Quy 1 chương 310, sinh bệnh Lâm Tư Vũ. Chủ yếu nhất vẫn là Tâm Ly A, trong mắt chính là Lâm Tư Vũ cái kia trắng toát bắp đùi, tay bởi phải cho Lâm Tư Vũ xuyên này, điều quần cũng là phòng ngừa không được vẫn đụng bắp đùi của nàng, coi như là Chu Dương cũng không phải thuần tâm chiếm tiện nghi, này tiện nghi cũng là chiếm không thể lại chiếm. Đặc biệt là khi, làm, Chu Dương đem quần nhắc tới bắp đùi gốc dễ thời gian, Chu Dương chỉ cảm giác mình tay đều run rẩy liên tục, nếu không là lúc này thiên Lương chưa mẫn, vẫn đúng là muốn làm chút gì hoạt động. Rốt cục đem Lâm Tư Vũ quần mặc vào, Chu Dương lúc này mới thở ra một hơi thật dài, trên người lập tức cảm giác trở nên lạnh lẽo. Hóa ra vừa nãy khoảng thời gian này, chính hắn dĩ nhiên là ra một thân hãn, có thể thấy được loại tư tưởng này đấu tranh có kịch liệt bao nhiêu. Sau đó cho Lâm Tư Vũ chồng lên cái gì áo khoác cũng đơn giản, Chu Dương lại cố ý cho Lâm Tư Vũ chồng lên một cái áo khoác, sau đó cong lấy nàng nhanh chóng đi xuống lầu, trận một chiếc taxi thẳng đến bệnh viện, làm một chút kiểm tra, rốt cục cho Lâm Tư Vũ đánh tới một chút, Chu Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này Lâm Tư Vũ đức quang đến là tỉnh rồi hai lần, nhưng lại thể đều là mơ mơ màng màng. Chu Dương cũng là con lấy nàng chạy tới chạy lui, hiện tại tổng xem là khá yên ổn bất quá bởi vì khoảng thời gian này khả năng khí trời đột nhiên chuyển lệnh, người bị cảm rất nhiều, một chút thất bên này người rất nhiều, căn bản là không tới phiên vị, Chu Dương chỉ có thể là mang theo Lâm Tư Vũ ngồi ở trên ghế dài tiêm vào. Bất quá nhìn Lâm Tư Vũ ngồi rất không thoải mái, Chu Dương cũng thẳng thắn để Lâm Tư Vũ nằm ở trên ghế dài, sau đó làm cho nàng gối lên bắp đùi của chính mình trên, sau đó lại đem mình áo khoác che ở Lâm Tư Vũ trên ủi. Một chút nhỏ gần như hơn 20 phút, Lâm Tư Vũ hoạt động một chút thân thể, mở mắt ra. Có chút mê man nhìn một chút. Chu Dương vẫn quan tâm Lâm Tư Vũ. Lúc này lập tức kinh hỉ nói ra, "Tư Vũ tỷ, ngươi tỉnh rồi." cảm giác thế nào? Cũng còn tốt, đây là bệnh viện. Lâm Tư Vũ nghe có thể nhìn thấy phía trước lưng ghế dựa, sau đó chính là Chu Dương. Thế nhưng bên tai nhưng là có thể nghe được Tiểu Hải Tử hoa hoa tiếng khóc, lại nhìn tới mang theo một chút, cũng biết đây là nơi nào. Ừm. ta xem ngươi uống thuốc cũng không hữu dụng, chỉ có thể là đem ngươi đưa đến bên trong bệnh viện đến, đến rồi. Bác sĩ nói rồi, cũng chính là lưu cảm, chắc hai ngày châm là tốt rồi. Ồ vậy ngươi dịu ta lên, đứng lên rất lạnh, ngươi trước hết ngã, cũng một hồi được rồi. Chu Dương vội vã ngăn chặn Lâm Tư Vũ vay. Chu Dương, ta. Lâm Tư Vũ ánh mắt có chút lấp lóe. Chu Dương đến là lập tức đoán ra ý của nàng, cười nói, "Ta là đệ đệ ngươi, ngươi nằm ta trên đùi sợ cái gì, ngươi lại ngủ một hồi." Các loại, chờ, nhỏ gần đủ rồi, ta lại gọi ngươi." Lúc này dược kính vừa mới bắt đầu tạo tác dụng. Lâm Tư Vũ vẫn đúng là rất suy yếu, chần chờ một chút, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại, lại rất nhanh ngủ. Lần này nàng ngủ đã đến giờ là không giải, cũng là khoảng chừng 15, 16 phút, hơn nữa tỉnh lại thời điểm, người rõ ràng tinh thần rất nhiều, trực tiếp chính là lôi kéo Chu Dương cánh tay cũng ngồi dậy đến. Chu Dương nhíu mày một cái, quan tâm hỏi, "Ngươi làm sao lên?" Lâm Tư Vũ dùng cái kia không kim kim tay long hai lần tóc, nói: Ta tốt lắm rồi. Chu Dương lại trên dưới đánh giá một thoáng Lâm Tư Vũ, lúc này sắc mặt của nàng sát thực tốt lắm rồi, tuy rằng vẫn còn có chút trắng xám, nhưng đã không giống kim kim trước như vậy hỏa hồng. Đưa tay lại hướng về Lâm Tư Vũ trên đầu sờ soạn. Lâm Tư Vũ theo bản năng né một thoáng, nhưng ngay lúc đó ý thức được Chu Dương muốn làm gì, lại ngược lại chào đón để Chu Dương mò ở trên chán. Khe mỉm cười, nói: Có phải là không đốt? Chu Dương gật gật đầu, thở phào nhẹ nhõm, nói: Có thể coi là không đốt, thực sự là dọa chết ta rồi nhìn Chu Dương cái kia đột nhiên do căng thẳng mà trở nên thả lỏng vẻ mặt Lâm Tư Vũ trong lòng thật là ấm áp nói chính là ta bị sốt mà thôi ngươi sốt sáng như vậy làm gì Chu Dương nhướng mắt nói ngươi đều thiêu bị hồ đồ rồi ta có thể không sốt sáng sao được Lâm Tư Vũ càng là cảm động nắm chặt rồi Chu Dương tay nhẹ giọng nói ra Chu Dương cảm tạ ngươi a cảm ơn ta làm gì đừng quên ta chính là đệ đệ ngươi bình thường ngươi đều là ngươi chăm sóc ta ngươi có bệnh ta có thể hay không chăm sóc ngươi sao ư có cái đệ đệ cũng thực không tồi Lâm Tư Vũ hé miệng nở nụ cười sau đó hài lòng nở nụ cười Chu Dương phát hiện. Sinh bệnh Lâm Tư Vũ không hề có một chút nào bình thường loại kia nữ cường nhân cảm giác. Nói rồi mấy câu nói sau khi, Lâm Tư Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn phía trên mang theo một chút bình, nói, còn phải thời gian bao lâu mới có thể chắt xong a? Chu Dương liếc mắt nhìn, nói, ta xem làm sao cũng đến một canh giờ. Cái kia có thể hay không nhanh lên một chút nhỏ? Lâm Tư Vũ nói buông ra Chu Dương tay, liền muốn đi điều một chút cái ống mặt trên dòng dọc. Chu Dương liền vội vàng nắm được Lâm Tư Vũ tay, nói, không được, bác sĩ nói rồi, ngươi thuốc này bên trong có gai kích mạch máu, nếu như nhỏ nhanh hơn, ngươi biết không chịu được, nhất định phải phải chậm một chút nhỏ. Ồ Lâm Tư Vũ nhíu mày một cái, quay đầu lại liếc mắt nhìn trên đùi lão quách, nói: "Chu Dương, ngươi đừng lương, mặc quần áo vào." Bốn tháng phân khí trời mặc dù không nói được lạnh, nhưng cũng tuyệt đối không nóng, đặc biệt buổi sáng vẫn có chút lương. "Không có chuyện gì, trước tiên cho ngươi che kín, ta thân thể này chuyện gì cũng không có." Chu Dương cười ha ha đáp một câu, nắm Lâm Tư Vũ tay không cho nàng nhúc đích, sau đó lại nói: "Ngươi nếu như khó chịu, cũng nằm xuống lại ngủ một hồi, một thức tỉnh rồi, chúng ta cũng có thể đi trở về." "Ta vẫn là không ngủ." Lâm Tư Vũ lắc đầu một cái, sau đó đem chân hướng về lên quần quyển. Cảm giác được Lâm Tư Vũ lúc này đúng là tốt lắm rồi, chu Dương cũng là yên lòng, bốn phía nhìn một chút, nói, đúng rồi, ngươi có đói bụng hay không, muốn không muốn ăn chút gì không cùng uống chút gì không, ta đi cho mua được. Lâm Tư Vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không cần, một hồi về nhà ăn nữa, ta không thích ở nơi như thế này ăn đồ ăn. Ô nha, vậy ta đi chuẩn bị cho ngươi quyển tạp chí xem, miễn cho các ngươi phiền lòng. Đề nghị này Lâm Tư Vũ đến là không có từ chối, chu Dương bước nhanh đi ra ngoài tiến vào bệnh viện phòng vệ sinh nhìn không có ai cũng từ bên trong không gian lấy ra hai quyển tạp chí này đều là trước Chu Dương ở kinh thành theo dõi cái kia ba quốc người thời điểm dùng để che giấu hai mắt người hắn đều chưa từng xem xem Chu Dương nhanh như vậy trở về Lâm Tư Vũ cười nói ngươi đây là cưới tên lửa đi a ta đây là số may ra ngoài vừa vặn gặp phải có người vứt chỗ ngồi hai bản thư ta liền muốn đến rồi Lâm Tư Vũ rất thích xem thư bình thường ngoại trừ công tác ở ngoài nàng cũng là nhìn rất nhiều khóa ngoại thư liền ngay cả hắn bên trong phòng ngủ đều thả rất nhiều thư Chu Dương cũng biết nàng thói quen này vì lẽ đó làm ra hai quyển tạp chí vừa vặn cũng có thể làm cho Lâm Tư Vũ các loại chờ chẳng phải nháo tâm. Thế nhưng ngày hôm nay Lâm Tư Vũ Tựa Hồ đều là xem có chút mất tập trung, hơn nữa thỉnh thoảng trả lũ động thân thể một cái, con mắt trả đều là nhìn trầm trầm mặt trên một chút bình xem. Chu Dương không khỏi có chút lo lắng hỏi, ngươi có phải là nơi nào không thoải mái à? A không có, chính là có chút không kiên nhẫn. Lâm Tư Vũ vội vã đáp một câu, thế nhưng vẻ mặt ít nhiều gì có chút không tự nhiên. Một lát sau, Lâm Tư Vũ trên mặt vẻ mặt càng thêm lo lắng, ánh mắt hầu như chính là nhìn chăm chú ở cái này một chút bình trên. Lúc này Chu Dương bên cạnh hai người kia chậm lên, nam một chút chiếc lọ, đỡ người phụ nữ kia đi ra ngoài điều này làm cho Chu Dương đột nhiên nghĩ đến Lâm Tư Vũ tại sao như thế lo lắng cái này Tư Vũ tỷ ngươi có phải là muốn đi thuận tiện Chu Dương thăm dò hỏi một câu Lâm Tư Vũ nhất thời đỏ cả mặt nhưng vẫn gật đầu một cái sáng sớm bị sốt nàng sẽ không có đi thuận tiện tuy rằng gia lượng lớn hãn nhưng lúc này lại đánh hơn nửa bình lạnh leo chất lỏng nàng cũng cảm giác rất là cấp thiết muốn đi cái này ta cùng ngươi đi ngươi chuyện này Lâm Tư Vũ trên mặt càng hồng nhưng cũng không có lập tức từ chối bởi vì nàng hiện tại thật sự có chút nhịn không được cảm giác Chu Dương mới vừa mới vừa vặn đi qua một lần. Lúc này lập tức nói rằng: "Yên tâm đi, nơi này Vệ Đốt cờ đều có môn, ta cũng ở ngoài cửa cho ngươi giờ chết lọ." Cái kia, Tốt Lắm Lâm Tư Vũ rốt cục gật gật đầu, thật sự nếu không đáp ứng, Lâm Tư Vũ thực sự là không biết mình có thể hay không kiên trì đến đem trai này dọn thuốc xong. Chu Dương trước tiên chạm lên, đem Lâm Tư Vũ cặp kia Lý ninh giày thể thao từ cái ghế phía dưới lấy ra, Lâm Tư Vũ lúc này hai chân cũng là từ cái ghế nắm đi, hai con trắng đoán bản chân nhỏ bên trên cũng không biết tất, khi đó Chu Dương đi vội vàng, cũng chưa kịp cho nàng xuyên. "Ta đến giúp ngươi xuyên." Chu Dương lúc này không chút suy nghĩ, kéo qua Lâm Tư Vũ chân nhỏ cầm hai liền hướng lâm tư vũ trên chân bộ, a không cần, ta tự mình tới. lâm tư vũ nhất thời có chút bối rối gọi lên, cái gì không cần, trên tay ngươi trả chặt chân đây. chu dương không nói lời gì đem hai con hài trước sau chỏng lên lâm tư vũ trên chân, bất quá góp chân vẫn không có đi vào, sau đó nói với lâm tư vũ, ta dùng điểm lực, ta giúp ngươi nói một chút. nhưng là lúc này lâm tư vũ nhưng là một điểm phản ứng đều không có, để chu dương không khỏi kinh ngạc dơ lên đến nhìn về phía lâm tư vũ, cũng nhìn thấy lâm tư vũ đỏ cả mặt vẻ mặt bối rối, lập tức ý thức được chính mình như vậy thực sự là cùng lâm tư vũ quá mức thân cận, lâm tư vũ không tỉnh táo thì chả không cái gì lúc này nàng vẫn là tỉnh táo chính mình trả cùng với nàng như vậy tựa hồ có chút vượt qua làm tỷ đệ tình cảm có chút phẫn nộ nói ra ta chỉ là cảm giác ngươi không tiện ngươi đừng đa tâm để Chu Dương vừa nói như vậy Lâm Tư Vũ nhưng là nhọn miệng cười nói không có gì thế nhưng trên mặt đỏ hửng còn chưa rút đi chân đã đi xuống dùng dùng sức Chu Dương liền vội vàng nắm được hải sau dễ cái để Lâm Tư Vũ dẫm tiến vào thế nhưng ngón tay của hắn cũng không khỏi cùng Lâm Tư Vũ chân đụng chạm hai lần rõ ràng cũng cảm giác được Lâm Tư Vũ chân có chút run rẩy điều này cũng làm cho Chu Dương trong lòng không khỏi dập dờn một thoáng đứng vậy Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ cũng giống như là người không liên quan giống như vậy, thế nhưng trên mặt đỏ hửng đều hiện ra trong lòng của hai người đều có chút không bình tĩnh. Chu Dương mặc vào áo khoác, lấy xuống một chút chiếc lọ cao cao nhất lên, sau đó đỡ Lâm Tư Vũ cánh tay đi ra ngoài. Chưa xong còn tiếp. Quy một chương 311, làm tỷ đệ. Mà Lâm Tư Vũ lúc này xác thực cũng là gấp vô cùng, thế nhưng dưới chân rõ ràng có chút phù phiếm, vì có thể rất nhanh điểu đi. Vì lẽ đó lúc này cũng là đỡ lấy Chu Dương cánh tay, mà Chu Dương cũng thẳng thắn cái tay còn lại ôm hông của nàng đến cửa toilet, Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ nhưng là lập tức có chút khó khăn, đây là hẳn là đi nam về đút cờ vẫn là nhà cầu nữ đây. Đi nam bên kia, Lâm Tư Vũ hiển nhiên không tiện, đi nữ bên kia, Chu Dương lại là một người đàn ông, cũng không quá thích hợp, hai người cũng đều tuổi trẻ đều không có như vậy trải qua, trong lúc nhất thời trả thật là có chút làm có dễ. Thật vào lúc này từ nữ trong cầu tiêu đi ra hai người, chính là vừa nãy Gim Kim một nam một nữ kia, khả năng là nhìn ra Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ làm có dễ, cái kia nam đối với hai người nợ đủ cười, thiện ý nói ra, đi vào, lúc này bên trong không có ai. Chu Dương cùng Lâm Tư Vũ nhất thời đỏ mặt nói tiếng cảm tạ. Lúc này mới tiến vào nhà cầu nữ. Chu Dương này vẫn là đời này lần thứ nhất tiến vào nhà cầu nữ, bất quá cũng chỉ là nhìn lướt qua, sau đó cũng đỡ Lâm Tư Vũ tiến vào một cái đơn độc nhỏ. Lâm Tư Vũ sau khi đi vào, lập tức đỏ mặt nói ra, người đi ra ngoài. Ừm. Chu Dương đáp ứng một tiếng, vội vã lui ra nhỏ, thuận lợi cũng đóng cửa lại, nhưng cũng là chỉ có thể dựa vào một đứng, dù sao cách xa, hắn cũng không thể dơ cái kia một chút chiếc lọ. Mà bên trong lúc này truyền đến tất tất tác tác cẩm thanh tiếp theo cũng vang lên một trận tiếng nước, điều này làm cho Chu Dương nghe cũng là mặt đỏ tới mang hai co như là cùng Lâm Tư Vũ đã ở một cái dưới mái hiên sinh hoạt lâu như vậy, thế nhưng Chu Dương cũng không có ở Lâm Tư Vũ thuận tiện thời điểm nghe trộn qua, mà bây giờ căn bản cũng không phải nghe trộn, mà là Quang Minh chính đại nghe ai trong đầu thậm chí nghĩ đến khi đó cho Lâm Tư Vũ mặc quần áo thì nhìn thấy nơi đó tươi đẹp, hình dạng, rốt cục bên trong tiếng nước đình chỉ, sau đó lại vang lên tất tất tắc tác mặc quần áo âm thanh, thế nhưng thanh âm kia đình chỉ sau khi Lâm Tư Vũ nhưng là không có lập tức đi ra, bên trong cũng là lập tức không có tiếng động, Chu Dương vội vã lo lắng hỏi Tư Vũ tỷ, người làm sao? được rồi được rồi. Bên trong chuyển đến Lâm Tư Vũ đáp ứng thanh, sau đó cửa vừa mở ra, Lâm Tư Vũ túi đầu phiền phiền nhiễu nhiêu đi ra, thế nhưng cái kia mặt đều hồng như chân trời ánh nắng chiều bình thường, nàng khi nào nằm ở như thế lung túng mức độ. Biết rõ bên ngoài đứng một người đàn ông, chính mình đang ở bên trong cởi quần thuận tiện, quả thực liền để nàng không đất dung thân, chủ yếu nhất chính là nàng ở thuận tiện thời điểm nhìn thấy chính mình y phục trên người, đột nhiên nhớ tới y phục này 89 phần 10 cũng là Chu Dương cho mặc vào, trong lúc nhất thời đều là không còn dám đối mặt Chu Dương. Lâm Tư Vũ túi đầu là không dám xem Chu Dương mặt, thế nhưng cùng Chu Dương như vậy gần, nàng đương nhiên là có thể nhìn thấy Chu Dương thân thể những bộ vị khác, mà trong lúc vô tình nhìn thấy Chu Dương quẩn, nhưng là xem tới đó nâng lên một cái cao cao lều vải, nay càng làm cho Lâm Tư Vũ cảm giác lúng túng cực điểm, thế nhưng đối với Chu Dương phản ứng, nàng đến là cũng không có đặc biệt gì đoán nghiệm, bởi vì nàng cũng rõ ràng đây là nam sinh phản ứng tự nhiên, cũng không có nghĩa là Chu Dương có cái gì không an phận ý nghĩ. Chu Dương lúc này cũng cảm giác được chính mình nơi nào đó bất nhã, lúc này cũng là lúng túng cực điểm, thế nhưng một mực nơi đó lúc này còn không lập tức tiêu xuống để hắn thực sự là hận không thể cắt đi, miễn cho ở Lâm Tư Vũ trước mắt mặt. Mà đang lúc này, cửa nhà cầu nữ bị người đẩy ra, một người phụ nữ đi vào, nhưng vừa nhìn thấy có nam, lập tức hô khẽ một tiếng đã nghĩ lui ra, thế nhưng là lại lập tức kinh ngạc hô, À, ngươi." "Thật không tiện, thật không tiện, ta không phải, ta là bồi người đi vào." Chu Dương liền vội vàng nói. Người phụ nữ kia nghe vậy tuy rằng thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn có chút lúng túng, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, tránh ra thân thể để cho hai người đi ra ngoài. Sau 20 phút, lâm tư vũ dược toàn bộ nhỏ xong, lâm tư vũ tuy rằng chẳng phải đốt, thế nhưng trên người vẫn là chẳng phải thoải mái. Sau đó hai người cũng trực tiếp trở lại Lâm Tư Vũ trong nhà, đến Lâm Tư Vũ gian phòng, Chu Dương giúp đỡ Lâm Tư Vũ thoát áo khoác, Lâm Tư Vũ ngồi ở một bên chính mình đem bên ngoài quần trừ đi, Chu Dương lập tức nhận lấy cho nàng treo ở trong tủ treo quần áo. Chu Dương, Lâm Tư Vũ lúc này nhẹ nhàng hô một tiếng, Hừm, chả muốn cái gì, ta giúp ngươi." Chu Dương lại đây trước tiên đỡ Lâm Tư Vũ ngã vào trên. "Chuyện này," Lâm Tư Vũ đỏ mặt cắn cắn môi, nói, "Ta sáng sớm lên vẫn luôn là mơ mơ màng màng, làm sao đến bệnh viện ta để ở?" "Không biết." Chu Dương nhếch miệng nở nụ cười, biết Lâm Tư Vũ là muốn hỏi cái gì, mà đối với Lâm Tư Vũ Hắn cũng là không muốn ẩn giấu cái gì, bằng không chẳng phải là làm cho nàng xem thường chính hắn một đệ đệ. Đó Lâm Tư Vũ con mắt nói ra, vừa mới bắt đầu uống thuốc thì ngươi trả rất lạnh, nhưng một lát sau ngươi cũng đổ mồ hôi ra hắn rất nhiều, ta liền giúp ngươi xoa xoa, bất quá chỉ trà sát cánh tay cùng trên mũi. Ồ. Lâm Tư Vũ nhìn thấy Chu Dương cái kia thẳng thắn ánh mắt, vốn là trong lòng lo lắng sự tình cũng biến mất rồi rất nhiều. Sau đó ta xem ngươi vẫn là thiêu lợi hại, cũng sợ sệt, cũng vội vội vàng vàng cho ngươi thay đổi quần áo, sau đó cũng con lấy ngươi đi bệnh viện, lúc đó thực sự là quá mau, biết tất đều đã quên cho ngươi mặc. Nghe Chu Dương nói như vậy, Lâm Tư Vũ nhất thời ngất sinh hai gõ má, vậy hiển nhiên chính mình quần ngủ là Chu Dương cho cởi đi, trong này hình thể khố cũng là hắn cho mà vào, coi như là thân đệ đệ, chuyện như vậy đều lúng túng, chúng chi hai người là cũng không có liên hệ máu ngủ làm tỷ đệ, để Lâm Tư Vũ lúc này càng là trong lòng ngượng ngùng và phần. Bất quá nàng chính là loại kia không thích đem trong lòng tâm tình triển lộ ra nữ hài, vẫn là quay về Chu Dương nở nụ cười, nói, cảm tạ Chu Dương đệ đệ, nếu không là người, ta ngày hôm nay không phải thiêu bị hồ đồ rồi không thể. Nhìn thấy Lâm Tư Vũ cũng không có trách tự trách mình tâm ý, Chu Dương không khỏi thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói: "Biết ta là để để ngươi, vậy ngươi còn nói những kia làm gì? Cái bụng nhất định đói bụng, ta đi cho ngươi luộc. Nha, ta vẫn để cho quán cơm cho đưa điểm chút, ta sợ ta luộc đi ra căn bản cũng không thể ăn." Lâm Tư Vũ cho Chu Dương một cú điện thoại bản, Chu Dương tìm một hồi, sau đó gọi điện thoại, không lâu sau, nhỏ khu bên ngoài một nhà trốc điểm cũng cho Chu Dương đưa tới một oan nóng hổi trứng muối cháo thịt nạc, ngoài ra còn có mấy cái sướng miệng nhỏ dương muối, Chu Dương đem những thứ đồ này đều là chuyển tới Lâm Tư Vũ một bên sau đó càng làm hai cái đầu quỹ na đến đồng thời như vậy lâm tư vũ không sử dụng cũng có thể ăn được lâm tư vũ nhìn chu dương bận điệu trước bận điệu sau đột nhiên hé miệng nở nụ cười nói ta phát giác bệnh cũng là một cái rất chuyện không tồi a nhiễm bệnh cũng không tệ lắm ngươi sẽ không là thiêu bị hồ đồ rồi chu dương đưa tay sờ soạn một thoáng lâm tư vũ cái chán ngày hôm nay hắn cũng không biết sờ qua lâm tư vũ cái chán bao nhiêu lần mà lâm tư vũ lúc này đối với như thế mỏ cũng tựa hồ là quen thuộc vốn là trốn cũng không lẽ a bình thường đều không thấy ngươi để bụng như thế ta này vừa được bệnh mới biết ngươi vẫn là rất lưu ý ta cái này tỷ tỷ à đó là sống 18 năm mới có như thế một cái bảo bối tỷ tỷ, đương nhiên phải lưu ý. lại nói, muốn không cố gắng đối với ngươi, sau đó ai nấu cơm cho ta, ai cho ta giặt quần áo, ai cho ta mượn tiền tiêu, hóa ra ta cái này tỷ tỷ chính là một cái bảo mẫu a. Lâm Tư Vũ lúc này lại đổi áo ngủ, bằng không nằm ở trên thực sự không thoải mái. lúc này tựa ở đầu, bán nghiêng thân thể, vừa vặn có thể uống điểm trước. Chu Dương lúc này vừa chỉ chỉ ăn sáng, nói, này ăn sáng cũng không sai, ta cố ý nói với bọn họ, bảo là muốn người bị cảm có thể ăn, bọn họ sẽ đưa cái này. Ừ. Lâm Tư Vũ gật gật đầu, thân thể lại đi xuống khuynh khuynh giáp một cái ăn sáng. Chu Dương lúc này chính chờ xem Lâm Tư Vũ ăn qua phản ứng, thế nhưng ở Lâm Tư Vũ đi giao thời điểm, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái mặt khác phong quang, Lâm Tư Vũ này một bên thân, được áo ngủ liền hướng rủ xuống một chút, từ Chu Dương góc độ đến là vừa vặn có thể xem tới đó một góc phong quang. Tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua, thế nhưng Chu Dương vẫn là nhìn thấy cái kia hình bán cầu hung khí, ngoài ra còn có một vệt đỏ tươi màu phấn hồng, ánh mắt nhất thời chính là trở nên có chút không giống. Hả? Lâm Tư Vũ mới vừa đem ăn sáng bỏ vào trong miệng, cũng phát hiện Chu Dương cái kia không tầm thường ánh mắt, lập tức ý thức được cái gì, nhất thời có chút bối rối ngồi thẳng người. Lâm Tư Vũ phản ứng để Chu Dương cũng là lập tức hoàng hồn, muốn nói Lâm Tư Vũ có bệnh thời gian, khi đó hắn như thế nào, cũng có thể nói là chuyện gấp phải toàn quyền, nhưng là hiện tại hắn quy tắc này là có chút nhìn trộm ý tứ, tối đầu không còn dám Lâm Tư Vũ ánh mắt, nhanh bới hai cái, đem một bát chúc toàn ăn đi, nói: "Ngươi, ngươi từ từ ăn, ta no." Sau đó phi cũng tự chạy ra Lâm Tư Vũ gian phòng. Lâm Tư Vũ vốn đang thật là có chút quấy Chu Dương Bất quá nhìn thấy Chu Dương lúc này phản ứng, trái lại là cảm giác thấy hơi buồn cười, cái này đệ đệ vẫn là rất thú vị, tối thiểu cũng là có thể làm cho nàng yên tâm, bằng không tuyệt đối sẽ không nhân vì chính mình một ánh mắt, cũng như thế đạo tẩu. Bất quá Lâm Tư Vũ lập tức lại cảm thấy đến chính mình có phải là có chút không bình thường, chính mình ly hôn mấy năm qua này, xưa nay đều là giữ mình trong sạch, cùng nam nhân vẫn luôn là duy trì thích hợp khoảng cách, Chu Dương mặc dù là chính mình đệ đệ, nhưng là giữa hai người cũng không có liên hệ máu mủ, hiện tại Chu Dương cùng mình đi như vậy gần, sau đó làm không cẩn thận chẳng phải là muốn gặp sự cố. Làm gì đệ cho tới nay đều là một cái bị người tranh luận vấn đề. Đặc biệt ở phá hoại gia đình phương diện, làm tỷ đệ cùng với làm huynh muội vẫn luôn là khiến người ta lên án. Ngẫm lại cũng là, làm tỷ đệ làm huynh muội dù sao không phải chân chính tỷ đệ quan hệ cùng huynh muội quan hệ, không có liên hệ máu mủ, giữa nam nữ ở chung lâu lâu ngày sinh tình cũng là rất bình thường, bất quá điều này cũng chính là Lâm Tư Vũ lo lắng. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, Chu Dương hiện tại cũng đã có bạn gái, hơn nữa nhìn dáng vẻ tình cảm của hai người lại tốt như vậy, bây giờ đối với chính mình, cũng chính là khi, làm tỷ tỷ giống như vậy, chính mình cần gì phải lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi phúc, lại nói, hai người nếu là làm tỷ đệ, nếu như như vậy phòng đến phòng đi vậy cũng cũng quá vô vị chưa xong còn tiếp quy một chương 314, lính đánh thuê cùng hòa quốc người mâu thuẫn biết hiện ở bên trong là tình huống thế nào sao chu dương cao mày hỏi trương đức toàn lắc đầu nói hiện tại còn không biết bất quá giặc cướp khẳng định trả không hề rời đi bởi vì cao ốc bốn phía đều có cảnh sát cùng quần chúng vây xem những kia giặc cướp chỉ cần một từ bên trong đi ra cũng nhất định sẽ có người phát hiện đường ống thông gió cùng đường nước ngầm đây chu dương lại hỏi một câu còn có thiên hại trương đức toàn nhất thời cứng lại hơi thay đổi sắc mặt nhưng không cách nào trả lời người ở chỗ này chờ ta đi vào Chu Dương nhìn về phía Lâm Tư Vũ, hắn không nhịn được khẽ lắc đầu, nói, chỉ có thể hy vọng những kia giặc cấp trả không hề rời đi. Trương Đức Toàn nói ra, hai chúng ta đồng thời đi vào. Không cần, thân thủ của ta có thể bảo đảm ta an toàn, thế nhưng thêm một cái người ta cũng không cách nào bảo đảm. Chu Dương không chút do dự nói ra, nói xong Chu Dương liền cả người đã tiến vào trong đám người, trong chớp mắt cũng biến mất không còn tăm hơi. Trương Đức Toàn trong lòng cả kinh, bất quá không có thời gian suy nghĩ, không thể làm gì khác hơn là để phía dưới cảnh sát duy trì cảnh giới. Chu Dương tốc độ cũng không phải quá nhanh, thế nhưng hắn lựa chọn con đường, nhưng là tối chỗ tầm thường. Khi làm, tầm mắt mọi người đều tập trung ở cao ốc lầu 6, dù cho Chu Dương từ bọn họ ngay dưới mắt trải qua, cũng tuyệt đối sẽ không có người phát hiện. Khi đi tới cao ốc dưới chân, Chu Dương nhìn thấy cách đó không xa một cái dân cảnh chính đang cảnh dưới, đồng thời thỉnh thoảng quay đầu lại cao ốc lầu 6, Chu Dương liền không nhịn được khẽ lắc đầu, lại nhìn lướt qua những kia quần chúng ngây xem. Thực sự là không biết chết sống a. Chu Dương lắc đầu nở nụ cười, xem cho vui, liền mệnh cũng không muốn. Nếu như những kia giặc cướp vẫn chưa đi, đến thời điểm một khi bọn họ cùng cảnh sát trong lúc đó phát sinh bắn nhau, ở đây những này thị dân không làm được cũng có một ít kẻ xuôi xẻo bị bay loạn đạn ban chúng. Đến thời điểm không làm được liền mạng nhỏ đều sẽ ném mất. Chu Dương khỏe miệng bứt lên một tia cười xấu xa, hắn ở ven đường nhặt lên một hạt hòn đá nhỏ, ngón tay vô lượng, đột nhiên bắn ra. L 5. Bèo. Thạch nhất thời đánh vào trong đám người. A. Một người đột nhiên che cái mông. Tức giận mắng một tiếng, ai đánh ta? Đến cùng là ai thất đức như vậy? Muốn bạo cúc A. Trong đám người nhất thời một trận cười vang. Hỗn loạn cực kỳ. Thừa dịp cái kia dân cảnh quay đầu nhìn lại thời điểm, Chu Dương cũng như vậy ung dung từ bên cạnh hắn đi qua. Không riêng những dân chúng kia không có phát hiện, liền ngay cả gần trong gang tập dân cảnh, tương tự cũng không có phát hiện. Vừa qua dân cảnh, Chu Dương tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Trong chớp mắt cũng gọt đến ngân hà cao ốc trong cửa chính, trong quá trình này, hầu như không có ai phát hiện, trừ một chút nhân sĩ chuyên nghiệp. Ý "Lão đại, vừa nãy thật giống có người đi vào." Đoàn người phía sau cùng, Lương Hưng Lực tỏ rõ vẻ khiếp sợ, thấp giọng nói ra, tốc độ của người này thật nhanh. Cái khác hai người trẻ tuổi nhất thời biến sắc. Bọn họ cũng đều biết, Lương Hưng Lực mặc dù tuổi tác nhỏ nhất, thế nhưng nhãn lực của hắn, nhưng là không ở cao lão đại bên dưới. Bởi vì lương hương lực là một cái hàng đầu tay đánh lén, nhãn lực là tối thiểu yêu cầu. Vừa nay chúng ta tựa hồ mơ hồ cảm giác được có bóng người, sẽ không thật sự có người đi vào chứ? Trương Quân rộng rãi không dám tin tưởng hỏi. Bên cạnh Lô Bân lập tức gật đầu tán thành, hắn cũng có đồng dạng nghi hoặc, tuy rằng nhãn lực của bọn họ đều cũng không tệ lắm, thế nhưng hiện tại dù sao khoảng cách rất xa. Cao lão đại nhưng là sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu, nói, "Hẳn là, hơn nữa, người kia tuyệt đối là một cái cao thủ hàng đầu." Cao lão đại, cái kia cùng ngươi so với? Ngô Bân cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Tuyệt đối không kém ta, thậm chí ta không bằng hắn." Cao lão đại sắc mặt nghiêm túc nói ra. "T." Ba người kia cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, Cao lão đại là ai? Ở nước ngoài lính đánh thuê bên trong, nhưng là được xưng binh vương, từng binh sĩ năng lực tác chiến sự khủng bố, thậm chí đã từng một mình đấu qua năm cái nước ngoài siêu cấp bộ đội đặc chủng, đồng thời đối phương ba chết hai thương. Nhưng là hiện tại, Cao lão đại dĩ nhiên nói bóng người kia so với hắn mạnh hơn. Hiếm thấy gặp phải cao thủ như thế, các anh em, chúng ta cũng khỏe mạnh vui lùa một chút." Ừm, những kia giặc cấp ở trước mặt hắn nhất định chạy không thoát, bất quá, lại có thể cho hắn chế tạo một chút phiền thoái. Cao lão đại trong mắt dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc, "Chúng ta đi vào, trước tiên đem những kia giặc cấp cho thu thập, lại đi kết giao người bạn này." "Được." "Tốt." Hắc. Ba người kia lập tức gật đầu tán thành, Cao lão đại khoát tay chặn lại, bốn người nhất thời tiến vào trong đám người, nhất thời một mảnh ầm ĩ hỗn loạn tiếng vang lên, rất nhiều quần chúng vây xem đều ở ai thành vắng nổn thế nhưng quá nhiều người, chen đều chen bất động, chỉ có thể cũng như vậy bị bảy người kẹp ở giữa, hết sức khó chịu. Những người này nhưng không có phát hiện, mấy bóng người cũng đang nhanh chóng tới gần ngân hà cao ốc. Ầm. Một tiếng cực kỳ nhẹ nhàng tiếng vang qua đi. Chu Dương vững vàng mà từ tầng thứ 7 trần nhà bên trong đường ống thông gió khẩu, lặng lẽ lạc ở trên mặt đất. Lúc này Chu Dương, cả người sắc mặt lạnh lùng, động tác gọn gàng nhanh chóng, không có một chút nào dây dưa dài dòng, hắn mới vừa rơi trên mặt đất, liền trực tiếp nhanh đi vài bước, vọt đến vách tường khúc quanh, cả người nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Tư Vũ công ty Châu Đáo ở lầu 6, thế nhưng lầu 7 nhưng không có người, Chu Dương chân mày hơi nhíu lại, rất hiển nhiên, đối phương tuyệt đối không phải quá mức chuyên nghiệp tội phạm, hẳn là giặc cướp thông thường. Cứ việc làm ra phán đoán như vậy, Chu Dương cũng không có một chút nào thả lỏng. Trong lịch sử bất cẩn thất kinh châu có sự chu dương nhưng là rất quen thuộc, hơn nữa bởi vì không cẩn thận mà bị người giết chết sự tình cũng nhiều chính là, chu dương đương nhiên sẽ không phạm này sai lầm. Huống chi, chu dương tự nhiên cũng là biết, những này giặc cướp nếu có thể làm ra điệu hồ ly sơn nhỏ thủ đoạn, vậy dĩ nhiên cũng không tính ngu xuẩn, bọn họ lúc nào cũng có thể đến lầu bảy kiểm tra. Tung tung tung. Đang lúc này, chu dương nghe được vài tiếng cực kỳ nhẹ nhàng tiếng bước chân, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn trên nhà, trong mắt hàn mang lóe lên, nhất thời cả người triệt để ẩn dấu ở cầu thang tạp vật trong phòng, chỉ thông qua cửa một cái khe, nhìn ra phía ngoài. Mấy bóng người nhanh chóng qua rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi. Là bọn họ. Tuy rằng những bóng người kia lóe qua tốc độ cực nhanh, thế nhưng lấy Chu Dương nhãn lực, nhưng vẫn là đủ để nhìn rõ ràng những người kia dạng, mấy người này chính là trước ở bên ngoài nhìn thấy cái kia mấy cái lính đánh thuê. Thân thủ cũng không tệ lắm. Chu Dương khẽ mỉm cười, đang xác định bọn họ đã toàn bộ xuống lầu, Chu Dương lúc này mới đẩy ra tạ vật môn, nhanh chóng đi ra. Mục tiêu của hắn là lầu 6 giặc cướp. Lúc này, ở lầu 6 công ty Châu Đáo bên trong, một đám công ty công nhân viên chính sợ đến mặt tái mét, dồn dập hai tay ôm đầu. Tồn ở công ty phòng khách trung gian khu vực, ở bộ phía có mấy cái cầm trong tay vũ khí che mặt giặc cướp, chính đang nhìn chằm chằm những công việc này nhân viên, mấy cái khác giặc cướp thì lại tụ tập ở một cái đầy đủ cao hơn một người quỹ bảo hiểm trước, đang dùng loại nhỏ cắt chém kia, nhanh chóng cắt chém quỹ bảo hiểm. Mà một bên khác tài vụ trong phòng, hai cái giặc cướp đang đem tài vụ trong phòng tiền mặt toàn bộ bọc lại, ở những kia công nhân viên làm thành một cái nhỏ quyền bên trong, mấy bộ thi thể cũng bị xếp đặt ở chính giữa, máu tươi chảy đầy đất, cái kia gây mũi mùi máu tanh để những người này hầu như muốn nuốt mửa, nhưng là muốn lên những kia giật cướp tàn nhẫn hung hãn, bọn họ đều chỉ có thể cả người run rẩy cố nén. Quỹ bảo hiểm trước, một kiếp phi thấp giọng nói, lão đại, này quỹ bảo hiểm rất khó mở ra à? đều là cái gì cái gì hợp kim, chúng ta cái này loại nhỏ cắt chém kỳ, xem ra không thế nào hữu hiệu à? Mấy cái giặc cướp dùng này loại nhỏ cắt chém kỳ, đầy đủ cắt chém 2 giờ. Lúc này mới ở quỹ bảo hiểm trên cắt ra một cái nho nhỏ hình cung, tốc độ như thế này, thực sự là để giặc cướp môn rất là cắn răng. Ba giác, mấy người các ngươi, không cho mở miệng. Bên cạnh một cái vóc người hơi có chút nhỏ gầy che mặt nam, thấp giọng quét mắng, khô nhanh hơn một chút hẳn. Hoa Hạ cảnh sát tuy rằng động tác rất chậm, nhưng cũng là rất lợi hại, không muốn tìm phiền toái cho mình mấy tên nhất thời không dám nói lời nào, dồn dập thêm đại thiết cắt kỳ công suất. bọn họ cũng không dám cùng người này tranh chấp, đùa giỡn, mà sau cái tiêu cực bộ thi thể nhưng là ở nơi đó bày đây, ai dám cứu phục? cái tiêu nhỏ cái nhìn thấy mấy người khiếp đảm dạng, trong mắt lóe ra một đạo vẻ mặt khinh bỉ, chợt liền khôi phục bình tĩnh, chỉ là cảnh giác nhìn chu vi. vào lúc này, một trận đùng ngủ cùng ngủ câm thanh đột nhiên truyền đến, mấy cái giặc cướp lập tức quay đầu, nhưng nhìn thấy đồng dạng hai cái che mặt giặc cướp, chính lôi kéo một đài loại nhỏ phun ra cắt chém đi về phía bên này. lão đại, đây là ta ở cảnh giới thời điểm trong lúc vô tình ở căn chứa đồ bên trong tìm tới, nghĩ có thể sẽ hữu dụng, cũng mang đến, lôi kéo cắt chém kỳ cái kia giặc cướp nói ra, mấy người nhất thời đại hỉ, có cái này phun ra cắt chém kỳ, hai đài đồng thời động thủ, hiệu suất tự nhiên tăng nhiều. những này giặc cướp nhưng không có chú ý tới, cũng ở tại bọn hắn mặt trên đường ống thông gió khẩu, một cái nhỏ gầy bóng người lặng lẽ rời đi. Hoa quốc người, cao lão đại sắc mặt nhất thời trở nên đong trầm. đúng, lão đại, ta chính thay nghe được hắn nói rồi Hoa quốc nữ, chỉ có điều, sau đó hắn còn nói tiếng Hoa, vì lẽ đó ta cũng không dám khẳng định, thế nhưng rất có thể là Hoa quốc người vừa mới cái kia nhỏ gầy bóng người, tự nhiên chính là lương hưng lực, chỉ có thân hình của hắn mới thích hợp thông qua trần nhà trong lúc đó đường ống thông gió đi rõ xét. mẹ thực sự là đoan giang ngõ hẹp. trương quân rộng rãi nhất thời cắn răng mắng một câu, lúc trước ở châu phi thời điểm món nợ, hiện tại có thể tính tính toán rồi. với ai toán, lô Bân sững sờ, cái này hoa quốc người không phải là theo chúng ta có quan hệ hoa quốc lính đánh thuê, thế nhưng hắn là giặc cướp, hơn nữa còn là đến chúng ta hoa hạ cướp đoạn. trương quân rộng rãi ngữ khí không quen hừ một tiếng, hắn lập tức quay đầu, nói, lao đại, giết chết bọn họ. cao lão đại khẽ lắc đầu, nói hiện tại vẫn chưa thể khẳng định người kia đến tuột cùng có phải là Hoa quốc người. Hơn nữa chúng ta hiện đang không có mang vũ khí, đối phương bên trong hầu như người người có vũ khí. Đối phó những này gà đất cho sành, không cần vũ khí. Trương Quân Rộng rãi một mặt sắc ý, hắn tiện tay ở trên đùi một màn, trên tay liền có thêm một cái cuồng âm, chỉ dùng cái này, ta cũng có thể đem bọn họ giết không giữ lại ai. Đối với Hoa quốc người, Trương Quân Rộng rãi không có nhâm hà hảo cảm, hắn không ít linh đệ chính là chết ở Hoa quốc người trong tay. Dưới cái nhìn của hắn, Hoa quốc người đều đáng chết. Nếu như cảm thấy đẽ đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đệ cử cho bằng hữu của ngài đi. Quy 1 chương 315, Chu Dương thủ đoạn. Cao lão đại cân nhắc một chút, mới nói nói, không thích hợp. Chúng ta mục đích chủ yếu là chế phục bọn họ, không phải giết người, chương quân rộng rãi, không cần lo đến, nếu không ở đây sẽ chọc cho ra phiền phải lớn. Thủy ấn quảng cáo kiểm tra thủy ấn quảng cáo kiểm tra cho tới những hoa quốc đó người đoàn lính đánh thuê trướng, chúng ta trở lại lại với bọn hàn toán. Không sai, lão đại nói rất đúng, oan có đầu nợ có chủ, những người này cùng chúng ta cũng không có tự toán, vẫn là chế phục làm chủ, thực sự là không được, lại hạ sát thủ. Lô Bân ở bên cạnh nói ra. Thực sự là tiện nghi những này cầu vật rồi. Trương Quân rộng rãi lạnh rên một tiếng, có vẻ hơi không cam lòng. Cao lão đại cũng là khẽ lắc đầu, chỉ bằng lúc trước những cửu hạt kia, hắn làm sao thường không muốn làm đi cái này quả có người. Thế nhưng hiện tại là ở Hoa Hạ, xúc phạm pháp luật kết cục cũng không phải cỡ nào mỹ hảo. Đang lúc này, Lương Hưng Lực nhưng là đột nhiên trợn to hai mắt. "Làm sao?" Cao lão đại cái thứ nhất phát hiện Lương Hưng Lực phản ứng, lập tức hỏi. "Lão đại, ta vừa nãy lại nhìn thấy trước bóng người kia, hắn thẳng đến lầu 6 đi tới." Lương Hưng Lực thấp giọng nói ra. Cao lão đại đô thị bỗng cảm thấy phân chấn, nói, "Được, chúng ta lập tức đi lầu 6." đại gia đều cẩn thận một ít, nếu như bị đạn lạc tổn thương, vậy coi như không có lời, Tận lực không muốn cho bọn họ cơ hội nổ súng. rõ ràng ba người trong miệng một lời nói ra. dĩ nhiên có ba quốc người liên lụy ở bên trong. Chu Dương trong mày hồi tưởng vừa nãy nghe được cái kia mấy cái lính đánh thuê đối thoại, sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp, trong mắt cũng là hàn ý dân ủng, khỏe mạnh dĩ nhiên chạy đến chúng ta trên đất đến. đây thực sự là ký ăn không ký đánh. hắn liếc mắt nhìn có hai cái giặc cướp canh gác cửa gác, từ trong nhận chứa đồ lấy ra mấy viên tiền xu. Chu Dương khẽ lắc đầu, trong tay hai viên tiền xu lại đột nhiên bắn ra. Sell một tiếng tiếng xe gió đột nhiên vang lên, sau một khắc, hai cái che mặt giặc cướp cũng nhuyễn ngã xuống đất, liền nửa điểm âm thanh đều chưa kịp phát sinh, Chu Dương nhanh đi vài bước, tùy ý từ một kiếp phì trên đầu kéo xuống mặt nạ, đã ở trên đầu chính mình, nhìn một chút quần áo, cái kia giặc cướp ăn mặc màu đen giặc kín, mà Chu Dương nhưng là tông màu xám, cách biệt không phải rất lớn, mới nhìn đi, hẳn là phân biệt không được. hắn một tay một cái nhấc lên bị đánh ngất xỉu giặc cướp, trực tiếp ném tới cửa thang gác căn chứa đồ bên trong, chợt hắn ung dung từ trên thang lầu đi xuống, thậm chí đi qua cửa thang gác, sắp tới đạt phòng khách thời điểm, hắn trả đối với canh gác thang máy hai cái giặc cướp phất phất tay, cái kia hai cái giật cướp cũng tương tự cho hắn phất phất tay, một người trong đó trả rơi ngón tay cái lên, Chu Dương cũng như thế đi tới, hắn nhưng lại không biết, ngay khi lầu bảy cửa thang gác mặt trên xuyên thấu qua những kia hứa khe hở, cao lão đại bốn người xem chính là cỡ nào trợn mắt mơ mộng, mặc dù bọn hắn cũng từng trải qua chuyện như vậy, nhưng là Chu Dương biểu hiện thực sự là quá dũng mãnh rồi, hai người kia lại bị hắn một tay một cái cho tiện tay ném vào tạm vật bên trong, chỉ là này một tay cũng đủ để cho người trợn to hai mắt, đó là hai cái hơn 100 cân người, không phải là hai củ gạch, lại càng không là hai cái đống cát quan trọng hơn chính là xem chu dương cái kia thông thạo mà thông dung dạn hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này hơn nữa hai quả kia tiền xu càng làm cho cao lao đại bốn người trong lòng căng thẳng chuyện này quả là so với đạn trả khủng bố người trẻ tuổi này tuyệt đối là một cái cao thủ hàng đầu chu dương trực tiếp ngông nên đi vào công ty châu đảo ven đường gặp phải mấy cái thủ vệ giặc cướp không có một cái ngăn cản hắn chu dương nhưng yên lặng đem những người này vị trí ghi vào trong lòng đi tới phòng khách chu dương đứng ở nơi đó một luồng mãnh liệt tức giận từ trong lòng bút lên ánh mắt của hắn Nhìn chòng chọc vào bị nhốt những người kia chất trung gian cực bộ thi thể trên, những người này đều là bị bắn chết. Quan trọng nhất chính là, trong những người này thương vị trí đều đang là ở chỗ yếu, đầu, ngực, tiết hậu. Chu Dương cái kia tràn ngập sát cơ ánh mắt, ở trong đại sảnh nhìn quét một tuần, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào quỹ bảo hiểm bên cạnh một cái nhỏ cái trên người. Cái kia mấy cái lính đánh thuê nói hoa có người, hẳn là chính là hắn chứ. Chu Dương nhìn chung quanh một chút, vẫn không có tìm tới thích hợp vũ khí, hắn đơn giản cũng trực tiếp như vậy đi tới, thẳng đến cái kia ba nhỏ cái mà đi. Bắt giác cúp ngay lập tức đi ra ngoài cảnh giới, nơi này không phải ngươi có thể đến địa phương. cái tiêu nhỏ cái nhất thời nhìn thấy chu dương khẽ quát một tiếng, bạch một đạo hàn quang tự chu dương trong mắt lóe ra, quả nhiên là hỏa quốc người. nhìn cái kia ba quốc người, chu dương hết sức làm cho ánh mắt của chính mình rất bình tĩnh, hắn nhanh chóng đánh giá một phen, người này xem ra cũng bất quá khoảng 1 mét 60 vóc người nhỏ gầy, mà áo đen hắn xem ra quả thực như là một con nhỏ hầu. thế nhưng chu dương nhưng từ trên người hắn nghe thấy được một luồng cực kỳ dày đặc mùi máu tanh, một luồng sát cơ tự chu dương trong lòng bay lên, hắn lại về phía trước đến gần rồi hai bước, mang theo cung kính nói. Ta vừa nãy nhìn thấy thật giống có người xông tới, vì lẽ đó đến đây báo cáo. Người nào? Cái kia ba quốc người nhất thời cảnh giác lên, nói, là cảnh sát sao? Thật giống là lính đánh thuê. Chu Dương mỉm cười nói, có người nói là nước ngoài vô cùng hung hãn lính đánh thuê, ta không dám kinh động bọn họ, cũng mau mau lại đây báo cáo rồi. Lính đánh thuê? Cái kia nhỏ cái hoa quốc người tựa hồ là Trạm 4, nơi này tại sao có thể có lính đánh thuê? Hắn nhưng không có chú ý tới, Chu Dương đã cách hắn không đủ 5 mét khoảng cách. Quá lang tiên sinh, lính đánh thuê rất lợi hại phải không? Nhìn thấy ba quốc người Trạm bên cạnh một cái đồng dạng mang theo mặt nạ người thấp giọng hỏi. đương nhiên lợi hại rồi. tên kia gọi quá lang hoa quốc người lập tức nói ra. các ngươi những người hoa này đều là kiến thức thiệt cận, tự nhiên không có từng trải qua lính đánh thuê lợi hại. bọn họ đều là chân chính ở cuộc chiến sinh tử trên sân sờ soạng lần mọi người, mỗi người đều cực kỳ khủng bố. nếu như thật là có lính đánh thuê đến, đến rồi, ngày hôm nay cũng có chút phiền phức. lập tức tăng nhanh cắt chém tốc độ, chúng ta chuẩn bị rời đi. phải. người kia lập tức gật đầu nói. quá lang tiên sinh, cái kia mười lâu huynh đệ cùng thường quá tiên sinh. im miệng. quá lang lập tức khẽ quát một tiếng. cái kia người nhất thời xuống run lên một cái, mau mau ngậm miệng lại. Không dám ở nói chuyện. Chu Dương nhưng là nghe trong lòng hơi động, mười lâu còn có người. Hắn bông nhiên nghĩ tới điều gì, trong lòng cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, còn giống như có một cái cực kỳ lợi hại người, cũng tiến vào rồi. Chu Dương lại nói một câu. Cái gì? Hoa quốc người quá lang kinh ngạc thốt lên một tiếng, nơi nào đến lợi hại người? Ra đây liền không biết, bất quá, hắn nhưng nói ra một câu. Chu Dương nhún nhún bay, ha ha cười nói. Nói cái gì? Quá lang ngẩn ra, chật, con người của hắn bông nhiên co rút lại, vừa định có hành động, cả người nhưng nhất thời cường ở nơi đó một luồng hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt từ xương sống bay lên, vẫn tăng lên trên đến đỉnh đầu, nổ tung. ở sau người hắn, Chu Dương không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó, âm thanh cực kỳ ôn hòa nói ra, hắn nói, Hoa quốc người đến ta Hoa Hạ phạm tội, chả dám như thế trắng trợn không kiêng rẻ giết hại quốc dân của chúng ta, toàn bộ đều đáng chết. Quá lang trong mắt tràn ngập khó có thể tin vậy mặt, hắn muốn phản kháng, muốn muốn hành động, thế nhưng hắn chỉ cảm thấy sau lưng tê dần, cả người cũng như vậy cứng ngắc, thậm chí ngay cả động cũng đều không được, dù cho là nói chuyện, đều mở không nổi miệng. Quá lang tiên sinh thật sao? Chu Dương trầm thấp nở nụ cười, như thế nào? Cả người cứng ngắc tư vị không dễ chịu chứ. À trước khi chết tư vị đồng dạng cũng không dễ chịu, như vậy, ngươi ở giết những người kia trước, có suy nghĩ hay không qua bọn họ cảm thụ? Có nghĩ tới hay không, chỉ có điều mấy tiếng sau khi, chính mình liền muốn bộ bọn họ góp chân. Quá lang con ngươi không ngừng co rút lại, một loại không gì sánh kịp cảm giác sợ hãi rác tự đáy lòng của hắn bay lên, thời khắc này, hắn chợt nhớ tới Hoa Quốc võ giả cùng nhì dạ trong lúc đó một cái truyền thuyết, ở hoa hạ trên mặt đất, có một loại cao thủ, bọn họ tu luyện hoa hạ võ thuật, khủng bố cực kỳ, thậm chí có lúc tùy ý một động tác, cũng có thể đem người hạn chế, khiến người ta mất đi sức phản kháng có người nói lúc trước ở thời kỳ kháng chiến, không biết có bao nhiêu hoa quốc binh sĩ chết ở người như thế thủ hạ, thậm chí ngay cả vô số hoa quốc cao thủ cũng chết thảm ở hoa hạ đại địa. ở hoa hạ sinh hoạt nhiều năm quá lang, căn bản chưa từng từng thấy người như thế, vì lẽ đó hắn cũng là từ từ quên truyền thuyết này, ai từng muốn đến ngày hôm nay nhưng gặp phải người như thế. quá lang biết người như chính mình ở đối phương trong mắt, căn bản cái gì cũng không tính, chỉ cần đối phương nghĩ bất cứ lúc nào cũng có thể giết hắn. đùng, quá lang chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một con ngã xuống đất. cùng lúc đó, chu dương thu hồi đánh vào quá lang sau não tay, cả người lăn khỏi chỗ thuận lợi từ bên cạnh cái kia trên thân thể người rút ra một cây xuống lục đồng thời đem người kia tìm lại nắm thương tay phải nhưng là nhấc lên ầm ầm ầm ầm Súng lục đến chu dương trong tay chuyện này quả là cũng dường như một phần của thân thể hắn giống như vậy mỗi một viên đạn đều đánh vào ánh mắt của hắn rơi vào địa phương a từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên khi làm chu dương lật người kia cấp tốc cực kỳ nhặt lên thanh thứ hai thương càng làm đạn đánh xong toàn bộ trong đại sảnh đã không có một người có thể đứng Hết thể giặc cướp súng trong tay đều trực tiếp bị đánh bay, thủ đoạn cũng bị đánh xuyên qua, máu tươi chảy ròng. Trong đại sảnh đám người kia chết sớm đã sợ đến tim mật sắp đứt, rít gào không nứt, bạch bạch bạch đạp. Ở này tiếng thét chói tai bên trong, Chu Dương lại nhạy cảm nghe được đến từ ngoài cửa tiếng bước chân, hắn hơi nhướng mày, đột nhiên một cái rơi lên trong lòng cái kia giặc cướp, cao cao vứt lên đến, đồng thời nún người nhảy lên, lăng không xoay tròn một cước mạnh mẽ đá ra. Hô, cái kia giặc cướp liền thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, cũng như vậy bị Chu Dương một cước cho đá bay về phía cửa lớn. Vừa lúc đó, hai bóng người ở cửa thoát hiện, vừa lúc bị cái kia giặc cướp va vào ẩm, cái kia giặc cướp trọng lượng, trong nháy mắt cũng đem hai người cho đập cho ngã trên mặt đất, muộn hàng hai tiếng, mà Chu Dương cũng đã dơ thương, đi tới cửa. Vị huynh đệ này, nhanh xin dừng tay. Một tiếng thép kinh hãi đột nhiên tự trên hành lang truyền đến, thanh âm kia vô cùng cấp bách, huynh đệ Trẩm đã động thủ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đến giúp đỡ mà thôi, thật không có mà thôi. Quy một chương 316, Cao Kiến Quốc chỉ thị, huynh đệ Trẩm đã độc thủ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đến giúp đỡ mà thôi, thật không có mà thôi. Một lớn một nhỏ hai bóng người đột nhiên tự trên hành lang chạy tới, đều dơ hai tay, ra hiệu chính mình không có ác ý. Chu Dương lập tức nhận ra bọn họ, hai người kia chính là trước ở quần chúng vây xem ngoại vi nhìn thấy cái kia mấy cái lính đánh thuê, trước hắn phân tán quá lang sự chú ý cớ, tương tự cũng là bởi vì nhìn thấy bọn họ, mới nhớ tới tới nói có lính đánh thuê đến rồi. Vị huynh đệ này, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Cao Thần, là đại ca của bọn họ, chúng ta chỉ là xem tới đây có giặc cướp, cho nên muốn đến giúp đỡ mà thôi, thật không có ác ý." Cái kia nam nhân thân hình cao lớn nhanh chóng nói ra. Chu Dương tự nhiên biết bọn họ là không có ác ý, bởi vì trước hắn nghe được mấy người này đối thoại, liền bắt đầu nói, "Xin lỗi, các ngươi xuất hiện quá đột nhiên." Ta lấy cho các ngươi là giặc cướp. Cao thần thấy Chu Dương tin tưởng lời của mình, lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, thầm cười khổ, đều do Trương Quân rộng rãi cùng Ngô Bân hai người này quá vội vàng, cũng như thế chạy tới cửa, nhân ra không có trực tiếp nổ súng đem bọn họ bắn giết, cũng đã là hạ thủ lưu tình. Đã như vậy, vị bằng hữu này có thể hay không để ta hai cái tiểu hình đệ trước tiên lên. Cao thần thả hạ thủ, chỉ chỉ trên đất còn bị cái kia giặc cướp ngăn chặn hai người. Dù là lấy Trương Quân rộng rãi cùng Ngô Bân cái kia cường tráng vóc người, bị một cái từ mười mấy mét ở ngoài bay tới người cho đập trúng, cũng xuất thất điên bắt đảo. đến hiện tại hai người chả không có khí lực lên. Đương nhiên, ở Chu Dương cái kia họng súng đen ngòm xuống, bọn họ cũng không dám tùy tiện đứng dậy, nếu không, vạn nhất gây nên Chu Dương hiểu lầm. Đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết, đương nhiên có thể. Chu Dương tiến lên một bước, một cước đá vào cái kia đã xuất ngất đi giặc cấp trên người, nhất thời đem cái kia giặc cấp cho đá văng ra. Khắc kục. Trên đất Trương Quân Dũng dãi cùng Ngô Bân hai người nhất thời ho khan vài tiếng, có chút chật vật bỏ lên, nhưng trong lòng là khiếp sợ cực kỳ, bọn họ trước là bị một cái bay tới người lẩm nhả. Vị huynh đệ này, giới thiệu sơ lược một thoáng, ba vị này phân biệt là huynh đệ của ta, Trương Quân Dũng, Dãi, Bân. Lương Hưng Lực, Cao Thần nhanh chóng nói ra, canh gác cửa thang máy giặc cướp đã bị chúng ta giải quyết, vì lẽ đó cũng dự định tới xem một chút huynh đệ nơi này có cần hay không hỗ trợ. Ta chỗ này không cần. Chu Dương khẽ lắc đầu, nói, nếu như các ngươi vẫn cứ cần giúp đỡ, liền rút bận bịu tìm sợi dây, đem những này giặc cướp đều trói đứng lên đi. Trói lại đến. Cao Thần mấy người sững sờ, có chút khó có thể lý giải được. Thế nhưng, khi bọn họ xem đến đại sảnh bên trong cảnh tượng, nhất thời không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ trong đại sảnh. Không thấp hơn 15 cướp, dĩ nhiên toàn bộ quanh tay loạn thống khổ trên đất khóc thét la lột ngoại trừ những tia rít gạo sợ hai con tin ở ngoài sẽ không có bất luận cái nào có thể đứng giặc cướp cao thần 4 người cũng không nhịn được gian nan nuốt ngụm nước bọt này này thật sự không phải đang đóng phim nơi này có sắp tới 20 giặc cướp dù cho chu dương trong tay có hai cái thương cũng không cách nào trong nháy mắt đem những người này giải quyết đi à như vậy những này giặc cướp chẳng lẽ là sẽ không phản kháng sao bọn họ lẽ nào là đứng ở nơi đó mặc cho chu dương nổi súng xạ cách sao bốn người bọn họ cũng có thể giải quyết mười mấy người này nhưng tiền đề là bất luận chết sống mà không phải hiện tại loại này tất cả đều bị thương chả đều là cùng một nơi đều là thủ đoạn bị thương nghĩ tới đây, bọn họ đối với Chu Dương thực lực biết thêm một bước. Làm việc, Cao Thần bốn người dù sao cũng là nhìn quen loại tình cảnh này người, hắn khẽ quát một tiếng, ba người kia lập tức bắt đầu làm việc. Bọn họ trói dây thừng phương pháp thập phần cổ quái, chỉ thấy cái kia tên là Trường Quân rộng rãi người từ trong lòng lấy ra một cái cực kỳ sắc bén ma tấu, nhanh chóng cực kỳ đem những này giặc cướp y phục trên người cắt đi, chỉ dùng quần áo bên dưới hai ba lần cũng kết thành một sợi dây thừng, lại dùng phương pháp đặc thù đem giật cướp chói lại đến, để bọn họ dù cho không bị thương cũng không thoát được. Thủ đoạn cao cường, Chu Dương không nhịn được than thở một câu, bên cạnh Cao Thần cười nói cùng huynh đệ so ra, chúng ta còn kém xa lắm à? Huynh đệ thân thủ thực sự là bất kể là từ mới bắt đầu, vẫn là đến hiện tại, cao thần mấy người bản thân nhìn thấy đều không ngừng để bọn họ cảm thấy chấn động. Chu Dương thân thủ thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. nghe thấy cao thần khích lệ, Chu Dương nhưng chỉ là cười nhạt, nhưng trong lòng là đang suy tư. mười lâu, tương tự còn có người, hơn nữa chí ít còn có một cái tên là Thương Quá Hoa quốc người. khi nghe đến tiếng súng sau khi, những người kia biết làm phản ứng gì? Chu Dương cũng tương tự rõ ràng, vì sao lại có giặc cướp bảo vệ thang máy? Bởi vì bọn họ chân chính muốn nhiệm hộ là mười lâu những người kia. mới lâu đến cùng có món đồ gì, biết hấp dẫn đến hoa quốc người đâu? Suy nghĩ chốc lát, Chu Dương cảm giác mình vẫn là cần hỏi một chút người khác. Suy nghĩ một chút, cho Lâm Tư Vũ gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, Lâm Tư Vũ sốt ruột tâm thanh hưởng lên. Chu Dương, ngươi thế nào rồi? Ta không có chuyện gì. Tư Vũ tỷ, Trương Cục có ở bên cạnh ngươi không? Nếu như ở đây để hắn tiếp một thoáng điện thoại. Chu Dương nhanh chóng nói ra. Lâm Tư Vũ đáp ứng một tiếng, đem điện thoại đưa cho một bên Trương Đức Toàn. Chu Dương điện thoại. Trương Đức Toàn vội vã nhận lấy. Chu ít, ta là Trương Đức Toàn, ngươi bên kia tình huống thế nào rồi? Lâu 6 Giặc Cướp đã toàn bộ bị chế phục, thế nhưng nơi này cũng không phải bọn họ mục tiêu thực sự. Chu Dương nhanh chóng đem tình huống nói một lần, cư ta suy đoán, bọn họ mục tiêu cuối cùng là mười lâu một nơi nào đó, nơi đó hẳn là có bọn họ thứ cần thiết. Trương Đức Toàn nhất thời nói ra, Chu ít, tình huống này ta đã biết rồi, hiện tại hình cảnh đội người đã chạy tới, căn cứ chúng ta được tin tức, ở mười lâu có một nhà công nghệ cao công ty, bọn họ tất nhiên nghiên cứu ra một loại khoa học kỹ thuật thành quả, những hoa quốc đó người mục tiêu chính là cái kia hạng khoa học kỹ thuật thành quả. Quả nhiên là như vậy. Chu Dương lập tức tỉnh, này nói cách khác, Lâm Tư Vũ công ty gặp nạn, kỳ thực đúng là may mắn gặp dịp thực sự là quá trùng hợp, cũng chỉ có thể nói Lâm Tư Vũ quá xui xẻo rồi. Đương nhiên, đây là ở chính mình chưa từng xuất hiện điều kiện tiên quyết, còn hiện tại, nhiều nhất chính là tổn thất một chút tài vụ, quỹ bảo hiểm bị phá hỏng. Nghiêm trọng nhất, thuộc về cái kia mấy cái bị giết công nhân, nói vậy sau đó xử lý lên, khẳng định vô cùng phiền phức. Chú Ích, căn cứ tình báo, 10 lâu giặc cướp cũng không coi là nhiều, khoảng chừng có 10 người trái phải, thế nhưng, bọn họ nhưng là Hắc Long hội ở Giang Hải tinh anh, mà ngươi vị trí lầu 6, đại thể đều là một ít bản địa trên đường người, hoàn toàn không thể so sánh. Trương Đức Toàn nhanh chóng nói ra, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên mạo hiểm trên 10 lâu hiện tại đường nước ngầm cùng lỗ thông gió các loại, chờ, hết thảy mở miệng, toàn bộ đều bị cảnh sát đóng kín. Ngươi lập tức trở về đến, chuyện còn lại giao cho cảnh sát là có thể rồi. Chu Dương nhất thời mở ra, không nghĩ tới là Hắc Long Hội, cũng thật là hoàn già ngõ hẹp a. Thấy Chu Dương không sinh ra, Trương Đức toàn vội vàng nói, Chu ít, ta hiện tại không kịp cùng ngươi nhiều lời, ngươi nhanh lên một chút hạ xuống. Hiện tại đặc công lập tức liền muốn bắt đầu tiến công rồi. Chu Dương khẽ nhíu mày, nói, lập tức bắt đầu tiến công. hắn luôn cảm thấy sự tình có là lạ ở chỗ nào. Những kia giặc cướp làm ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ khẳng định biết sẽ đem cảnh sát hấp dẫn lại đây. Đến thời điểm mở miệng vừa bị phá hỏng, bọn họ nên chạy thế nào đi ra? Những kia giặc cướp tuyệt đối không có ngốc như vậy. Chu Dương nhanh chóng châm trước trong lát, hắn tin tưởng, những này giặc cướp nhất định có an toàn rời đi biện pháp. Nếu như không phải là mình đột nhiên xuất hiện ở đây, e sợ chẳng bao lâu nữa, những kia giặc cướp sẽ an toàn rời đi. Những ý nghĩ này nhanh chóng ở trong đầu lọt qua, Chu Dương lập tức nói ra, nếu mở miệng đã phá hỏng, ta cũng tương tự không có cách nào đi ra ngoài, vậy ta đơn giản cũng ở lại chỗ này, nhìn những kia giặc cướp rốt cuộc muốn làm sao trốn vừa mới dứt lời, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại, hiện ở không có công phu nói nhiều như vậy. Chuyện này, Trương Đức Toàn có chút tức giận, thân phận của Chu Dương không đơn giản, điều này làm cho là hắn lo lắng nhất địa phương, hơn nữa, trên thực tế, cảnh sát được tin tức khẳng định không chỉ là như vậy một điểm, chỉ là bị vướng bởi kỷ luật, Trương Đức Toàn không cách nào nói với Chu Dương minh thôi, thế nhưng hắn trong lời nói thoại ở ngoài cũng đã ám chỉ rất nhiều lần. Hiện tại Chu Dương ở bên trong, xảy ra chuyện gì chỉ sợ hắn cái này phân cục cục trưởng liền muốn gánh trách nhiệm. Lão Trương, chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, một người mặc đặc công trang phục người, cau mày hỏi Trương Đức Toàn cười khổ nói, "Chu thiếu ở bên trong không muốn đi ra." "Chu thiếu?" Người kia tao mày nói, "Cái nào Chu thiếu? Còn có cái nào? Chính là quang thời gian trước đem lương phó thị trưởng đều kéo xuống ngựa vị kia, cùng quân khu lý tư lệnh công tử cùng với thị ủy cao bí thư con gái quan hệ đều rất tốt, có người nói cao bí thư con gái cùng hắn là tình nhân quan hệ." Trương Đức Toàn nói ra, "Hắn một người như vậy, ngươi tại sao phải nhường hắn đi vào? Ngươi biết hắn nếu như xảy ra chuyện gì chúng ta là kết cục gì sao?" Người kia nghe vậy kinh hãi, rất là tức giận nói. Trương Đức Toàn cười khổ, "Ta cũng không nghĩ, nhưng là không chờ ta cản hắn hắn cũng đi vào, bất quá lao chu." Đừng lo lắng, Chu Thiếu thân thủ rất tốt, lầu 6 giặc cướp đã bị hắn chế phục, hắn nói nếu đường nối cũng đã đóng kín, hắn cũng không ra được, đơn giản cũng lưu lại nhìn tình huống. Hồ Đồ, người đội trưởng kia nhất thời trầm mặt xuống, lưu lại xem tình huống thế nào. Cái kia 10 trên lầu đều là tội phạm, trên tay đều có vũ khí, thân thủ của hắn cho dù tốt, Chả có thể so sánh viên đạn lợi hại hơn. Ngươi lập tức gọi điện thoại, để hắn mau mau thông qua cầu thang hạ xuống. Lão Chu, ngươi cảm thấy một nhân vật như vậy, là chúng ta có thể khuyên đến động sao? Nếu không việc này chúng ta hướng cấp trên báo cáo chứ? Trương Đức Toàn nói ra. Được kêu là lão trung người rất bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như vậy, không sau đó quả không phải chúng ta có thể làm nổi. Trương Đức toàn vội vã lấy điện thoại di động ra hướng về cục trưởng cục công an thành phố Vương Quang Minh gọi điện thoại báo cáo tình huống của nơi này, cương điệu nói rõ Chu Dương ở bên trong sự tình, Vương Quang Minh nghe vậy kinh hãi, vội vàng hướng bí thư thị ủy cao kiến quốc gọi điện thoại báo cáo việc này, được trả lời chắc chắn là tất cả dựa theo đặc công kế hoạch làm việc, không cần lo lắng Chu Dương an toàn. Quy một chương 317, mạnh mẽ tấn công lập tức mạnh mẽ tấn công. Được cao bí thư chỉ là, Trương Đức toàn liền biết làm sao làm mặc dù biết xảy ra chuyện gì chính mình vẫn như cũ sẽ phải chịu xử phạt nhưng nhưng sẽ không chịu đến cao bí thư lựa giận. Lao chu cao bí thư chỉ thị là dựa theo kế hoạch của các ngươi đi làm không cần lo lắng chu dương vấn đề an toàn trương đức toàn nói ra chu đội trưởng như mày mặc dù là nói không cần lo lắng chu dương vấn đề an toàn nhưng là chu dương nếu như thật sự xảy ra vấn đề tin tưởng lãnh đạo cái thứ nhất chính chính là mình xưa nay đều là quan tự hai tấm khẩu mỗi cái khẩu đều là một cái ý thứ vì lẽ đó ở trong quan trường hỗn quan trọng nhất chính là tham dò lãnh đạo ý đồ cái này cũng là làm quan tại sao đều là kẻ ra đời một trong những nguyên nhân Quan trường này trên xưa nay cũng không phải chỉ có một nghĩa là. Lão Trương lại gọi điện thoại cho hắn để hắn hiện tại xử lý. Không phải vậy chúng ta cũng thật sự không cách nào bận tâm hắn. Lão Chu nói ra, Trương Đức Toàn gật gật đầu, sau đó bắt Chu Dương điện thoại, thế nhưng là nhắc nhở đã tắt máy. Hừ, đội trưởng tức giận hừ một tiếng, chỉ có thể lắc đầu nói, đã như vậy, đến thời điểm e sợ cũng không cách nào bận tâm đến hắn an toàn. Trương Đức Toàn nhất thời gấp trực dập chân, thế nhưng là lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nói ra, Chu ít, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc, không phải vậy lão ca tiền đồ sẽ không có. Mà Lâm Từ Vũ nghe vậy càng là tâm lý lo lắng, lúc này càng là có chút hối hận, nếu như không phải nàng hô Chu Dương đến, Chu Dương cũng sẽ không một thân một mình tiến vào cao ốc, tương tự cũng sẽ không rơi vào hiện cảnh. Trương Đức Toàn cùng Chu đội trưởng đều không nói gì nữa, dưới tình huống này, bọn họ cần thương lượng một chút. "Trương cục trưởng, tình huống thế nào rồi?" Phân cục cục phó Lưu cục phó mới vừa vừa đến, lập tức vội vàng hỏi. Trương Đức Toàn lập tức đem sự tình nhanh chóng giới thiệu một lần, cuối cùng nói ra, "Hiện tại chúng ta đối mặt nan đề, chính là mạnh mẽ tấn công hay không, chả có như thế nào bảo toàn con tin an toàn." Lưu cục phó nói ra, Cục thành phố lãnh đạo chỉ thị chúng ta, nhất định phải mau chóng giải quyết chuyện này, tuyệt đối không thể để cho tư liệu dẫn ra ngoài, càng không thể để sinh mệnh tài sản của nhân dân chịu đến uy hiếp. Lời này để mọi người rất là phản cảm. Lời này nói hoàn toàn là đường hoàng, nhưng không có nửa điểm tính thực chất nội dung, chỉ nói là mau chóng giải quyết chuyện này, nhưng vừa không có nói đúng không là mạnh mẽ tấn công, thực sự là giảo hoạt. Nhưng từ một phương diện khác tới nói, cũng đủ để chứng minh cái này cục phó là cỡ nào không có đảm đương. Cái khác mấy cái đội trưởng trong mắt đều lóe qua một tia thần sắc khinh thường, thế nhưng ngại với thân phận của chính mình, nhưng không thể nói ra được. Trương Đức Toàn nhưng là không chút biến sắc, nói ra, lao lưu, lao chu, chúng ta không thể kế tục làm lỡ thời gian, nhiều làm lỡ một giây đồng hồ. Những người kia chất cũng nhiều một phần nguy hiểm, chúng ta hiện tại cần muốn xuất ra một cái ý kiến đến. Ừm, Trương Cục nói rất đúng, chúng ta hiện tại cần muốn xuất ra một cái ý kiến đến mới được. Lưu Cục phó gật gật đầu, nhưng không có tiếp tục nói hết, hắn có thể sẽ không dễ dàng làm quyết định. Vạn nhất có chuyện gì xảy ra, đến thời điểm có thể truy cứu không tới trên đầu hắn đi. Đang lúc này, cục thành phố hình cảnh đội đội trưởng Chu đội trưởng mới mở miệng nói ra, mấy vị, Chu Dương Trả ở bên trong. Ai? Lưu Cục Phó vẻ mặt nghi hoặc. Vị kia cùng quân khu Lý Tư lệnh công tử cùng với thị ủy cao bí thư con gái quan hệ đều rất tốt một học sinh trung học, tên gọi Chu Dương. Trương Đức Toàn nhanh chóng nói ra, hắn đã đem lầu 6 giặc cướp toàn bộ giải quyết, bây giờ nói là mau chân đến xem tình huống, ta cảm giác hắn là muốn một thân một mình đi giải quyết 10 lâu những kia giặc cướp. Lưu Cục Phó sắc mặt nhất thời thay đổi, phía sau lưng nhất thời bốc lên mồ hôi lạnh, thất thanh nói, người này làm sao biết ở bên trong? Song, chính mình làm sao vừa lúc đó đến rồi đây? Dù cho là sau đó bị phê bình, cũng không nên hiện tại đến à? Nếu như cái kia cái gì Chu Dương vạn nhất xảy ra chuyện gì, Lưu Cục Phó quả thực phải hối hận chết rồi, hắn lớn tiếng kêu lên, mạnh mẽ tấn công, lập tức mạnh mẽ tấn công, đem Chu Dương cứu ra. Đích đích đích. Đang lúc này, Trương Đức toàn trong tay trên điện thoại di động lại đột nhiên truyền đến một cái tin tức, túi đầu vừa nhìn, nhất thời vui vẻ nói, là Chu Dương phát tới tin tức, hắn để chúng ta trước tiên không muốn manh động, nếu như giặc cướp muốn xe loại hình công cụ giao thông chạy trốn, cũng tận lực ngăn cản giặc cướp, hắn biết nghĩ biện pháp giải quyết những tên giặc cướp. Tất cả mọi người đều là vô cùng ngạc nhiên. Mà lúc này Chu Dương, nhưng là cùng Cao Thần bốn người đồng thời, chính hướng về đi lên lầu. Sau lưng bọn họ, những tên nguyên bản hầu như dọa sợ con tin, đều chính đang điên cuồng đá đánh những kia đã bị trói lên giặc cướp, liền ngay cả cả người ma túy không thể động qua lang, cùng cái kia bị xuất ngất giặc cướp, cũng không có tránh được chịu đòn vật mệnh. Đối với những kia bị chế phục giặc cướp sẽ phải chịu ra sao đánh ngộ, Chu Dương đã không thèm quan tâm, sự chú ý của hắn hoàn toàn đặt ở sắp đến 10 lâu. Ở bên cạnh hắn, cao thần đám người, nhưng là hai người ở trước, hai người ở phía sau, cảnh giác không ngớt. Chu Dương xem âm thầm lật đầu, mấy người này ở đoàn lính đánh thuê bên trong nên tính là tuyệt đối tinh anh, bọn họ loại này cảnh giới phương thức tuy rằng không phải rất hoàn mỹ, nhưng cũng là cực kỳ hữu hiệu. Hơn nữa, từ một điểm này trên cũng có thể thấy được, bọn họ chiến đấu ý thức vô cùng không sai, người như vậy tuyệt đối là thần kinh bắt chiến. Cao tiên sinh, vừa nãy bằng hữu của ta cung cấp tin tức, mười lâu hẳn là có gần như 10 cái tội phạm, hơn nữa trong đó đại đa số đều là ba quốc người một tổ chức tinh anh, bọn họ mỗi người đều nắm giữ vũ khí, nên rất phiền phức. Nếu đối phương lòng tốt hỗ trợ, Chu Dương cảm thấy tất yếu đem tình huống giới thiệu rõ ràng, vì lẽ đó sau đó hành động thời điểm, ta kiến nghị do ta đến tiến hành chủ công, các ngươi phụ trách điểm hộ ta. Cao thần vẫn không nói gì, bên cạnh Trương Quân rộng rãi cũng có chút bất mãn, vị tiên sinh này, cái này không thể được. Đại gia đều là người Hoa, nếu hiện tại có Ba Quốc người ở địa bàn của chúng ta trên quầy giới, không có lý do gì chỉ để một mình ngươi đi chủ công. Chúng ta tuy rằng thường thường ở nước ngoài hỗn, nhưng cũng là Hoa Hạ một phần, tương tự sẽ không nhìn Hoa quốc người ở chúng ta nơi này làm sáng làm vậy. Bởi vì Chu Dương đến hiện tại vẫn luôn ở mang mặt nạ, hơn nữa không có báo ra tên của chính mình, vì lẽ đó cao thần bốn người cũng chỉ có thể trở thành là hắn làm đầu sinh, những khác hoàn toàn không biết. Đây cũng không phải là là Chu Dương cố ý trang thần bí, mà là ở hết sức che giấu thân phận. Một mặt, hắn biết ngày hôm nay đắc tội chính là Hoa quốc Hắc Long hội, điều này hiển nhiên hẳn là một tổ chức khổng lồ còn mặt kia, nhưng là bởi vì cao thần mấy người tuy rằng tình nguyện hỗ trợ, nhưng là bọn họ cụ thể thân phận, Chu Dương vẫn là không biết được. đối với bọn hắn đến Hoa Hạ mục đích có phải là thật hay không chỉ là vì nghỉ phép, Chu Dương đồng dạng không dám khẳng định. ở tình huống như vậy, tạm thời ẩn giấu thân phận, cũng có vẻ vô cùng cần phải. nghe song trương quân rộng rãi, Nô Bân cũng tan thành gật đầu, nói, không sai, vị tiên sinh này, tuy rằng mấy người chúng ta đều không phải cái gì cao thủ, thế nhưng ở đối phó ba quốc người vấn đề trên, đại gia đều là đứng ở cùng trên một sợi dây, chúng ta cũng sẽ không trốn ở phía sau của ngươi. vẫn là ta đến điểm hộ đi, các ngươi toàn tiến lên. Lương Hưng Lực trong tay chơi hai cái từ giặc cướp nơi nào làm ra súng lục, súng lục kia ở trong tay của hắn, quả thực thật giống như là một phần của thân thể hắn giống như vậy, linh hoạt cực kỳ. Chu Dương tự nhiên nhìn ra, đây tuyệt đối là một cái nghịch súng cao thủ. Hắn liền cười gật đầu, nói, tốt lắm, sau đó chúng ta bốn người chủ công, Lương Hưng Lực tiểu hình đệ phụ trách tiểm hộ. Đang lúc này, một loạt tiếng bước chân đột nhiên truyền đến, năm người sắp đồng thời chỉ xuống, Cao Thần bỗng nhiên làm thủ hiệu, Chu Dương năm người liền toàn bộ tách ra, trốn hành lang bên trong góc. Chờ đến tiếng bước chân từ từ đi xa, năm người mới đều đi ra, Chu Dương cùng Cao Thần đối diện một chút đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ cảnh giác. Xem ra, vừa nãy lầu 6 cái tia trận tiếng súng đã đã kinh động mười lâu giặc cướp. Chu Dương thấp giọng nói ra, tốc độ của chúng ta nhất định phải nhanh, bởi vì bọn họ nhất định đều cảnh giác. Hừm, ngươi nói không sai, không bị điện giật thê hiển nhiên là không thể đi. Chúng ta chỉ có thể từ thang lầu trực tiếp giết tới đi. Cao Thần trầm giọng nói, đường ống thông gió cũng không thể đi. Ta cảm giác mặt trên đám này tội phạm rất không giống nhau. Này từ tiếng bước chân của bọn họ cũng có thể nghe ra, vì lẽ đó bọn họ chắc chắn sẽ không lưu lại đường ống thông gió cái này cái hở. Chu Dương khẽ gật đầu, nếu như đối phương ngăn chặn đường ống thông gió mà nhóm người mình nhưng đần độn đi vào đến thời điểm một khi bị phát hiện muốn tránh tảng cũng không thể phòng trường chết như thế nào cũng không biết vị huynh đệ này để lương hưng lực kiểm hộ trương quân rộng rãi cùng nô bần từ thang lầu giết tới đi ta cùng ngươi từ mặt bên trên vách tường đi cao thần nhanh chóng nói ra cuối cùng hắn nhìn chu dương huynh đệ chớ có trách ta bao biện làm thay chỉ huy ngươi à dù sao mấy người bọn hắn ta đều hiểu khá rõ chỉ huy lên cũng khá quen thuộc luyện chu dương cười ha ha cứ dựa theo ngươi nói làm ta từ phía trước ngươi từ phía sau cao thần lập tức lắc đầu nói này có thể không đúng vẫn là ta từ phía trước Hắn lời còn chưa nói hết, cũng thấy Chu Dương đã xoay người đi tới trước cửa sổ, ném câu tiếp theo, không muốn cái, các ngươi ở xa tới là khách, nơi nào có để cho các ngươi mạo hiểm đạo lý. Ai cũng biết, chỉ cần này quần giặc cướp không phải quá ngu, đều nhất định sẽ ở bên ngoài quần chúng vây xem bên trong bày xuống mắt của mình tuyến, bất cứ lúc nào lan truyền tin tức, mà chỉ cần có người xuất hiện ở bên ngoài trước cửa sổ, từ trên vách tường trèo lên trên, giặc cướp cũng trước tiên sẽ biết, cao úc chính diện tất nhiên là châu Âu nguy hiểm nhất. Nếu như từ tự thân xuất phát, để cao thần đi phía trước, hấp dẫn giặc cấp sự chú ý, Chu Dương từ cao úc mặt sau vách tường đi vòng qua, tự nhiên có thể giảm rất nhiều nguy hiểm nhưng là chuyện này vốn là cùng bốn người này không có quan hệ gì, Chu Dương cũng không quen chiếm tiện nghi người khác, vì lẽ đó hắn tình nguyện lựa chọn càng thêm địa phương nguy hiểm, cũng muốn làm đến yên tâm thoải mái. Nếu như là đối xử kẻ địch, Chu Dương xưa nay sẽ không nương tay, nhưng nếu là đối xử đồng bạn hoặc là chiến hữu, Chu Dương tuyệt đối không cách nào làm được lòng dạ gắt. Nhìn Chu Dương đã từ trước cửa sổ nhanh chóng mà linh hoạt chui ra ngoài, Cao Thần há miệng nhưng lại không biết nên nói cái gì. Ba người kia cũng là sắc mặt hơi nghiêm nghị, trong mắt lóe ra một đạo kinh ý. Ba cái tiểu tử, các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Cao Thần trầm giọng hỏi. Ba người lập tức nghiêm nghị đáp. Quy một chương 318, dọa mềm nhũn Lâm cục phó. Lâm Đồng, làm sao? Lưu cục phó cái thứ nhất nhìn thấy Lâm Tư Vũ biến hóa, hết cách rồi, hiện tại giỏi nhất quan hệ đến hắn tiền đồ chỉ có hai người cùng một chuyện. Hai người kia, một cái là cao ốc bên trong chủ giường, mà một cái khác chính là trước mắt Lâm Tư Vũ. Một chuyện khác, chính là phát sinh trước mắt cái này cấp đoạn sự kiện. Mặc kệ là phương nào diện xảy ra vấn đề, trên đầu hắn mũ cánh chuẩn đều tuyệt đối không cánh nổi. Chu đội trưởng cũng nhìn lại, cũng theo hỏi, Lâm Đồng, có phải là xảy ra chuyện gì? Ngươi biết ống nước trên người kia Lâm Tư Vũ vẫn không nói gì, đứng ở phía trước Trương Đức Toàn nhưng là sắc mặt tái nhợt, khẽ run nói ra, người kia chính là Chu Dương. Cái gì? Tất cả mọi người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, Lưu Cục Phó sắc mặt nhất thời cũng thay đổi, đùa gì thế, cái kia ở ống nước trên nhanh chóng trèo lên trên người, chính là Chu Dương. Hắn không muốn sống. Nhưng là, hắn không muốn sống, những người khác đến muốn à, hắn làm như vậy, quả thực biết hù chết người. Lưu Cục Phó trong lòng càng là của mắng, này không phải đáng chết sao, ngươi đường đường một đại nhân vật, mạo hiểm như vậy làm gì? Cũng không muốn gọi, hắn làm như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, chúng ta nhìn kỹ. Trương Đức Toàn nhưng là cái thứ nhất tỉnh táo lại, lập tức vung tay lên, lập tức chuẩn bị phòng cháy khí lót phòng ngừa hắn. Lời kế tiếp hắn không hề nói tiếp, bởi vì ai cũng biết, nếu như Chu Dương thật sự rơi xuống, đến thời điểm sẽ là hậu quả gì. Hai cái đặc công lập tức lôi kéo phòng cháy khí lót nhanh chóng chạy tới, sau đó cấp tốc tội phòng. Mà vào lúc này, Trương Đức Toàn nhưng là nói ra, "Lâm động, không cần lo lắng quá mức. Người này mang mặt nạ, không nhất định chính là Chu Dương. Nói không chắc là cái giặc cướp, bị Chu Dương truy không trốn có thể trốn lúc này mới bỏ ống nước cũng có nói." Lâm Tư Vũ sắc mặt trắng bệch khẽ gật đầu, thế nhưng trong lòng nàng cũng hiểu được, tấm lưng kia, y phục kia, không nghi ngờ chút nào, chính là Chu Dương. Chỉ có điều, Trương Đức Toàn nói như vậy khẳng định là muốn ổn định lòng người. Nàng nghĩ như vậy chỉ là an ủi mình. Quả nhiên, Trương Đức Toàn nói chuyện lời này, sắc mặt của những người khác đều hòa hoan không ít, đặc biệt Lưu Cục Phó càng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, nói ra, đúng đúng đúng, hẳn là Chu Dương ở truy giặc cướp. Mọi người trong mắt nhất thời lóe qua một đạo thần sắc ghét, Trương Đức Toàn môi giật giật, nhưng là nhẹ nhàng thở dài, chỉ là ánh mắt nhìn kỹ ông nước trên Chu Dương, nói cái gì cũng không nói ra được lòng suốt sáng tạo đều sắp nhảy ra cuống họng. Cùng lúc đó, ở đám người vây xem bên trong, nhưng có một người lấy ra điện thoại, lặng lẽ gửi đi một cái tin tức. Mấy giây sau, mười lâu trước cửa sổ pha lê đột nhiên bị đập nát. Khẩn đó lấy, một người dò ra thân thể, trong tay một khẩu súng bay về chu dương, ngay lập tức sẽ bóc cỏ. Chính vị ống nước chu dương nhất thời tâm thần tập trung cao độ, hắn đung nhiên bung hai tay ra, cả người đột nhiên hướng phía dưới rơi xuống. A, hết thảy thấy cảnh này người cũng không nhịn được kinh kêu thành tiếng, thậm chí nhất ăn đã bắt đầu che mắt, không dám tiếp tục xem tiếp. Không được, mắt thấy chu dương đung nhiên trụy xuống. Lâm Tư Vũ nhất thời trừng lớn đôi mắt đẹp, trong đó tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ khiếp sợ, nàng điên cuồng la hét một tiếng, cũng muốn xuống tới, lại bị Trương Đức Toàn một cái ngăn cản. "Lâm Đồng, không nên vận động, ngươi hiện tại quá khứ cũng là là chuyện vô bổ." Trương Đức Toàn thấp giọng nói, "Bình tĩnh." "Ta làm sao bình tĩnh?" Chu Dương muốn rơi xuống. Nàng lời còn chưa nói hết, liền nghe trên lầu cái kia giặc cướp đột nhiên nổ súng. Ầm ầm ầm. Cái kia giặc cướp liền mở ra ba súng, toàn bộ tình cảnh một thoáng yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn lầu tám ống nước phương hướng, tỏ rõ vẻ khó có thể tin, thậm chí những kia che mắt người Khi nghe đến tiếng súng sau khi, cũng không nhịn được buông tay ra, mau mau nhìn sang. Thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, ống nước phụ cận nhưng không có người bị mặt kia bóng người, chỉ có cái kia giặc cướp nơ ngác nằm nhòi trước cửa sổ, nhìn chung quanh. Người kia đâu? Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Một người lớn sống sờ sơ, làm sao có thể nói không gặp đã không thấy tăm hơi? Mà Lâm Tư Vũ cùng Trương Đức Toàn đám người, tương tự khiếp sợ cực kỳ. Chu Dương đi nơi nào? Không riêng là người ở chỗ này, thậm chí liền ngay cả chiếc máy truyền hình đám người, tương tự cũng đều tỏ rõ vẻ kinh ngạc cũng khiếp sợ, mới vừa mới đến đấy phát sinh cái gì? Cái kia từ ống nước trên rơi xuống người, làm sao đột nhiên một thoáng đã không thấy tăng hơi. Không biết khi nào thì bắt đầu, hiện trường đến rồi mấy cái phóng viên, thậm chí nhiều đài truyền hình phỏng vấn xe đều xuất hiện, mà có một nhà vệ coi lại, thậm chí trực tiếp làm lên hiện trường trực tiếp, đại án như thế ở Giang Hải cũng không hiếm thấy, nhưng là, có thể gây nên như vậy náo động, nhưng vẫn là cực nhỏ, dù sao những kia giặc cướp đại thể đều là cướp đoạt sau khi xong bỏ chạy đi, nhưng như ngày hôm nay như vậy, cướp đoạt xong sau khi trả nhàn nhã không rời đi, thậm chí không có. Bất cứ động tĩnh gì, cũng không có nói ra cùng cảnh sát đàm phán giặc cướp, đại gia đều vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Lần này những kêu nhận được tin tức đài truyền hình nhất thời tinh thần tỉnh táo dồn dập phái ra phỏng vấn xe tiến hành phỏng vấn mà trong đó cái kia gia vệ coi đài vừa vặn so với cái khác đồng hành muốn sớm mười mấy phút nhất lên cơ khí tiến hành trực tiếp chỉ có điều ngăn ngắn mười mấy phút nay đài truyền hình tỷ lệ người xem chính là một đường tăng vọt phạm là là rảnh rỗi người đại thể đều biết giang hải cựu châu trên đại đạo phát sinh nắm thương cướp đoạt vụ án mà đài truyền hình cũng ở trực tiếp trong lúc nhất thời những kêu công chúng trường hợp trước máy truyền hình người đông như mắc cười cũng chính là bởi vì trực tiếp sớm như thế mười mấy phút, chu dương từ chui ra trước cửa sổ, mãi cho đến mười lâu trước cửa sổ trên giặc cướp nổ súng, đều bị quay chụp tiến vào. tình cảnh này bị hết thể quan sát trực tiếp khán giả xem rõ rõ ràng. thế nhưng khi làm trái tim của bọn họ cao cao treo lên thời điểm, nhưng cũng kinh ngạc cực kỳ. người kia nơi nào đây? vào lúc này đã không có ai lại hoài nghi chu dương có phải là giặc cướp, dù cho hắn mang mặt nạ, tất cả mọi người cũng đều nhất trí cho rằng hắn là người tốt, nếu không giặc cướp như thế nào biết nổ súng giết hắn? nhưng là hiện tại này người tốt nhưng ở nổ súng đồng thời biến mất không còn tâm hơi rồi. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, bởi vì quay chuột khoảng cách khá xa, vì lẽ đó xem không phải quá rõ ràng. Thế nhưng từ mười lâu giặc cấp lộ ra đầu, đến hắn nổ súng, trung gian cũng bất quá ngăn ngắn mấy giây sự tình, ống nước trên người kia nhưng không thấy rồi. Hán, hắn làm sao? Lâm Thư Vũ cũng là tỏ rõ vẻ kinh ngạc, chuyện này thực sự là quá khó mà tin nổi, một người lớn sống sờ sờ đột nhiên biến mất không còn tâm hơi, sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người đều thật chặt nhìn chằm chằm Chu Dương biến mất địa phương, ở kinh ngạc đồng thời, đều không đành lòng nhìn thấy một người cũng như thế chết ở trước mặt của bọn họ. Thế nhưng những người này cũng không nhìn thấy, ngay khi ống nước một bên khác, góc tường tựa hồ là vì mỹ quan, mà hết sức độ xuất một đoạn, mà lúc này Chu Dương, nhưng là cả người cũng như vậy kề sát mặt trên vách tường, cũng phảng phất là một con thằn lằn, cả người đều quỷ dị cùng vách tường duy trì một cái trục hành. Từ phía trên xem ra, chỉ có thể nhìn thấy một đoạn vách tường, liền lại cũng không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, mà từ phía dưới nhìn lại, nhưng bởi vì cách đến rất xa, tầng trệt lại quá cao, đại gia càng là thấy không rõ lắm, vì lẽ đó dưới con mắt mọi người, dĩ nhiên không có bất cứ người nào phát hiện Chu Dương ẩn thân nơi. Lúc này Chu Dương, trong mắt Hàn Quang lập lòe, Trong lòng hắn cười gắn, phía dưới đám người vây xem bên trong, quả nhiên có giặc cướp đồng bọn, nếu không, mười lâu cái kia giặc cướp không thể sẽ xuất hiện trùng hợp như vậy. Chu Dương thầm mắng một tiếng, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn chung quanh một chút, lập tức một quyền nện ở trên vách tường. Ầm. Trên vách tường gạch men sứ nhất thời bị tẩm nước, Chu Dương sắc mặt lạnh lùng, thông dòng bài khối tiếp theo, chết thân, hạ tay. Xèo. Sau một khắc, cái kia mười lâu trước cửa sổ trên giặc cướp đột nhiên trợn to hai mắt, hắn chỉ cảm thấy chán tê dần, chợt liền hôn mê bất tỉnh. Hô. Chu Dương lại một lần nữa xuất hiện ở ống nước trên, đưa tay tiếp được bởi vì cái kia giặc cấp té xỉu mà rơi xuống xuống lục. Khẩn đó lấy, hắn hảo không ngừng lại leo lên trên đi. A, hắn lại xuất hiện rồi. Tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi, bọn họ cũng mơ hồ nhìn rõ ràng Chu Dương ẩn thân địa phương, nguyên lai, like, hắn là giấu ở khối này dư thừa vách tường phía dưới rồi. Phạm Lan là, là thấy cảnh này người, đều không khỏi hô hấp trở nên rồn dập, con mắt trợn lên đại đại. Dưới cái nhìn của bọn họ, Chu Dương không thể nghi ngờ là một cái chi đấu tên vô lại anh hùng. Hiện tại anh hùng không nghĩ bọn họ tưởng tượng như vậy chết đi, mà là lại sống lại, thậm chí so với trước càng thêm anh dũng, những người này đang sốt sáng đồng thời, tự nhiên càng thêm hài lòng. Hắn không chết, hắn không chết. Lâm Tư Vũ nhìn đột nhiên xuất hiện lần nữa Chu Dương, rốt cục không nhịn được nước mắt chảy xuống, thời khắc này nàng mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên là như vậy lo lắng Chu Dương. Trong lúc nhất thời, Lâm Tư Vũ cũng như vậy nhìn cái kia mạnh mẽ cực kỳ bá người, ngây dại. Còn bên cạnh Lưu Cục Phó cùng Trương Đức Toàn hai người, nhưng là không nhịn được thật dài thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt Lưu Cục Phó, càng là cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, thực sự là dọa chết ta rồi. Tới gần Lưu cục phó người cũng có thể nghe được trong miệng hắn tự lẩm bẩm, cũng không nhịn được khẽ to mày. Thế nhưng bị vướng bởi thân phận của hắn, nhưng không có người nói cái gì. Trương Đức Toàn cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, thầm nói, không trách Cao bí thư sẽ như vậy nói, tuần này thiếu thân thủ quả nhiên không đơn giản. Trương Đức Toàn là cảnh sát, hơn nữa còn là cảnh sát hình sự xuất thân, tự nhiên nhãn lực phi phạm, hắn đương nhiên có thể nhìn ra, Chu Dương vừa nãy cái kia mấy lần, có thể không phải người bình thường có thể làm được. đương nhiên, nếu như là đổi làm người bình thường cũng không có là gan lớn như vậy đi dọc theo ống nước trèo lên trên, hơn nữa mục đích của hắn hay là đi chế phục giặc cướp. Hết thể tay đánh lén chuẩn bị, phòng ngừa đạo tặc từ trước cửa sổ ra bên ngoài sà kích, lúc cần thiết có thể nổ súng, không cần xin chỉ thị, chú ý, lặp lại một lần nữa. Trương Đức toàn phản ứng đầu tiên, lập tức cầm ống nói điện thoại, cho hết thể tay đánh lén phát ra mệnh lệnh. Lưu cục phó tuy rằng cũng muốn nói gì, thế nhưng há miệng, nhưng là không nói ra được nói cái gì đến, hiện tại hắn sợ đến hai chân như nhũn ra, thanh âm nói chuyện đều có chút run, vẫn là không muốn đi phát ra mệnh lệnh đi, nếu không, sau đó hắn nhưng là trở thành toàn bộ cảnh cục trò cười. Quy 1 chương 319, Hắc Long hội thương Thái Lang. Cái khác quần chúng vây xem, cũng không nhịn được nín thở, vô cùng sốt sắng nhìn ai quản trên cái kia chính nhanh chóng hướng về trên bóng người. Giải quyết cái kia giặc cấp sau khi, Chu Dương vẫn chưa làm chút nào dừng lại, dù cho là đi tới 10 lâu trước cửa sổ, hắn vẫn không có nửa điểm dừng lại, mà là tiếp tục hướng về trên, mãi cho đến lầu 11, hắn mới dừng lại. Nay toàn bộ quá trình, chỉ dùng không tới ngắn ngắn 5 giây, tốc độ của hắn nhanh chóng, có thể tưởng tượng được. Dưới đáy chương đức toàn đám người càng là xem trận to hai mắt, dù cho là đi thang máy, cũng không có nhanh như vậy à, tiểu tử này thực sự là quá mạnh rồi. Những kia đặc công cùng cảnh sát hình sự càng là tỏ rõ vẻ kích động, loại cao thủ này, bọn họ cũng chỉ là ở trong truyền thuyết mới nghe nói qua, bây giờ tận mắt nhìn thấy, như thế nào biết không kích động. Hô. Đang xác định bên trong không ai sau khi, Chu Dương từ lầu 11 trước cửa sổ trực tiếp vào vào, tất cả mọi người nhất thời đều sốt sáng lên đến, bọn họ không nhìn thấy Chu Dương rồi. Vững vàng rơi xuống đất Chu Dương, hiện tại là ở một cái đại trong phòng họp, hắn nhanh chóng đến tới cửa, lặng lặng nghe xong một hồi, đang xác định bên ngoài không có bất kỳ thanh âm gì sau khi, hắn mới đẩy cửa đi ra ngoài. Mới vừa vừa đến hành lang, Chu Dương liền bắt đầu cấp tốc chạy đi. Ở này không ai địa phương tốc độ của hắn quả thực nhanh đến mức cực hạn. Nếu như có người ở đây, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng màu đen trong chớp mắt lướt qua, tuyệt đối thấy không rõ lắm động tác của hắn. Bởi vậy có thể tưởng tượng tốc độ của hắn biết nhanh bao nhiêu. Lâu lâu một cửa thang gác, Chu Dương trực tiếp đi xuống trũng. Bởi vì hắn đã rõ ràng nghe được phía dưới tiếng súng vang lên, hiển nhiên trương quân rộng rãi đám người đã cùng giặc cướp đưa trước phát hỏa. Trước mặt hai tên vỉ đồ nhìn thấy Chu Dương, hắn không chậm trễ chút nào, giơ tay chính là hai thương. ầm ầm, hai cái giặc cướp trước mặt mà ngã, cũng vai của bọn họ cốt trực tiếp bị đạn bắn thủng, Chu Dương bỗng nhiên từ trên thang lầu nhảy xuống, một cước một cái, trực tiếp đem bọn họ đáng ngất, đồng thời đem trong tay bọn họ thường kiếm lên, giết chết hai cái, hẳn là còn có mười cái trái phải. Chu Dương nói thầm một tiếng, nhanh chóng hướng về mười lâu chạy đi. ầm, ầm, ầm, toàn bộ mười lâu dậy đặt tiếng súng không ngừng vang lên, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng. Mà so với những kia người vây xem càng căng thẳng hơn, nhưng là mười lâu một cái phòng bên trong, mấy cái mang theo các loại màu sắc khác nhau mặt nạ người, mấy người này đều vây quanh ở một máy vi tính trước. Trên màn ảnh chính biểu hiện số liệu chuyển, tựa hồ đã sắp phải hoàn thành. "Ngươi, phim âm bản xong chưa? Bọn họ đã sắp muốn công tới rồi." Một cái thao động cứng tiếng hoa âm thanh trầm thấp vang lên. "Thương Thái Lang Lang tiên sinh, còn có 5 phút đồng hồ, cả bộ tư liệu cũng toàn bộ phim âm bản xong xuôi, xin mời lại kéo dài 5 phút. Chúng ta là có thể rút lui." Ngồi trước máy vi tính một người hưng phấn trả lời, hắn cũng tương tự thao động cứng tiếng hoa. Nói hết sức không được tự nhiên. "Được, rất tốt." Tiên gọi Thương Thái Lang người mang mặt nạ, thế nhưng là không che giấu được hắn hưng phấn tỉnh, hiện tại, lập tức bắt đầu bố trí bọn, chờ chúng ta đi rồi muốn làm cho cả ngân hà cao ốc, đều biến thành một cái biển lửa phải thương thái lang tiên sinh phía sau mấy người lập tức đồng thanh đáp mặt khác thương thái lang lại bổ sung cho ta liên hệ bên ngoài cảnh sát chúng ta muốn một chiếc máy bay trực thăng hai chiếc xe con chuẩn bị rời đi phải người thủ hạ đáp sau đó liền bắt đầu lập tức đi liên hệ bên ngoài cảnh sát thương thái lang đắc ý nở nụ cười chỉ cần bắt được tư liệu những kia hoa hạ cảnh sát thùng cơm cũng cũng lại bắt chúng ta không có cách nào ha ha ha một người nhắc nhở thương thái lang tiên sinh cao úc bên trong tựa hồ đến rồi cao thủ lầu 6 nhỏ lang tiên sinh tựa hồ đã thất thủ chúng ta có phải là phải tăng cường phòng bị không cần chúng ta có con tin ở tay căn bản không cần phòng bị cái gì thương thái lang tiên sinh khoát tay hó một cái nói huống chi quá lang thủ hạ tuy rằng cũng có con tin nhưng theo hắn những người kia đều là hoa hạ một ít ngu xuẩn lư manh căn bản không thể theo chúng ta hắc long hội tinh anh so với cho nên mới phải thất thủ chúng ta căn bản không cần lo lắng cái gì phải người thủ hạ đáp liên lạc với cảnh sát sao chờ giây lát thương thái lang nhất thời hỏi còn cần một phút thương thái lang tiên sinh phải nhanh thương thái lang có chút bất mãn chúng ta đều là tinh anh liền muốn dùng tinh anh tiêu chuẩn đến từ ta yêu cầu, tuyệt đối không thể lấy hoa hạ những kia ngu xuẩn hiệu suất đến yêu cầu mình. Phải. Chu Dương ngâm nên ở 10 lâu trên hành lang nhanh chóng đi lại, thế nhưng trong lòng hắn, nhưng là cực kỳ cảnh giác, 10 lâu công ty cùng gian phòng thực sự là quá nhiều, cụ thể là ở đâu một nhà, hắn căn bản không rõ ràng, hiện tại cũng đã không kịp đi hỏi Lâm Tư Vũ, chỉ có thể một nhà một nhà tìm. Chu Dương trải qua một công ty cửa, công ty này trang chính là cửa kính, tình huống bên trong đáng lo xem rõ rõ ràng ràng. Hắn lập tức dừng bước, lông mày chăm chú cao lên đến cùng công ty của hắn như thế, công ty này bên trong hiện tại cũng là không có bất kỳ ai. thế nhưng chu dương nhưng cảm giác nhạy cảm đến bên trong có gì đó không đúng. dù cho là nhân viên của công ty ở biết cao ốc bên trong phát sinh cấp đoạt sự kiện, cũng biết đào tẩu như vậy, trong công ty cũng có thể rất loạn mới đúng. thế nhưng nơi này nhưng không phải như vậy, trong công ty xem ra ngay ngắn có thứ tự, không khỏi không có nửa điểm hỗn độn dấu hiệu, trái lại vô cùng chỉnh tề. đặc biệt là trước đó đài tiếp đón trên bàn bày ra một ít văn kiện, càng là thật giống có người thu dọn qua. này quá khác thường rồi, hắn không có nửa điểm chần chờ, đi thẳng tới trước cửa, đồng thời cởi áo khoác. Chu Dương tướng môn trầm dãi đợi ra. Cùng lúc đó, hắn bỗng nhiên đem áo khoác ném vào. ầm ầm ầm, mấy tiếng súng hưởng đột nhiên vang lên. Chu Dương lăn khỏi chỗ, trong chớp mắt cũng tiến vào cái kia ra trong công ty, trốn tựa ở trước sân khấu tiếp đón trong bài. Mấy cái mang mặt nạ đạo tặc nhanh chóng chạy vào, hắn ánh mắt dùng mình, thân hình tăng vọt. Sau một khắc, Chu Dương liền đến cái kia mấy tên phỉ đổ trước mặt, hắn căn bản không có cho đối phương nửa điểm cơ hội phản ứng. Một đôi tay thật giống như là đoạt mệnh liêm đao giống như vậy, chuẩn xác không có sai sót đánh ở những này đạo tặc trên người. ầm ầm ầm bố tên vị đồ trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể co giật mấy lần, liền cũng không còn nửa điểm động tĩnh. Chu Dương lấy ra ngân châm ở trên người bọn họ một vài chỗ nhanh chóng đâm một thoáng, mấy người này liền cả người ma túy, cũng lại khiến không lên nửa điểm khí lực. Lúc này cái nào sợ trong tay bọn họ còn có thương, thậm chí dù cho những người này trong tay nắm hộp điều khiển TV bom, bọn họ cũng đã không có cơ hội lại phản kích. Một trận kinh hãi bên trong mang theo thanh âm nước nở, nhanh chóng chuyển tới. Chu Dương nhất thời ngẩn ra, hơi tiến lên, đi đến công ty bên trong một cái phòng, nhất thời trong mắt lửa giật đưa ra. Ở trong căn phòng này, khoảng chừng có hơn 20 cái công nhân viên ôm đầu ngồi chồm hôm trên mặt đất, sợ đến cả người run, ở gian phòng 4, cái bên trong góc, phân biệt có 4 cái nắm thương đạo tặc. Quan trọng hơn chính là, một người trong đó đạo tặc đã đem một cái nữ viên trước mặt trần, đang chuẩn bị mạnh mẽ bất lịch sự. Nhìn thấy Chu Dương đột nhiên đi vào, cái kia 4 tên phỉ đồ đều nhất thời ngẩn ra. Một tên phỉ đồ bô bô nói rồi vài câu tiếng chim, nghe Chu Dương đầu chuyển hình trực tiếp ngậm. Hắn nhưng là không có một chút nào hoảng loạn khẽ mỉm cười, chỉ chỉ bên ngoài, chỉ là làm ra thủ thế. Cái kia 4 tên phỉ độ cũng có chút chần v้าง, căn bản không hiểu Chu Dương là đang làm gì nhìn thấy lại một tên phỉ đồ đi vào những kia công nhân viên không nhịn được càng thêm sợ hãi bầy xuất sinh này thực sự là cái gì đều làm được thực sự là thật là làm cho người ta sợ sệt rồi chu dương lần thứ hai lung tung làm mấy cái thủ thế lại đi trước đến gần rồi vài bước ra ngoài hắn dự liệu chính là cái kia mấy tên phỉ đồ nhưng là đột nhiên cảnh giác lên thậm chí có hai người đã bắt đầu giơ tay chuẩn bị hướng chu dương nổ súng ầm ầm ầm ầm chu dương làm sao có khả năng biết cho hắn cơ hội nổ súng ở cái kia bốn tên phỉ đồ còn chưa kịp ra tay trước chu dương cũng đã cướp nổ súng trước đem bốn người kia toàn bộ ban chúng cùng lúc đó hắn đột nhiên thân hình tăng vọt dùng tay ở mỗi người trên người điểm một cái, rầm, rầm, bốn người toàn bộ một con ngã xuống đất, thủ đoạn bị đạn xuyên thủng thống khổ, hơn nữa bên trong thân thể truyền đến quỷ dị đau đớn cùng chua sót mau mau, để thân thể của bọn họ đều không tự chủ được co giật, có vẻ cực kỳ thống khổ. các ngươi an toàn rồi, Chu Dương thấp giọng nói ra, mắt thấy những người kia nhất thời trở nên kích động lên, cũng còn lớn tiếng hơn hoan hô, hoặc là thất thố kêu to, Chu Dương lập tức chấn mắt, gầm nhẹ một tiếng, câm miệng, muốn mạng sống cũng không muốn phát ra âm thanh, tất cả mọi người nhất thời sợ đến mau ngậm miệng, không dám phát sinh nửa điểm âm thanh. Chu Dương lạnh rên một tiếng. Hiện tại chỉnh tòa nhà lớn, nơi này mới là chỗ an toàn nhất, nếu như các ngươi phát ra âm thanh đưa tới đạo tặc, hoặc là trực tiếp đi ra ngoài gặp phải đạo tặc, đều chỉ có một con đường chết. Vì lẽ đó các ngươi tối thật là thành thật ở lại đây, các loại, chờ, cái khác đạo tặc toàn bộ bị chế phục, cảnh sát sẽ đến mang bọn ngươi đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều vội vội va va gật đầu, cái kia sắc bị bất lịch sự nhưng có bị Chu Dương cứu được nữ nhân, mau mau luống cuống tay chân đem y phục mặc được, đỏ mặt cũng theo ngồi trên mặt đất. Nhớ kỹ, không cho phép lên tiếng. Chu Dương chỉ chỉ bọn họ, lúc này mới xoay người rời đi. Hô Chu Dương mới ra công ty môn, một đạo kình phong cũng đông nhiên kéo tới, hắn nhất thời nhún người nhảy lên, một cước nhanh như tia chớp đá ra đi. Ẩm, một tiếng, một bóng người trực tiếp bị hắn đá bay, chờ hắn rơi trên mặt đất mới ngạc nhiên phát hiện, bị chính mình đá bay, dĩ nhiên là trường Quân rộng rãi. Huynh đệ mau dừng tay, là người mình. Vào lúc này, trong hành lang truyền đến quát khẽ, cao thần ba người nhanh chóng tới rồi, nhìn thấy bị đá bay trường con rộng rãi, nhất thời ngơ ngác nhìn phía Chu Dương. Bọn họ vừa nãy ở phía xa nhưng là thấy rõ. Chu Dương cùng trường Quân rộng rãi cái kia hoàn toàn là tao nội chiến, nhưng là ngay khi này trong chớp mắt, Chu Dương dĩ nhiên một cước liền đem trường Quân rộng rãi cái này cách đấu cao thủ cho đá bay, chuyện này thực sự là quá để bọn họ cảm thấy chấn động rồi. "Xin lỗi, phát hiện chậm." Chu Dương nún núm bay, cười khổ nói, "Ở trên chiến trường hoặc là đang hành động bên trong, nội thương đến người mình sự tỉnh, thật là nhiều vô cùng. Vì lẽ đó ở hệ mạ tinh hệ, binh sĩ trong lúc đó hành động, đều sẽ mang tới một loại tham chắc nghi, có thể phân biệt ra được hai phe được ta." Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 320, đưa cảnh sát công lao. Cao Thần cười khổ nói, Huynh đệ thân thủ thực sự là quá khủng bố một chút. Nô Bân cùng lương hưng lực mau mau đi đem trương quân rộng rãi nâng dậy đến, nhìn bị đá cả người không nhấc lên được khí lực trương quân rộng rãi hai người nhất thời ngơ ngác, này một cước nếu như là đá vào trên người chính mình. Chu Dương ấy nay cởi cận, đi tới ở trương quân rộng rãi trên người vô mấy lần, người sau nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, hoạt động mấy lần tay chân, tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ ta năng động. Tất cả mọi người nhìn về phía Chu Dương trong ánh mắt đều mang theo vẻ hoảng sợ, đây là cái gì thủ pháp? Đây chính là trung y lực. Chu Dương vốn là sơ cấp đỉnh cao y thuật, hơn nữa ám võ thuật Trung Hoa cảnh giới như vậy thủ đoạn nhỏ đối với Chu Dương tới nói quả thực chính là chút lòng thành. hắn thấp giọng nói, các ngươi kiểm tra thế nào? Ngoại Vi đạo tặc cũng đã toàn bộ giải quyết, hiện tại chỉ còn dư lại cái khác mấy cái gian phòng không có tra. Cao Thần lập tức nói ra, đi. Chu Dương lập tức trước tiên nhanh chóng hướng về cái kia mấy cái không có kiểm tra gian phòng đi đến. Cao Thần bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đi theo. Thương Thái Lang tiên Sinh liên lạc với cảnh sát, một cái mang theo mặt nạ màu đỏ người nói ra, quá tốt rồi, chúng ta này là có thể rời đi. Vừa nãy cách đó không xa có xuống thành, nói vậy là có người đến rồi, chúng ta phải nhanh lên một chút. Thương Thái Lang nhất thời lại hỉ, thế nhưng chợt tiếng nói của hắn biến im bặt đi. Ở cửa phòng một thanh em đột nhiên vang lên, ta nghĩ các ngươi hẳn là không có cơ hội đào tẩu rồi. Chu Dương năm người xuất hiện ở cửa, năm thanh thương chỉ vào sáu tên vị đồ, hết thảy đạo tặc đều là sững sờ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới những người này là làm sao vô thanh vô tức đi tới nơi này. Bất quá khi làm, ánh mắt của bọn họ lạc tới cửa hai cái ngã trên mặt đất không biết là chết hay sống trên người đồng bạn, nhất thời cũng hiểu rõ ra mấy người này là cao thủ. Ở cửa đem cảnh giới người đánh bại mà không có phát sinh nửa điểm âm thanh, người như vậy không phải cao thủ lại là cái gì. Thương Thái Lang tay không khỏi lặng lẽ hướng về phía sau sờ soạn, cái miệng của hắn trên lại nói, các ngươi là người nào? Hô. Chu Dương đột nhiên thân hình tăng vọt, trong nháy mắt liền đến đến Thương Thái Lang mấy người bên người. Hai tay nhanh như tia chớp giống như ở trên người bọn họ điểm mấy lần. Dầm dầm. Mấy tên phỉ đồ toàn bộ hét lên rồi ngã gục. Cả người co giật, hay cùng cửa ngã xuống hai người không khác nhau chút nào. Ù ngu cùng ngủ. Một cái loại nhỏ hộp điều khiển tivi từ Thương Thái Lang trong tay lướt xuống trên đất. Có bom. Cao thần đám người nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Những người này thật là đủ tàn nhẫn, dĩ nhiên muốn đồng quy vu tận. Bọn họ không khỏi vui mừng và phần, may là Chu Dương đúng lúc phát hiện đồng thời hạn chế những người này, nếu không, bọn họ có thể sẽ không cho là mình có thể chống lại trụ bom vi lực. CC, ta là Giang Hải thị Đông thành phân cục cục trưởng Trương Đức Toàn, xin mời thủ lĩnh của các ngươi nói chuyện với ta. Trên bàn ống nói điện thoại đột nhiên phát ra tiếng âm. Chu Dương khẽ mỉm cười, cầm lấy ống nói điện thoại, "Trương cục trưởng, là ta, bên trong đạo tặc đại thể cũng đã giải quyết, con tin cũng đã toàn bộ bị giải cứu ra. Các ngươi có thể phái người đến rồi." Giải, giải quyết. Trương Đức Toàn nhất thời sửng sốt một chút, người là Chu Dương. Ngươi phái người đến là được, lầu 6, lầu 7, 10 lầu cùng lầu 11, bốn cái tầng trên. Đều muốn cường điệu kiểm tra, bởi vì ta không dám hứa chắc có phải là còn có lầu chi ngư. Cho ta gửi thư báo các ngươi liền đến. Chu Dương không có thừa nhận thân phận của chính mình, thế nhưng cũng không có phủ nhận, nói xong, hắn liền trực tiếp đóng ông nói điện thoại. Trương Đức Toàn lập tức ý thức được, Chu Dương là tạm thời không muốn bại lộ thân phận của chính mình, hắn lập tức đem ông nói điện thoại điều chỉnh đến công cộng đối với rằng kênh, cất cao giọng nói, ta là Trương Đức Toàn, tất cả mọi người nghe lệnh. Người của chúng ta đã trà trộn vào cao ốc bên trong, đem đạo tặc toàn bộ giải quyết. Hiện tại, nhìn thấy tín hiệu lập tức đi vào bắt người. Bởi vì là công cộng đối với giảng kênh, vì lẽ đó trương đức toàn đông thanh không chỉ truyền khắp ở đây hết thảy cảnh sát trong hai, đồng thời cũng trực tiếp truyền vào đài truyền hình phỏng vấn xe đối với giảng kênh bên trong. Cái kia ký giả đài truyền hình nhất thời tinh thần tỉnh táo, nàng lập tức ý thức được, đây tuyệt đối là một cái đại tin tức, liền trực tiếp đem trương đức toàn bá thả ra. Nhất thời, phàm là nghe được câu này người đều là phân chấn cực kỳ. Ngươi lai like, cảnh sát vây quanh ở cao ốc ngoại vi không tiến công cũng không phải là không có cái kia năng lực, cũng không phải dự định hướng về giặc cấp thỏa hiệp, mà là đã sớm có cảnh sát trà trộn vào cao ốc bên trong, sẽ chờ trong ứng ngoài hợp. Tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào màn ảnh truyền hình, mặt trên màn ảnh, nhưng là đúng đúng ngân hà cao ốc. Mà hiện trường những kia bọn chúng, nhưng là nhìn chằm chằm lầu 6 cùng 10 lâu, nhân vì là bọn họ cũng đều biết, có chuyện chính là ở hai người này tầm trên. Toàn thể đều có, chuẩn bị tiến công. Trương Đức toàn ban bố mệnh lệnh. Dậm. Trương Đức toàn vừa dứt lời, cũng thấy 10 lâu pha lê đột nhiên bị đánh nát, một bóng người đứng ở nơi đó, khoát tay áo một cái. Trương Đức toàn nhất thời đại hỉ, cao giọng nói, "Được." Người của chúng ta đã thành công chế phục giặc cướp, toàn thể đều có tiến công. Thời khắc này, hắn quả thực là đánh trong lòng cảm kích Chu Dương, nếu như không phải hắn, ngày hôm nay thật sự cũng phiền phức, đến thời điểm có phải là mạnh mẽ tấn công, nên làm sao cùng đạo tặc đàm phán, nhưng vấn đề này đều là bày ở trước mặt hắn khó giải quyết nhất vấn đề. Mà quan trọng hơn, nhưng là đạo tặc biết sẽ không bỏ qua con tin. Hiện tại, tất cả những thứ này lo lắng đều không có rồi. Ở Trương Đức toàn phát ra mệnh lệnh trong nháy mắt đó, Lâm Tư Vũ liền muốn vọt vào cao Úc. nếu như không phải Trương Đức toàn tay nhanh, rất khả năng nàng cũng đã đi vào. Chu Dương không có chuyện gì. Đồng thời thành công đem những kia đạo tặc toàn bộ chế phục, một luồng mãnh liệt cảm giác vui sướng bao phủ Lâm Tư Vũ khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để trong đầu của nàng trống rỗng, chỉ còn dư lại một cái ý nghĩ. Lập tức nhìn thấy Chu Dương. Không biết là xuất phát từ hổ thẹn, hay là bởi vì cái gì khác nguyên nhân, khi thấy Chu Dương ở lầu 8 ống nước phụ cận bị đấu súng trong nháy mắt đó, Lâm Tư Vũ cảm giác mình tâm cũng phải nát. Bây giờ nhìn đến Chu Dương không chỉ không có chuyện gì, hơn nữa còn như vậy uy mãnh, nàng lại há có thể không vui sướng. Trong lúc nhất thời, như nước thủy triều đặc công cùng cảnh sát hình sự hướng về cao ốc phóng đi, mà cùng lúc đó Những điều phân tán ở quần chúng vây xem chu vi cảnh sát mặc thường phục cũng bắt đầu rồi hành động của bọn họ. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, đều có thể tưởng tượng ra đến, trước Chu Dương ở lầu 8 chính xác như thế đâu súng, nếu như không có người chỉ điểm, đó mới là lạ. Rất hiển nhiên, ở quần chúng bên trong còn có đạo tặc đồng bọn, những cảnh sát này mục tiêu chính là bọn họ. Xem đi ra bên ngoài rất nhiều cảnh sát vào tới, Chu Dương không nhịn được khẽ mỉm cười, nói: "Cao huynh, chuyện còn lại cũng không cần chúng ta bận tâm, ta trước hết đi rồi. Đi nơi nào?" Cao Thần không khỏi mở ra. "Đương nhiên là đi con tin tập trung địa phương, mới vừa rồi không có nghe trường cục trưởng nói sao?" là bọn họ người đem đạo tặc cho chế phục." Hắc. Chu Dương khẽ mỉm cười, nói ra, Cao Thần nhất thời liền rõ ràng, Chu Dương đây là không muốn bại lộ thân phận, hoặc là nói, không muốn ở trường hợp công khai xuống bại lộ thân phận của chính mình, vì lẽ đó hắn phải phối hợp người cảnh sát kia của trường, diễn một màn kịch. Thế nhưng đã như thế, công lao này chẳng phải là không công đưa cho người khác. "Cao huynh, các ngươi vẫn là ở lại chỗ này tốt hơn, sau đó cảnh sát đến đến rồi, các ngươi cũng nói rõ với bọn họ Bạch, nói không chắc đối với cho các ngươi biết mới có lợi." Chu Dương đi mấy bước, lại quay đầu lại cười nói. Cao Thần cười cợt, không khỏi gật, gật đầu. Vô duyên vô cớ cho cảnh sát lớn như vậy công lao, chung quy phải có điểm tốt mới được. Chỉ là hắn nhưng có chút không rõ, tại sao Chu Dương không muốn phần này công lao? Hơn nữa Chu Dương từ đầu tới đuôi đều mang mặt nạ, vẫn không có lộ ra bộ mặt thật, hắn đến cùng muốn ẩn giấu cái gì? Chần chờ một chút, Cao Thần mới không khỏi nói ra, vị huynh đệ này. Hả? Chu Dương quay đầu lại, còn có chuyện. Ta là muốn nói, nếu chúng ta đều xem như là kẻ vai chiến đấu chiến hữu, ngươi bộ mặt thật. Cao Thần có chút cẩn thận từng ly từng tí một nói ra, dù sao đối phương muốn ẩn giấu, khẳng định là có đạo lý của hắn, nếu như tùy tiện đi hỏi, nói không chắc sẽ làm tức giận đối phương. Đối với Chu Dương kinh khủng kia thân thủ, cao thần bốn người quả thực là khắc cốt dân tâm khắc sâu ấn tượng. Ồ, người nói cái này a? Chu Dương cười ha ha, trực tiếp đem mặt nạ nắm đi, lộ ra tấm kia anh tuấn mà gương mặt cương nghị, mặt trên mang theo ý cười nhạt nhạt, chủ yếu là trước hành động tương đối dễ dàng, không dễ dàng bị người nhận ra, hiện tại ngã, cũng cũng không có tác dụng gì, tạm biệt. Nhìn Chu Dương bối cảnh, cao thần bốn người không khỏi ngơ ngác xuất thần, còn trẻ như vậy, một cái trẻ tuổi như vậy người, làm sao cũng có thể nắm giữ khủng bố như vậy thân thủ? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khó có thể tin. Thế nhưng, bọn họ tận mắt nhìn thấy nhưng sẽ không bắt nạt lừa gạt con mắt của bọn họ. Đây mới là nhất làm cho bốn người cảm thấy chấn động địa phương. Cao lão đại, đều nói chúng ta Hoa Hạ cổ lão tương truyền có thần bí cao thủ, người trẻ tuổi này sẽ không phải chính là loại kia cao thủ chứ? Lương Hưng lực tuổi tác nhỏ nhất, cũng tỏ mạo nhất, khả năng đúng không? Cao thần khẽ gật đầu. Lão đại, bằng không chúng ta thẳng thắn kết thúc nước ngoài lính đánh thuê chuyện làm ăn, cũng ở lại Hoa Hạ đi. Nói không chắc chả có thể cùng này cao thủ đưa trước bằng hữu. Trương Quân rộng rãi tràn đầy phấn khởi nói ra. Nô bân cũng có chút độc lòng, chờ mong nhìn cao thần. Nói sau đi cao thần khẽ lắc đầu, nước ngoài chuyện làm ăn không phải nói thả xuống cũng có thể thả xuống, xuống hồ, cái này tuổi trẻ cao thủ có nguyện ý hay không với bọn hắn các bạn, cái kia còn khó nói đây. đi tới trước con tin tập trung gian phòng kia, Chu Dương vừa muốn đi vào, lại đột nhiên bị một người nắm thương chỉ vào, đứng lại, ngươi là người nào, làm sao biết tới nơi này? Chu Dương kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn, ngươi từ đâu tới thương? nay không cần ngươi quan tâm, nói mau, ngươi là ai, làm sao biết tới nơi này? người kia mang kính mắt, khoảng trừng cũng là một cái tư người, lúc này mặc dù cầm súng, cũng sợ sệt hơi có chút run, đúng, nói ra ngươi là ai, làm sao đến? Những người khác cũng nói theo, hơn nữa mỗi người đều cảnh giác nhìn hắn. Chu Dương nhất thời bình tĩnh, cảm tình những người này bị đạo tặc cho dọa cho sợ rồi, hắn không nhịn được thấy buồn cười, nói, các ngươi không biết sao? Nơi này đạo tặc cũng đã bị bên kia mấy cái anh hùng cho bãi bình, chính là ta đến thông báo các ngươi, cảnh sát rất nhanh sẽ đến, bọn họ để chúng ta liền ở ngay đây chờ. Quy một chương 321, vào tháng 5 nhật thượng. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Cái kia đeo kính vẫn là rất hoài nghi. Chu Dương khẽ mỉm cười, nhất thời trong lòng có chủ ý, đúng rồi, cái kia anh hùng nói cho ta, nếu như có người không tin, liền để ta hỏi đại gia một câu. Chưa suýt chút nữa bị đạo tặc cho bất lịch sự cái kia nữ, còn nhớ là ai cứu ngươi sao? Bạch. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người một nữ nhân, mà bản thân nàng, nhưng là mặt cười đỏ chót, ngượng ngùng cực kỳ hỏi, "Ngươi là cái kia anh hùng để ngươi đến?" "Đúng đấy." Chu Dương chuyện đương nhiên gật đầu. Mọi người nhất thời cũng tin tưởng Chu Dương, cái kia đeo kính người ngượng ngùng nói, "Xin lỗi A tiểu huynh đệ, ta cho rằng ngươi là đạo tặc tới." Chu Dương cười nói, "Không có chuyện gì không có chuyện gì, đại gia liền ở ngay đây chờ, cảnh sát này liền đến." "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng hoan hô lên. Chu Dương cũng không khỏi khẽ mỉm cười, tiện tay từ trong túi tiền lấy ra viên đốt, chậm rãi đánh lên, có thể nhìn thấy những người này nụ cười, Chu Dương cũng cảm giác mình trước mạo hiểm, không có phù phí, đều là có chút tác dụng. Đột nhiên, Chu Dương cảm thấy có hai đạo ánh mắt rơi vào trên người chính mình, hắn nhất thời cảnh giác, quay đầu đi, nhưng nhìn thấy một cái xinh đẹp nữ nhân, chính nhìn mình chằm chằm, trong mắt lộ ra suy tư biểu hiện. Chu Dương không được vết tích quay đầu đi, nhưng trong lòng là có chút cẩn thận, nữ nhân này lẽ nào phát hiện cái gì? Trước khi tới, Chu Dương đã đem áo khoác đổi rơi mất, hơn nữa mặt nạ cũng lấy xuống, theo đạo lý tới nói, Người khác hẳn là không nhìn ra cái gì mới đúng. Âm thanh. Chu Dương đột nhiên ý thức được, chính mình em thanh không có biến. Hắn lập tức không tiếp tục nói nữa, hiển nhiên người phụ nữ kia là cảm giác được chính mình em thanh có chút quen thuộc, thế nhưng chưa chắc sẽ cho rằng chính là mình, hiện tại không nói lời nào tốt nhất. Người phụ nữ kia lại nhìn Chu Dương hai mắt. Lúc này mới rời ánh mắt, con nàng có phải là phát hiện cái gì, cũng chỉ có chính hắn mới biết rồi. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài dày đặc tiếng bước chân sẽ mặc lại đây. Rất nhiều cảnh sát xuống tới. Những người này vừa nhìn thấy cảnh sát, nhất thời kích động không thôi thậm chí có người trực tiếp âm thanh gọi lên, loại kia sống sót sau hai nạn cảm giác, không có trải qua người, thực sự là không cách nào lĩnh hội. Chu Dương cũng bị cảnh sát khi, làm, làm con tin. Đồng thời đưa ra ngoài, tại hạ lâu trong quá trình, hắn cho Lâm Tư Vũ phát ra cái tin tức, nói cho bản thân nàng sẽ ở đỗ xe địa phương chờ nàng. Mấy phút sau, Chu Dương nhìn thấy Lâm Tư Vũ, lúc này lại là trong mắt lệ quang lấp lóe, nhìn thấy Chu Dương. Nàng một thoáng nhào tới, ôm thật chặt Chu Dương eo. Chu Dương sử sốt, cảm thụ trong lòng hỗn Chu Dương nhất thời sử sốt. Một hồi lâu sau, Chu Dương không khỏi lắp ba lắp bắp hỏi, "Tư, Tư Vũ tỷ?" Ngươi không đến nỗi sợ thành bộ dáng này chứ? Đi ngươi. Lâm Tư Vũ không khỏi nín khóc mỉm cười. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình trả nằm ngoài Chu Dương trong lòng, mau mau lùi về sau hai bước, mặt cười đỏ chót, sẽ không dám nhìn tới Chu Dương con mắt. Nhìn thấy nàng loại này é thẹn vẻ mặt, Chu Dương nhất thời sững sờ. Phải biết, trước đây nhìn thấy Lâm Tư Vũ, nàng biểu hiện ra đều là nữ cường nhân dáng vẻ, nhưng là hiện tại, nàng nhưng thiếu lại lộ ra con gái ra tiểu mỹ thái độ, để Chu Dương trong lúc nhất thời dĩ nhiên xem sững sờ ở nơi đó. Lâm Tư Vũ bị Chu Dương như thế thẳng tắp nhìn kỹ, càng là ngượng ngùng cực kỳ, trong lòng phảng phất có nai vàng nơ ngác trong lúc nhất thời đầu nhỏ càng thấp hơn, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Từ Chu Dương Phương hướng nhìn lại, lúc này Lâm Tư Vũ quả thực tiểu mỹ cực kỳ, cái kia ngượng ngùng dáng vẻ, mặt cười đỏ chót, thậm chí vẫn hồng đến bên hai, liền ngay cả cái tia trắng như tuyết cái cổ cũng là một mảnh nướng đỏ, cả người quả thực chính là cái quyến rũ cực điểm thời thượng nữ lang, nơi nào còn có nửa điểm nóng này nóng bỏng cảm giác. Khắc, hai người cũng như thế sừng sốt mấy phút, Chu Dương mới coi như phản ứng lại, lập tức ho khan một tiếng, có chút không biết nên nói cái gì. Từ Vũ thỉ. Chu Dương, cảm tạ ngươi. Lâm Tư Vũ nói thật nhỏ một câu, Chu Dương nhất thời ngẩn ra nói, cảm ơn ta cái gì? cảm tạ ngươi bảo vệ công ty của ta, cũng bảo vệ đám kia phỉ thúy. nếu không, ta sẽ phải suất huyết nhiều rồi. Lâm Tư Vũ trong thanh âm có bao nhiêu cảm khái? Chu Dương cái kia anh hùng bình thường hành vi mới đem Lâm Tư Vũ Tư Vũ công ty Châu Đáo cho bảo vệ. nếu không Lâm Tư Vũ tổn thất không chỉ là một nhóm Châu Đáo, mà là Tư Vũ Châu Đáo ở ngành nghề bên trong danh tiếng. cũng chính là hắn mới đem Lâm Tư Vũ Tư Vũ công ty Châu Đáo cho bảo vệ, không có để những kia đạo tặc đánh mở an toàn quý tuy rằng chết rồi mấy cái công nhân, nhưng này nhưng là cực kỳ bất đắc dĩ, bởi vì ở cảnh sát không có đến trước, những kia đạo tặc cũng đã bắt đầu giết người rồi hơn nữa người cảnh sát kia lấy ra cái này che kín lỗ đạn áo khoác cũng chính là chu dương áo khoác bởi vì ngay khi 2 giờ trong lúc đó chu dương trả ăn mặc cái này ra kỵ sam đem nàng ôm vào tiến lên cái này áo khoác mặt trên chả có lưu lại trên người nàng mùi nước hoa thậm chí còn có thân thể nàng mùi vị nàng như thế nào biết không có biết người đầu ngốc này tại sao muốn đi mạo hiểm lâm tư vũ thấy chu dương không nói lời nào nhất thời liền không nhịn được nghẹn nào nàng che miệng quyến rũ trong tròng mắt tất cả đều là đảo quanh nước mắt công ty mặc dù trọng yếu thế nhưng đối với ta mà nói ngươi ngươi cũng đồng dạng trọng yếu Chu Dương há hốc mồm, "Tư Vũ tỷ, hiện tại lại?" "Khóc? Tư Vũ tỷ, ngươi làm sao?" Chu Dương cười khổ nói, "Ta cũng chỉ là may mắn gặp dịp, đối phương là hoa quốc người, ta tối không nhìn nổi hoa quốc người ở quốc gia chúng ta làm ở Mỹ, vừa vặn lại có chút thân thủ, vì lẽ đó lúc này mới trợ giúp cảnh sát làm một ít chuyện, thật không có cái gì, ngươi xem, ta hiện tại không phải khỏe mạnh sao?" Lâm Tư Vũ than nhẹ một tiếng, ổn định tâm tình, này mới mang theo ngượng ngùng nói nói, "Chu Dương, ta vừa nãy có chút kích chuyển động, chuyện này ta đã biết rồi, nếu ngươi muốn ẩn giấu" vậy ta thì sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói, ta chỉ là muốn nói, thật sự rất cảm tạ ngươi. Chu Dương không khỏi khẽ mỉm cười, nói, ngươi cũng đừng cảm tạ, chúng ta nhưng là làm tỉ lệ. Lâm Tư Vũ sướng sở, một mặt mỉm cười nói ra, đúng đấy, ngươi là ta em kết nghĩa, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều. Ngân Hà cao ốc cướp đoạt sự kiện, cũng như thế lăn xuống, hết thảy giặc cướp toàn bộ lạc, mấy tên con tin bị giết, này ở Giang Hải gây nên sóng lớn mênh mông, thế nhưng, khi làm, mọi người biết, giặc cướp dĩ nhiên là Hoa quốc người, nhất thời quần tỉnh xúc động, đem đầu mâu trực tiếp chỉ về Hoa quốc người, trên phấn thanh ở trồi ầm lên. Hoa Quốc bộ tộc trở thành đầu đường con chuột, người người gọi đánh, mà càng nhiều người, nhưng là tự phát chống lại Hoa Quốc sản phẩm. Mà cùng lúc đó, mọi người càng quan tâm, nhưng là lúc đó cảnh sát cái kia thường phục đến cùng là ai, hắn lại có thể ở lầu 8 hành động như thường, thậm chí so với rất nhiều người ở trên đất bằng đều muốn linh hoạt, chuyện này thực sự là tuyệt đối cao thủ. Tiệt thể, thị dân đối với cảnh sát độ thiện cảm đang nhanh chóng tăng lên trên, trên bình luận cũng biến thành rất là chính diện, điều này làm cho Giang Hải thị cục lãnh đạo cùng cảnh viên mỗi người đều là tâm tình rất tốt. Đảo mắt liền đến vào tháng 5 nhận thưởng tháng này, trước cái này ngân hà cao ốc cấp đoạt án ở toàn quốc đều náo động đến dư luận xôn xao, mà một lần đem giặc cướp hoặc bắt được hoặc đánh gục Giang Hải thị Đông thành cục công an cũng ở toàn quốc đại đại lộ diện, bất quá những này đều cùng Chu Dương không có quan hệ gì, Chu Dương như trước qua hắn cuộc sống gia đình tạm ổn, không có chuyện gì đi giáo, đương nhiên cũng chỉ là tình cờ đi giáo mà thôi. Ngày 15 tháng 5, không sai, vào tháng 5 nhận thưởng ở Hừng Đông 12 điểm sau khi liền muốn bắt đầu, hiện tại cách 12 điểm cũng sẽ không đến 5 phút. Chu Dương các loại, chờ, được kêu là một cái lòng như lửa đốt. Chu Dương đã nhiều lần không có đánh vào thứ hữu dụng cùng dị năng. Rốt cục, lúc đó châm, kim phút cùng kim dây đều chỉ về 12 thời điểm. Thanh âm lạnh như băng ở Chu Dương trong đầu vang lên. Vào tháng 5 nhận thưởng hệ thống mở ra, xin hỏi có hay không tiến hành nhận thưởng. Nghe được âm thanh này, Chu Dương kích động vật phấn, đợi một tháng rốt cục đợi được lại một lần nữa nhận thưởng. Nhận thưởng, nhận thưởng, đương nhiên nhận thưởng. Chu Dương vội vã kêu to lên. Lần thứ nhất nhận thưởng đánh vào một cái cao cấp trí lực bổ trợ thể, liền để hắn trở nên đã gặp qua là không quyết được. Để trước đây đau đầu cuộc thi trở nên lung dung lên, lần thứ hai nhận thưởng đánh vào sơ cấp bắt tự quyền, lực lượng đạt đến minh kính đỉnh cao, giải quyết nhân thân của chính mình vấn đề an toàn, lần thứ ba nhận thưởng là mắt nhìn xuyên tường, sau đó lại một lần đánh vào sơ cấp y thuật, sau đó lại đánh vào qua một lần sơ cấp máy tính ứng dụng, này mấy lần nhận thưởng cũng có. Thể nói để Chu Dương thu được chỗ tốt cực lớn, mà ở Tân niên sau khi Chu Dương đánh vào đồ vật đại đều vô dụng được với một cái hình ý quyền sơ cấp, một cái vượt qua hiện tại khoa học kỹ thuật 10 năm chạy bằng điện xe bình điện, cùng với một cái sơ cấp đàn dương cầm thể, cùng với một chiếc nhận chữ vật những thứ đồ này tuy rằng không nhiều lắm tác dụng thế nhưng đối với chu dương gây dựng sự nghiệp nhưng là có chỗ tốt từ lớn mà sơ cấp đàn dương cầm cũng làm cho chu dương khí chất có một chút biến hóa mà chữ vật giới chỉ cũng càng không cần phải nói chuyện này quả là chính là vào nhà cấp của, gian a phi giúp người làm niềm vui thứ tốt cũng là nhất làm cho chu dương thỏa mãn bất kể nói thế nào nói tóm lại vẫn là câu kia trầm luôn hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm nhận thưởng hệ thống châu bò cực kỳ lần này nhận thưởng chu dương muốn nhất đánh vào chính là một cái trung cấp Sơ cấp bắt cực quyền để Chu Dương từ một cái liền trung bình tấn đều sẽ không chắc người bình thường đã biến thành bình kình đỉnh cao võ thuật trung hoa cao thủ, hiện tại Chu Dương là ám kinh sơ kỳ, như vậy trung cấp bắt cực quyền thì có thể để Chu Dương từ ám kinh sơ kỳ đột phá đến ám kinh đỉnh cao. Mà mắt nhìn xuyên tường lên tới trung cấp sau khi cũng rất châu bỏ, bất quá cái này ngược lại không là Chu Dương mong đợi nhất. Cho tới sơ cấp y thuật cùng chạy bằng điện xe bình điện cùng với sơ cấp đàn dương cầm cái gì, Chu Dương cũng không phải nhiều chờ mong, bất quá Chu Dương đúng là rất chờ mong sơ cấp máy tính ứng dụng, cái này là tối thực dụng, đối với Chu Dương gây dựng sự nghiệp có lợi ích to lớn. Hiện tại là khoa học kỹ thuật thời đại, ai nắm giữ tiên tiến kỹ thuật, ai cũng nắm giữ thế giới này, câu nói này không phải nói vô ích, mà trung cấp máy tính ứng dụng tuyệt đối có thể để cho Chu Dương thành vì là phía trên thế giới này đang tính toán kỳ lĩnh vực tối châu bỏ người. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng Chu Dương vẫn là đầy cõi lòng chờ mong. Chí não, ta lần này đánh vào trung cấp kỹ năng và attempt độ khả thi có bao nhiêu? Quy 1 chương 322, nhiệm vụ hệ thống mở ra. TS. Ha ha, nhiệm vụ hệ thống rốt cục mở ra từ quyển sách bắt đầu tạ không bao lâu thì có độc giả đang nói nhiệm vụ hệ thống mở ra liêm đau cũng vẫn ở sửa chữa chính mình giả thiết hiện tại nhiệm vụ hệ thống rốt cục mở ra các anh em sau đó nội dung vở kịch muốn đặc sắc hơn rồi vẽ tháng đặt mua cái gì nhất định phải nhớ tới gửi cho quyển sách cổ vũ một thoáng nha trí não ta lần này đánh vào trung cấp kỹ năng và tệp độ khả thi có bao nhiêu chu dương mang theo trong lòng chờ mong hỏi không đủ một phần vạn trí não hồi đáp chu dương sử xuất rơi ạ không nghe lầm chứ một phần vạn này rơi ạ có thể đánh được sao trí não ngươi không có nói đùa chớ cái tỷ lệ này cũng quá nhỏ đi, trung cấp tèm cũng như thế khó đánh. chu dương buồn phiền nói hệ thống tèm quá nhiều, vì lẽ đó tỷ lệ rất nhỏ, ai tèm quá nhiều, lẽ nào nhận thưởng hệ thống đúng là cái gì cũng có, cái gì đều sẽ. chu dương suy tư, ngay khi chu dương suy nghĩ vấn đề thời điểm, trí não kế tục hỏi có hay không lập tức nhận thưởng. chu dương hít sâu một hơi, kiên định nói đánh, lập tức nhận thưởng. nghe được chu dương trả lời chắc chắn, cùng trước hai lần như thế, chu dương cũng phát hiện hắn trái phải mắt vóng mạc trên lóe lên một chùm sáng mang. Lại như khoa huyện tảng lớn bên trong cái kia không đứng ở xoay tròn con số cùng chữ cái như thế, vô số tin tức ở ánh sáng bên trong lưu động, thế nhưng là một cái cũng thấy không rõ lắm. Biết lần này không có khả năng lắm đánh vào trung cấp item, Chu Dương cũng chỉ có thể khẩn cầu lần này có thể đánh vào một cái đối với mình hữu dụng kỹ năng và item, nếu như đánh vào cái mấy trăm năm sau khoa học kỹ thuật nhưng là không tốt. Chu Dương nhớ tới một câu nói, chỉ có đối với mình thứ hữu dụng, mới là tối tốt đẹp câu nói này đối với hiện tại Chu Dương nhất là thực dụng, chỉ có đánh vào hữu dụng sợ kỳ hiệu, Chu Dương mới có thể thu được đến đầy đủ chỗ tốt, rời hại cho một đống lớn lúc này không thể dùng đồ vật, cho dù tốt có cái mau dùng. Ngay khi Chu Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, nhỏ một tiếng, ánh sáng lấp lóe tốc độ bắt đầu chậm lại, cuối cùng đình chỉ soạt một thoáng, hắn vóng mặt trên, lại hiện ra màn hình giả lập. ở màn hình giả lập trên, biểu hiện hắn lần này nhận thưởng được cải mềm, các dị năng ảnh, thư pháp, sơ cấp, thể giới thiệu, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, làm bốn nghệ một trong, hoa hạ thư pháp lịch sử lâu đời Thư thể duyên cách lưu biến, thư pháp nghệ thuật dị thải mê người. Từ giáp quốc văn, kim văn diễn biến mà vì là đại triện, chữ tiểu triện, thể chữ lệ đến đông hán, ngụy, tấn chữ thảo, khải thư, hành thư chữ thể, thư pháp vẫn tỏa ra đặc biệt nghệ thuật mỹ lực. Chu Dương mặc dù đối với với cái này sở kỳ không hài lòng lắm, nhưng cũng không tính thất vọng. Dù sao thư pháp là văn nhân tự trưng. Chu Dương học được thư pháp, đối với hắn sau đó vẫn có một chút chỗ tốt. Sử dụng sở kỳ thể sơ cấp thư pháp, Chu Dương đọc thầm nói, rất nhanh. Chu Dương cũng cảm giác mình giống như bị ánh mặt trời vây quanh ở trong đó như thế, cả người đều ấm áp cả người không nói ra được dễ dàng cùng thoải mái rất nhanh ngay khi chu dương chìm đắm ở loại cảm giác đó bên trong thời điểm đột nhiên liền có rất nhiều thư pháp tin tức trong nháy mắt đầy dây chu dương toàn bộ đại não cũng dường như một máy vi tính bị trồng vào vô số tư liệu như thế các loại thư pháp tư liệu cùng thư pháp viết bị ghi lại ở chu dương trong đầu khải thư thể bao hàm bia thời ngụy chữ khải hành thư thể bao hàm hành giai hành thảo chữ thảo thể bao hàm trương thảo tiểu thảo đại thảo tiêu chuẩn chữ thảo thể chữ lệ thể bao hàm cổ đái kim đái chữ chiến thể bao hàm đại triện chữ tiểu triện tiến thể những này theo nhận thưởng hệ thống truyền Chu Dương đều nhất nhất học được. Trung Quốc thư pháp nghệ thuật bắt đầu với chữ hán sản sinh giai đoạn, thanh không thể chuyển cho đất khách lưu với gì thì kết quả là văn tự sinh, văn tự giả. Vì lẽ đó để ý cùng thanh chi tích, ngữ gia, thư lâm tạo giám, mã tông hóa tập, bởi vậy sản sinh văn tự. Thư pháp nghệ thuật nhóm đầu tiên tác phẩm không phải văn tự mà là một ít khắc họa phù hiệu chữ tượng hình hoặc văn tự đồ họa. Chữ hán khắc họa phù hiệu đầu tiên xuất hiện ở đồ cúng trên. Ban đầu khắc họa phù hiệu chỉ biểu thị một cách đại khái hỗn độn khái niệm, không có xác thực hàm nghĩa. Trung Quốc thư pháp lịch sử lâu đời, thư thể duyên cách lưu biến, thư pháp nghệ thuật dị thải mê người. Từ giáp cốt văn, kim văn diễn biến mà vì là đại triện, chữ tiểu triện, thể chữ lệ, đến Đông Hán, Ngụy, Tấn chữ thảo, Khải thư, hành thư chữ thể, thư pháp vẫn tỏa ra đặc biệt nghệ thuật mị lực. Từ chữ tượng hình đến giáp cốt văn, thương trùng, xuân thu còn có Hán đại giản bạch đỏ và đen mứt tích, đường giai pháp luật, người tống vẫn còn ý, nguyên minh vẫn còn thái, đời thành mâu chữ khắc chi tranh các loại, chở, thư pháp diễn tiến. Mà cùng thư pháp mãi mãi cũng không thể tách rời có văn phòng tứ bảo giấy và bút mực mà mỗi cái thư pháp đại gia chu dương cũng đều chậm rãi rõ ràng như triều nhà tần pháp gia nhân vật lý tư tam quốc thời kỳ trung diêu đông tấn thời kỳ vương hi chi cùng vương hiến chi phụ tử khải thư tứ đại gia triệu mạnh phủ Liêu công quyền âu dương tuân cùng với nhan Thật Khanh, thảo thánh trương húc cùng với hoài tố cho chút những sách này pháp đại gia chu dương đều quen thuộc lên ngay khi chu dương thu dọn trong đầu tin tức thời điểm nhận thưởng hệ thống âm thanh lại một lần nữa chuyển vào chu dương trong đầu luy kế nhận thưởng mười lần hệ thống tân tăng nhiệm vụ hệ thống ký chủ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến thu được nhận thưởng số lần đến lúc đó hệ thống đều sẽ vì là ký chủ cung cấp các loại nhiệm vụ tiếp thu hay không quyết định bởi với ký chủ bản thân nghe được hệ thống thoại nội dung bên trong chu dương cao hứng sắp để lên không nghĩ tới lần này nhận thưởng sau khi lại biết tăng cường nhiệm vụ hệ thống phải biết nhiệm vụ hệ thống nhưng là vừa bắt đầu chu dương thu được nhận thưởng hệ thống thời điểm hệ thống đã nói nhưng là này loáng một cái một năm sắp hết nhiệm vụ hệ thống đều chưa từng xuất hiện chu dương còn tưởng rằng biết các loại chờ một năm tròn hoặc là mãn yêu cầu gì tình huống xuống mới biết mở ra nhiệm vụ hệ thống đây không nghĩ tới lưu kế 10 lần nhận thưởng sẽ mở ra thật là không có nghĩ đến a chu dương không thể chờ đợi được nữa mở ra chính mình chờ mong như trước nhiệm vụ hệ thống mở ra nhiệm vụ hệ thống Chỉ thấy ở nhiệm vụ hệ thống mặt trên trống rỗng, một cái nhiệm vụ đều không có. Nghiên cứu một hồi, tin tức gì đều không có, được Chu Dương không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lui ra nhận thưởng không gian. Lui ra sau khi, Chu Dương nhìn đồng hồ, hiện tại đã là nửa đêm 12 giờ rưỡi, từ trên lên, đi tới trước bàn đọc sách, tuy rằng tinh thần buồn ngủ, thế nhưng Chu Dương tính chất nhưng rất cao, hắn tìm tới một tờ giấy trắng, từ trên bàn cầm lấy một nhánh bút lông, nhấc bút lên, huyền nhưng bất động, ngồi bút mực tàu kiểu diễm bắt, chậm dãi mặc châu càng lúc càng lớn, rốt cục, sẽ ở đó một giọt mực nước liền muốn hạ xuống thời điểm, Chu Dương bỗng nhiên động. Thính như xử tử, động như thỏ chạy. Hơi động, thì lại Phong Vân Dũng. Chu Dương hạ bút như phi, trong đáy mắt, bốn chữ lớn cũng đã múa bút trên giấy. Thủ đoạn xoay một cái, một đạo mực tàu khuyết tán ra đến, Chu Dương tay chỉ là run lên mấy lần, lại là bốn chữ lớn rơi vào trên giấy. Chí giả không hoặc, nhân giả không lo, dũng sĩ không sợ. Đây là luận ngữ bên trong một câu nói, Chu Dương một hơi viết xuống này 12 chữ, sau đó ở góc trên viết đến tên của chính mình, Giang Hải Chu Dương. Sau đó thở ra một hơi thật dài, mà thần kỳ nhất nhưng là, theo Chu Dương hô hấp, cái kia trên giấy tám chữ, phảng phất cũng đang chậm rãi hô hấp, nét mực khuyết tán có độ, chỉ chốc lát sau định hình. Phán vật có thần, trí giả bất hoặc, nhân giả không ưu, dũng sĩ không sợ, xuất tử khổng tử, luận ngữ hãn. Văn dịch khổng tử nói, sáng suốt người sẽ không mê hoặc, nhân ái người sẽ không yêu sầu, dũng cảm người sẽ không sợ hãi, nhân giả không lo. Nhân giả mang trong lòng người khác, thả xuống được, cho nên không ưu, nhân đức người không có ưu phiền, chỉ có vui sướng. Đại mà nói chi, quốc độc chiếm thiên hạ sự, đều làm được không lo, đều có biện pháp giải quyết, dù cho không có cách nào giải quyết, cũng có thể thản như nơi. Trí giả không hoặc, chân chính có độ cao trí tuệ, không có cái gì khó để không được quên, không có mê hoặc hoài nghi chỗ trên tự vũ trụ vấn đề cho tới vấn đề cá nhân, cũng nhiên với tâm có trí con người rất có lý tính, lời nói dối dừng với trí giả nhân cùng dũng đều cùng đại trí tuệ cùng tồn tại, dũng sĩ si không sợ chỉ cần công nghĩa vị trí lòng dạ rất rõ ràng bằng thẳng nhân sinh không có cái gì sợ hãi chân chính muốn làm một cái dũng sĩ kỳ thực cũng không dễ dàng như vậy không tử nơi này cường điệu càng nhiều chính là tinh thần trên dũng sĩ ở trong cuộc sống hiện thực rất nhiều người vừa vặn là ở cần biểu hiện dũng khí thời điểm khuyết thiếu dũng khí, tỉ như đang đối mặt chính mình thất bại thời điểm diện đối với mình sai lầm thời điểm diện đối với mình bẩn cùng thời điểm diện đối với sự khiêu chiến của chính mình thời điểm, diện đối với nỗi thống khổ của chính mình thời điểm, đối mặt nguy hiểm thời điểm, đối mặt chính nghĩa cùng tà ác tranh tài thời điểm vân vân. Vì lẽ đó một người có hay không là dũng sĩ, ở bình thường là không thấy được, chỉ có ở lúc nấu chốt, hoặc dị thường thời điểm, hoặc có vấn đề phát sinh thời điểm mới có thể phân biệt. Nay 12 vóc dáng cũng coi như là Chu Dương suy nghĩ trong lòng, là một cái có nhân tâm, có trí khôn, có dũng khí người. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, Chu Dương cũng bị phụ thân Chu Ái Quốc hô to gọi nhỏ thanh cho thức tỉnh. Mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, liền nghe đến phụ thân ở cái kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ kêu lên chữ tốt chữ tốt ta đặt bút có thần viết có vận dựa những hàng chữ khí khái và ngàn này đây là con trai của ta tả sao đây thật sự là du du tự con thỏ nhỏ chết bầm này lúc nào có như thế một bút chữ tốt ta ai biết hẳn là hắn người sư phụ kia giáo đi bất quá nhỏ Dương sư phụ hắn cũng không phải người bình thường à Trương Thương Chi vừa cười vừa nói Chu Dương cười khổ một tiếng tối ngày hôm qua viết xong cái kia phó tự sau khi chính mình cũng ngủ không có thu hồi đến không nghĩ tới lại bị cha mẹ nhìn thấy trả kinh hãi như vậy tiểu quái gọi lên lắc lắc đầu, Chu Dương từ trên bò lên. Nhi tử, ngươi tỉnh rồi. Trương Thương Chi cái thứ nhất phát hiện Chu Dương bò lên, trên mặt đi lên phía trước, ôm Chu Dương đầu. Ngay khi hắn sọ nào trên tàn nhẫn mà hôn hai cái, làm Chu Dương nét mặt rán mua đỏ chót. Mặc dù là mẹ của chính mình, nhưng là mình dù sao đã lớn rồi, không còn là cái kia bị cha mẹ ôm vào trong ngực đứa nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, khó tránh khỏi ngượng ngùng. Ha ha, Hảo Nhi tử, ngươi giỏi quá ha. Trương Thương Chi ha ha nở nụ cười, mặt mày trong lúc đó đều là ý cười. Chu Dương cười khổ nói, ngài hai vị này một buổi sáng sớm, náo động đến cái kia vừa ra a. Nhi tử, đây là người tạ. Chu Hái quốc hai tay nâng Chu Dương cái kia phó tự, dường như nâng cái gì chân bảo như thế. Nếu không là xem đến phía dưới có Chu Dương ký tên, đánh chết Chu Hái quốc hắn cũng không nghĩ đến, Chu Dương dĩ nhiên sẽ có như vậy thư pháp trình độ. Hừm, tối ngày hôm qua, nhất thời đến rồi hứng thú, cũng tả lên. Quy 1 chương 323, chính mình tìm nhiệm vụ làm. Chu Dương từ chối không được, phía trên này rõ ràng chính là mình ký tên, không thể thay đổi, đơn giản thoải mái thừa nhận. Hay, hay dạng, ta đã nói rồi, ta Chu muốn dân nhi tài. Chu Dương bất đắc dĩ cười cợt, cha từ khi từ trước sau khi liền bắt đầu trở nên ham muốn rộng khắp lên, tỉ như đồ cổ, tỉ như cờ vây cùng cờ vua, lại nói thí dụ như thư pháp, tuy rằng đều không ra sao, thế nhưng ánh mắt nhưng cũng hơi hơi có một chút, không đúng vậy không sẽ thấy Chu Dương, cái kia phó tử cũng cao hứng như thế. Lại nhìn một hồi lâu, Chu muốn dân mới nói nói, đợi lát nữa ta cũng đi tìm người đem bức chữ này phiếu lên, treo ở ngươi bên trong phòng ngủ. "Đây." Chu Dương có chút không nói gì, hắn là không muốn quá mức lộ liễu, nhưng nhìn phụ thân cái kia kỳ vọng ánh mắt, Chu Dương vẫn gật đầu một cái. "Không. Quản như thế nào, cha mẹ cao hứng, so cái gì đều cường." rất nhanh, thi đại học liền tới phút cuối cùng. Cũng chính là ở ngày mùng ngày 6 tháng 6, Chu Dương rốt cục nhận được từ khi nhiệm vụ hệ thống mở ra sau khi nhiệm vụ thứ nhất. Nhiệm vụ: Thi đại học. Nhiệm vụ yêu cầu: Thành tích thi vào đại học thông qua khoa chính quy trúng tuyển, tuyến, đồng thời tùy ý một khoa thành tích thu được toàn quốc trạng nguyên. Cất thưởng: Nhận thưởng cơ hội một lần. Độ khó: Một tinh. Nhiệm vụ đánh giá: Chuyện này quá không có tính khiêu chiến. Chu Dương không nói gì. Ngày mùng ngày 7 tháng 6. Đây là một cái để toàn quốc thí sinh lại kích động vừa sốt sáng lại hương phân thắng này. tình nguyện, không tình nguyện, chuẩn bị kỹ càng chưa chuẩn bị xong, đều sẽ ở ngày đó đi vào lịch trình cuộc sống bên trong trọng yếu một cửa thi đại học. Bất quá đối lập với thí sinh tới nói, Càng Khẩn Trương nhưng là gia trưởng của bọn họ, ai không hy vọng chính mình còn có cái thật tiền đồ đây. Buổi sáng, Chu Dương như trước là thể dục buổi sáng, sau đó ăn xong điểm tâm sau khi mới thu dọn đồ đạc đi thi tràng, Chu Dương cha mẹ bệnh không có cùng đi. Không phải là không muốn, mà là sợ cho nhi tử càng to lớn hơn áp lực. Đi tới trường thi, Chu Dương dựa theo trường thi phân bố đồ, tìm tới tham gia cuộc thi phòng học. Cửa phòng học, giám thị lao sư cầm điện tử tham chắc nghi đứng ở nơi đó cách nào một vị môn như thần nhìn thấy Chu Dương đến gần nói điện thoại di động không thể đưa vào phòng học dứt tiếng giám thị lao sư dơ lên điện tử tham chắc nghi đối với Chu Dương tiến hành toàn thân kiểm tra Chu Dương đặc biệt phối hợp xác định Chu Dương không có mang theo dối trá phương tiện giám thị lao sư để Chu Dương tiến vào phòng học trong phòng học phần lớn thí sinh cũng đã đến bọn họ nhìn thấy Chu Dương tiến vào phòng học sau đều là nhìn Chu Dương một chút phát hiện cũng không quen biết sau lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía bục giảng một gã khác giám thị giáo sư toạ ở trên bục giảng tay bên bảy đặt cuộc thi bài thi bài thi là phong kín chỉ có chờ đến trước khi thi mới biết mở ra dựa theo chuẩn khảo chứng hào, chu dương đi tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống chờ đợi cuộc thi bắt đầu Nương theo một tiếng gấp gáp trong điện thanh giám thị lao sư ngay ở trước mặt hết thảy thí sinh mở ra bài thi lần lượt xuống phát bài thi bắt được bài thi chu dương tập trung ý chí đầu tiên là đem bài thi cơ bản quét một lần sau đó nhấc bút lên không nguội không nóng này đắp lên mọi người đều biết ngữ văn cuộc thi không có bao nhiêu đầu cơ trục lợi mà nói hoàn toàn so đấu chính là cơ sở không thể có nửa điểm giả tạo Chu Dương đoạn thời gian gần đây tuy rằng không có hết sức đi học bổ túc ngữ văn, nhưng là mười mấy năm cơ sở bài ở nơi đó, đáp lên để đến như cá gặp nước. Chờ Chu Dương viết xong viết văn thời điểm, cự cách cuộc thi kết thúc còn có 20 phút, hắn không có nóng lòng nộp bài thi, mà là từ đầu tới đuôi đại thể kiểm tra một lần. Chờ tiếng trung reo lên sau, mới nộp bài thi. So với ngữ văn mà nói, toán học là Chu Dương cường hạng. Năm nay bài thi số học độ khó so với năm rồi đại, chỉ là đây là đối với cái khác thí sinh mà nói. Trong phòng học ở tại hắn thí sinh vắt hết óc nghĩ giải để dòm suy nghĩ thời điểm, Chu Dương hạ bút như phi đáp để tốc độ cực nhanh chờ hắn làm xong hết thể đề mục thời điểm trong phòng học đại đa số thí sinh chỉ đắp hơn một nửa một điểm còn lại đề mục căn bản sẽ không chu dương trung quanh hắn những thí sinh kia nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập khiếp sợ cùng chờ mong khiếp sợ là bởi vì chu dương trong thời gian ngắn ngủi làm xong hết thể đề mục đối với bọn họ mà nói tạm thời không đề cập tới chu dương làm được là đối với là sai có thể làm xong cũng đã lưu bài đến để bọn họ ngước nhìn cho tới chờ mong bọn họ ảo tưởng chu dương có thể cho bọn họ sao vài đạo để dù cho vài đạo cũng được à nhận ra được chu vi vài tên thí sinh ánh mắt mong chờ Chu Dương không có hỗ trợ, ngược lại không là hắn tâm địa sắt đá, mà là lo lắng bị trào. Đối với hắn mà nói, hắn không cho phép lần này thì đại học xuất hiện bất kỳ sai lầm. Từ đầu tới đuôi đem đề mục kiểm tra một lần, xác định không có sai sót sau, Chu Dương vì không ảnh hưởng đến cái khác thí sinh tâm tình, vẫn cứ đợi được tiếng chuông reo lên, mới nộp bài thi lễ người. Cùng số học như thế, sáng sớm ngày thứ 2 lý tống, Chu Dương cũng là sớm đắp xong bài thi, toàn bộ kiểm tra một lần sau, còn thừa lại không ít thời gian. Cuối cùng một môn tiếng Anh, Chu Dương hết sức chỉ hoãn làm bài tốc độ, viết xong viết văn, đổ thật đáp đề thể, cự cách cuộc thi kết thúc chỉ có 5 phút đồng hồ. Sau 5 phút, nương theo một tiếng chói hai chuông điện thanh, mỗi năm một lần thi đại học kết thúc. Chu Dương giao xong bài thi sau, theo thí sinh đám người, chậm rãi đi ra trường thi. Cùng cha mẹ nói rồi cuộc thi tình huống, để cha mẹ yên tâm sau khi, Chu Dương liền nhàn rỗi. Nói đến, học sinh đến trường chính là ở chơi game online, từng bước một thăng cấp, cuộc thi chính là ở làm nhiệm vụ, mà thi đại học chính là cái trò chơi này ở trong to lớn nhất nhiệm vụ, vì lẽ đó hoàn thành thi đại học chẳng khác nào hoàn thành một cái loại cơ lớn nhiệm vụ, để hết thảy học sinh đều thở phào nhẹ nhõm. Mỗi ngày bồi phụ thân mẫu thân tán gẫu nói chuyện, rất ít đi ra ngoài chơi. Hắn không đi ra ngoài chơi Cha mẹ đến là có chút sốt ruột, đứa nhỏ này mỗi ngày ở nhà, thời gian dài ở ngốc thành mọt đêm rồi. Vì lẽ đó Trương Thương Chi cùng Chu muốn dân cũng cổ động Chu Dương ra đi vòng vòng. Chu Dương bất đắc dĩ bị hai người cản ra khỏi nhà, một thân một mình ở trên đường cái đi bộ. Dù sao cũng rảnh rỗi, Chu Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định đi trung tâm bệnh viện đi dạo. Chu Dương từ khi nhiệm vụ hệ thống sau khi phải đến cái kia một cái thi đại học nhiệm vụ, hiện tại thành tích thi vào đại học không hạ xuống, phần thưởng của hắn tự nhiên cũng không có. Vì lẽ đó Chu Dương bắt đầu đi một ít dễ dàng xuất hiện nhiệm vụ địa phương đi thử xem vận may, mà bệnh viện tự nhiên là tốt nhất nơi đi đánh xe đi tới trung tâm bệnh viện, sau khi vào cửa, trực tiếp đi tới trung y bộ. Nô một thanh nhìn thấy Chu Dương sau khi là kinh hỉ và phần lần trước Chu Dương thủ đoạn thực sự là để vị này ngoại khoa chủ nhiệm bội phục, bây giờ lại một lần nữa nhìn thấy Chu Dương, nhưng là vui mừng không xiết. Thi đại học xong, Nô một thanh tự mình cho Chu Dương rót trả, cười ha ha hỏi, đúng đấy, đã kết thúc, vô sự một thân kính a. Chu Dương chậm rãi xoay người cười ha hà ha nói, ha ha, ngươi hôm nay tới tìm ta đến là là thích hợp, ngươi không tìm đến ta, ta cũng phải tìm ngươi. Làm sao? Lại có việc tình? Chu Dương nghi ngờ nói. Cái kia ngược lại không là, chủ yếu vẫn là mời ngươi gia nhập bệnh viện chúng ta sự tình, viện trưởng từ khi lần kia nhìn thấy ngươi cho Tống Lao gia tử chữa bệnh cảnh tượng sau khi liền vẫn để ta mời ngươi gia nhập bệnh viện, trước ngươi từ chối qua một lần, hơn nữa ngươi nhanh thi đại học, vì lẽ đó ta cũng kéo xuống, hiện tại ngươi thi đại học kết thúc, ta liền có thể mời ngươi, như thế nào, có muốn hay không suy tính một chút." Nô Một Thanh nói ra. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Nô Một Thanh lại không ôm cái gì hy vọng, lần trước mời Chu Dương cũng bị Chu Dương từ chối, lần này hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Chu Dương cười nói, ta một mới vừa thi đại học xong học sinh, Không có làm nghề y giấy chứng nhận tư cách cái gì, làm sao cho bệnh viện công tác? Nô một thanh nghe vậy ánh mắt sáng lên. Chu Dương nói như vậy, vậy thì là không từ chối ở trung y viện công tác. Hắn một cái cáo giả làm sao có khả năng nghe không hiểu? Trên mặt nụ cười càng hơn mấy phần, nói ra, làm nghề y giấy chứng nhận tư cách cái gì chúng ta đã giúp ngươi làm tốt, chỉ cần ngươi gật đầu, ta lập tức đi làm việc chứng minh. Dựa theo đạo lý tôi nói, hắn hiện tại còn chưa có tư cách thi đậu làm nghề y giấy chứng nhận tư cách, thế nhưng y thuật của hắn đã chiếm được mấy vị lao trung y tán thành, thông qua quan hệ, hoạt động một chút, hơn nữa tống gia lão gia tử mấy câu nói. Tư cách này chứng ngay lập tức sẽ hạ xuống. Chu Dương tiếp nhận sau khi nhìn qua, cười cười nói, nóng lòng như thế, xem ra các ngươi là không kịp đợi để ta bán mạng cho các ngươi à? Ha ha, ngươi nói ngược lại cũng không tồi, như ngươi vậy ý thuật, không đến bệnh viện, thực sự là lãng phí a to lớn lãng phí, thế nào? Căn loại, chờ thành tích hạ xuống sau khi, đến bệnh viện tọa trận làm sao? Ngô Mộ Thanh cũng không phủ nhận, cười ha ha hỏi. Chu Dương nhún vai một cái giúp nói, ngược lại ta cũng không có chuyện gì, hoàn toàn có thể. Cũng không cần chờ thành tích hạ xuống, ngày hôm nay cũng có thể đi làm. Thật sự Ngươi không lo lắng thi đại học thành tích không lý tưởng, chờ đợi thành tích quá trình này so với không phải tốt như vậy được đi, lòng dạ bất bình, ngươi có thể an tâm làm nghề y. Nô giáo sư kinh ngạc nhìn Chu Dương, không có cái gì lo lắng, ngược lại khẳng định thi đậu. Cụ thể đệ nhất vẫn là đệ nhị cũng không rõ ràng. Chu Dương nói quát không biết ngượng nói ra, ha ha, thật là không có biện pháp nói ngươi tên tiểu tử này, quá ngông cuồng. Nô giáo sư cười ha ha, cũng không để ý tới, chỉ nói là nói, nếu như điểm không lý tưởng, đừng quên ta đây còn có một cái tiến cử tiêu chuẩn đây, chỉ có điều là chúng ta Giang Hải Y học viện cũng coi như là một quyền viện giáo tiên tâm đi, ta nhớ kỹ đây. hai người chuyện phiếm hai câu sau khi, Nô giáo sư cũng trực tiếp mang theo Chu Dương đi lĩnh một bộ đồng phục làm việc. Bạch đại quái mặc lên người sau khi, Chu Dương trên người khí độ càng thêm nghiêm nhiên. chỉ bất quá hắn tuổi quá nhỏ, diện nội lợi hại, nhìn qua thật giống như là một đứa bé ăn mặc đại nhân quần áo, khiến người ta có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Chu Dương nhưng không để ý tới, những thứ này đều là ngoại vật, ý thuật cao minh mới là thật sự. sau đó Ngô giáo sư lại mang theo hắn ở bệnh viện tham quan một thoáng mỗi cái phòng bác sĩ nhìn thấy Ngô giáo sư tự mình dẫn người tham quan, đều là một trận kinh ngạc. Bất quá khi nhìn thấy là Chu Dương thời điểm, cũng tất cả đều hiểu rõ. Lần trước sự tình Chu Dương tuy rằng chỉ là nhìn thoáng qua lọt một thoáng mặt, thế nhưng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Chuyên gia hội trận, mấy lần mở hội đều không có lấy ra cái gì ra dáng phương án giải quyết các bệnh, lại bị người trẻ tuổi này tiện tay cũng chữa lành. Loại thủ đoạn này, quả thực chính là xuất thần nhập hóa, việc này sau đó ở Trung Y viện truyền ra, trong nháy mắt cũng chinh phục hết thảy bác sĩ hộ sĩ trái tim. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 324, Chu Dương 30 ý ý. Sau khi Chu Dương ngay khi trung ý bộ ngồi bên này chẩn Hắn xem bệnh tốc độ rất nhanh, trên căn bản liên lụy mạch cũng có thể nói ra cái căn nguyên đến. Để nguyên bản đối với tuổi tác hắn có chút bận tâm bệnh nhân, tất cả đều chuyển biến thái độ. Một tuần sau khi, thanh danh của hắn cũng lan truyền nhanh chóng, toàn bộ bệnh viện, bao quát rất nhiều bệnh nhân đều biết nơi này có một cái tuổi không lớn lắm nhỏ thần y một thân y thuật xuất thần nhập hóa, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Trong dãi, thậm chí xuất hiện không ít những thành thị khác người, chuyên môn lại đây cần y người xin chữa bệnh nhìn thấy Chu Dương thời điểm, tự nhiên bị tuổi của hắn linh kinh sợ. Thế nhưng sau một khắc, cũng bị y thuật của hắn kinh sợ. Ngày đó, Chu Dương bình thường đi làm. Cha mẹ đối với hắn ở bệnh viện tọa trần sự tình, cũng biết một điểm, mặc dù biết nhi tử y thuật không sai, thế nhưng có thể có được bệnh viện tán thành, vẫn để cho bọn họ yên tâm không ít, nếu nhi tử có bản lĩnh, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Hai người đều là người bình thường, đối với càng ngày càng thần bí nhi tử bọn họ cũng không cách nào nhúng tay, đối với tương lai của con trai, tự nhiên muốn để nhi tử mình lựa chọn. Bọn họ tin tưởng con mình sẽ chọn chính xác đường đi. Đối với này, Chu Dương cũng không có cái gì tốt giải thích đi tới bệnh viện vừa thay đổi quần áo sau khi một cái nhỏ hộ sĩ bông nhiên vô cùng lo lắng chạy tới nhìn thấy Chu Dương sau khi liền vội vàng kêu lên Chu bác sĩ không tốt không tốt rồi chuyện gì a Chu Dương cười khổ một tiếng cái gì gọi là Chu bác sĩ không tốt Chu bác sĩ rất tốt đây là như vậy đến rồi đến rồi một người không đúng là đến rồi một đám người người trẻ tuổi kia dẫn ra ra hắn đến khám bệnh trách nhiệm các bác sĩ không xem trọng người bệnh nhân kia cũng náo lên nhỏ hộ sĩ rõ ràng là có chút sốt ruột nói chuyện lời mở đầu không đáp sau ngữ Chu Dương nghe xong nửa ngày hiểu được Sự tình là như vậy, sáng sớm hôm nay liền đến một đám người, thân phận bối cảnh rõ ràng không giống, quần áo hoa mỹ, khiến người ta không dám xem thường. Trách nhiệm các bác sĩ là một cái hơn 40 tuổi trung y gì, ý thuật trình độ cũng chính là. Hiện tại học trung y ít người, có thể sắp hết với triệt để nắm giữ cao thủ thì càng thiếu. Như các bác sĩ như vậy phổ thông trình độ bác sĩ cũng đã không thường thấy. Cái kia đến người xem bệnh, là mang theo gia gia của chính mình tới được, nhìn thấy các bác sĩ thời điểm, còn tưởng rằng đây chính là trong truyền thuyết Chu Dương đây. Dù sao, vị này các bác sĩ hơn 40 tuổi, ở trung y tuổi tác bên trong, cũng coi như là một người trẻ tuổi. Ngay sau đó liền để các bác sĩ cho ra gia hắn nhìn. Các bác sĩ y thuật trình độ lão nhân bệnh nhưng không thông thường. Thế nhưng chứng bệnh nhưng cùng phổ thông bệnh tình cũng không hề khác gì nhau. Cuối cùng trị liệu kết quả tự nhiên cùng lão nhân qua xem trong bệnh viện đại phu cũng không có gì khác biệt, mở đơn thuốc tuy rằng không có cái gì kỳ hiệu, thế nhưng nhưng cũng có thể ức chế bệnh tình lan tràn. Thế nhưng cứ như vậy, rõ ràng rồi cùng trong truyền thuyết nhỏ thần y có chút không hợp, lần này, cái kia làm tôn tử lập tức vào lên. Bọn họ gia đại nghiệp đại, không phải nhân vật bình thường, tiểu tử này một phát hỏa. Toàn bộ trung ý bộ nhất thời chính là một phen náo loạn. Biết rồi những chuyện này sau khi Chu Dương vội vã chạy tới, chờ hắn đến thời điểm. Chư vận đến Trương viện trưởng cùng Lô Một Thanh cũng đều đến. Gây sự tên tiểu tử kia lúc này chính cẩn thận từng ly từng tí một chạm ở một lão già bên người, mặt mũi ông lão không thể nói được hiền lành, tuy rằng rất lớn tuổi, thế nhưng vẫn cư uy nghiêm cực kỳ, nhìn ra qua hẳn là binh nghiệm xuất thân. Lô Một Thanh chính ngồi ở chỗ đó cho lão nhân này bắt mạch, Nô Một Thanh mặc dù là ngoại khoa bác sĩ, thế nhưng sớm chút năm cũng là học được trung ý y, đối với trung y bắt mạch cũng là có kinh nghiệm phong phú. Chu Dương sau khi đến, cũng không làm kinh động bọn họ, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên nhìn. Hắn không có xem những khác, chỉ là ở xem lão nhân mặt, tấn đường có chút biến thành màu đen, viền mắt hư thủng, con mắt tuy rằng mơ hồ, thế nhưng là vẫn cứ làm cho người ta một loại bức người ác liệt. Chu Dương nhìn qua sau khi, lại đưa mắt đặt ở lão nhân trên môi, môi khô ráo, nhưng cũng không nước, hỏa khí tuy rằng dồi rào, thế nhưng tựa hồ cũng không có đến không cách nào nhất chỉ trình độ. Chu Dương nhìn qua sau khi, thì có chút rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Vừa lúc đó, Nô một thanh cũng đã đem xong mạch, ngồi ở chỗ đó lặng lặng suy tư điều gì. Chu Dương lúc này ho nhẹ một tiếng. Nô một thanh đám người sưng sờ, ngẩng đầu cũng nhìn thấy Chu Dương đứng ở chỗ này, Nô một thanh vội vã đứng lên nói: Chu bác sĩ, ngươi nhưng là đến đến rồi. Chu Dương cười cợt, không hề nói gì. Ngươi là người nào? Bên kia cái kia ở hắn trước mặt Ra Ra vẫn biểu hiện cung cung kính kính người trẻ tuổi, lúc này lại ngẩng đầu lên, một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến. Chu Dương cao mày, không phản ứng hắn, thấp giọng hỏi Nô một thanh, tình huống thế nào? Hẳn là hư hỏa sung lên, thân thể tỏa nhiệt, phát khô, không phải cái gì bệnh nặng. một thanh có chút đoán không được nói ra, sau đó lắc đầu nói: Ta cũng xem không cho phép, hai ông cháu này mang không ít các bệnh xem qua không ít bệnh viện thế nhưng ông già này bệnh vẫn luôn là bộ dáng này cũng rất kỳ quái chu dương trầm mặc một chút tiện đà gật đầu một cái nói để ta xem một chút cùng ta còn khách khí làm gì a mau mau đi nô một thanh liền vội vàng đem chu dương đặt tại chỗ ngồi sau đó chắp tay đối với cái kia lão nhân nói lão tiên sinh nô mẫu người y thuật không tinh có chút đoán không được ngài mạch lạc để chu bác sĩ cho ngài nhìn thế nào cũng hắn lão nhân còn chưa nói hắn tôn tử lại một lần nữa lộ liễu lên chu dương nhíu nhíu mày nhìn người kia một chút lại nhìn một chút lão nhân lão nhân lông mày cao lại cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chu dương Chu Dương nở nụ cười, Lão nhân gia, ngài có thể tin qua ta, không phải ta có tin hay không qua ngươi, chính ngươi tin được chính ngươi sao? Lão nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Chu Dương, Chu Dương chân mày cau lại nói, nếu không tin được ta, hai vị tại sao tới tới đây? Tự nhiên là bởi vì nơi này có một vị thịnh truyền nhỏ thần y lẻ. Lão nhân thở dài, dùng thất vọng ánh mắt nhìn Chu Dương một chút, đáng tiếc, xem ra đồn đại sai lầm, một cái ngay cả mình cũng tin không nổi người trẻ tuổi, lại có thành tựu, cũng chỉ thường thôi. Chu Dương cười lắc đầu nói, ha ha, ngài không cần tham dò ta, trên thực tế ngài cũng không có tư cách tham dò ta ngài tới nơi này là tìm ý hỏi dược, ta có linh dược trị ngươi uống đau, ta nắm giữ sự sống chết của ngươi, ngươi lại tới thăm dò ta, làm khó dễ ta, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nếu ngài cảm thấy ta y thuật không tình, chỉ là hư danh, vậy thì mời cao minh khác đi. Chu Dương nói tới chỗ này sau khi trực tiếp chạm lên, lạnh lùng nói, ta chỉ là bác sĩ, không phải ngươi đổ tử đổ tôn, trị bệnh cho ngươi, đó là ta tâm tình tốt, không trị bệnh cho ngươi, đó là ngươi vận may không được, ngươi là có hay không có thể kế tục sống sót, chỉ ở ta một lời mà quyết, ngươi cảm thấy ngươi đối với ta mà nói có trọng yếu không? đương nhiên. Nếu như ngươi cảm thấy có khác biệt người có thể trị bệnh của ngươi, cũng xin mời mời cao minh khác. Chu Dương lần này kiên quyết đến cực điểm, nhất thời để Lão Nhân trợn mắt ngó mồm. Người trẻ tuổi kia cũng là kinh ngạc ngó to miệng, cuối cùng giận tí mặt, tiểu xuất sinh, người muốn chết. Nói, liền muốn đưa tay đánh Chu Dương mặt. Chu Dương là cỡ nào dạng người, ánh mắt lạnh lẽo, da chân không hề có một tiếng động, đợi được mọi người phản ứng lại thời điểm, người trẻ tuổi kia đã bay ra ngoài. Chu Dương lạnh lùng nhìn Lão Nhân, tôn tử của ngươi ở chúng ta bên trong bệnh viện gây sự, ngươi rõ ràng ngồi ở chỗ này, nhìn ở trong mắt, nhưng không thêm ngăn lại, ta không biết ngươi là thân phận gì thế nhưng loại người như ngươi dung túng tôn tử tùy ý hoành hành ta xem để ngươi hoạt đến thời gian dài ra cũng bất quá là thêm ra một cái dung túng nha nội hoành hành lão kẻ hồ đồ còn không bằng rất sớm chết rồi thẳng thắn tỉnh họa quốc hòa dân ngươi ngươi lão một đời người hiền quý từ nhỏ tuy rằng gặp đau khổ thế nhưng trung niên sau đó nhưng là từng bước thăng trước thân phận địa vị tuyệt đối không phải bình thường lúc nào nghe được như vậy trực tiếp ô nữ chỉ tức giận hai mắt sinh lên hô hấp một xúc, hai mắt một phen liền muốn ngất đi chu dương thấy này hơi nhướng mày hư một tiếng từ trên người gỡ xuống kim trâm lăng không ba viên kim châm bắn ra trực tiếp đâm vào lão nhân ngực, nhập thịt từng người không giống, châm vi rung động nhẹ nhẹ. Chỉ chốc lát sau, lão nhân cũng đã tỉnh dậy. Chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, từ khi đạt được cái này quái bệnh sau khi, sẽ không có thư thái như vậy qua. Sau đó sau một khắc, hắn cũng nhìn thấy Chu Dương chậm rãi mà đến, đưa tay từ trên người hắn gỡ xuống ba viên kim châm, bỏ vào bên người trong bên trong bọc, lạnh nhạt nói: "Để ngươi chết ở nơi này, đối với bệnh viện danh tiếng bất lợi. Trong mắt ta vỏ không được hạt cát, nếu ngươi không tin ta, vậy thì mời cao minh cắt đi." "Chu bác sĩ, chờ chút." Đến lúc này Lão nhân nơi nào còn có thể không biết Chu Dương ý thuật sự cao minh. Tuy rằng chỉ là đơn giản mấy châm, nhưng là mình thật giống như là ăn kem ly như thế, toàn thân lạnh lẽo, thoải mái hầu như để hắn thân. Ngâm lên tiếng, "Qua, hắn nhưng cho tới bây giờ đều không có cảm giác như vậy." Còn có việc, Chu Dương quay đầu, lạnh lùng nhìn lão nhân. "Cái này, Chu bác sĩ, kính xin ngài cứu mạng a." Lão nhân lúc này âm thầm hối hận, vừa nãy sợ dĩ nói với Chu Dương những câu nói kia, kỳ thực cũng bất quá là thân phận địa vị gây ra, hắn dù sao thân phận không giống, không thể tùy tiện một người cũng có thể chữa bệnh cho hắn. Nói những câu nói này Thi giáo chu Dương ý tứ có chút, đồng thời cũng muốn nhìn một chút Chu Dương là một cái hạng người gì. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, như thế vài câu cũng không kịch liệt, dĩ nhiên để Chu Dương như vậy nổi giận. Trực tiếp dừng tay không ý rồi. Tình huống như thế là hắn vạn lần không ngờ, lúc này nghĩ đến Chu Dương câu nói kia, không khỏi khiếp đảm. Ta có linh dược trị ngươi ố đau, ta nắm giữ sự sống chết của ngươi. Từ tình huống dưới mắt xem ra, Chu Dương câu nói này cũng không phải là mạnh miệng, mà là thật sự lời nói thật, người này là có chân tài thực học. Cứu mạng. Chu Dương cười lạnh một tiếng. Trong mắt của hắn xưa nay không hạt cát, từ khi thu được y thuật sau khi liền cho mình định quy củ, đệ nhất không y bất hiếu người, đệ nhị không y đại gian đại ác người, đệ tam không y không thích người. Mà bây giờ, này ba loại, trước mắt cái này lão gia tử đã đạt được điều thứ ba, hơn nữa còn có khả năng là đại gian đại ác người, Chu Dương tự nhiên dự định trị liệu. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 325, ai so với ai khác cùng. Không y bất hiếu người, không y đại gian đại ác người, không ý không thích người. Này ba loại trước mắt cái này lão gia tử có thể nói là phạm vào hai cái, Chu Dương tự nhiên không muốn cứu trị. Này nếu như ở nửa năm trước Chu Dương đều không có thực lực như vậy nói không, thế nhưng hiện tại không giống nhau. Chu Dương tin tưởng mình coi như là từ chối, bọn họ cũng không cách nào quang minh chính đại đối phó chính mình, còn lén lút, ha ha. Chu Dương ý nghĩ rất đơn giản, ta nếu đáp ứng cứu ngươi, bản thân liền là vận mệnh của ngươi, ngươi trở lại làm khó dễ ta, dựa vào cái gì ta lại không nợ ngươi? Đây chính là Chu Dương ý nghĩ, cũng là hắn điểm mấu chốt. Bất qua nói đến lúc đó Tống Hiệu Bân ra già cũng là không có cách nào đến nghi vấn Chu Dương, lúc đó hắn đã đã hôn mê, mà mà nên thì là Tống Hiệu Bân tự mình tới cửa đi xin hắn ra tay, khi làm lúc mặc dù có một đám người nghi vấn, thế nhưng tống gia phụ tử tuy rằng cũng hoài nghi, nhưng cũng cũng không hề nói gì, mà trước mắt lão nhân này, dĩ nhiên ở ngay trước mặt hắn nghi vấn hắn, vậy hắn không cứu người, cũng coi như là phân chính là. chỉ là nghe lão nhân nói cái gì cứu mạng nói như vậy, trong lòng càng là cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế. Ta chu dương tự giác học một thân y thuật, cũng hẳn là lấy trị bệnh cứu người là thiên chức, làm gấp phân. thế nhưng mọi việc tổng có điểm mấu chốt, so sánh với những kia trong tiểu thuyết võ hiệp viết quái y mà nói, ta chỉ có một loại người không cứu, thấy ngứa mắt giả, không ý nghĩa ngay mời trở về đi. Sự tình trong nháy mắt nháo thành như vậy, trương viện trưởng còn có ngô giáo sư hai người đều có chút mà người gặp càng rỡ chưa từng thấy chu dương như thế càng rỡ thế nhưng nhân gia có cản rỡ thứ bản, coi như là bọn họ cũng không có cách nào chỉ trích cái gì. chỉ bằng nhân gia tống lao gia tử ân nhân cứu mạng thân phận, đã xảy ra chuyện gì tống gia cũng phải bảo đảm hắn một bảo đảm. chúng chi nhân gia thân phận bản thân cũng không đơn giản, nhưng dù sao cũng là bệnh viện cao tầng, chương viện trưởng liền vội vàng tiến lên nói ra, chu dương a hà tất nháo thành như vậy đây. vị lao tiên sinh này là trên bệnh viện chúng ta chữa bệnh, ngươi nếu có thể cứu người. Cứu cứu một cứu đi. Lão nhân lúc này chính luôn cũng đây, nghe được Trương viện trưởng cũng liền bội vàng gật đầu nói, nhỏ thần y a, cứu mạng a. Chu Dương nhìn một chút lão nhân cái kia dàn mua mặt tiền, thở dài, trong lòng là không muốn cứu. Nhưng mình dù sao cũng là bệnh viện người, gây ra chuyện như vậy. Đối với bệnh viện bản thân cũng không tốt. Ngay sau đó thở dài, đang chuẩn bị nói chút gì điều kiện hạ khắc, sau đó mượn pha xuống lửa liền giúp việc này quên đi. Chính muốn nói chuyện đây, cái kia bị Chu Dương đá bay ra ngoài người trẻ tuổi lúc này rủa bò lên, quay về Chu Dương phẫn nộ quát, họ chù, người con mẹ nó coi chính mình là vật gì không? Lão tử có một trăm loại biện pháp để loại người như ngươi đàng hoàng cứu người. Nếu như ngươi hiện tại đáp ứng cũng là thôi, không chỉ có cho một mình ngươi kết giao cơ hội, chả có thể cho ngươi một bút người tưởng tượng không tới của cải. Thế nhưng nếu như ngươi không cứu ông nội ta, lão tử khiến người ta giết chết cả nhà ngươi. Sau đó để ngươi đàng hoàng cứu người. Chu Dương lời ra đến khỏe miệng nhất thời đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi kia một chút, lại nhìn một chút lao nhân. Sắc mặt của ông lão lúc này cũng là thì hồng thì lục, chính hắn một tôn tử hắn là hiểu rất rõ. Bình thường là bị rồi, từ trước đến giờ coi trời bằng vùng Thế nhưng cẩn thận nghĩ đến. Lời này cũng không phải là không có đạo lý bằng thân phận của chính mình cho tiểu tử này một cái cứu cơ hội của chính mình đã là hiếm thấy hắn lại vẫn dám bắt bí lên quả thực chính là lẽ nào có lý đó ngay sau đó nói thầm trong lòng hai tiếng sau khi cũng không nói lời nào dĩ nhiên mặc trò tôn tử phát uy người trẻ tuổi kia xem lão nhân không nói rõ ràng là ngầm thừa nhận hắn cách làm kha kha một tiếng cười gằn tiểu tử hiện tại cho ông nội ta dập đầu ba cái sau đó cầu lão nhân ra người để ngươi chữa bệnh nếu không ngươi cũng cho ta rửa sạch sẽ cái mông về nhà các loại chờ chết đi ha ha ha ha chu dương cười sang sảng một tiếng. Ánh mắt nhưng lạnh lẽo đến cực điểm nhìn này Tổ Tôn hai người, nhàn nhạt, nhạt lắc đầu nói, "Xin chào tìm chết chưa từng thấy các ngươi như thế tìm chết, nếu muốn chết, cái kia sẽ tắc thành các ngươi." Sau khi nói xong, Chu Dương thoát trên người rõ ràng áo khoác, xoay người rời đi. "Tiểu tử, ngươi đi đâu?" Người trẻ tuổi kia thấy Chu Dương phải đi, nhất thời nổi giận, vung tay lên phẫn nộ quát, "Cho ta nắm lấy hắn." Nay Tổ Tôn hai người xuất hành tự nhiên cũng mang theo Bảo Tiêu, vừa nãy Chu Dương đem hắn đá bay ra ngoài, bởi vì cùng ra ra hắn nói chuyện, những này Bảo Tiêu tuy rằng khí nộ, thế nhưng là không dám dễ dàng động thủ. Bây giờ nghe được chủ nhân mệnh lệnh, nơi nào còn có do dự chỗ trống lập tức gào rú một tiếng, cũng xông lên trên. Chu Dương ánh mắt lạnh lẽo, dưới chân vạch một cái vừa vào, dường như đại lên lê giống như vậy, thân hình hạ thấp, trong nháy mắt liền đến đến một cái bảo tiêu bên cạnh người, con dao ở hộ vệ kia bên hông một đâm, hộ vệ kia nhất thời tiêu thảm một tiếng, vể vả trên đất. Đây là bát cực quyền, Chu Dương tinh thông bát cực quyền cùng hình ý quyền, bát cực quyền ra tay không chết cũng bị thương, Chu Dương triển khai bát cực quyền, thực sự là hận thấu bang này ủy thế hiếp người hạng người. Cùng lúc đó, phía sau một người đồng thời đã tới, muốn đem Chu Dương nào tới. Chu Dương tay cuốn cong thân hình bỗng nhiên xếp vào đi ra ngoài, thiết sơn bắt cực quyền bên trong chiêu thức, Chu Dương ám kình thực lực, có thể nói ở trong cao thủ đều là cao thủ. ầm, khuỷu tay chặt chẽ vững vàng đánh vào hộ vệ tiêu lực, liền nghe đùng đùng một tiếng, hộ vệ tiêu lực xương sườn dĩ nhiên trong nháy mắt gãy vỡ ba cái, thân thể thật giống như là đạn pháo như thế trực tiếp bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, rơi trên mặt đất sau khi, vẫn như cũng là thở ra thì nhiều hít vào thì ít. Chu Dương động tác gọn gàng nhanh chóng đến cực điểm, này một phen độc thủ, dùng điện quang hỏa thạch để hình dung chuyện không quá đáng, thời gian chỉ qua trong máy mắt, cái cuối cùng bảo tiêu suýt chút nữa há hốc mồm. Thế nhưng sau một khắc, cũng trực tiếp móc ra vận dấu ở trong ngược số lục, nhắm ngay Chu Dương, lạnh lùng nói, không cho phép lúc đích. Chu Dương con ngươi hơi co rụt lại, xuống lục. Điều này làm cho Chu Dương có chút sợ ném chuột vỡ đồ, ngược lại không phải là không có biện pháp đối phó, chỉ là bởi vì không chắc chắn. Nơi này nếu như chỉ có hắn cùng cái này bảo tiêu hai người ở đây, Chu Dương có lòng tin bắt bọn họ. Thế nhưng nơi này còn có những người khác, Chu Dương không nhất định bị thương, thế nhưng những người khác cũng không nhất định. Ha ha ha, tiểu tử, để ngươi ngu cuồng. Đánh chết hắn. Người trẻ tuổi kia thấy thế cười ha ha. Trong bệnh viện mấy cái nhỏ hộ sĩ nhìn thấy súng lục đều đang lấy ra, sợ hãi đến âm thanh kêu lớn lên. Chuyện gì xảy ra, náo nhiệt như thế? Ngay khi người trẻ tuổi rêu dao lên muốn đánh chết Chu Dương thời điểm, một người trẻ tuổi âm thanh từ ngoài cửa ra truyền vào. Mọi người nghe được âm thanh này sau khi, vẻ mặt các có sự khác biệt, Chu Dương khẽ nhíu mày, hắn biết người này là ai, thế nhưng nhưng lại không biết, người này ở như vậy thế cuộc bên dưới, đến tột cùng có biện pháp nào hay không. Người trẻ tuổi tiết nhưng là giận tí mặt, ai lớn mật như thế? Không thấy thiếu gia ta đang dạy huấn người sao? Hả? Ta nói là ai? Hóa ra là tiền đại thiếu a. Tiên đại thiếu thật là Hủy Phong A, Tống Hiểu Bân nói lời này, đẩy xe đẩy đi vào, xe lăn ngồi một lão giả, chính là Tống Gia Lão Gia Tử, Tống Hiểu Bân ra ra, Tống Lão Gia Tử từ khi bị Chu Dương chưa khỏi sau khi, cũng vẫn không hề rời đi Giang Hải, này chủ yếu là kinh thành không có việc lớn gì, cũng không phải nhiệm kỳ mới thời điểm, cho nên mới có thời gian ở lại Giang Hải. Chu Dương cũng là lấy sạch tới gặp qua Tống Lão Gia Tử hai lần, Chu Dương vừa thấy Lão Nhân, nhất thời sững sờ, cười khổ một tiếng nói, không nghĩ tới liền Lão Nhân ra ngài cũng đã kinh động. Ha ha, Tiểu Hoa Nhi, gặp phải phiền phức chứ, không có chuyện gì, ra ra giúp ngươi đẩy lão nhân cười haha, ha. tống lao gia tử đối với chu dương vẫn là rất xem trọng, đặc biệt ở biết chu dương cùng cao gia cùng với vương gia quan hệ sau khi càng là coi trọng hai phần. tống hiểu bân càng là cười hì hì, trên mặt mang theo vẻ đắc ý kỳ thực ngày hôm nay chuyện này vốn là tống lao gia tử là không biết, tống hiểu bân nghe đến bên này có động tĩnh sau khi cũng tới xem một chút, nhìn thấy là vị này tiền đại thiếu cùng chu dương làm khó dễ thời điểm, vốn là nghĩ ra được, nhưng nhìn đến tiền đại thiếu gia gia sau khi hắn cũng biết mình một người ép không được tình cảnh, vì lẽ đó may mà trở lại đem nhìn thấy đồ vật rõ ràng mới mới nói cho ra gia, gia của chính mình sau đó rồi cùng lão gia tử đồng thời lại đây tống tống ít tống lão vị này tiền đại thiếu nhất thời há hốc mồm liền ngay cả tiền kia gia lão người cũng là trợn mắt mắt mồm cũng không còn cách nào giữ ý lặng từ trên ghế diện chạm lên run run rẩy rẩy đi tới tống lão trước mặt run rộn nói lão lão lãnh đạo chuyện gì thế này a trước mặt mọi người trà độc thương món tiền nhỏ a người đây là làm sao càng ngày càng bị hồ đồ rồi sao tống lão gia tử nhẹ nhàng vỗ vỗ chu dương tay cao mày nhìn tiễn gia lão nhân tiễn lão ngẩn người một chút cười khổ nói nguyên lai like, lão lãnh đạo cũng ở nơi đây gần quăng Nhanh lên một chút để bọn họ khẩu súng thu rồi. Vâng, ra ra. Tiền Gần Quang cũng chính là người trẻ tuổi kia, vội vã gật gật đầu, để người hộ vệ kia khẩu súng cho cất đi. Lúc này Tiền Gần Quang trên mặt mồ hôi lạnh đã từng trận, ra ra hắn mặc dù là cán bộ kỳ cựu, thân phận bất phàm, thế nhưng là cũng không có tư cách để cảnh vệ nơi người bảo vệ, bên người cũng không có đeo thương đạo lý. Thế nhưng Tiền Gần Quang nghỉ vào phụ thân bây giờ ở quân đội địa vị, vì lẽ đó tìm một chút suất ngũ bộ đội đặc chủng, lại đây bảo vệ lao ra tử. Vậy cũng là là phụ thân hắn ý tứ, vì lẽ đó cho bọn họ đều phối thương, lại không nghĩ rằng ngày hôm nay sử dụng lại bị Tống lão gia tử nhìn thấy, lần này, Đoan Trường phải xui xẻo rồi. Nói một chút đi, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Ta đến Giang Hải thị trung ý viện ăn dưỡng, không nghĩ tới, các ngươi dĩ nhiên cầm súng, đối phó thầy thuốc của ta. Hắn làm chuyện thương tiên hại lý gì sao? Phạm vào quốc pháp sao? Coi như là phạm vào quốc pháp, các ngươi có tư cách gì ở đây đại biểu quốc gia dùng thương chỉ vào hắn? Tống lão gia tử không nói một câu, Tiền gần quang cũng run rẩy một thoáng, các loại, chờ, Tống lão gia tử đem lời nói này nói xong, Tiền gần quang đã là run như run cầm cầm. Chu Dương kinh ngạc liếc mắt nhìn Tống lão gia tử, Bình thường cùng hắn lúc nói chuyện, cảm giác đều là một cái rất hòa khí lao nhân, thế nhưng lại không nghĩ rằng, này một phát nổ lên, dĩ nhiên thật sự có một loại thiên địa biến sắc mùi vị. Nói lời nói mặc dù thanh thanh thản thản, thế nhưng khí thế kinh người, đây chính là cái gọi là không đánh mà thắng chi binh đi. Quy một chương 326, hơn trăm triệu tiền chữa bệnh. Chu Dương trong lòng hơi kinh ngạc, xem như là biết rồi người lãnh đạo quốc gia quyền lợi đến cùng lớn bao nhiêu. Ngươi run cái gì run, để ngươi nói chuyện. Tống Hiểu bấn lúc này, một tiếng quát chói tai, nhất thời để tiền gần quang đã tỉnh hồi lại, nhưng là rầm một tiếng quỳ trên mặt đất, dùng chân Tống Hiểu bân xem thường liếc mắt nhìn tiền gần quang, lại nhìn một chút Tiễn Lão không nói lời nào. Tiễn Lão thở dài, đối mặt Lão lãnh đạo cái kia hỏi do ánh mắt, chỉ có thể đem chuyện ngày hôm nay rõ ràng mười mươi nói ra. Đừng xem hắn cũng là thế hệ trước người lãnh đạo quốc gia, thế nhưng ở Tống Lão gia tử trước mặt là nửa điểm cũng không dám giả bộ nướng ẩn, bao quát ý nghĩ trong lòng, đều tất cả đều nói ra. Chờ hắn sau khi nói xong, Tống Lão gia tử tức giận một cái tắt vô vào xe đẩy tay vị trên, phẫn nộ quát: Lão Tiền, ta xem ngươi là Lão bị hồ đồ rồi đi. Không tin Kiều Chu, ngươi tội gì tới nơi này? Đến rồi nơi này, chả làm bộ làm tịch làm gì? xếp đặt cái giá nhân ra không xem bệnh cho ngươi, ngươi còn muốn muốn uy hiếp người khác. đây là một cái nước hoa về hưu cán bộ phải nói, chuyện nên làm sao? tiến lao chậm chạp đến nói không ra lời, cuối cùng cười khổ một tiếng nói, lão lãnh đạo, ta biết sai rồi, chỉ hy vọng, chu bác sĩ có thể cứu mạng a. ừ, Tống lão gia tử nộ lên một tiếng, thế nhưng trong lòng trung quy không đành lòng, ông già này lúc còn trẻ hãy cùng hắn, hai người từ nhỏ binh làm lên, một mực làm đến ngày hôm nay trình độ như thế này, được cho là sinh tử chi giao, chính là muốn sâu hận chi thiết, Tống lão gia tử nổi giận cũng là bởi vì thất vọng. Lúc này xem Tiễn lão một mặt thành khẩn dáng dấp, chung pin là thở dài, quay đầu nói với Chu Dương, "Chu Dương à, lão già ta cùng ngươi cầu xin tha." Chu Dương sững sờ, từ thần du ngoài phòng bên trong phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút Tiễn lão, lại nhìn một chút Tống lão gia tử, thở dài nói, "Thôi, lão gia tử hiếm thấy mở miệng, nếu như ta không giúp đỡ thực sự là không còn gì để nói. Nếu lời nói như vậy." Chu Dương trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, liếc mắt nhìn. "Như cùng là một con chó chết như thế tê liệt trên mặt đất tiền gần có nói, để ta cho ra gia người xem bệnh, này không có vấn đề gì. Thế nhưng trần kim có thể không rẻ." Nghe được hắn lời này, Tống Lao gia tử cười khổ một tiếng, biết Chu Dương ý tứ, lắc lắc đầu, nhưng không dự định để ý tới. Nếu như vừa bắt đầu, Chu Dương sẽ không như thế quá đáng, thế nhưng ai bảo Tiễn Lao tôn tử cùng Chu Dương nguyên náo không vui đây. Vẹn vẹn là không vui cũng là thôi, vấn đề là, tiền gần quang đối với Chu Dương chạy trốn thương, cái vấn đề này cũng có thể lớn, có thể nhỏ. Tống Lao gia tử không muốn đắc tội Chu Dương, đồng thời cũng không thể thiên vị Tiễn lão. Vì lẽ đó đạo thương sự tình chỉ có thể che, còn cái khác sẽ theo liền Chu Dương yêu thích đem. Hay, hay được, không thành vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu trận kim, cũng không có vấn đề gì. Tiên gần quang tử trên mặt đất bò lên, Phản phất là nắm lấy cuối cùng một cái quọn cỏ cứu mạng. Chơi thấy, hắn cũng bất quá chính là một cái ăn no chờ chết con ông cháu cha, bị tống lao ra tử như thế một hù dọa. Lúc này đã là cảm giác mình thật giống là cách cái chết không xa. Ma Chu Dương không khác nào là một con đem hắn từ từ vong trong vũng bùn lôi ra đến bàn tay lớn, cường tráng mạnh mẽ nhất định phải ôm lấy cái tay này, lúc này mới có thể từ từ vong trong nước xoáy bò ra ngoài. Chu Dương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó lại nhìn một chút tiến lão, đừng đáp ứng quá sớm, ta trận Kim thật sự không rẻ. Hành, ta biết rồi, ngươi nói đi, cứ mở miệng biết rõ ràng chu dương lần này khẳng định là muốn dở công phu sư tử ngạo, thế nhưng vẫn cứ giác cao hứng, tiền gần quang cũng cảm giác mình tựa hồ là có chút bị coi thường, thế nhưng không có cách nào, trước quá can dỡ, hiện tại bị coi thường cũng đến bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình không phải, vậy ta thật là mở miệng, chu dương nói, đi tới tiến lao trước mặt, đưa tay cho hắn bắt mạch, chỉ chốc lát sau thả hạ thủ, lạnh nhạt nói, đây là hạt trứng, tức giận tích lũy, hỏa ra vô danh, trứng như hỏa tiêu, thể không chạy mồ hôi, một luồng vô danh hỏa dấu ở ngực, thời gian dài, đừng nói là một lao giả, coi như là một cái khỏe mạnh người trẻ tuổi cũng không chịu được. Hơn nữa, lao gia tử dấu bệnh sợ thầy, đặc biệt là không tin trùng ý, ý y, vì lẽ đó chậm chạp không có chữa trị, cho tới nhỏ bệnh đã biến thành bệnh nặng, bệnh này muốn chữa trị cũng không khó khăn, 3 tháng, mỗi tháng một cái đợt trị liệu, mỗi cái đợt trị liệu trần kim một thứ, không bao gồm sử dụng dược liệu, cần thiết đạo cụ, những này đều đến chính các ngươi chuẩn bị, được rồi, sự tình chính là như vậy, ngày hôm nay ta có thể cho ngươi hóa giải một chút thống khổ, bất quá nhất định phải ở ngươi giao tiền sau khi. Chu Dương nói xong, cũng đi tới một bên, điên lặng mà ngồi đi tới. Thế nhưng lời của hắn nhưng thật giống như là một cái sấm sét như thế, nổ tung ở trong thai của mọi người. Tống Lao ra tử nghe hắn nói mỗi cái đợt trị liệu muốn một cái ước trần kim, cũng là cảm thấy khỏe miệng co giật. Tiểu tử này thực sự là quá đen. Hơn nữa, tiến lao chứng bệnh đến tuột cùng có phải là có chuyện như vậy, cũng không người nào biết. Ngược lại bác sĩ là chu dương, ngươi không tin hắn, cũng mời cao minh khác. Thế nhưng mời cao minh khác, cũng đừng để hắn chu dương cho chữa bệnh. Vậy hôm nay đến náo loạn như thế một hồi, lại là vì cái gì à? Tiến Lao chỉ cảm thấy hô hấp rồn rập, cả đời cũng không sinh qua lớn như vậy khí, bị thiệt thòi lớn như vậy. Trong lòng cảm thấy, nếu như chính mình thực sự là tiểu tử này nói tới chứng bệnh, phòng chừng cũng là bị tiểu tử này cho tức giận. Tiền gần quang há hốc mồm, một cái đợt trị liệu muốn một cái ức. Người này làm sao không đi cướp ngân hàng a? Nghiến răng nghiến lợi trong lúc đó, trong lòng thầm mắng, quả nhiên là bác sĩ đau, giết người không thấy máu a. Làm sao không muốn? Nhìn thấy tiền gần quang cùng tiền lão gia tử trên mặt ngượng nghịu, Chu Dương cười gần một tiếng, vốn là hắn cũng không muốn cho bọn họ trị liệu. Thế nhưng Tống lão gia tử nói chuyện, Chu Dương cũng không khá một chút mặt mũi cũng không cho. Dù sao quen biết một hồi, nhìn thấy chính mình gặp nạn, nhân gia ngay lập tức sẽ lại đây, nếu như một chút mặt mũi cũng không cho, vậy cũng quá sẽ không làm người. Thế nhưng Chu Dương chuẩn tắc từ trước đến giờ chính là Ngươi không cho ta thoải mái, ta liền để ngươi sinh như chết. Sở Dĩ nói ra như thế một cái gần như điều kiện hạ khắc, chuyện này căn bản là không phải dở công phu sư tử vọng, mà là muốn cho bọn họ biết khó mà lui. Một cái ước, có thể hay không, có thể hay không rẻ hơn chút. Tiên gần quang cười khổ một tiếng, biết hiện đang nói cái gì đều vô dụng. Người thầy thuốc này là thật sự hận trên bọn họ rồi. Hiện tại hắn cũng coi như là rõ ràng, cái gì gia thế địa vị, ở ngươi sinh bệnh thời điểm, bác sĩ chính là tất cả. Cho rằng dựa vào gia thế địa vị thì có thể làm cho bác sĩ do ngươi bài bố, vậy coi như đánh sai rất sai rồi. Cái gọi là vua cũng thua thằng liều, nhân ra lưu manh một cái, quá mức vừa chết. Thế nhưng bọn họ có thể không? Dung Đồng Thiếu Dương ngay lúc đó lại nói, bọn họ là đồ sứ, phạm không được cùng mái nói liệu. Chính là đạo lý này, Chu Dương chết không đối với bọn họ thì cái chết cũng không có quan hệ gì, thế nhưng Chu Dương ý tứ, Tiền Lao gia tử phòng trừng cũng là gần chết, hay là phía trên thế giới này còn có người có thể cứu trị hắn, thế nhưng ai biết người như vậy ở nơi nào? Đợi khi tìm được người như vậy, Tiền Lao gia tử khả năng thi thể đều lạnh. Nay một hồi bọn họ không đánh cuộc được. Tiền gần quang trước tiêu căng tự mãn không có nghĩ tới chỗ này, mà hắn làm việc lỗ mãng, nhưng cũng không phải là không có đầu óc nữa ngẩn, lúc này tỉnh táo lại, nhất thời biết, chính mình vừa bắt đầu cũng tính lầm. Đồng thời, Tiền lao gia tử cũng hiểu được, chính mình vừa bắt đầu thì không nên nghe Tô tử, đối với có tài hoa người, cũng hẳn là chiêu hiền đại sĩ. Hơn nữa, người này vẫn là một cái bác sĩ, cùng người như thế trở mặt là đáng sợ nhất, ai không biết phạm cái đau đầu nhất góc bệnh a? Ai không biết không cẩn thận đến cái bệnh nan y e a? Qua nếu như mắc phải tuyệt chứng hay là cũng khẳng định đến chết, thế nhưng nếu như nhận thức một cái thần y Nói không chắc cũng có thể làm cho ngươi ở kéo dài hơi tàn cái 1 2 năm. Đừng nói 1 2 năm, bọn họ như vậy chính trị gia đình, ở thời khắc then chốt, lao nhân nếu như trên đời chính là 1 2 ngày đều có thể đưa đến xoay chuyển càn khôn tác dụng. Hai ông cháu lúc này đầu góc đều là vận chuyển nhanh chóng, đợi được nghĩ rõ ràng điểm này sau khi, đồng thời cột hứng. Sự tình để bọn họ triệt để làm hư hại rồi. Chu Dương há mồm liền muốn ba cái ức, đối với bọn họ đó là cỡ nào bất mãn a? Coi như là lần này xuất thủ cứu rút, sau đó cũng đừng hy vọng có thể cầu đến hắn. Thiện Nghi, ha <hà> ha, nói đi, ngươi muốn tiện nghi bao nhiêu? một trăm vẫn là hai trăm. Chu Dương nở nụ cười, dùng xem thường giọng điệu nói ra. Nói thật, sự tình náo đến cục diện này cũng là Chu Dương trước không nghĩ tới. Hắn người này thích mềm không thích cứng, lúc đó Tiền Lão gia tử khẩn cầu hắn cứu mạng thời điểm, hắn vốn là đã có chút không đành lòng muốn cứu hắn một mạng, thế nhưng Tiền gần Quang một phen làm nhất thời đem Chu Dương lòng tốt triệt để cho đánh nát. Nếu cho thể diện mà không cần, vậy thì cũng không muốn rồi. Chu Dương cười gần nhìn này tổ tôn hai người, hiện tại coi như là Tống Lão gia tử nói chuyện cũng không dễ xài. Bởi vì Tống Lão gia tử đứng ra, Chu Dương đã cho rất lớn bước, hiện tại cũng xem chính bọn hắn lựa chọn thế nào ra ra. Tống Hiểu Bân cẩn thận hỏi một tiếng Tống Lao Gia Tử, thế cục bây giờ, coi như là xuất thân gia tộc lớn hắn, đều có một chút tê cả da đầu cảm giác, đối với tuần này Dương tính cách xem như là có một điểm hiểu rõ. Tống Lao Gia Tử khoát tay háo một cái, nói, thôi thôi, còn lại chính là bọn họ chuyện của chính mình, chúng ta đi thôi. Ừ. Tống Hiểu Bân đẩy Tống Lao Gia Tử ra cửa, trước khi đi, trả lén lút đối với Chu Dương dơ ngón tay cái lên. Động tác này làm Chu Dương có chút dở khóc dở cười, Tống Hiểu Bân người này Chu Dương vẫn rất có hảo cảm, không nói những khác Liền nói lúc trước hắn có thể tự mình đi xin mời chính mình cho ra ra chữa bệnh, người này thì sẽ không quá kém. Hiểu được chiêu hiền đại sĩ, cũng biết hiếu thuận, người như vậy hay là mới có thể không hành, nhưng tuyệt đối không hàm. chu bác sĩ, cái tiêu chuyện bên này, cũng giao cho ngài đi. Trương viện trưởng nhìn thấy tống lao gia tử rời đi, mà tiền lao gia tử cùng chu dương chuyện bên này hắn căn bản là chen miệng vào không lọt, đơn giản cũng sẽ không dự định kế tục lưu lại. chu dương gật đầu một cái nói, vậy ngài đi thong thả, ta cũng không tiễn. Đối với trương viện trưởng Chu Dương tuy rằng cùng đối phương từng có mâu thuẫn, nhưng này đều là chuyện của quá khứ, chí ít hiện tại trương vận đến đối với hắn vẫn là rất hữu hảo. Chu Dương cũng không đáng đắc tội hắn, dù sao thiếu một cái kẻ địch làm sao đều là tốt đẹp. Quy một chương 327, Lưu Bân sự phẫn nộ. Chu bác sĩ, cái tiêu chuyện bên này, cũng giao cho ngài đi. Trương viện trưởng cười khoát tay háo một cái, biểu thị không cần để ý, sau đó khiến người ta đem Chu Dương đả thương hai cái bảo tiêu nhất đi cứu chỉ, ngược lại nơi này vừa vặn là bệnh viện, đến là không có chỉ hoãn chuyện gì. Nô một thanh thấy Trương viện trưởng tránh đi. Tự nhiên cũng theo tránh đi, chỉ là trước khi rời đi đối với Chu Dương thấp giọng nói ra, chớ quá mức, chó cùng rất dữ chẳng tốt cho hai cả. Chu Dương yên lặng gật đầu, nô một thanh đối với hắn đúng là rất tốt. Lời này là đang nhắc nhở Chu Dương, đối phương dù sao thân phận bất phàm, không nên nháo đến quá khó nhìn, đến thời điểm cá chết lưới rách tính không ra. Chu Dương trong lòng cũng rõ ràng, đứng dậy đưa đi ngô một thanh sau khi, lại một lần ngồi xuống, nhìn Tiền Lao gia tử. Tiền Lao gia tử già mùa khuôn mặt lúc này đã sắp muốn gom lại đồng thời, đối với Chu Dương cởi khổ nói, Chu bác sĩ, nói thực sự, ba cái ước chúng ta xác thực không bỏ ra nổi đến. Ta mặc dù là làm quan, làm lính, thế nhưng chúng ta tiến ra tuy rằng dưới cái nhìn của người nhân phẩm không ra sao, thế nhưng chúng ta tự hỏi trả xứng đáng ý phục trên người, đỉnh đầu mũ, không phải tham quan. Lời này tiền lão gia tử nói đến là như chặt đinh chém sắt, Chu Dương cũng tin. Lão nhân này trước là tống lão gia tử bộ hạ cũ, tống lão gia tử cương trực công chính, nếu như thủ hạ có tham quan, vậy người này cũng không thể theo hôn đến trình độ này. Hơn nữa, coi như là tham quan, muốn hôn cái 300 triệu của cải cũng không dễ dàng. Chu Dương thở dài, hắn vốn là muốn ra một hơi, bây giờ tiền lão gia tử xem như là chỉ vừa. Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không nên náo được đối phương chó cùng rất dẩu lập tức chợt nhớ tới phụ thân khẽ mỉm cười nói như vậy đi ba cái ước các ngươi không bỏ ra nổi đến 30 triệu tổng cầm được đi ra đi có thể có thể hoàn toàn có thể tiền gần quang lúc này cũng không dám nói thêm cái gì vội vã đồng ý thật vất vả chu dương thở phào nhẹ nhõm nếu như ở không thất thời sau khi về nhà nhà mình lao già cũng phải đánh gãy chân của mình đừng vội đáp ứng 30 triệu chỉ là trận kim một phần ta còn có một cái khác điều kiện ngài nói ngài nói giúp ta làm ba chuyện này ba chuyện ta cũng không nghĩ thật là cái gì thế nhưng khẳng định là ở các ngươi tiện gia chức quyền bên trong, đồng thời là ở không vi phạm quốc gia cùng nhân dân lợi ích dưới tình huống, mà này ba chuyện các ngươi nhất định phải vô điều kiện đáp ứng. Tiễn gia lão nhân mang theo tiền gần quan rời đi trung tâm bệnh viện, tuy rằng mục đích là thành, thế nhưng chu dương điều kiện cũng làm cho bọn họ cảm giác được chuyến này khó khăn cùng hạ khắc. hơn nữa chu dương đáp ứng trả thù lao gia lão người chữa bệnh, trả nhất định phải chờ hắn đi tới yên kinh sau khi, điều này làm cho tiễn gia lão nhân cùng tiền gần quang đều rất không nói gì. thế nhưng cứ việc không nói gì, cứ việc bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì. chu dương hung hăng, bọn họ đã linh giáo qua. Làm xong những chuyện này sau khi, Chu Dương đi tới Tống lão gia tử bên kia một chuyến. Tống lão gia tử đối với Chu Dương xử sự, sự thủ pháp cũng không nói thêm gì, chỉ là cười ha ha, cùng Chu Dương tán gẫu chút đề tài của hắn. Chu Dương biết, Tống lão gia tử là đối với hắn có chút bất mãn. Bất quá Chu Dương cũng không để ý, nói cho cùng, Tống lão gia tử dưới cái nhìn của hắn, cũng là bệnh của mình người, tôn kính hắn là bởi vì tuổi tác hắn lớn, hơn nữa đối với mình không sai, cái khác cũng không có cái gì, muốn nói Tống lão gia tử quyền thế để Chu Dương sợ hãi, vậy thì là vô nghĩa, Chu Dương tuy rằng không có lớp của mình để Thế nhưng bằng hắn bây giờ nắm giữ đồ vật, cũng đã đầy đủ để hắn không e ngại bất luận người nào. Thậm chí, Chu Dương chỉ cần đồng ý, chỉ liệu hai cái quốc chi trung thần, là có thể ung dung để các mối quan hệ của mình mở rộng, căn bản cũng không cần để ý tới Tống lão gia tử đến tội cùng nghĩ như thế nào. Nói thế nào? Cùng Tống lão gia tử nói một tràng chuyện phiếm sau khi Chu Dương rời đi trung tâm bệnh viện về đến nhà bên trong. Mặc kệ Tống lão gia tử đến tội cùng là thái độ gì, ngày hôm nay Chu Dương đúng là thiếu nợ một món nợ ân tình của hắn, nhân tình này, tuy rằng cùng lúc trước Chu Dương cứu tính mạng của hắn ân tình không cách nào so với, nhưng xác xác thực thực cũng là một ân tình. Bất quá Chu Dương ân tình đó là ân tình, tống Lão già tử đối với Chu Dương ân tình cũng bất quá là cái tiểu nhân tình thôi. Đồng thoại hộp đêm, Lưu Bân ngồi ở bao bên trong phòng, phía sau nhưng vẫn là tài xế của hắn, cái kia mang theo găng tay người trung niên, mà hắn đối diện vẫn là vẫn cứ đang đùa giao người trẻ tuổi. Lưu Bân trên mặt bắp thịt ở co giật, hắn thậm chí có thể cảm giác được trên mặt chính mình bắp thịt co giật di động lớn đến mức nào. Vừa nghĩ tới đoạn thời gian gần đây tao ngộ, Lưu Bân liền cảm thấy đau, khắp toàn thân đều đau. Đau xong chính là dương, khắp toàn thân đều dương. Lưu ít, để ta đi làm thị thánh Chơi giao thanh niên bỗng nhiên giao vừa thu lại lặng lặng nhìn Lưu Bân, giết chết. Lưu Bân cảm giác mình trước trả không phát dổ, hiện tại này ngu ngốc nói một câu nói như vậy, mình cũng phải lập tức phát dổ. Hắn không tự kìm hãm được giận dữ hết, giết chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì giết chết hắn? Giết chết hắn ta làm sao bây giờ? Thiên tiêu lợi hại đến mức nào người cũng không phải không biết. Hơn nữa gốc gác của hắn ngươi rõ ràng sao? Ngươi biết hắn lai lịch bao lớn sao? Hơn nữa kể từ cùng hắn từng có tranh đấu sau khi Lão Tử ở giữa độc chúng độc ngươi biết không? Những này ngu ngốc bệnh viện bác sĩ, đều hẳn là đưa đi vết thương, thử máu, nghiệm liệu, các loại xét nghiệm, thậm chí quang mội, ta còn kém không đi bê siêu. Turner, giờ, bọn họ nói cái gì? Tất cả bình thường, thân thể rất khỏe mạnh. Giới ạ, thân thể ta rất khỏe mạnh, rất tốt. Ta làm sao biết một tuần dương một lần? Ta c, so với người phụ nữ tới kinh nguyệt trả con mẹ nó đúng giờ, thật giống như là ở trong thân thể của ta diện xoa bóp một cái bom hẹn giờ như thế. Phiền muộn chính là, này bom hẹn giờ không có đường bộ, ta thậm chí muốn xách đều xách không xong. Lưu bân lợi dụng cái kia mạnh mẽ lượng hô hấp nói tới chỗ này, thở hổn hển hai cái, hắn vốn là bị tiểu sắc đào hết rồi thân thể, nói hai câu đều cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Sau đó hắn kế tục giận dữ hét. Ngươi bây giờ đối với ta nói có muốn hay không giết chết hắn, ngươi tờ nờ giờ có phải là muốn cho ta cả đời đều như vậy à, chết tiệt, lao tử hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi đến, cho ta kéo ra ngoài, chém hắn hai cái tay, mẹ, để ngươi lại ở trước mặt ta chơi dao. Lưu Bân nói xong đặt mông ngồi trên mặt đất, ngoài cửa chợ xông vào mấy người, không nói hai lời hướng về phía bùi thâm cũng vào tới. Bùi thâm sững sở, vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là Lưu Bân nói lời vô ích, thời khắc này đúng là rõ ràng, bên ngoài đã sớm sắp xếp người xem ra lưu bân là thành tâm muốn năm chính mình hạ dự đây lập tức trong lòng nhất thời tức giận quá chừng lại có chút tủn túng không nghĩ tới chính mình cùng người dĩ nhiên là tên như vậy thế nhưng bùi thâm tuyệt đối không phải ngồi chờ chết người đao trong tay của hắn cũng tuyệt đối không phải trang trí nhẹ nhàng xoay tròn ánh đao trong ánh lấp lánh hai cái tráng hắn cũng đã kêu thảm thiết bay ra ngoài cánh tay máu me đồng địa trên đất hạ xuống ba lạng lớp da thịt lưu ý ngươi làm gì thật muốn đối phó ta sao bùi thâm vừa cảm giác đem hai người đá sau khi đi ra ngoài nộ quát một tiếng từ giờ ngươi cho rằng chính ngươi là người nào ngươi lại không phải cha ta Ta dựa vào cái gì không có thể đối phó ngươi? Trên, giết hắn cho ta. Lưu Bân hai mắt dữ tợn, đem đối với Chu Dương cửu hận tất cả đều phát tiết ở chính mình qua lòng này phúc thủ hạ trên người. Bùi Thâm hai mắt nhất thời trở nên hơi ấm lãnh, trong tay Bùi Thâm xoay một cái, lại chuyển, chỉ chốc lát sau dĩ nhiên lấp lóe một mảnh ánh đao, trái lại không gặp dao bản thân. Thế nhưng sau một khắc, đao trong nháy mắt biến mất, rồi đồng thời Bùi Thâm thân thể hướng về trước vọt một cái, ánh đao lóe lên, một người nhất thời bừng cái cổ kêu thảm thiết ngã xuống đất. Mấy cái tráng hán thấy thế nhất thời giận dữ, hướng về Bùi Thâm vị trí nào tới. Bùi Thâm dẫm quỹ dị bộ pháp, thân hình khi thì thoắt hiện, khi thì ẩn nấp, trong tay không nhìn thấy đao, thế nhưng mỗi khi ánh đao lấp loé thời điểm, đều sẽ có một người nằm trên đất, cái cổ chảy máu, không chỉ trong chốc lát, toàn bộ bao bên trong phòng cũng đã chồng chất năm, sáu bộ thi thể. Mà Bùi Thâm thân hình cũng vọt tới Lưu Bân trước mặt. Lưu Bân ngồi ngay ngắn bất động, trong tay lắc một ly rượu đỏ, thẳng tắp nhìn Bùi Thâm, thật giống như là trong tivi diễn những kia phản phái đại nhân vật. Ngay khi Bùi Thâm sắp vọt tới Lưu Bân trước mặt thời điểm, đột nhiên sau lưng Lưu Bân truyền đến một tiếng vang thật lớn, Bùi Thâm sắc mặt nhất thời biến đổi, cái kia rõ ràng là một người, trực tiếp xuyên qua vết tường, từ mặt khác gian phòng bật vào. Hơn nữa người kia trùng sau khi đi vào, không nói hai lời, quay về bụi thâm chính là một quyền. Bùi Thâm con người hơi co rụt lại, kình phong đập vào mặt, cũng đã biết tình hình không được, cái tên này là một cao thủ. Thế nhưng chơi đao người cũng xưa nay đều là nguyên nhân, quyết tâm trong lòng, dĩ nhiên không xoay người lại phòng ngự, trái lại ánh mắt hung ác, Bùi Thâm hướng về phía đối phương năm đấm mạnh mẽ đâm tới, hiển nhiên là muốn muốn dùng đao cùng đối phương năm đấm đến một hồi ngại trợ. Hả? Đối diện người kia khẽ ồ lên một tiếng, cười hì hì, cánh tay thu về, nhiên hóa quyển vì là chịu né qua đao phang mang, va về phía Thâm trong lòng. Bùi Thâm vừa còn có chút thả lòng, tâm nhất thời lại một lần nữa nâng lên, không chút nghĩ ngợi, hai tay lập tức trở về phòng, hình thành một cái khóa lớn, thình lình đem tay của đối phương chịu cho chặn lại rồi. Thế nhưng Bùi Thâm nhưng cảm giác hai tay trong lúc đó cái kia quỳ tay, thật giống như là một cái to lớn ngạch máy bơm nước như thế, đã kích cường nhiệt lực, để hắn hầu như không cách nào khóa chặt tay của đối phương chịu. Trong lòng nhất thời hoảng hốt, ám kình cao thủ. Trong lòng cái ý niệm này vẫn không có buông ra đây, đối phương cánh tay bỗng nhiên chìm xuống, tay tự đặt tiên, trực kích Bùi Thâm xuống ông. Bùi Thâm tâm bên trong lại không thể nghi ngờ hoặc, biết tối hôm nay e sợ chạy trời không khỏi nắng một cái ám kình cao thủ đối với Giang Hải thị tới nói, này đều là tuyệt đối mãnh lòng, sự mạnh mẽ vốn là người bình thường không tưởng tượng nổi, mà này bắn ra cánh tay, nếu như bị đối phương bắn trúng, không nói đoạn tử tuyệt tôn đó là khẳng định, thậm chí nghiêm trọng hơn một điểm, sẽ trực tiếp bị đánh nát xương hông, thân thể bị đánh bay ra ngoài, treo ở trên trần nhà đều là có thể. ngay sau đó bùi thâm cắn răng một cái, sắc mặt hung ác, cũng mặc kệ hai tay trả ở mất cảm giác, đi xuống cắm xuống, kèn kẹt, xương tay gãy vỡ âm thanh rõ ràng dễ nghe, bùi thâm thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng là đánh vào cửa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 Treo ở trên trần nhà đều là có thể. Ngay sau đó Bùi Thâm cắn răng một cái, sắc mặt hung ác, cũng mặc kệ hai tay trả ở mất cảm giác, đi xuống cắm xuống. Xương tay gãy vỡ âm thanh rõ ràng dễ nghe, Bùi Thâm thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nhưng là đánh vào cửa, chờ mình một cái bỏ sau khi thức dậy, xoay người cũng chạy. Quy một chương 329, ra mặt dày quan trọng nhất. Chờ cha mẹ đi ra ngoài thời điểm, Chu Dương dẫn Bùi Thâm ra cửa. Bùi Thâm bị thương rất nặng, thế nhưng là có một cái thần y giúp hắn cứu trị, vì lẽ đó tuy rằng tối ngày hôm qua xem ra là thoát, thế nhưng ngày hôm nay cũng đã hoang qua khí. Tuy nói không đến nỗi ngay lập tức sẽ sinh long hoặc hổ, thế nhưng cũng tinh khí thần sung đủ một chút. Hai người rời khỏi nhà chút lâu, đi tới ven đường kêu một chiếc taxi. Sau khi lên xe, Bùi Thâm lúc này mới hỏi Chu Dương: Chúng ta đi cái nào? Đi tìm Lưu Bân. Chu Dương nở nụ cười. Thần mã. Bùi Thâm một biết miệng, suýt chút nữa không phun Chu Dương một nước bọt. Đừng kích động như thế. Ở Giang Hải thị làm việc không tìm hắn tìm ai. Tuy rằng chỉ là tìm cái nhà cho ngươi trụ, thế nhưng hắn tìm cùng ta tìm tuyệt đối không giống nhau. Chu Dương cười cợt. Bùi Thâm từ ban đầu trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau khi, cũng rõ ràng Chu Dương ý tứ. Hắn đương nhiên không phải thật sự cảm thấy mình và Lưu Bân tìm nhà biết có sự khác biệt, mà là dùng phương thức này nói cho Lưu Bân, hắn bảo đảm định con người của ta rồi. Hơn nữa, có như là Chu Dương cho hắn tìm tới nhà, nếu như Lưu Bân không biết hắn theo Chu Dương, như thế biết ám sát chính mình, mà hiện tại đi tìm Lưu Bân, ý tứ không cần nói cũng biết. Bùi Thâm nghĩ như vậy, nhất thời cảm thấy Chu Dương người này, nhìn qua đơn giản, thế nhưng đầu óc cực kỳ khủng bố. Vốn cho là sẽ trở thành chó mất chủ chính mình không nghĩ tới, cuối cùng dĩ nhiên biết lấy như vậy một loại phương thức lại xuất hiện ở Lưu Bân trước. Chỉ là, Lưu Bân không biết. Bùi Thâm vẫn có chút lo lắng chứ phi hắn không muốn sống. Chu Dương bình chân như vậy nhìn ngoài cửa sổ, gần nhất cha mẹ quyết định để hắn học xe, nói thật, đối với này Chu Dương không phải cảm thấy rất hứng thú. Dù sao có toàn năng nhận thưởng hệ thống ở đây, kỹ thuật lái sẽ không có vấn đề gì. Chu Dương tin tưởng cảm giác mình lẽ ra có thể đánh vào kỹ thuật lái, thế nhưng cha mẹ kỳ vọng mãi mãi cũng là Chu Dương tiếp tục đi động lực, vì lẽ đó bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng rồi, tên đã sớm báo, ngày mai sẽ sắp xếp học tập. Kỳ thực chuyện như vậy chỉ cần tìm lưu bân hoạt động đợi, lập tức liền có thể đem bằng lái bắt được tay, thế nhưng Chu Dương nhưng không nghĩ như vậy. Bây giờ nhìn ngoài cửa sổ xe đến xe hướng về tình hình. Đối với Bùi Thâm nghi hoặc cùng lo lắng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Xe lái vào một cái nhỏ khu, cuối cùng ở một đống cửa biệt thự dừng lại. Lưu Bân có mấy cái hoa, Chu Dương mặc dù biết không rõ ràng lắm, thế nhưng Bùi Thâm lại biết, này một đống là Lưu Bân tối thưởng chờ một đống. Phó tiền xe, xuống xe, trả chưa vào cửa đây, Lưu Bân cũng đã từ bên trong chạy ra. Nhìn thấy Chu Dương đến rồi thời điểm, Lưu Bân chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Khi thấy bên cạnh hắn Bùi Thâm thời điểm, Lưu Bân chỉ cảm thấy cả người càng khó chịu hơn. Này, dĩ nhiên không chết, trả chạy đến Chu Dương nơi đó đồng thời được Chu Dương bảo vệ Lưu Bân trong lòng trong nháy mắt cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra tuy rằng không biết Chu Dương như vậy kẻ ác tại sao phải lớn hơn phát thiệp tâm thế nhưng là vẫn cứ không dám thất lễ sợ hơn Chu Dương là chạy tới Hương binh quân đội vậy coi như vô cùng gây go. Chu Dương nhìn thấy Lưu Bân đi ra không làm sao kinh ngạc như vậy biệt thự khẳng định có máy thu hình cười ha ha đưa tay tiến lên liên tiếp Lưu đại thiếu tốt đã lâu không gặp thật là tưởng niệm à đúng đấy đúng đấy Chu ít không biết ngày hôm nay thổi cái gì phòng đem ngài vị quý khách kia thổi lại đây à thật làm cho ta chỗ này rồng đến nhà tôn Trong miệng nói, nhưng trong lòng ở trong tối mắng, lão tử thực sự là ước gì cả đời đều không nhìn thấy người này tang môn thần a. Lần trước mình bị Chu Dương đánh tỉnh cảnh hắn đến hiện tại đều trả chưa quên, nếu không phải mình không trêu chọc nổi Chu Dương, hắn đã sớm tìm người đem Chu Dương cho làm. Bùi Thâm ở một bên nghe đều sắp ói ra, làm Lưu Bân trước người bên cạnh, hắn rảnh rẽ nhất bất quá, Lưu Bân đối với Chu Dương thâm hậu bao nhiêu gắn nghiệp, bây giờ lại có thể giả mù sa mưa nói như vậy, hiếm thấy, quá lợi hại, quả nhiên cùng mình không phải một cái phương diện nhân vật ta. Tuy rằng như thế nghĩ Thế nhưng bùi thân một điểm đều không cảm thấy có cái gì hữu dụng, Lưu Bân tuy rằng chỉ là cái công tử bột, thế nhưng làm lão Lưu gia người thừa kế duy nhất, ở lòng dạ phương diện tuyệt đối không phải hắn cái này tay chân có thể so sánh được với, hơn nữa nếu như đại nhân vật đều như thế hai mặt, thực sự không phải cái gì đáng giá ước ao sự tình. Chu Dương cười ha ha, chỉ sợ ngươi không hoan nên à, ngươi xem ra lâu như vậy rồi, đều không cho ta vào cửa. Nơi nào nơi nào, ngươi xem ta, nhìn thấy ngài đến quá mức cao hứng, đều đã quên, đến đến đến, đến nhanh nhẹ nhàng xin mời. Lưu Bân vừa giỗi ra cánh tay ra hiệu Chu Dương mời đến, vừa hướng theo người phụ nữ nói nói, mong mau, mau. Tối chàng ngon, ta tử ra ra nơi đó thuận đến cái kia, cho phao trên đi. Đây là Lưu Bân một cái hoa. Lưu Bân làm Lưu gia người thừa kế, khẳng định có không ít nữ nhân, mà cái phòng này chính là hắn Kim ốc tàng tiểu một người trong đó, cũng là hắn thích nhất một người phụ nữ trụ sở, cũng chính là vừa người phụ nữ kia. Mấy người vào phòng, ở đại sảnh ngồi xuống, Chu Dương cười ha ha đánh giá bốn phía, này vẫn đúng là rất xa hoa. Này Lưu Bân mặc dù là một cái công tử bột, thế nhưng là hiểu được hưởng thụ a. Hơn nữa, người này cũng được cho là một cái kỳ hoa, người nhà kinh thường, còn có trên đường bối cảnh, nhưng yêu thích ở giới giải trí pha trộn chả mở ra cái công ty, ở giới giải trí lăn lộn cũng coi như là vui vẻ sung sướng. Một cái công tử bột có thể đem một nhà công ty giải trí làm cho ra dáng, hẳn là không chỉ chỉ là dựa vào trong nhà vai vũ Diêu vợ Dương ai đi. Chu Dương trong lòng vừa muốn, bỗng nhiên nhìn về phía Lưu Bân phía sau một người. Lần này Lưu Bân phía sau đứng không phải cái kia tay không bộ, mà là một cái ăn mặc màu trắng rộng rãi luyện công phu người đàn ông trung niên, hơn 30 tuổi, tinh anh giả dặn. Luyện gia tử. Chu Dương con ngươi hơi co rụt lại, nhìn đùi thâm một chút, đùi thâm kẽ gật đầu có chút rụt rè hướng về sofa bên trong hơi co lại nhưng là vừa cảm thấy như vậy không khỏi không có cốt khí lại hướng phía trước chạy trốn toán Chu thiếu a không biết lần này tìm đến ta vì chuyện gì a chờ ngươi hầu dốc trà, đưa lên sau khi Lưu Bân lúc này mới lên tiếng hỏi Chu Dương cười ha ha không nói gì cầm lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng ánh mắt sáng lên nói trà ngon a chính là vật lấy hy vì là quý này cha thật là một cái phương diện đồ vật ít hỏi, mới là quý giá nhất chỗ ngươi nói là chứ Lưu Bân nghe không hiểu ra sao tâm nói người này chẳng lẽ ở cố dợ cho mê hoặc vẫn là có ý riêng Rốt cuộc là ý gì đây? Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra, đơn giản lung tung gật gật đầu, biểu thị lao ra ngài nói không sai. Chu Dương nở nụ cười, cũng không để ý lắm, đúng là đối với Lưu Bân có chút cao liếc mắt nhìn, tuy rằng dưới cái nhìn của hắn, này Lưu Bân tuy rằng là cao quý nha đội, thế nhưng thủ đoạn non nớt phi thường, người mặc dù có chút thông minh, nhưng cũng không phải là đại trí tuệ, phỏng chừng là người trong nhà cho quán thành lần này rằng Drop. thế nhưng lúc này lại nhìn, cảm thấy người này nã, cũng cũng không phải là đặc biệt đơn giản, chí ít hỉ Nộ không hiện rõ điều này, đã là rất nhiều người cũng không sánh nổi được. Hắn muốn giết Bùi Thâm, nhưng là mình ngày hôm nay đem Bùi Thâm cho mang tới, này Lưu Bân hầu như có thể làm được chẳng quan tâm, thậm chí chỉ là ở bắt đầu liếc mắt nhìn sau khi cũng không tiếp tục để ý, này đến là đáng quý, sau đó nói không chắc cũng có thể trở thành một có thể tạo tài năng. Lưu Bân tự nhiên không biết mình đã trở thành Chu Dương trong lòng ẩn tính có thể tạo tài năng, nếu như biết rồi còn chưa chắc chắn làm sao thổ hết đây. Sự tình đây đúng là không có cái gì, chỉ là ta người bạn này ở Giang Hải đắc tội người, đắc tội chính là ai, ngươi cũng không cần phải để ý đến, ngược lại cho hắn tìm một chỗ ở lại bảo vệ tốt hắn là được. Chu Dương cười ha ha nói. Lưu Bân lại suýt chút nữa thổ huyết, cũng chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Chân tròn mắt nói mỏ, ngươi chí ít cũng có cái phổ đi, cái tên này khỏe, một điểm đều không có, thậm chí dư thừa phí lợi đều không có, tới chính là nói dối. Hơn nữa, chúng ta không quen có được hay không? Ngươi trước đem ta cho đánh, hiện tại mang theo ta muốn giết người đến để ta bảo vệ, thành tín buồn nôn ta đúng hay không? Nếu như đổi một cái tính tình ngay thẳng một điểm, phòng trừng sẽ trực tiếp vô bàn đứng dậy, tức giận mắng, ngươi không chẳng có thể chết ta? Thế nhưng Lưu Bân dù sao không phải người như vậy, trong lòng có con que bốn lượng, lập tức nở nụ cười, có vẻ tính dưỡng rất tốt dáng vẻ nói ra dễ bàn dễ bàn, chút chuyện nhỏ này tuyệt đối không thành vấn đề. Ta sẽ để người bảo vệ hắn, bảo đảm sẽ không để cho hắn chịu đến nửa điểm thương tổn. Cái kia tư thái, động tác kia, còn kém không vũ bộ được nói. Việc này giao cho ta, ai không cho ngươi mặt, chính là không cho ta mặt. Bùi thâm thấy hai người kia áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, đều suýt chút nữa đi rồi. Lắc lắc đầu, cảm thấy đây chính là cái gọi là cảnh giới a, cảnh giới không đủ, nói chuyện cùng bọn họ, phòng trường thiếu hoạt đến mấy chục năm. Xác thực, Lưu Bân ra mặt tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh được với, điều này cũng cùng gia gia hắn giáo dục có quan hệ. Gia gia hắn từng từng nói với hắn làm người muốn coi được giãn được nhưng dù như thế nào, ra mặt dày là quan trọng nhất. Cái khác hắn không nhớ kỹ, thế nhưng này ra mặt dạy lại làm cho hắn nhớ kỹ, đồng thời dùng cho thực tiễn ở trong. Thế nhưng bất kể nói thế nào, chuyện này có thể như thế giải quyết, đến là để bùi thâm thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại không phải là cùng lưu bân làm lộn tung lên thời điểm, chỉ ít thương thế của hắn không có thật tình buông xuống, tuyệt đối không thể làm lộn tung lên. Nếu không, coi như là chu dương cũng rất khó bảo toàn chủ hắn. bùi thâm xưa nay đều không cho là mạng của mình có thể cùng lưu bân so với. chu dương dùng chúng độc kèm hai bên lưu bân, lưu bân phải nghe hắn. Thế nhưng điều này cũng có một cái mức độ, nếu như Lưu Bân lặng lẽ yên lặng giết chết chính mình, vì mình như vậy một cái không có cái gì giá cao trị mệnh, Chu Dương phỏng trừng cũng không muốn dễ dàng liền từ bỏ Lưu Bân như vậy tiểu đệ đi. Lại không nói bùi thâm ở chỗ này suy nghĩ lung tung, Chu Dương nghe xong Lưu Bân sau khi, khẽ mỉm cười nói, lời này nói, giang hải ai có thể không cho ngươi ba phần mặt. Người của đối phương tuy rằng không hiểu chuyện, ngươi tùy tiện nói một chút cũng là được rồi. Phạm không được nháo chết người không phải. Vâng. Lưu Bân gật đầu biểu thị biết rồi, trong lòng dù cho là lửa giận ngập trời, Chu Dương chỉ vào hòa thượng mắng đồ đầu trọc, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể bóp mũi lại nhận. Không tiếp thu cũng không được, trước cái kia đốn đánh hắn còn nhớ rõ rõ ràng rằng đây, hơn nữa, Lão gia tử cũng giận hắn, nhất định không muốn lại trêu chọc Chu Dương, còn chuyện bị trúng độc, Lão gia tử biết nghĩ biện pháp. Lại nói, hắn cũng không trêu chọc nổi đối phương, hết cách rồi, ai để người ta so với ta Châu vào đây. Chưa xong còn tiếp. DS, cầu vé tháng, hiện tại đều là 17 số, đại gia hẳn là cũng phải có vé thắng, nhớ tới nhất định phải gửi cho, đô thị nhận thưởng cao thủ. Liêm Đao vô cùng cảm kích. Quy 1 chương 330, Chu Dương VS Cị sì Giang Hà. Được rồi, hôm nay tới tìm ngươi cũng như thế cái sự, hiện tại người cũng giao cho ngươi. Ngươi phụ trách chăm sóc hắn đi, ta này liền đi. Chu Dương nói chăm lên, cũng chuẩn bị rời đi. Châm đã. Lưu Bân còn chưa kịp mở miệng tiếp khách, phía sau hắn người trung niên kia đã một bước vượt đi ra, ngăn ở Chu Dương trước mặt, ngựa khí bình tĩnh, khí chất như một. Chu Dương ngẩng đầu nhìn người này một chút, khẽ mỉm cười, ôm quyền nói, không dám tỉnh giáo. Giang Hà Người kia đồng dạng ôm quyền, châm giọng nói. Giang sư phó, người muốn làm gì? Bất thình lình vừa ra, thậm chí để Lưu Bân cũng có chút không rõ đồng thời cũng có chút hãi hùng khiếp vía. này Giang sư phó là hắn vừa mời về quyền thuật đại sư, thế nhưng người này cũng là kiêu căng khó thuần hạng người. lúc này lẽ nào là muốn ra cái gì yêu tiêu thân? Lưu ý, ta có chuyện muốn cùng Chu Tiên sinh nói. Giang Hà khẽ to mày, một tia vẻ chán ghét lóe lên một cái rồi biến mất. nói cái gì nói, có cái gì tốt nói. người cho ta lui ra. Lưu Bân cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, trong lòng càng là buồn trồn lợi hại. để hắn nói. Chu Dương khoát tay chặn lại, Lưu Bân nhất thời khó mà nói, vội vã ngậm miệng lại, quay đầu lại, tan nhẫn mà chừng Giang Hà một chút có chút buồn bực một cái đem trong chén trà cho cô rồi Chu Dương lông mày nhất thời nhăn lại trong lòng thầm mắng Châu gặp mẫu đơn trà đạp đủ vật Giang Hà đối với Chu Dương lại ôm quyền rồi mới lên tiếng nghe nói Chu Tiên Sinh cũng là luyện gia tử học hai ngày nữa không ra thể thống gì Chu Dương nở nụ cười là như vậy ta bị Lưu Thiếu thuê trở thành hộ vệ của hắn đồng thời biết rồi Lưu Thiếu cùng Chu Tiên Sinh trong lúc đó gục mắt hôm nay cả gan có một chuyện hy vọng Chu Tiên Sinh cho phép Giang Hà âm thanh trầm thấp thế nhưng tự tự rõ ràng dày nặng như thổ Chu Dương trong lòng hiểu rõ. Người này công phu đã là đăng đường nhập thất, ám kinh đại thành, bùi thâm chính là bị hắn đả thương. Ngay sau đó cười ha ha nói, cứ nói đừng ngại. Ta nghĩ cùng Chu tiên sinh tỉ thí một trận, nếu như có thể thắng rồi tiên sinh, xin mời tiên sinh cho Lưu thiếu giải độc. Hắn sau khi nói xong, xoay người nói với Lưu Bân, nếu như ta may mắn thắng lợi, Chu tiên sinh cho ngươi giải độc, hy vọng ngươi có thể lập tức đổi tiền mặt, thực hiện điều kiện của ngươi. Chu Dương Nguyên bản còn tưởng rằng này Giang Hà sở dĩ muốn cùng mình đánh một trận, khả năng là chịu Lưu xui hiến. Thế nhưng nghe được hắn cùng Lưu Bân sau khi, không nhịn được nở nụ cười, này vẫn là một cái ba bên đánh cuộc. Tuy rằng trên căn bản không có Lưu Bân chuyện gì. Này, này này, này tại sao có thể đây? Lưu Bân vội vã xua tay, hắn là thật sự không muốn đánh cược, ngược lại không là cố làm ra vẻ, chỉ là vừa nghĩ tới Chu Dương thủ đoạn, trong lòng hắn cũng rất không vững vàng. Chu Dương đến là trầm mặt lại, Giang Hà cũng chỉ là nhìn Chu Dương. Đối với Lưu Bân ý kiến, hắn căn bản là không trọng thị. Lưu Bân cũng là nhìn ra rồi, nhất thời tức giận càng là thổi râu mép trước mắt, trong lòng vô hạn lo âu, tốt xấu chính mình cũng là một cái bắt nạt hành bá thị không có chuyện gì phụ nữ đảng hoàng thiếu niên hư, làm sao ngày hôm nay cũng như thế không bị tiếp đại đây? Có chút ý nghĩa. Mà lúc này, Chu Dương chợt mở miệng, Dùi Thâm vừa nghe nhất thời cũng lên, người khác không biết cái này Giang Hà lợi hại, hắn nhưng là sâu sắc sáng tỏ, tối ngày hôm qua, cùng Giang Hà giao thủ bất quá một chiêu mà thôi, chính mình cũng bị đánh thành hiện ở dáng rất này, quả thực chính là thê thảm tới cực điểm. Tuy rằng không biết Chu Dương công phu như thế nào, nhưng là cùng cái này Giang Hà so với, hẳn là rất nhiều không bằng mới đúng. Nếu như luận võ bên trong, có mệnh hệ gì, vậy cũng xong. Không chỉ là Chu Dương xong, hắn Dùi Thâm cũng đến theo chôn cùng a. Thế nhưng, Chu Dương lời còn chưa nói hết, hắn lại ngồi xuống, cầm lấy trên bàn vẫn cứ không có uống xong trà nhẹ nhàng lướt đi trong nước lá trà, cười hỏi, thế nhưng nếu như ngươi thua thì sao? Nếu như ta thua, Giang Hà những mày, chuyện này hắn vẫn đúng là không nghĩ tới, không phải hắn ngông cùng cảm giác mình sẽ không thua, trên thực tế hắn là thuộc về loại kia đầu óc thiếu cân người, Bằng không cũng không sẽ rõ minh ở cho Lưu Bân làm công, thế nhưng cái này đánh cuộc nhưng hoàn toàn không thèm để ý Lưu Bân cái nhìn. Chu Dương vừa thấy hắn cái này vẻ mặt, nhất thời nở nụ cười, hắn nhẹ nhàng thở dài nói, nếu như ngươi không bỏ ra nổi đến thích hợp tiền đặt cược, cái kia rất xin lỗi, ta không có thời gian lãng phí ở đây, cáo từ rồi. Sau khi nói xong, Chu Dương lần thứ hai đứng dậy chuẩn bị rời đi đứng lại giang hà thân hình đoán một cái cũng che ở chu dương trước mặt chu dương chân mày cao lại dưới chân giấm bắt quái phương vị thân hình tự do trong nháy mắt liền vượt qua giang hà cánh tay kế tục đi ra ngoài giang hà ánh mắt sáng lên một tiếng gào to hảo công phu ở lại đây đi thân hình xoay một cái tay vượn mở rộng chụp vào chu dương vai chu dương hơi nhún mày vai du lên thân hình thật giống như là trong bụi cỏ xa như thế du lịch bên dưới đã rời đi một mét khoảng cách được lắm xa bắt hảo giang hà hét lớn một tiếng thân hình một bước bước ra manh hổ cả dạn đồng thời đập xuống đến chính là hổ hình khách tính Này một chiêu thế tới hung mãnh, một khi bị bắn chúng, ngay lập tức sẽ là ám kình bộ phát, coi như là Chu Dương cũng căn bản là không dám găng đón đỡ. Hơi nhướng mày, Chu Dương dẫm bắt quái phương vị, thân hình nhất thời Nazi, giang hà một trường phách không, Chu Dương đã liền lùi lại ba bước, đưa tay quát lên, chậm đã. Làm sao? Ý của ngươi là, ngày hôm nay ta nếu như bất hòa ngươi đánh này một hồi, ngươi cũng không cho ta ra cái cửa này. Là ý này sao? Chu Dương vừa nói, vừa nhìn một chút bờ vai của chính mình, tuy rằng này một chiêu không hề đánh trúng, thế nhưng trên y phục diện nhưng vẫn bị ác liệt phách tính xé rách một cái lỗ hổng. Không sai, chính là ý này. Giang Hà gào rú một tiếng, xem chiêu đi. Nói chân đạp bắt quái phương vị, thân hình đi khắp, tránh thoát đối phương thế tới hung hăng một quyền sau khi, quay về chu dương eo chính là một đòn con dao. Bắt quái trưởng, luyện pháp cùng đấu pháp tuyệt nhiên không giống, có nói là Thái cực như mỏ cá, bắt quái như ma sát, hình ý như nắm bắt tôm. Hình dung chính là võ thuật trung hoa bên trong, Thái cực quyền, bắt quái trưởng còn có hình ý quyền ba loại quyền pháp luyện pháp. Luyện thời điểm, luyện được là khí, ở ngoài luyện gân xương ra, nội luyện một hơi. Ở võ thuật trung hoa bên trong, muốn luyện này một hơi, đầu tiên muốn học bế tắc lỗ chân lông, duy trì này một hơi không ngừng đi ra mặc kệ là chạm ba triệu chữ của công vẫn là cái khác cái gì của công chỉ cần là trường công phu đều là cơn giận này mà phấn đấu nỗ lực tu luyện chính là như thế nào đóng chặt lỗ chân lông để trong thân thể cơn giận này làm việc cho ta mà nhìn như mỏ cá nắm bắt tôm luyện pháp đều là ở này một hơi đóng chặt tiền để bên dưới vận hành những động tác này để cơn giận này chân chính luyện tiến vào trong thân thể này mới xem như là giải ra công phu nếu không luyện cả đời cũng bất quá là khoa chân múa tay khó các loại trở, nơi thanh nhã cái gọi là luyện võ không luyện công đến giả công giả trạng nói chính là như vậy Mà đấu pháp cùng luyện pháp nhưng là tuyệt nhiên không giống, bắt quái luyện đến như ma sát, thế nhưng đánh thời điểm, nhưng là thân hình đi khắp, chân đạp bắt quái phương vị, con dao tận tới eo lưng trong mắt âm, eo là thân thể người trên yếu đuối vị trí, một khi bị bắt quái trưởng con dao bổ chúng, công lực không đủ cũng là đau đớn khó nhịn, trực tiếp nằm trên đất, công phu thâm, thậm chí có thể đâm hỏng rồi thận. Ma ám kình bộ phát, ám kình một khi thấu nhập, ngay lập tức sẽ có thể cho thận trên con dấu cái lỗ thủng, quả thực là hung hiểm độc cát cực điểm. Giang Hà lúc này triển khai chính là bát quái trưởng đấu pháp, vòng quanh chu dương một cái con dao cũng đâm tới, lẽ nào có lý đó? Chu Dương cũng là giận tím mặt, nhanh chóng trốn vượt qua sông Hà một cái con dao sau khi, chỉ thấy thân thể hắn quẹo trái, lên động chân trái, chân phải về phía trước rơi xuống đất chấn động chân thành trung bình tấn, đồng thời tả quyền kéo về đến bên eo, thiếu quyền đột nhiên hướng về phía trước đánh ra, này chính là bắt cực quyền bên trong cụ đại biểu tính một chiêu trên bộ chống đỡ truy. Giang Hà cũng là quyền pháp đại sư, Lâm Nguy không loạn, thân hình ngốn một cái, xua tay đặt tiên. Cánh tay thật giống như là do như thế sao, trực tiếp đặt đi, mang theo lang liệt tình phòng, cực kỳ lợi hại. Bộ một tiếng, tay của hai người cánh tay đụng vào nhau, đồng thời lùi về sau một bước, vậy vẩy tay sau đó chu dương lại một lần nữa xông lên trên giang hà nhưng thân hình một lại bàn tay bay thẳng đến trước một chảo chu dương con ngươi co rụt lại chỉ cảm thấy dưới khố lạnh léo tổn thân chảo tước lại nhìn giang hà thân pháp rõ ràng là hình ý hầu hình chỉ có điều công phu này không có luyện đến ra chu dương cũng không phải đặc biệt e ngại hai chân một hướng giáp nửa ngồi nửa quỳ thân vịnh xuân hai chữ kiểm dương mã đồng thời hai tay phát động khuỷu tay ở trước cánh tay như lại thường ngạnh đã đông tới thân hình uốn một cái kéo giang hà thân thể bổ nhào về phía trước giang hà sắc mặt hoàn toàn thay đổi dùng sức muốn đưa tay rút trở về, thế nhưng Chu Dương hai chữ Kiểm Dương Mã Cái kia lại há lại là khi cùng. Căn bản là không rút ra được, mắt nhìn đối phương khuỵu tay cũng đã đến ngực, này một chiêu bắt cực quyền thiết sơn rửa vào cực kỳ lợi hại, hơn nữa nhìn Chu Dương này một đâm, ở giữa gáy của chính mình. Một khi bị ban trúng, thậm chí ngay cả trở tay chỗ trống đều không có, ngay lập tức sẽ là chết thảm tại chỗ kết quả. A. Giang Hà cũng là trên trời gia tính. Quát lên một tiếng lớn, cánh tay giang dắt một thanh âm vang lên. Miễn cưỡng bị hắn duệ đứt đoạn mất xương tay, mạnh mẽ hướng về trên dài ra hơn 20cm, mai cho đến dưới cổ diện, này mới xem như là cái lại, không cách nào ở động. Mặt khác một con vẫn thả sau lưng tự mình, chuẩn bị đập nát trên mặt đất đá cẩm thạch, coi như hạt cắt phóng chu dương tay, cũng trong nháy mắt che ở trước ngực. Giang dắt, giang dắt, liên tiếp hai tiếng vang lên giòn rã, chu dương ám kình bộc phát, cái kia giang hà che ở trước mặt cánh tay cũng lập tức đứt đoạn mất xương, đồng thời khuỷu tay đóng ở đuôi phương ngực, đồng thời đánh nát được xương. Giang hà trong miệng phun máu tươi tuôn tè, chu dương nhưng thân hình đội vã lùi lại sợ sệt này Giang Hà chó cùng rất dẩu, thế nhưng người này loạn trò loạn trạo, trung Uy ngã trên mặt đất, Chu Dương này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, này một phen chiến đấu nói đến phiền phức, trên thực tế không tới 30 giây đồng hồ hai người cũng đã triệt để kết thúc chiến đấu, mà Chu Dương lúc này lại vội vã từ trong lòng lấy ra kim châm, giương tay đâm vào Giang Hà mấy chỗ huyệt đạo mặt trên. Sau đó hắn chậm rãi hô hấp, thu dồi cơn giận này sau khi, lúc này mới đi lên phía trước, cho Giang Hà bắt mạch. Lưu Bân cùng đùi Thâm đều xem há hốc mồm, này một hồi quyết đấu thời gian không lâu, bọn họ hầu như chỉ là nhìn thấy hai người quyền qua cứ lại, không chỉ trong chốc lát giang hạ nằm trên đất không rõ sống chết. Chưa xong con tiếp. Quy một chương 331, thành tích thi vào đại học công bố. Mà so sánh với đó, lưu Bân hoàn toàn là cái gì cũng không hiểu. Truy mãng hoàng kỳ, còn phải trên mắt nhanh. Thế nhưng Bùi Thâm lại biết, trận chiến này Chu Dương đến cùng vùng xảy ra điều gì dạng thực lực, trên người biết quyền pháp, có ít nhất hình ý quyền, vĩnh xuân quyền, bát cực quyền ba loại công phu hỗn hợp sử dụng. Thể hiện ra vô cùng nhuyễn thực lực, mà nhất là để buổi Thâm kinh hồn bạt vía chính là, Chu Dương dĩ nhiên đồng dạng tu luyện ra a kình, đây mới là nhất làm cho hắn trợn mắt mồm, này ôn nhu nhược nhược người trẻ tuổi vừa tốt nghiệp trung học, đến đột cùng là làm sao đem công phu luyện đến ám kim đây. Xương tay bị vỡ nát gãy xương, cái tay còn lại càng là trực tiếp dưới nóc, xương chia lìa, huyết nục cũng gãy vỡ. Thật ở người luyện võ, gân cốt khỏe mạnh, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực tốt nhất trị liệu. Đến là ngực thương thế, đốt xương tiến vào lá phổi bên trong, ân, cũng không khó trị liệu. Tôi thôi, thôi lão tử vô tâm giết người, tiểu tử ngươi cũng coi như là mệnh tốt. Chu Dương thở dài, cho hắn đâm mấy châm sau khi, chạm lên nói với Lưu Bân, cho ta giấy bút. Lưu Bân đối với Chu Dương dặn dò tự nhiên là không dám thất lễ, vội vã gọi người tìm đến bút máy cùng giấy trắng. Chu Dương viết một bức dược phương sau khi, cuối cùng không quên ở cuối cùng viết đến chính mình ký tên. Sau đó nói với Lưu Bân, khiến người ta đem hắn mang lên, khỏe mạnh thu xếp, này tấm dược muốn uống 3 tháng, mỗi ngày buổi trưa cùng giờ xỉu. Ân, chính là mỗi ngày buổi trưa 11 giờ đến 1 điểm, buổi tối thời gian giống nhau, uống một chén. Mặt trên viết ngao dược phương pháp, bất quá ngươi tốt nhất không có chuyện gì đừng luận uống, đến thời điểm uống thượng thổ hạ tạ, dưỡng tổn âm sinh, có thể đừng tìm ta. Chu Dương dặn dò Lưu Bân thời điểm, thấy hắn nóng lòng muốn thử, không chỉ có Chu Dương nói ra một câu. Lưu Bân liền vội vàng lắc đầu nói, ta tuyệt đối sẽ không uống. Ngươi không biết ta từ nhỏ đã sợ sẽ uống thuốc đông y liề quá khổ. Chu Dương nhướng nhướng mày, không nói gì. Ngược lại hắn uống không uống cùng mình cũng không liên quan. Đến thời điểm thật uống bất nam bất nữ, cùng mình cũng không liên quan. Cái kia, ngươi vì là tại sao phải cứu hắn? Bùi Thâm ở một bên nhìn một hồi lâu, lúc này mới cẩn thận hỏi một câu. Chu Dương nghe vậy quay đầu nhìn Bùi Thâm, sau đó hỏi một câu, ta vì là tại sao phải cứu ngươi? Bùi Thâm trầm mặc, một lát sau khi, lắc lắc đầu, nói thở, chính hắn cũng không biết tại sao Chu Dương phải cứu hắn. Chính mình nghiêm ngặt tính ra, xem như là Chu Dương kẻ địch, thực sự không tính là là bằng hữu. Hắn sở dĩ sắp tới sắp chết đi thời điểm, tìm tới Chu Dương, cũng không thật sự hy vọng Chu Dương cứu hắn, chỉ là báo một tia ảo tưởng. Dù sao, toàn bộ Giang Hải thị muốn nói có thể người cứu hắn, chỉ có Chu Dương một người mà thôi. Ai? Người luyện võ, càng ngày càng ít. Chu Dương hít một tiếng, cũng không tiếp tục nói nữa. Bây giờ cái này thế đạo, xuống ống hỏa khí sương hùng sương bá, có thể tu luyện lao bối truyền xuống võ công người thực sự là quá thiếu. Dù sao quyền thuật luyện được cho dù tốt cũng không thể làm cơm ăn, cứu bùi thâm thời điểm hay là còn có một chút công danh lợi lộc chi tâm, thế nhưng cứu Giang Hà thời điểm trong lòng hắn nhưng thật không có cái gì báo lại có thể đem quyền thuật luyện đến ám kình đại thành thật sự là ít có a nhân tài chết rồi đáng tiếc đương nhiên trong lòng hắn nghĩ tới là sẽ không đối với lưu bân còn có bùi thâm nói nói rồi bọn họ cũng không tin bùi thâm trong lòng phức tạp không biết đang suy nghĩ gì ngược lại lưu bân là thật sự không tin ở trong mắt hắn chu dương chính là một người âm hiểm độc ác lao luyện rào quyệt hạng người vì đạt đến mục đích hầu như chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sẽ vì cái kia mịt mở cái gì truyền thừa cứu người đánh chết lưu bân đều không tin chu dương xong xuôi chuyện này sau khi cũng rời đi lưu bân biệt thự ngày hôm nay này một hồi đánh không hiểu ra sao, bất quá cuối cùng thắng là được. Chu Dương biết công phu, hơn nữa có thể nhanh như vậy tiến vào ám Bình, này tính ra cũng là bởi vì toàn năng hệ thống trợ giúp, nếu không, Chu Dương cũng không biết xã hội này còn có phương diện như thế. Qua đi mấy ngày cũng không có làm sao đi bệnh viện, lảng lặng ở nhà chờ thành tích thi vào đại học đến. Thời gian cũng không dài dằng dặc, rất nhanh sẽ đến thả thành tích tháng ngày. Ngày đó Chu Dương cũng không thế nào sốt ruột, thế nhưng Chu muốn dân nắm điện thoại di động cũng đang không ngừng tuần tra, gọi điện thoại, bận bịu bận bịu xem Chu Dương cảm thấy có chút buồn cười. người này đứa trẻ phá của, làm sao liền không biết sốt ruột đây? Trương Thương Chi vỗ Chu Dương đầu một thoáng, nổi giận đùng đùng nói ra: "Chu Dương cười khổ một tiếng, "Không đột vã, thành tích sẽ ở đó, lại chạy không rồi. Ngươi nha." Trương Thương Chi oán hận chừng Chu Dương một chút, luôn cảm thấy tiểu tử này bình tĩnh có chút qua. Mãi cho đến 5 giờ chiều nhiều, Chu muốn dân điện thoại rốt cục đánh tín vào, báo Chu Dương chuẩn khảo chứng dãy số sau khi, bên kia nói rồi một cái thành tích, sau đó Chu muốn dân mê người: "Lão Chu, nhỏ Dương thi bao nhiêu phân? Trương Thương Chi xem Chu muốn dân mê người, liền vội vàng hỏi: "Cái này, cái này?" Chu muốn dân ngạc nhiên nhìn Chu Dương, trong ánh mắt khiếp sợ là làm sao đều không giấu được. Chu Dương cũng có chút sửng sốt, tâm nói sẽ không như thế vô nghĩa đi, lẽ nào thật sự không thi đậu thật điểm? Lão Chu, ngươi tại sao không nói chuyện a, nhỏ Dương đến cùng thi bao nhiêu? Trương Thương Chi cũng lên, đi tới đem điện thoại di động đột lại, bên kia đã cúp máy, vội vã lại đánh, nhưng cũng là đường dây bận. 746 phân. Lúc này Chu muốn dân tự lẩm bẩm một câu. Trương Thương Chi chính muốn gọi điện thoại tay nhất thời dừng lại, ngạc nhiên ngẩng đầu, bao nhiêu phân? 746. Chu muốn dân lại một lần nữa nhắc lại, âm thanh cũng lớn hơn không ít, tựa hồ là từ trong khiếp sợ dãy rủa đi ra. 735. Không thể nào. Lão Chu, ngươi sẽ không là lầm chứ? Đúng rồi, thi đại học tổng điểm mấy là bao nhiêu? Trương Thương Chi liền vội vàng hỏi. Tổng điểm 75, o, nhi tử thi 746. Cái kia không phải là nhi tử tổng cộng cũng sai rồi 4 vấn đề. Cái kia không phải đại biểu con trai của ta sẽ là thi đại học Trạng Nguyên. Chu muốn dân rốt của bạo, lập tức nhảy lên, Chu Dương sợ hết hồn, mắt thấy liền muốn buôn 50 người, làm sao trả như tiểu hài tử như thế? Thật sự có thật không? Đây là có thật không? Chờ chút, ta hỏi lại hỏi, ta hỏi lại hỏi a. Trương Thương Chi vội vã xua tay nói ra. Sau đó sẽ một lần gọi điện thoại, vẫn đánh 3 lần rốt cục thành công, sau đó đưa vào dãy số sau khi, nghe bên trong cái thanh âm kia trầm dãi phun ra vừa nãy Chu muốn dân nhắc tới cái kia con số. Nữ văn 147, toán học 15o, tiếng Anh 15o, văn tổng 299, tổng điểm 746. Nghe được cái này điểm, Trương Thương Chi sững sờ bên dưới, nhất thời chạy lệ. "Mẹ!" Chu Dương lập tức cú lên, vội vã chạy đến trước mặt, kiểm tra một hồi sau khi, thở phào nhẹ nhõm, biết đây là thật cao hứng, không khỏi cười khổ, còn sao? Tuy rằng 746 phân để Chu Dương chính mình cũng chấn kinh rồi một thoáng thế nhưng còn không đến mức quyết đại như vậy, không đến nỗi khóc lên, vừa cho mẫu thân trầm rãi thuật khí, vừa cười khổ. chờ đến một hồi lâu sau khi, cha mẹ hai cái này mới xem như là từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, nhất thời rất vui mừng, đồng thời đem Chu Dương chạy tới bên trong phòng của mình để hắn thay quần áo, sau đó cùng đi ra ngoài ăn cơm, đi khách sạn lớn. Chu Dương vội vã xua tay, không đồng ý đi quán cơm làm gì, tùy tiện tìm một chỗ ăn chút là được, kỳ thực dựa theo Chu Dương ý tứ, còn không bằng trực tiếp mua ít đồ về đến mình làm đây. Tay của mẫu thân nghệ rất tốt, không thể so quán cơm kém. Cuối cùng Chu Dương ý kiến này được nhất trí tán thành. Chỉ là trương thương chi có chút bất mãn nhất tới, cái này nhỏ không lương tâm, liền biết sai khiến hắn mẹ. Bữa cơm này cuối cùng là một nhà ba người đồng lòng hợp lực đồng thời làm được, phá thiên hoàng chu muốn dân mở ra một bình cất dấu mao đài, cho chu Dương rót một chén, biểu thị nhi tử chân chính lớn lên thành. Người, đồng thời có tiền đồ, có thể uống rượu. Người một nhà vẫn náo đến rất muộn lúc này mới nghỉ ngơi, bất quá chu Dương cả nhà bọn họ nghỉ ngơi, thế nhưng ngoại giới nhưng bởi vì thi đại học trạng nguyên sự tình huyên náo là nhốt náo. 746 phân, này có thể nói là có thi đại học tới nay cao nhất một cái điểm. Hơn nữa lần này thi đại học bài thi phổ biến muốn so với hai năm trước bài thi mới khó. Cái này điểm hoàn toàn có thể nói khẳng định là năm nay thi đại học trạng nguyên. Ngày hôm nay một toàn bộ buổi tối, Lý hiệu trưởng cũng hoàn toàn ngủ không được, kịch liệt hưng phấn đã để hắn có chút không khống chế được tay của chính mình, mặc cho cái tay này ở nơi đó không bị khống chế run dậy Sau đó chính là điện thoại, không ngừng nhận được khắp mọi mặt gọi điện thoại tới, có chúc mừng, có hỏi ý, có muốn dự định phỏng vấn, đủ loại không phải trường hợp cá biệt, mà Lý hiệu trưởng một đêm này cũng là bận bịu sức đầu mẹ chán. Cuối cùng trời sắp sáng thời điểm, lúc này mới hơi hơi ngủ một hồi. Mà cùng lúc đó, một nơi khác đối với Chu Dương càng thêm quan tâm. Cao gia. Ở Cao gia, Cao Thanh Thanh rất sớm chờ đợi ở trước máy vi tính. Cao bí thư Cao Kiến Quốc cũng trở về đến nhà bên trong. Tiến bấm, lại đây buổi Thanh Thanh đồng thời xem thành tích. Nguyên bản ở thư phòng làm bạn Cao Thanh Thanh cao ngộ mắt thấy lập tức liền muốn đến 6 giờ, đi ra thư phòng, quay về tọa ở trong phòng khách hút thuốc Cao Kiến Quốc hô. Đến rồi, bất quá ta nói, xem cùng không nhìn không có khác biệt lớn, người nữ Nhi bảo bối điểm nhất định có thể đến cái Trạng Nguyên. Luôn luôn không giận tự uy cao kiến quốc hiếm thấy lộ ra khuôn mặt tươi cười, đồng thời bóp tắt khói hương, đi tới cao mẫu bên cạnh, cùng cao mẫu cùng đi vào thư phòng. Nguyên bản cao kiến quốc ý tứ là thông qua đặc thù con đường sớm biết cao Thanh Thanh điểm, bất quá bị cao mẫu từ chối, dùng lại nói của nàng, các nàng phu thê hai người làm bạn cao Thanh Thanh thời gian quá thiếu, hẳn là cùng cao Thanh Thanh cùng trải qua này kinh tâm động phách thời khắc. Khi làm, cao kiến quốc cùng cao mẫu vợ chồng đi tới cao Thanh Thanh bên cạnh thì, kim đồng hồ, kim phút, kim dây đều là chỉ về 6 giờ vẫn chờ đợi trước máy vi tính Cao Thanh Thanh vốn định trước tiên đưa vào cái kia từ lâu điều khắc ở sâu trong nội tâm chuẩn khảo chứng hảo, mắt thấy cha mẹ đi tới, do dự một chút, vẫn là trước tiên đưa vào chính mình chuẩn khảo chứng hảo. Ngữ văn 135, toán học 142, tiếng Anh 145, lý tổng 287, tổng điểm 79. Một lát sau, website mở ra, Cao Thanh Thanh thành tích thi vào đại học tỉnh lình hiện ra ở ba người trong tầm mắt. Điểm xuất hiện, Cao Thanh Thanh trong lòng lặng yên thở phào nhẹ nhõm, không có quá nhiều kích động, tương ngược lại là không thể chờ đợi được nữa muốn biết Chu Dương thi bao nhiêu phần. So với Cao Thanh Thanh mà nói, Cao Kiến Quốc, Cao Mẫu vợ chồng nhìn cái kia điểm, con người đều là đột nhiên phóng to, trong đó Cao Kiến Quốc cũ chức vị cao, thị nộ không lộ ở trên mặt, muốn khá hơn một chút, trái lại Cao Mẫu đã sớm là vẻ mặt tươi cười rồi. Quy 1 chương 332, thi đại học nhiệm vụ hoàn thành. Mà so sánh với đó, Lưu Bân hoàn toàn là cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng Bùi Thâm lại biết, trận chiến này Chu Dương đến cùng phát huy xảy ra điều gì dạng thực lực, trên người biết quyền pháp, có ít nhất hình ý quyền, vĩnh xuân quyền, bắt cực quyền ba loại công phu hỗn hợp sử dụng, thể hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn thực lực, mà nhất là để buổi Thâm kinh hồn bạt vía chính là Chu Dương dĩ nhiên đồng dạng tu luyện ra ám kình, đây mới là nhất làm cho hắn trợn mắt mồm. Này ôn nhu nhược nhược người trẻ tuổi, vừa tốt nghiệp trung học, đến tột cùng là làm sao đem công phu luyện đến ám kình đây? Xương tay bị vỡ nát gãy xương, cái tay còn lại càng là trực tiếp xuyên nóc, xương chia liễu, huyết nhục cũng gãy vỡ. Thật ở người lợi võ, gân cốt khỏe mạnh, nhìn như nguy hiểm, kỳ thực tốt nhất trị liệu. Đến là ngược thương thế, đốt xương tiến vào lá phổi bên trong. Ân, cũng không khó trị liệu. Thôi thôi, lão tử vô tâm giết người, tiểu tử ngươi cũng coi như là mệnh tốt. Chu Dương thở dài, cho hắn đâm mấy châm sau khi chạm lên nói với Lưu Bân, cho ta giấy bút.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 Tương ngược lại là không thể chờ đợi được nữa muốn biết Chu Dương thi bao nhiêu phần. So với Cao Thanh Thanh mà nói, Cao Kiến Quốc, Cao mẫu vợ chồng nhìn cái tiêu điểm, con người đều là đột nhiên phóng to, trong đó Cao Kiến Quốc cũ chức vị Cao, thì nộ không lộ ở trên mặt, muốn khá hơn một chút, trái lại Cao mẫu đã sớm là vẻ mặt tươi cười rồi. Quy 1 chương 333, Kim hôm sau vì là người qua đường. Chương 333. Chu Dương buổi sáng sau khi thức dậy cũng thu được thi đại học nhiệm vụ hoàn thành thông báo. Nhiệm vụ, thi đại học đã hoàn thành. Nhiệm vụ yêu cầu, thành tích thi vào đại học thông qua khoa chính quy chứng tuyển. Tuyến. Đồng thời tùy ý một khoa thành tích thu được toàn quốc trạng nguyên. Cơ thưởng, nhận thưởng cơ hội một lần. Độ khó, một tinh. Nhiệm vụ đánh giá, chuyện này quá không có tính khiêu chiến. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thi đại học. Khen thưởng nhận thưởng cơ hội một lần, có hay không lập tức nhận thưởng? Chu Dương có chút kích động gật gật đầu, nhẹ giọng nói ra, nhận thưởng, đương nhiên muốn nhận thưởng. Chu Dương nhẹ giọng nói ra. Chu Dương vẫn là lần thứ nhất trải qua hoàn thành nhiệm vụ nhận thưởng, bởi vì không hiểu, vì lẽ đó cũng không biết cái này nhận thưởng đồ vật ở giá trị gì hoặc là bên trong phạm vi. Bất quá Chu Dương vẫn tin tưởng câu nói kia, vậy thì là Hệ thống xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm, nhận thưởng hệ thống, châu bò cực kỳ. Nghe được Chu Dương trả lời chắc chắn, cùng trước như thế, Chu Dương cũng phát hiện hắn trái phải mắt vóng mạc trên lóe lên một chùm sáng mang, lại như khoa huyễn tảng lớn bên trong cái kia không đứng ở xoay tròn con số cùng chữ cái như thế, vô số tin tức ở ánh sáng bên trong lưu động, thế nhưng là một cái cũng thấy không rõ lắm. Tuy rằng không rõ ràng chính mình biết đánh vào cái gì, thế nhưng Chu Dương có thể xác định chính là chính mình đánh vào nhất định sẽ là sơ cấp kèm hoặc là sơ kỳ hiệu bởi vì hệ thống đã nói cho Chu Dương, ngoại trừ lần thứ nhất nhận thưởng có thể đánh vào trung cấp cùng cao cấp kèm cùng sở kỳ hiệu ở ngoài, những thời điểm khác đều sẽ dựa theo đẳng cấp đến đánh. Tỉ như Chu Dương trước đánh vào những kia sơ cấp kỹ năng và hại tèm, như vậy sau đó mới có cơ hội hút đến trung cấp cùng cao cấp, nhưng cũng chỉ là có tỷ lệ mà thôi. Thế nhưng Chu Dương nếu như liền sơ cấp đều đánh không tới, vậy thì Vĩnh Viễn cũng không thể đánh vào trung cấp cùng cao cấp. Ngay khi Chu Dương suy nghĩ lung tung thời điểm, nhỏ một tiếng, ánh sáng lấp lóe tốc độ bắt đầu chậm lại, cuối cùng đình chỉ soạt một thoáng, hắn mặt trên, lại hiện ra màn hình giả lập. Ở màn hình giả lập trên biểu hiện hắn lần này nhận thưởng được gậy tém. Chu Dương vừa định tra nhìn một chút đánh vào chính là món đồ gì, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ cửa. Nhỏ Dương, ngươi trường học Lão sư đến rồi, ngươi đi ra một thoáng. Mẫu thân của Chu Dương trương thương chi ở ngoài cửa nói ra. Chu Dương nghe vậy sững sờ, tùy cơ liền lớn tiếng nói, biết rồi. Mẹ, ta lập tức tới ngay. Không có lại nhìn là món đồ gì, Chu Dương mặc quần áo vào liền đi ra ngoài. Chu Dương đi tới phòng khách, liền nhìn thấy Vương đến thâm cùng trương Sa Hoa ngồi ở trên ghế xa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tựa hồ đoán được cái gì, khẽ mỉm cười nói ra, Vương hiệu trưởng, trương chủ nhiệm. Hoan nên đi tới nhà ta, mời ngồi. Mắt thấy Chu Dương trên mặt không hề có một chút trở thành trong lịch sử đệ nhất trạng nguyên vui sướng cùng kích động, Vương đến thâm cùng Trương Sa Hoa đồng thời sững sờ. Sau đó rồn dập thẩm than trong lòng Chu Dương không đơn giản. Chu Dương bạn học, chúc mừng ngươi trở thành năm nay Giang Hải thị thi đại học trạng nguyên. Trương Sa Hoa dựa theo trước Vương đến thâm sắp xếp, mỉm cười hướng về Chu Dương chúc mừng. Là mạnh nhất trong lịch sử trạng nguyên. Vương đến thâm cười bổ sung. Đúng, hiệu trưởng nói đúng. Chu Dương a, ngươi lần này nhưng là sáng tạo kỳ tích rồi. Trương Sa Hoa cười phụ họ một câu, lại nói, ngày hôm nay là ghi danh trí nguyện tháng này ta cùng hiệu trưởng đến, là vì tiếp ngươi đi trường học kê khai trí nguyện. thực sự là phiền phức hiệu trưởng cùng lý lão sư. chu dương cười cợt, không phiền phức, đây là chúng ta phải làm. lần này, không giống nhau, không chờ trường sa hoa mở miệng, vương đến thâm khoát tay áo một cái, sau đó cười ha hả nhìn chu muốn dân một chút, nói, chu tiên sinh, trường học bên kia đều chuẩn bị kỹ càng, ngươi xem chúng ta lúc nào lên đường. cố gắng. chu muốn dân hoảng vội vội vã vã gật gù, trong lòng quả thực hưng phấn muốn chết. có thể bồi tiếp nhi tử ló mặt vậy cũng là một cái thiên đại vinh quang. chu dương gật gật đầu nói, tốt lắm, bất quá ta trước tiên đi thu thập một thoáng, lập tức tới ngay. Chu Dương đại khái thu thập một thoáng, sau đó liền cùng cha mẹ ngồi hiệu trưởng xe đi tới Giang Hải một bên trong. Chu Dương nghĩ kỹ báo cái kia trường đại học không có. khi làm tao đi A6 chạy khỏi Mỹ Cảnh Thiên Thành nhỏ khu sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương đến thâm mở miệng đánh vỡ khí trong xe yên tĩnh, một mặt nụ cười hóa ái. Chu Dương lắc lắc đầu, tiến Kinh đại học. Vương đến thâm gật gật đầu, đối với đáp án này hắn rất hài lòng. Mọi người đều biết tiên Kinh là hành chính, khoa học kỹ thuật, trung tâm văn hóa, nắm giữ quốc nội trường học tốt nhất Thanh Hoa tiến Đại tiến kinh đại học gốc gác sắc thực không phải cái khác đại học có thể so với được với hơn nữa tốt nghiệp sau khi ở lại yên kinh cũng là lựa chọn không tồi dù sao yên kinh chính trị và văn hóa phương diện vẫn là so với chúng ta giang hải mạnh hơn vương đến thâm cười nói chu dương gật đầu cười chu dương ngươi thành tích thi vào đại học sau khi ra ngoài giáo dục tính cục giáo dục những người lãnh đạo đều chấn kinh rồi đồng thời bọn họ cũng hy vọng ngươi có thể tiếp thu tin tức truyền thông phỏng vấn đưa ngươi thành công kinh nghiệm nói ra để ngươi học đệ học mọi môn hấp thụ ngươi thành công kinh nghiệm Vương Đến Thâm nói sang chuyện khác, "Trường học dựa theo mặt trên lãnh đạo chỉ thị, chuẩn bị để ngươi ở đại lễ đường cử hành một lần diễn thuyết, diễn thuyết qua đi tiếp thu tỉnh, ký giả đại truyền hình chuyên đề phỏng vấn, ngươi thấy thế nào?" "Hiệu trưởng, này không thích hợp đi." Chu Dương rõ ràng Vương Đến Thâm dụng ý, vốn muốn cự tuyệt, nhưng muốn từ bản thân chủ nhiệm lớp lúc trước bởi vì đối với hắn ôm có hy vọng trước sau đem hắn ở lại lớp 12 nhất ban tân tỉnh, lại bổ sung, tiếp thu chuyên đề phỏng vấn coi như ta nói đơn giản một thoáng chứng thành công kinh nghiệm được rồi." Chương Sa Hoa rất rõ ràng, đối với Chu Dương tuyên truyền không chỉ có quan hệ đến Chu Dương cá nhân vinh dự, chả quan hệ đến Giang Hải một bên trong, giáo dục thính thậm chí tỉnh giáo dục thính vinh dự cũng rất nhiều người tiền đồ. Ngoài ra, giáo dục thính người đứng đầu còn thân hơn tự rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải đem chuyện nào tuyên truyền đi, càng giận bạo càng tốt. Vì thế, nghe được Chu Dương, không giống nhau, không chờ vương đến thâm mở miệng, Trương Sa Hoa cũng cú lên. Chu Dương, tỉnh phóng viên đài truyền hình đã đến trường học của chúng ta. Chu Dương, nếu không như vậy đi, ta để tỉnh phóng viên đài truyền hình ở lễ đường đồng thời nghe ngươi nói thành công kinh nghiệm, chờ ngươi sau khi nói xong, bọn họ tùy tiện nhắc tới mấy vấn đề, ngươi thấy thế nào? bởi vì Chu Dương cùng chủ nhiệm lớp ước định sự tình Vương đến thâm cùng Chu Dương đơn độc tiếp xúc qua biết rõ Chu Dương là một cái cực có chủ kiến người vì thế hắn không giống nhau không chờ Trường Sa Hoa nói xong liền đánh gây Trường Sa Hoa không nói nửa khí làm cho người ta một loại thương lượng giọng điệu được rồi Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là đáp ứng rồi Vương đến thâm tình cầu ở Giang Hải Giang Hải một bên trong là công nhận tốt nhất trung học hàng năm văn khoa học tự nhiên trạng nguyên hầu như toàn bộ xuất từ Giang Hải một bên trong không nói thành tích thi vào đại học xếp hạng thứ 100 học sinh có thật nhiều đều là Giang Hải một bên trong thi đại học điểm sau khi đi ra Lớp 12 mỗi cái lớp học sinh đều trở lại trường học bắt đầu kê khai chí nguyện. Chưa tới 7 giờ bán, mỗi cái trong phòng học học sinh gần như đã đều đến, bởi vì ngày hôm nay, bọn họ không chỉ yếu lĩnh lấy chí nguyện biểu, còn muốn tham gia buổi lễ tốt nghiệp, lĩnh bằng tốt nghiệp. Nghe nói không? Năm nay tỉnh chúng ta khoa học tự nhiên Trạng Nguyên thi 746. Đúng đấy, người này thật mãnh, cũng làm mất đi một phần, này không biết là làm sao thi. Mẹ tiếp, khỏi nói, ta vốn tưởng rằng ta điểm cũng đã rất tốt, thế nhưng khi ta nghe được thi đại học Trạng Nguyên là 746 phân thời điểm, ta mới biết cái gì gọi là rời ạ thiên tài. Ngươi nói như vậy Như vậy nói cách khác ngươi điểm cũng không thấp đi. Thi bao nhiêu phần, nhanh báo lên. Ta thi không nhiều, mới 6 hơn 70 phần, so với nhân gia trạng nguyên 746 phần có thể kém xa. Vậy cũng không sai, ta mới thi 6 hơn 50, so với ngươi còn kém 20 phần. Giới ạ vẫn là nhân gia trạng nguyên như à, toán học tiếng Anh hai môn mạng phần, tổng hợp ném một phần, ngữ văn trục 3 phần phòng trừng cũng là viết văn trên trục, thật như à. Thời gian không lâu, màu đen Audi A6 liền lái vào trường học ở trong, chu dương ở một góc bên trong xuống xe. Cha mẹ nhưng là ở vương đến thâm cùng đi đi thẳng tới phòng làm việc của hiệu trưởng, mà Chu Dương nhưng là trở lại lớp 12 Nhất Ban. Vào lúc này, bạn học trung quanh môn đại để đều là đã đến, toàn bộ phòng học tùm la tùm lum, mỗi cái các bạn học châu đầu ghé thai cùng nhau, giao lưu, điền trí nguyện. Chu Dương, đến rồi. Chu Dương chủ nhiệm lớp vương lão sư nhìn thấy Chu Dương trong lòng được kêu là một cái kích động, đi tới cười nói, khá lắm, quả nhiên không để ta thất vọng, lần này ta có thể theo người chiếm đại hết. Chu Dương kể từ cùng hắn có ước định sau khi đã rất ít đến trường học, liền ngay cả thi đại học trước đều không có tới đi học, vì lẽ đó hắn cũng không biết Chu Dương lần này thi đại học đến cùng có thể phát huy ra ra sao trình độ, nhưng là ngày hôm qua thành tích thi vào đại học đi ra nhưng là để hắn giật nảy cả mình, hắn lớp học ra ba cái qua 700 phân, hơn nữa người này nhiều hơn người kia, Cao Thanh Thanh 709 ở dữ liệu của hắn bên trong, một gã khác học sinh 701 đến để hắn có chút kinh hỉ. Nhưng lại là nhất làm cho hắn cảm thấy giật mình vẫn là Chu Dương thành tích 746 phân. "Lão sư quá khen, này đều là ngài giáo tốt." Chu Dương cũng là cười nói. "Được rồi, Tiểu tử ngươi cũng đừng nói như vậy, nếu là người khác nói như vậy ta cũng là lĩnh, ngươi coi như lớp 12 đều không làm sao đi học, ta đều thật không tiện nói là công lao của ta." Vương lão sư cười khổ mà nói, nói xong câu đó sau khi liền cười hỏi, "Chuẩn bị ghi danh cái nào trường học?" Chu Dương cười nói, "Ta chuẩn bị ghi danh Yến Đại." Hừm, Yến Kinh đại học có thể nói là quốc gia chúng ta cao cấp nhất học phủ, từ cái kia trường đại học bên trong đi ra học sinh mỗi một cái đều là thiên chi tiêu tử, ta tin tưởng ngươi đến nơi đó cũng nhất định có thể thả ra hào quang, đến thời điểm ta cũng có thể mặt dạy nói ta dạy dỗ tới một người rất thành công học sinh." Vương lão sư cười nói, Chu Dương cười cợt, nói ra, Vương Lão sư, ta sẽ cố gắng. Vương Lão sư gật gật đầu, không nói gì nữa, mà là để hắn đi lớp trí nguyện. Chu Dương điền xong trí nguyện cũng không có vội vã rời đi, mà là ở trong phòng học nghe các bạn học nghị luận. Đối với lớp 12 nhất ban, Chu Dương cũng có chút xa lạ. Dù sao Chu Dương này một cái năm học ở trong phòng học giờ đi học rất ít, trên căn bản đều là suy nghỉ. Đặc biệt ở tết đến sau khi lớp 12 học kỳ sau, chờ thời gian càng là liền một tháng đều không có. Chu Dương ở trong phòng học nhìn chính đang trò chuyện bạn học, không khỏi trong lòng cảm thán. Qua Kim hôm sau, Đại gia liền muốn mỗi người đi một ngã, không thể nói là người xa lạ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 Lạnh lung mở miệng nói, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. nô chiêu long nhỏ giọng mở miệng, trong giọng nói tràn ngập cốt đục. vét đút vét đút vét đút. con. cút. chu dương đá một cái bay ra ngoài nô chiêu long, lạnh lung mở miệng nói, cút cho ta rất xa, đừng làm cho ta lại nhìn tới ngươi, không phải vậy. thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. nô chiêu long oán độc nhìn chu dương một chút, lúc này mới khập kinh rời đi tiệc đứng tính, đến cửa lớn thời điểm, đột nhiên hung tận nhìn chu dương, nhỏ, ngươi chờ ta, chuyện này còn chưa xong. nói xong, tựa hồ là sợ sệt chu dương xông lên đánh hắn giống như vậy, đột nhiên chui ra tiệc đứng tính cửa lớn. Chu Dương xem thường liếc mắt nhìn, không có quan tâm. Ngươi không có chuyện gì chứ? Chu Dương xoay người lại nhìn Trương Quyên nói, "Không có chuyện gì, Chu Dương, cảm tạ ngươi, ngươi cứu ta một lần." Trương Quyên rất là thành khẩn mở miệng nói, "Không sao, đại gia đều là bạn học, trợ giúp lẫn nhau mà." Chu Dương khẽ mỉm cười nói, "Được rồi, mau mau cầm đồ vật đi ăn cơm đi, ngươi không lo lắng tên kia biết trả thù ngươi." Trương Quyên ngữ khí có chút ưu sầu mở miệng nói, "Tên kia vừa nhìn liền biết không phải cái gì người hiền lành. Không có chuyện gì, ta tự có đối phó biện pháp." Chu Dương cười nói, "Chu Dương, cảm tạ ngươi rồi." lúc này, biển dừng cũng chậm lên, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. ngươi không có chuyện gì chứ? Chu Dương hơi nhũ nhữ mày. không có chuyện gì, chính là đã trúng hai lần, có chút đau. Biển dừng nhũ nhữ mày nói, cái này đồ vật. Chu Dương cười cợt, vỗ vô biển dừng bả vai nói, là ta ra tay chậm, để ngươi chịu thiệt. được rồi, không nói những này, trở lại ăn một chút gì đi. Tiết đứng tính bạo động tuy rằng thành thế không nhỏ, bất quá cũng là tiếng sấm đại vũ chút ít. nhà hàng ông chủ vừa nhìn không có tổn thất gì, trực tiếp xua tan bảo an, quay đầu rời đi, liền câu nói đều không nói. liền ngay cả Chu Dương đều không có đánh đổi. Như thường nên ha ha, nên uống uống, phảng phất là chuyện gì đều không có phát sinh. Thậm chí còn có mấy cái người phục vụ đem trên đất vết máu cũng thuận tiện cho dọn dẹp sạch sẽ. Này ngược lại là để Chu Dương nho nhỏ giật mình một cái. Kỳ thực, Chu Dương cũng không phải biết, ở loại này sàn giải trí, thời gian lâu dài, người nào đều sẽ là phải, đặc biệt là nơi này, uống cửu sau khi trêu đùa Tự Phong, táng gái phao gặp sự cố, đánh nhau ẩu đả không ít phát sinh, bất quá, chỉ cần mình không tổn thất, không quấy nhiễu ta chuyện làm ăn, ta như thường làm ta chuyện làm ăn, các ngươi muốn sao thế sao thế. Ngói lam bầu trời, màu vàng bãi cát Trời xanh mây trắng lam hải, hải thiên một đường, tuyệt đối là trên thế giới xinh đẹp nhất phong cảnh, đương nhiên, nếu như ngoại trừ cái kia thoát đến trấn đám người. Người hoa chính là nhiều a. Chu Dương trong lòng cảm thán, vào lúc này hắn chỉ ăn mặc một cái quần bơi, đi chân đất đạp ở trên bờ cát, trong lòng phát sinh bất đắc dĩ cảm thán. Lôi Chiêu Long cũng chưa có trở về trả thù, ăn cơm xong, trường học bạn học trên căn bản cũng từng người tản ra, cái này hại biên độ giả thôn chơi trò chơi phương tiện nhiều vô cùng, đại gia cũng là tìm kiếm tự mình yêu thích giải trí hạng mục, thế nhưng phần lớn người vẫn là lựa chọn đi tới cả biển, bơi. Chu Dương đổi thật quần áo, một cái nhanh liền đâm vào hải lý lưng nước biển để Chu Dương thoải mái vài tiếng, khi còn bé nghỉ hệ thời điểm ở ở nông thôn cũng là ba ngày hai con bơi, này kỹ năng bơi tự nhiên cũng là rất tốt. Trong lớp một phần học sinh cũng bắt đầu ở hải lý bắt đầu chơi. Ngay khi Chu Dương đám người ở trên bờ các vui đùa thời điểm, tới gần cạnh biển một quán rượu, một cái tám người phòng xếp, trong phòng trả ngồi mấy cái cao lớn vạm vỡ đại hán, có mấy người nửa người trên, mặt trên còn có từng cái từng cái hình xăm, càng có một hai trên người mang theo từng cái từng cái nhàng nhị khắp nơi với dao. cả phòng tỏa ra một luồng âm trầm khí tức, người một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác u ám cầm đầu một đại hán chính chậm gì gì hút thuốc, nuốt mây nhà khói, yên lặng nghe Ngô Tiêu Long báo cáo. Ngô Tiêu Long tự nhiên là thêm mắm giảm muối đem là chuyện đã xảy ra nói một lần, cuối cùng đầy bụng oán khí mở miệng nói, ca, tên khốn này thật là đáng chết, chuyện này không thể cũng như thế quên đi, nhất định phải cho những này khốn kiếp cao một bài học. cái này hút thuốc thủ lĩnh gọi là Ngô Đại Phi, tướng mạo cùng Ngô Chiêu Long đúng là giống nhau đến mấy phần, chính là Ngô Chiêu Long thân ca ca, thế nhưng khuôn mặt dữ tợn, khắp toàn thân bộc lộ ra một luồng uy nghiêm đáng sợ sắc khí, dư người một loại hung ác độc cảm giác. lại đây. Ngô Đại Phi sau khi nghe xong hướng về phía Ngô Tiêu Long ngắc ngắc một tay. Nô chiêu long vội vàng đi tới. Đừng. Nô đại phi đưa tay đánh cho nô chiêu long một cái tát. Một tát này lực lượng rất lớn, chỉ là một thoáng. Nô chiêu long liền cảm giác mắt nổ đom đóm, cả người tại chỗ xoay chuyển vài quyển, dầm một tiếng đến ở trên mặt đất. Hai mắt chả đang không ngừng la lột, đến nửa ngày lúc này mới khôi phục như cũ. Người cái không tiếp. Nô đại phi đứng lên đến liền hướng về nô chiêu long trên người liên tục đá vài chân. Mỗi một chân vừa nặng lại rất, liên tục mấy lần. Nô chiêu long nhất thời ói ra mấy bùm máu. Nô đại phi một tay tóm lấy nô chiêu long tóc, ta làm sao nói cho ngươi? cái này ngàn cân treo sợi tóc đừng cho ta gây chuyện thị phi ngươi cũng nghe được nơi nào đi tới chúng ta mấy ngày nay thật vất vả mò thấy mục tiêu hành tung ngươi ngược lại tốt khắp nơi cho ta gây chuyện thị phi vạn nhất gây nên cảnh sát chú ý làm sao bây giờ chính hắn một đệ đệ là cái thứ gì nô đại phi rất rõ ràng trăm phần trăm chính là nô chiêu long nhân gia bạn học nữ trái lại bị giáo huấn một trận nếu là thường ngày nô đại phi tự nhiên sẽ đi trả thù cho đệ đệ mình hạ giận thế nhưng một mực nơi ở cái này mấu chốt trên nô đại phi cũng không muốn đánh rắn động cỏ nô chiêu long nuốt nước, nước miếng một cái trên mặt mang theo sợ hãi mở miệng nói ta ta ta không phải cố ý lại nói, bọn họ chỉ là mấy học sinh mà thôi. ngươi nên vui mừng, may là là mấy học sinh, bằng không ta ngày hôm nay không phải làm thịt ngươi không thể. Nô đại phi một cái buông ra nô triều long tóc lạnh lùng mở miệng nói, ta biết ngươi nuốt không trôi cơn giận này, bất quá, ngươi nhất định phải cho ta hết đến trong bụng đi, không cho phép đi trả thù cái kia mấy học sinh. ta nếu như biết ngươi tự ý hành chuyển động, nô triều long, đừng xem ngươi là ta thân đệ đệ, ta bảo đảm để ngươi chết thấu thấu. nô triều long nhỏ gà mổ tóc bình thường gật đầu nói, ca, ngươi yên tâm được rồi, ngươi nói cái gì, ta liền nghe ngươi cái gì. Nô đại phi sắc mặt lúc này mới tốt hơn rất nhiều, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, làm xong vụ này, chúng ta cũng kiếm một lần rồi, đến thời điểm xuất ngoại, muốn cái gì dạng mỹ nữ không có, ra sao sinh hoạt là chúng ta không hưởng thụ được. So với ở quốc nội qua loại này lo lắng sợ hãi nhật, chúng ta không biết muốn hạnh phúc bao nhiêu lần. Nô triều long tuy rằng sợ hãi, thế nhưng nghe được nô đại phi miêu tả bản kế hoạch, trong lòng vẫn là không thể ngăn chặn hiện ra quần áo hình ảnh, lam thiên, bạch vân, còn có vô số mỹ nữ tóc vàng, ăn mặc khiêu gợi áo tắm hai mánh, bikini, ở trước mắt mình hoàng a hoàng a. Ca, ta nghe lời ngươi. Chiêu long gật gật đầu nói. Nô đại phi thỏa mãn cười cười nói, rồi mới hướng, cái này mấu chốt trên tuyệt đối không thể gây chuyện thị phi. Kế hoạch một khi bị nhỡ, chúng ta tình cảnh nhưng là rất nguy hiểm. Ừ, không muốn đã quên, trên người chúng ta nhưng là có lệnh truy nã, không muốn bảo cụ, phải nản hoàng. Còn lại 6 đại hán đồng thời gật cụ, trong mắt đồng thời hiện ra một vẻ cước mơ vẻ mặt. Nô đại phi thỏa mãn nhìn vẻ mặt của mọi người, lại nhìn Ngô chiêu long một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, thương thế của ngươi không quan trọng lắm đi. Tối hôm nay chả có thể động thủ sao? Mục tiêu bên người nhưng là mang theo hai cái bảo tiêu, tựa hồ là xuất ngũ binh lính. Ca, ngươi liền yên tâm được rồi. Tối hôm nay ta nhất định không có chuyện gì. Nô Triêu Long vô vỗ lồng ngực nói, một điểm nhỏ thương, không lo lắng. Nô Đại Phi gật gật đầu nói, vậy thì tốt. Bất quá, tối hôm nay ngươi vẫn là thông khí được rồi. Mặt khác, cây súng này cho ngươi. Vừa nói, Nô Đại Phi ném cho Nô Triêu Long một khẩu súng. Đây là một cái phòng chế thương. Mặt trên vẫn sừng có chuyên môn ống hăm thanh. Nô Đại Phi nhàn nhạt mở miệng nói, ngoại trừ ta, thương pháp của ngươi tốt nhất. Nhớ kỹ, gặp phải cảnh sát, tuyệt đối không nên khách khí. Soạn. Nô Triêu Long thông thạo chơi một chút súng trong tay, ôn hòa cười nói, ca, yên tâm được rồi. Tối hôm nay. Ta bảo đảm sẽ không xuất hiện nhương hà bất ngờ. Lô đại phi gật gù, bóp tắt trong tay khói hương, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đại gia trước tiên nghỉ ngơi một chút, tối hôm nay chúng ta nhưng là có khó khăn rồi. Sắp trời một chút ảm đạm đi, Chu Dương rất là tùy ý tựa ở một mảnh trên ghế dài, rõ biển tuổi, ung dung thong thả suốt uống thức uống trong ly, vào lúc này Chu Dương nhưng cảm giác bắp thịt hơi có chút đau nhức, ngoại trừ bơi, lại chơi một chút bãi cắt bóng chuyền, sau đó lại là chơi náo loạn một phen, coi như là Chu Dương thể lực cho dù tốt, lúc này cũng cảm giác thấy hơi không chịu nổi. Chu Dương, mệt mỏi sao? Bên hai đột nhiên truyền đến chương quên âm thanh. Cũng còn tốt. Chu Dương hít sâu một hơi, nhìn Trương Uyên, đột nhiên mở miệng nói: Trương Uyên, ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương Uyên không khỏi hơi ngẩn ngơ, Chu Dương chậm gì gì mở miệng nói: Từ cơm nước xong sau khi, ngươi cũng vẫn ở vô tình hay cố ý khiêu khích ta, ở trước mắt ta tú vấp người, vô tình hay cố ý đến chiếm ta thiện nghi, là vì cái gì? Chu Dương, ta. Trương Uyên nhìn Chu Dương một lúc, khuôn mặt hơi có chút hồng hào, dùng một loại nhỏ như mỗi kêu chút thanh âm mở miệng nói: Ta yêu thích ngươi rồi. Hả? Chu Dương con ngươi hơi thu dù lại, trên mặt vẻ mặt nhất thời biến tương đương đặc sắc, nửa khí quái lạ mở miệng nói: Ngươi yêu thích ta? Không sai. Trương Quyên Phượng phất là cổ đủ toàn thân dũng khí chậm rãi mở miệng nói, chính là ta yêu thích ngươi, Chủ Dương. Từ khi lớp 12 sau khi tiểu trường ngươi lại như biến thành người khác như thế, tràn ngập thần bí, khiến người ta không nhịn được mê, đúng, ta trước đây xem thường ngươi, ngươi thành tích học tập không được, cái đầu cũng không cao, thậm chí, nhà của ngươi đỉnh bối cảnh cũng không ra sao, ta xem thường ngươi, thế nhưng ngươi thay đổi, biến như vậy ưu tú, hơn nữa ngươi ngày hôm nay cứu ta, để ta trước trong lòng vẫn cảm giác bị đè nén hoàn toàn bính phát ra, ta thích ngươi rồi. Quy một chương 338, bắt cóc Trương Quyên đơn giản ăn một ít đồ, liền hướng về quán trọ đi đến, vào lúc này đã là hơn 8 giờ, tuy nói mùa hè thị trường, thế nhưng đến 8 giờ thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đenịt lại. Mới vừa tới đến khách xá cửa, Trương Quyên con người đột nhiên hơi co rút lại lên, đâm đầu đi tới 8 đại hán, nếu là lúc bình thường cũng không cái gì, thế nhưng, Trương Quyên rõ ràng nhớ tới, một người trong đó đại hán tướng mạo, chính là ngày hôm nay bị Chu Dương cho mạnh mẽ giáo huấn một trận ngô chiêu long. Trương Quyên vội vàng cúi đầu, sợ bị ngô chiêu long làm cho người ta đi ra. Thế nhưng, chính là không phải oan ra không tụ đầu đi rồi không vài bước, cái kia Ngô Chiêu Long đột nhiên liền nhận ra Trương Quyên, hắn không cách nào quên, Trương Quyên cái kia ma quỷ bình thường vóc người, hơn nữa hôm nay làm cho người ta dập đầu nhận sai, có thể nói mỗi người tướng mạo hắn đều sâu sắc dấu ấn ở đầu góc nơi sâu xa. Các tiểu nương, sấm nổ bình thường âm thanh đem Trương Quyên sợ hết hồn, sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu lên. Ngô Chiêu Long một mặt nhanh mở miệng cười nói, rốt cục để ta tìm tới ngươi, tên tiểu tử kia ở nơi nào? Trương Quyên thân thể mềm mại không tự chủ được run rẩy lên, cái kia Ngô Chiêu Long ánh mắt phảng phất là muốn đem mình ăn thịt giống như vậy, Trương Quyên cảm giác mình đối mặt phảng phất không phải một người, mà là một con dã thú, một con nuốt sống người ta dã thú, thời khắc này, Trương Quyên đột nhiên bức thiết muốn trốn sau lưng Chu Dương. Sợ hãi, thám thiết sợ hãi, lan tràn ở Trương Quyên trong đầu. Ngô Chiêu Long, không có chuyện gì thiếu cho ta gây sự. Vừa lúc đó, phía trước Ngô đại phi, bắt nguồn từ thư hữu đại phi 98, cau mày nhìn Ngô Chiêu Long một chút, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, thành thật một chút. Ta, ta biết rồi. Ngô Chiêu Long ký thế nhất thời nhượng không ý không dám cùng Nô đại phi tranh luận, chỉ là hung tợn trừng trương quên một chút, ánh mắt rơi vào trường Quyên thủ đoạn gian phòng bày trên. Khóe môi hiện ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ cười gằn. Trương Quyên không kìm lòng được dùng mình một cái, mãi đến tận Nô chiêu lòng đám người đi xa sau khi, lúc này mới từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt một trận trắng bệnh. Đến nửa ngày mới khôi phục như cũ. Trốn bình thường trở lại khách sạn. 10 giờ tối, Chu Dương đang chuẩn bị ngủ. Điện thoại nhưng hưởng lên, theo tay cầm điện thoại lên hề vài mở miệng nói, "Này, chào ngươi. Chu Dương, cứu ta." Trương rít gào âm thanh từ trong điện thoại truyền đến. "Làm sao? Ngươi ở đâu?" Chu Dương cả người chấn động. Lạnh lùng mở miệng hỏi: "Ta ở." Trương quên âm thanh vẫn chưa nói hết, điện thoại di động cũng đã bị người cho lấy đi, sau đó một đạo thanh âm trầm thấp ở Chu Dương bên tai vang vọng: "Chu Dương đúng không? Hiện tại bạn gái của ngươi ở chỗ này của ta, nếu như ngươi không muốn để cho nàng cho ngươi kẻ bị cấm sừng, ta cho ngươi 10 phút, đến Khang đường ngay thứ 6 lộ tiêu nơi này, nhớ kỹ, không muốn báo cảnh sát, chỉ cho phép một mình ngươi lại đây, không phải vậy, ngươi cũng chớ có trách ta không khách khí rồi." Vừa nói, điện thoại cũng đã bị mạnh mẽ cắt đứt. Nghe trong điện thoại truyền đến đô đô thành, Chu Dương nhíu những mày Chu Dương vốn tưởng rằng đến tụ hội du ngoạn là cái chuyện rất vui thích, nhưng nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Bất quá trương quên nói cái gì đều là bạn học của hắn, hơn nữa còn vừa đối với hắn biểu lộ, Chu Dương nói cái gì đều sẽ không thấy chết mà không cứu. Suy nghĩ một chút, Chu Dương tiện tay nắm lên một cái áo khoác hướng về Khang Đường Ngay chạy đi. Khang Đường Ngay người địa phương hình tượng đem sưng là phú hảo con đường, bởi vì Khang Đường Ngay chính là đi về Hải Biên Độ giả thôn hội viên khu con đường, con đường này nối thẳng trong thành phố, dọc theo đường trồng lượng lớn cây tối. Bất quá, nơi này xe cộ cực nhỏ. Tỉnh cơ một chiếc hai chiếc cũng là giá trị mấy triệu xa hoa xe thể thao, đặc biệt là đến buổi tối, hầu như không có xe ở con đường này trên chạy. Lúc này, một chiếc màu đỏ phe da di nhưng là cấp tốc ở khang chính trên đường lái. Đỏ tươi màu sắc, biểu hiện khác với tất cả mọi người cao quý. Ngay khi khang đường ngay thứ 6 đánh dấu nơi này, Nô Triều Long Yên lặng nhìn màu đỏ phe da di chạy mà qua, tiện tay lấy ra một cái ống nói điện thoại, nhàn nhạt mở miệng nói, "Fika, mục tiêu đã xuất hiện, xe hảo là 65.668, chính là Trần Dịch xe." Biết rồi, cho chúng ta thông khí. Sự tình vừa kết thúc, chúng ta sẽ thông báo cho ngươi tới theo chúng ta sẽ cùng." Ông nói điện thoại bên trong truyền đến nô đại phi âm thanh. Nô Chiêu Long thu hồi ống nói điện thoại, từ cây cối sau lưng trong bóng tối một tay tóm lấy Trương Quyên tóc, đem Trương Quyên tha đến bên ngoài, lúc này Trương Quyên khắp toàn thần từ trên xuống dưới đã bị trói chặt chẽ vướng vàng, dáng vẻ vô cùng chật vật. Nô Chiêu Long Trung Quy vẫn là nuốt không trôi cơn giận này, thừa dịp nô đại phi đám người không chú ý, trở lại khách sạn bắt đi Trương Quyên. Nô Chiêu Long ngồi xổm người xuống một cái xé ra Trương Quyên ngoài miệng băng dính, một mặt âm trầm cười, "Các tiểu nương, ngươi tốt nhất cầu khẩn bạn trai của ngươi sẽ tới, không phải vậy?" ta bảo đảm, ngươi biết sống không bằng chết. Nô chiêu long âm thanh cực kỳ hung tàn, trương nguyên không kìm lòng được dùng mình một cái. ra thật lệnh, màu đỏ phe ra di nhanh chóng ở khang chính trên đường lái, trên xe tài xế là một cái đại hán khôi ngô. lúc lái xe, sống lưng thẳng tắp, một đôi mắt lấp lánh có thần, Hiển nhiên là một cái xuất ngũ quân nhân. phương vừa bay, tên này đến từ chính thư liễu thư liễu hồ vừa bay, chúng ta tới chỗ nào? Vị trí bên cạnh tài xế còn có một cái cực kỳ cô gái xinh đẹp, nhìn dáng dấp tựa hồ là vừa tham gia xong một hồi thực rượu, trên người mặc một bộ bó sát người dạ phục phát họa ra nàng cái tia tươi đẹp đường cong, lộ ra ở trong không khí trắng như tuyết da thịt, thân thể mềm mại tỏa ra nồng nặc hương vị lệnh người tâm thần sảng khoái, so với bất luận một loại nào nước hoa kích thích nam nhân hormone. Cô gái này khi làm, thật là đẹp lệnh nữ người ghen tị lệnh nam nhân phạm tội. Cái này bảo tiêu phương vừa bay, nhưng là mắt nhìn thẳng, là một người bảo tiêu hắn biết rõ địa vị của chính mình, không nên hy vọng xa với đồ vật tuyệt đối không thể hy vọng xa đời. Tiểu thư, chúng ta sắp trở lại hải biên độ giả thôn rồi. Phương Vừa Bay bình tĩnh mở miệng nói, nơi này là Khang Đường ngay, lại có mấy phần chung chúng ta cũng có thể trở lại rồi. Ân, nữ tử ợ một hơi rượu, nhẹ nhàng thở ra một hơi, có chút hỗn loạn nhắm hai mắt lại. Có kẹt. Vừa lúc đó, một trận chói hai xăm lốp xe cùng mặt đất ma sát âm thanh, trong giây lát để nữ tử mở mắt ra, mê man nhìn bên cạnh tài xế Phương Vừa Bay nói, chuyện gì xảy ra? Phía trước có người. Phương Vừa Bay sắc mặt nghiêm nghị, lạnh lùng mở miệng nói, Ân, nữ tử gạt gạt đẹp đẽ lông mày, định thần nhìn lại, quả nhiên phía trước còn có một chiếc cũ kỹ xe dìm, ngay phía trước còn đứng bốn cái đại hán và vỡ. Lúc này chính một mặt không quen nhìn mình, Chân dịch tiểu thư, ngươi vẫn là chính mình hạ xuống, huynh đệ chúng ta chỉ cầu tài không cầu sắc, Cầm đầu đại hán, cũng chính là Ngô Đại Phi lạnh lùng mở miệng nói, có kẹt. Phương vừa bay phản ứng nhưng là cực nhanh, đột nhiên một vầng ngã, cũng đường đạp cần ga màu đỏ phe ra di trong nháy mắt liền nhanh chóng lùi về sau, thế nhưng vừa chạy không bao lâu, Phương vừa bay nhất thời cảm thấy phe ra gì thân xe hơi run rẩy mấy lần, không biết lúc nào trên mặt đất tung khắp sắc bén cái đinh, sam lốp bị chắp bạo. bất quá loại này hàng hiệu ô tô tính năng vô cùng tốt, mặc dù là sam lốp bạo, cũng như trước có thể hành xử một quãng thời gian thế nhưng vừa lúc đó vừa ngô đại phi nhưng là nhanh chóng giơ tay lên thương bột một tiếng viên đạn sẹt qua hư không đánh nát pha lê trong nháy mắt liền bắn trúng phương vừa bay bay phương vừa bay bị đau một tiếng đột nhiên đánh tay lái nhất thời chỉnh lượng phe ra di liền mạnh mẽ hướng về một trên một cây đại thụ đụng vào ầm nặng nghề va chạm nhất thời để trong xe hai người suýt chút nữa đụng vào pha lê trên may mà lực trùng kích không lớn trần dịch run dậy lấy ra điện thoại di động liền muốn báo cảnh sát nhưng không đau thương cửa sổ xe truyền đến một trận tùng tùng tùng ngâm thanh một cây súng lục nhắm ngay trán của nàng trần dịch tiểu thư chúng ta nói rồi chỉ là dự tiền không cấp sát Trần Dịch hít sâu một hơi, ném mở tay ra kì, mở cửa xe ra, nhìn chăm chú Lô Đại Phi, chậm rãi mở miệng nói, "Các người muốn bao nhiêu? Nói đi, các người muốn bao nhiêu tiền?" Trần Dịch lúc này lại là cực kỳ bình tĩnh, những người này đem mình đổ ở đây, hiển nhiên là sớm đã có dự mưu, đã mò thấy chính mình hoạt động phương thức. "30 triệu." Lô Đại Phi dựng thẳng lên ba ngón tay bình tĩnh mở miệng nói, "Cái giá này không tao đi. Trần Dịch tiểu thư, ngài thân vì cái này Hải Biên Độ Giả thôn tất cả mọi người, lấy ra 30 triệu không phải một cái khó khăn con số đi." "Hừ." Trần Dịch xỉ cười một tiếng, nhìn chăm chằm Đại Phi chậm rãi mở miệng nói, Ngươi đúng là muốn vẻ đẹp, xác thực, ta cái này Hải Biên Độ giả thôn xác thực có không ít tiền lời, thế nhưng, ngươi cũng phải biết, ta cũng là cần làm ăn, 30 triệu, chỉ sợ các ngươi phải thất vọng, trong tay ta cũng không có nhiều như vậy vốn lưu động, nhiều nhất ngàn vạn. Đưa ra cái giá này, Lô đại phi cũng là hơi sức sở, 30 triệu đó chỉ là hắn sư tử mở miệng đại, làm tốt ép giá chuẩn bị, ở trong lòng của hắn giới vị, 5 triệu là có thể, bất quá, Trần Dịch chịu cho hắn ngàn vạn vẫn để cho hắn mừng rỡ. Sảng khoái. Lô đại phi cười ha ha nói, bất quá, Trần tiểu thư Tạm thời kính xin ngươi trên chúng ta xe, đợi được ngươi đem tiền chuyển tới chúng ta tài khoản lên, ngài cũng là tự do rồi." Vừa nói, Nô đại phi chỉ chỉ cái kia cũ nát xe van, nhàn nhạt mở miệng nói, "Xin mời." Trần Dịch hít sâu một hơi, bình tĩnh mở miệng nói, "Được, bất quá, ở lên xe trước, ta nên làm gì tương tin các ngươi sẽ ở bắt được tiền sau khi thả ta." Nô đại phi không khỏi hơi ngẩn ngơ, nói như vậy, Trần Dịch tiểu thư, ngươi là không tin chúng ta? Trần Dịch bình tĩnh điểm điểm, kế tục mở miệng nói, "Không sai, tiền, ta có thể cho các ngươi, thế nhưng các ngươi nhất định phải để ta tương tin các ngươi, các ngươi có thể bảo đảm tính mạng của ta an toàn." Không phải vậy, coi như là ta chết rồi, các ngươi cũng đừng nghĩ bắt được một phân tiền. Một hồi thấy, Ngô đại phi không khỏi trần trở lên. Vừa lúc đó, trên xe phương vừa bay đột nhiên bạo phát lên, một cước đạp nát pha lê, đồng thời một quyển hướng về Ngô đại phi súng trong tay mạnh mẽ đập phá đi tới, phịch một tiếng tiếng súng, Ngô đại phi súng lục tuột tay mà bay. Tiểu thư chạy mau. Quy một chương 339, nổ có phải nổ tận gốc. Tiểu thư chạy mau. Phương vừa bay một cái vươn mình liền đặt ở Ngô đại phi trên người, lập tức liền đem Ngô đại phi ép ngã trên mặt đất, trấn dịch thấy thế, đột nhiên đem dưới chân giày cao gót ném đến một bên, để trần chân răng này liền hướng về chu vi trong rừng đầy chạy đi. ầm! Nô đại phi đột nhiên không kịp chuẩn bị, tuy rằng bị phương vừa bay ép ngã trên mặt đất, thế nhưng hắn từ nhỏ liền có một thân sức mạnh kinh khủng, hai người lôi kéo bất quá mấy lần, nô đại phi liền mạnh mẽ ở phương vừa bay trên bụng đạp một cái, chỉ đem phương vừa bay cho mạnh mẽ đạp đi ra ngoài. Các ngươi chớ ngu đứng ở chỗ này, mau mau đuổi theo, đừng làm cho này các tiểu đường chạy. Phương vừa bay ra lệnh một tiếng, còn lại mấy cái tiểu đệ lập tức liền hướng về trần dịch đuổi theo. Phương vừa bay liền cùng lô đại phi lôi kéo đến cùng một chỗ, luận thân thủ. Hai người là không phân cao thấp, thế nhưng Phương Vừa Bay lực lượng so với Ngô Đại Phi phải kém hơn nhiều lắm, hơn nữa trên bả vai chịu đến tương thương, này biết, nơi đó là Ngô Đại Phi đối thủ. Ta thảo. Ngô Đại Phi cầm lấy Phương Vừa Bay tóc cũng hướng về trên cây đánh tới, ầm, ầm, nặng nghề tiếng va chạm bên trong, Phương Vừa Bay cái chán nhất thời máu thịt bé bé, liên tục mấy lần, coi như là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu được, phịch một tiếng nổ vang, Phương Vừa Bay nhất thời ý thức tăng dã, cả người vòng vo ngã trên mặt đất. Trong rừng cây như trước ở truy đuổi, hoặc là bách với sinh mệnh nguy hiểm, dịch tốc độ cực nhanh. Trong lúc nhất thời, mấy cái đại nam nhân dĩ nhiên không bắt được Trần Dịch. Bất quá, theo thời gian trôi đi, Trần Dịch thể lực tiêu hao cực nhanh, song vương sự chênh lệch càng ngày càng gần. Thứ sáu tiêu chí nơi. Chu Dương Lặng Yên không một tiếng động mò đến nơi này, nơi này sắc trời tối tăm, có đường hay không đăng, Chu Dương trốn ở trong rừng tây, cũng không có bị Ngô Chiêu Long phát hiện, trái lại là thừa dịp ánh trăng nhàn nhạt nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Ngô Chiêu Long. Trơn quên bị chói chặt chẽ. Miệng trả dán lên băng dính rất tùy ý ném ở trên mặt đất, mà Ngô Chiêu Long chỉ có một người, bên người còn có một chiếc xe gắn máy, cảnh giác đánh ra giá bốn phía tựa hồ là chờ đợi sự xuất hiện của chính mình. Một người? Chu Dương hơi nhíu nhíu mày. Ngày hôm nay Ngô Triều Long vừa bị chính mình giáo huấn một trận, dựa theo đạo lý tới nói không thể một người tìm chính mình thiên phức. Bây giờ nhìn lại, hoặc là là bên cạnh hắn còn có người, hoặc là chính là trong tay hắn có súng. Rất nhanh, Chu Dương liền đem loại thứ nhất ý nghĩ cho bài trừ. Có người là không thể, mai phục, căn bản cũng không cần, chỉ cần mình đến, bọn họ mai phục không mai phục sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì, đó chính là hắn trong tay có súng. Thương. Chu Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều người. Hắn không sợ, thế nhưng nếu như trong tay hắn có súng, như vậy cũng phiền phước. Chu Dương tuy rằng tự hỏi biết đánh nhau, thế nhưng cũng không thể cái kia thân thể bằng máu thịt của chính mình theo người ta liều mạng. trong giây lát này, Chu Dương bắt đầu lùi bước, vì một cái Trường quên đáng ra sao? nếu là thay đổi khương Nhiên Nhiên, Chu Dương khẳng định là không nói hai lời, liều mạng cũng phải cùng đối phương làm trên một hồi. thế nhưng Trường quên, Chu Dương không phủ nhận, đầu óc của chính mình bên trong sát thực Y Y qua. thế nhưng, hắn cũng không phải là chân chính yêu thích Trường quên, Y Y chỉ là thân thể của nàng mà thôi. tiến vào vẫn là lùi. Tiễn Lặng nhìn một chút điện thoại di động, từ xuất phát đến hiện tại đã có 8 phần trùng còn có hai phút, chu dương hít sâu một hơi, dùng một loại chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh tự đủ, chu dương, ngươi nhất định là người điên. vừa nói, chu dương tiện tay lấy ra một khối to như nắm tay thằng đá, tàng đến đung quần bên trong, lúc này mới chậm rãi đi ra chu vi dài cây xanh, xuất hiện ở ngô chiêu long trước mặt, tiểu tử, ngươi rốt cục đến rồi. nhìn thấy chu dương, ngô chiêu long đầu tiên là hơi sức sờ, chật thâm trầm nở đủ cười, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là dám lại đây, đừng dài dòng. chu dương nhanh cười một tiếng, chỉ then chốt nắm rung động đùng đùng, từng bước một hướng về ngô chiêu long đi tới xem ra ngươi trả thật là to gan ban ngày vừa bị ta giáo huấn một trận buổi tối cũng dám bắt các bạn gái của ta hành ngươi thật là có loại tiểu tử ngươi cho ta Ngô Tiêu Long nhanh cười một tiếng liền muốn từ bên hông mỏ thường thế nhưng Chu Dương tốc độ so với hắn còn nhanh hơn ngay khi hắn mỏ thường trong nấy mắt Chu Dương trực tiếp đem bàn tay tiến vào đung quân bên trong nắm lên một tảng đá cũng hướng về Ngô Tiêu Long trên ghế anh tới ầm Ngô Tiêu Long thương vẫn không có nhắm ngay Chu Dương khối này to như nắm tay tảng đá đã mạnh mẽ bắn trúng Ngô Long gò má một tiếng vang thật lớn Ngô Long nhất thời mắt nổ đom đóm cả người lảo đảo lùi về sau ba, bốn bộ. Chờ đến Ngô Chiêu Long phục hồi tinh thần lại muốn nắm bắn chết Chu Dương thời điểm, trước mắt nhưng đột nhiên một hoa, Chu Dương dĩ nhiên vọt tới Ngô Chiêu Long trước, hai tay một phát bắt được Ngô Chiêu Long nắm thương cánh tay, dùng sức hồn linh. Kèn kẹt. Ngô Chiêu Long lúc này kêu thảm thiết lên, nguyên cả cánh tay bị Chu Dương cho mạnh mẽ nửu thành bánh qua trèo. xương cũng không biết gãy vỡ thành bao nhiêu khối, theo sát Chu Dương mạnh mẽ một quyền bắn trúng Ngô Chiêu Long huyệt thái dương. Vụ. Ngô Chiêu Long trước mắt đột nhiên tối sầm lại, theo sát món đồ gì cũng không biết. Ngươi ma túy, làm hại lao tử nhỏ gi gi đau quá. Chu Dương nhấc lên quần chỉ cảm thấy vừa tảng đá đem hạ thể của chính mình cho ma rất đau, một ít sắc bén địa phương thậm chí cắt ra bắp đuổi của chính mình. Bình Nam, từ Chu Dương vừa xuất hiện, Trương Quyên con mắt cũng không chớp một cái nhìn Chu Dương, mãi đến tận Chu Dương từ đúng quần bên trong móc ra tảng đá hướng về Ngô Chiêu Long Trán nện xuống, sau đó mãi cho đến hiện tại, Trương Quyên đột nhiên phát hiện, tựa hồ vừa Chu Dương đào tảng đá thời điểm, quần rơi xuống cũng không nâng lên. Trong lúc nhất thời, Trương Quyên mặt cười ửng đỏ, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại. người thế nào? Chu Dương nhấc lên quần, bước đi đều có chút khập khiễng đi tới Trương Quyên trước mặt ngồi xuống xuống, tiện tay mở ra Trương Quyên sợi dây trên người, càng làm hắn ngoài miệng băng dính cho tiếp xé xuống. Chu Dương, một vạch Trần Trương Quyên ngoài miệng băng dính, Trương Quyên liền khóc lóc nhào vào Chu Dương trong lòng ngực, ngươi đến rồi thực sự là quá tốt rồi, ta thực sự là thật sợ hãi, tên khốn kiếp này, hắn trả giật ta vài mặt hay, đau quá à? Không có chuyện gì rồi. Chu Dương nhẹ nhàng đánh Trương Quyên phía sau lưng, không có chuyện gì, ta đã đem hắn thu thật rồi. Trương quên nhỏ giọng gào khóc, Chu Dương đem Trương quên kéo lên, mỉm cười nói, không sao rồi, đều người lớn như thế, ngạch, đúng rồi hắn không đem ngươi như thế nào đi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? trương quyên đột nhiên ngừng khóc khóc, dơ lên mắt đến nhìn chu dương, ngươi có phải là rất lo lắng ta bị người cho bắt nạn? đều nói nữ nhân tiện biến vừa còn khóc đến nước mắt như mưa, hiện tại hay cùng cái không có chuyện gì người tự, trong lúc nhất thời, chu dương đều cảm giác đầu có chút loạn. ngươi yên tâm, hắn không làm gì ta. trương quyên nhìn chu dương nói, ta trở lại khách sạn vốn là dự định ngủ một giấc tới, ai biết có người gõ cửa, ta vừa mở môn cái này ngô chiêu long cũng đi vào, sau đó đem ta đánh ngất mang tới nơi này, hắn thật giống có chuyện gì, đúng là không chiếm ta tiện nghi gì. nha. Chu Dương điểm điểm đầu, tiện tay nhặt lên mô tiêu long súng lục, quang thời gian trước, cùng Hạ Bang quấn quýt lấy nhau, Chu Dương ngược lại cũng học một chút súng ống tri thức, cẩn thận quan sát một thoáng, súng này là đem hàng ngãi thương, nói như vậy, ở Trung Quốc súng ống quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, thế nhưng, thương, thứ này, nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, một ít trợ đêm ở trong, phòng chế thương cũng không nghiêm thấy. Bất quá, những này phòng chế thương chế tạo cực kỳ thô giáp, có độ thang nguy hiểm, cái này phòng chế thương xem như là phòng chế vô cùng tốt, hầu như cùng cảnh dụng súng lục uy lực không xê xích bao nhiêu. Chu Dương, chúng ta nhanh đi về đi. Trương Quyên có chút lo lắng nhìn Ngô Chiêu Long, chỉ lo hắn đột nhiên tỉnh lại. Không đội. Chu Dương hơi lắc lắc đầu nói, các loại, chờ, cảnh sát lại đây lại nói người này, chỉ sợ không phải người bình thường. Vừa lúc đó, một trận xè xè âm thanh truyền đến, Chu Dương không khỏi hơi ngẩn ngơ, ánh mắt trong nháy mắt liền rơi vào trên xe gắn máy ống nói điện thoại trên. Ngô Chiêu Long, ma túy, Ngô Chiêu Long, ngươi chết đi đâu rồi? Chu Dương khẽ cau mày, theo tay cầm lên ống nói điện thoại, âm trầm mở miệng nói, ta ở. Này ống nói điện thoại cũng không biết là từ nơi nào làm ra hàng đã xài rồi, âm thanh rất là không rõ ràng, ống nói điện thoại cái kia một đầu. Âm thanh rất là khả khàn, trói tai, phòng chứng bên này chính mình tiếng nói, đối phương cũng không đoán ra được. Mau mau lại đây, người đã nắm lấy, người đó không thành vấn đề đi." Ông nói điện thoại âm thanh xuyên đến. "Không có." Chu Dương lập tức mở miệng nói, "Ta lập tức đi tới." "Làm sao?" Trương Quyên nghi hoặc nhìn Chu Dương, có phải là xảy ra vấn đề gì? "Có tình huống." Chu Dương tiện tay đem ông nói điện thoại cất đi, lạnh lùng mở miệng nói, "Cái này Ngô no Chiêu Long thật giống cùng những người khác kết phường bắt cóc một cái phú hào, hiện tại những này bọn cấp muốn Ngô no Chiêu Long với bọn hắn hội hợp. Vậy làm sao bây giờ?" Trương Quân cũng là hơn mặn nơ. Nếu không chúng ta báo cảnh sát đi. Đã báo cảnh sát, không bao lâu nữa cảnh sát cũng sẽ tới. Chu Dương xem điện thoại di động như nhíu mày, lại chậm rãi mở miệng nói, "Bất quá, ta nghĩ đi xem xem. Ngươi đi xem xem." Trương Quân không khỏi hơi ngẩn ngơ, vậy cũng là rất nguy hiểm, hơn nữa vạn nhất trong tay bọn họ còn có thương làm sao bây giờ? Ngươi cũng không hơi sợ bọn họ giết ngươi? Thương. Chu Dương rất tùy ý đùa bỡn trong tay phòng chế thương, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Vật này, ta cũng có, ta mau chân đến xem." "Ngươi, ngươi thật là một người điên." Trương Quân cau mày nói, "Ngươi có biết hay không làm như vậy nguy hiểm cỡ nào?" Ngươi phải biết, bọn họ nhưng là kẻ liều mạng, giết người không chớp mắt. Một đám nhỏ đi đi, có thể có bao nhiêu đáng sợ. Chu Dương hơi meo mắt lại, bình tĩnh mở miệng nói, "Nổ cậu phải nổ tận gốc, hiện tại đã đem Ngô Chiêu Long cho bắt, nếu là bị Ngô Chiêu Long đồng bọn cho lọt lưới, còn biết hắn theo chúng ta có quan hệ, vạn nhất thừa dịp chúng ta không chú ý đến trả thù chúng ta làm sao bây giờ?" Cái này, phát sinh xác suất chỉ có một phần vạn, ngươi nói trả thù không có khả năng lắm đi." Trương Quân Trần chờ mở miệng nói, "Bọn họ không có bị cảnh sát nắm lấy trốn còn đến không kịp đây, còn biết được trả thù chúng ta." Quy một chương 340, mở vực xuống còn Cẩn thận xử đến vạn năm thuyền, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn nhất đây. Chu Dương bình tĩnh cười cợt, hắn đột nhiên phát hiện lá gan của chính mình cũng là càng lúc càng lớn, tự hồ theo chính mình mạnh mẽ, tâm thái cũng đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vừa nói, Chu Dương đã bắt đầu động thủ đem Ngô Chiêu Long quần áo cho bãi đi, hắn hình thể cùng Chu Dương không giống nhau, người cao ma đại, Chu Dương mặc lên người, mặc quần áo này nhất thời hiện ra đến mức dị thường dài rộng, rất là khó chịu. Sau đó, Chu Dương lại đang nô chiêu long bên hông lục xoát một cái sắc bén truy thủ, Chu Dương nhẹ nhàng gậy một tiếng, hữu dụng vừa dây thường đem Ngô Chiêu Long cho bó chặt chẽ bước vàng. Được rồi, ta muốn đi tới, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chu Dương bình tĩnh mở miệng nói, ngươi thật sự muốn đi? Trương Quyên có chút lo lắng nhìn Chu Dương. Đương nhiên muốn đi. Chu Dương mỉm cười nói, yên tâm được rồi, ta không có việc gì. Vừa nói, Chu Dương xài bước xe gần máy, đội nón an toàn lên, hướng về Khang Đường ngay nơi sâu xa chạy đi. Này Ngô Chiêu Long nói vậy là cá biệt phong, như vậy bọn họ bắt cóc địa điểm nhất định là tại bên trong. Nói đến, cái này Ngô Chiêu Long chỉ sợ cũng là vì cho hạ giận. Lúc này mới bắt đi Trương Quân, lại dẫn ra chính hắn một bất ngờ, những này bọn cấp đối với mình tính cảnh giác chỉ sợ sẽ không mạnh như vậy. Tất nhiên như vậy, lớn như vậy có có thể sấn cơ hội. Fezaji có chuyện địa điểm. Trần Dịch đã bị một lần nữa nắm lấy, hắn một thân dạ phục đã là rách rách dưới dưới, có vẻ vô cùng chất vật, lúc này nàng bị hai cái tinh tráng đại hán cho tóm lấy, thân thể mềm mại chà đang không ngừng bặm mẻ, giấy rủa. Đùng. Nô đại phi mạnh mẽ giật Trần Dịch một cái tát, không có một chút nào thương hương tiên ngọc, nhất thời, Trần Dịch khẽ môi chảy ra một đạo tương máu, Trần Dịch rãy rủa nhất thời biến thư giãn không ít. Nô đại phi lạnh lùng mở miệng nói, tiên sư nó, chạy, lại cho lão tử động đậy, có tin chúng ta hay không lập tức liền đem người cho thay phiên? Trần Dịch ngơ. Lập tức liền không dám động. Lập tức mấy cái tiểu đệ liền đem Trần Dịch cho bó chặt chẽ vững vàng, thuận tiện trả ở Trần Dịch miệng trên dán một khối băng dính. Nô đại phi thường thường thở một cái khí, đem Trần Dịch cho ném đến xe van trên, hấp một cái yên, chậm rãi mở miệng nói, lại thúc thúc Nô Triều Long, vào lúc này làm sao còn chưa tới. Biết rồi. Một tên tiểu đệ lấy ra ống nói điện thoại. Đô, đô. Vừa lúc đó, một trận xe gắn máy âm thanh từ xa đến gần, chạy như bay tới, từng thấy đến bóng người, mấy người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, một người trong đó người rất xa cũng hướng về phía Chu Dương chào hỏi nói, Nô Chiều Long Người hắn mẹ chết đi đâu rồi, nguyệt như vậy mới lại đây. Nguyệt quang bên dưới, chu dương bóng người xem cũng không phải như vậy rõ ràng. Dù sao cũng chẳng có ai phát hiện chu dương dị thường. Theo xe gắn máy càng ngày càng gần, nô đại phi đột nhiên phát hiện một chút không đúng địa phương. Cái này xe gắn máy mặt trên bóng người cũng quá nhỏ đi. Nô chiêu long là chính mình đệ đệ, hắn hình thể khôi nô, cái đầu cũng là cực cao, mà trước mắt cái này cưỡi xe gắn máy người cũng không cao, cũng không khôi nô, thậm chí có thể nói là nhỏ gầy. Cùng Ngô chiêu long khổ người căn bản là không giống nhau. Không đúng, không đúng, là là ở chỗ nào? Nô Đại Phi dù sao cũng là một phần kẻ tái phạm, nói hắn là giết người Ma Vương đều không hề quá đáng. Nhiều năm trước tới nay, hắn mặc dù có thể tách ra cảnh sát đuổi bắt, dựa vào quá nửa là hắn cái kia gần như yêu nghiệt bình thường trực giác. Nô Chiêu Long, ngươi đứng lại cho lão tử. Đột nhiên, Nô Đại Phi hướng về phía Chu Dương kêu to một tiếng. ầm, một tiếng súng vang đột nhiên vang vọng ở toàn bộ khang đường ngay ở trong, ánh lửa phun ra. Lúc này một tên tiểu đệ che ngực đến ở trên mặt đất, tất cả mọi người trong khoảnh khắc liền lôi người. Nô Đại Phi con ngươi trong nháy mắt co rút lại lên, người này không phải Nô Chiêu Long. Đến thời điểm. Chu Dương trong lòng cũng đã phán đoán được rồi, nhóm này trong tay người có súng trả ở bất góc, khẳng định không phải người tốt lành gì, làm không cẩn thận tất cả đều là tội phạm truy nã, giết cũng là giết, làm không cẩn thận lại là một bút treo giải thường kim. Nổ súng, Chu Dương phi thường bình tĩnh, nhắm vào chính là một thường, tại chỗ đánh ngã một người, còn sự sống chết của hắn, Chu Dương cũng lời quản, nếu đến, đến rồi, như vậy liền muốn trong thời gian ngắn nhất đem đối phương cho đẩy ngã, tuyệt đối không thể để bọn họ có nhâm hà cơ hội phản kích. Tản ra, lô Đại phi gầm lên giận dữ, đột nhiên rút ra súng lục bên hông nhắm ngay xe gắn máy, Chu Dương thấy thế, đột nhiên một gia tốc đồng thời thân thể mô tả ngay khi Ngô Đại Phi nổ xuống trước Chu Dương một cái vươn mình trực tiếp từ trên xe gắn máy này xuống lăn khỏi chỗ rơi vào đến ven đường bụi cỏ ở trong ầm một tiếng súng vang ở giữa xe gắn máy bình xăng, trong khoảnh khắc ánh lửa bùng lên trùng thiên ánh lửa trong nháy mắt bao phủ thiên địa dội sáng dạ hư không Chu Dương chợt ngẩng đầu lên súng lục đột nhiên nhắm ngay trong đó hai cái bọn cướp đùng đùng chính là hai thương lúc này hai cái bọn cướp che ngực ngã trên mặt đất nổ súng sau khi Chu Dương không thèm nhìn lăn khỏi chỗ quả nhiên hầu như là ở Chu Dương mới vừa vừa rời đi đồng thời một hạt viên đạn liền sát chu dương và táo mà qua thiếu một chút liền muốn bắn trúng chu dương chỉ một thoáng chu dương cả người bước lên mồ hôi lạnh mặc dù nói không có bắn trúng chính mình chu dương liên tục lau lột, tránh nổ súng quang soi sáng trốn ở một cây đại thụ sau lưng lau một cái mồ hôi lạnh lần này nguy hiểm tuyệt đối vượt quá chính mình dĩ vãng bất kỳ lần nào trải qua lần trước ở thịnh thế dương quang đó chỉ là áp lực lớn chu dương có thể khẳng định chỉ cần mình kiên trì cũng có thể sống sót thế nhưng ở đây chính mình có hay không có thể kiên trì đều không trong yếu tinh thần trên áp lực thịt thể áp lực lần này so với lần trước nguy hiểm đầu chỉ gấp trăm lần Vừa cái kia nổ súng ra hỏa thương pháp tuyệt đối khá tốt, Chu Dương rõ ràng trong lòng, thương pháp của chính mình chỉ là bản năng trời sinh, tuy rằng đánh cho chuẩn, ra tay thời gian xảo diệu, thế nhưng so với Ngô Đại Phi vẫn là có chỗ không bằng. Bốn người còn có bà phát đạn. Chu Dương hít sâu một hơi, trong lòng trái lại sản sinh một loại không hiểu ra sao cảm giác hứng phấn, ở loại này thời khắc sống còn, Chu Dương dòng suy nghĩ chưa từng có một khắc giống như bây giờ rõ ràng, phán đoán chuẩn xác mỗi người đọc tĩnh. Không thể không nói, gần nhất một năm quản lý, để Chu Dương trở nên thành thục lên, để đồng thời cũng làm cho ý chí của hắn lực được cực cường mãnh rũa. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chu Dương yên lặng nói với tự mình, lại không lâu nữa cảnh sát cũng sẽ tới. Tha đến thời gian càng lâu, đối với mình cũng càng là mạnh mẽ. Đạo lý này, tự mình biết, đối phương cũng biết, chỉ cần mình giữ được bình tĩnh, như vậy đối phương sẽ dễ kích động mà lộ ra sơ sót. Lô Đại Phi hướng về phía còn lại ba người nháy mắt, ba người nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí một hướng về Chu Dương trốn núp sơ soạn, Trời tối đòi mạng, bọn họ cũng không thể xác định Chu Dương đến cùng trốn ở nơi nào, chỉ biết một cách đại khái địa phương. Chu Dương lén lút liếc mắt nhìn, liền biết, cầm đầu Lão Đại là chuẩn bị dùng ba cái gia hỏa để phán đoán vị trí của chính mình, chỉ cần mình vừa nổ súng hắn sẽ phán đoán ra vị trí của chính mình, nếu như có thể lập tức giết chết cái kia lão đại. Nhưng là, vấn đề cũng là đối lập, này trong rừng cây nhỏ bọn họ không thấy mình, chính mình cũng chưa chắc cũng có thể nhìn rõ ràng bọn họ. Chu Dương hít sâu một hơi, ánh mắt đột nhiên rơi vào mặt đất cái bóng trên, xe gắn máy nổ tung hình thành ánh lửa cũng không có biến mất, này ba cái tiểu đệ cụ thể phương vị, thông qua cái bóng đúng là lúc gần lúc hiện, mơ mơ hồ hồ bày ra, thế nhưng xa xa ngô đại phi cái bóng nhưng hoàn toàn không thấy được. Liều mạng, thử xem. Chu Dương nhanh cắn răng một cái, trong lòng yên lặng phán đoán, đột nhiên trên chết trùm cái đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn tới bay thẳng đến phía trước chính là ba súng. ầm ầm ầm, liên tục ba tiếng kêu đau đớn, ba phát đạn chuẩn xác rơi vào đến ba cái tiểu đệ trên người. trong khoảnh khắc huyết hoa nổ tung, Chu Dương nhanh chóng chạy trốn. Cùng lúc đó một tiếng súng vang cũng ở Chu Dương bên tai vang vọng, phát súng đầu tiên vừa kết thúc, Chu Dương hết tốc lực chạy trốn, thân thể đột nhiên một trận, nhanh chóng sau nhảy ra đến, ầm, hầu như là trong cùng một lúc, một phát đạn sát Chu Dương chót mũi mà qua. Đối với một cái cao Minh tay đánh lén tới nói, bắn di động vật thể cũng không phải cái gì chuyện khó khăn, đây là Chu Dương chơi cờ ép kinh nghiệm vậy thì là đang bị người đánh lén thời điểm tuyệt đối không thể có quy luật chạy trốn càng là không có quy luật như vậy đối phương bắn chúng ngươi xác suất cũng càng nhỏ viên đạn sát qua mũi trong nay mắt chu dương chỉ cảm giác trái tim của chính mình phảng phất là nhắc tới cũng họng giống như vậy chuyện này quả thật chính là cùng tử vong thi chạy không hề do dự chút nào chu dương nhìn thấy đạn kia lập tức liền dùng chữ vật giới chỉ cất đi những chuyện này cũng bất quá là phát sinh không tới một giây đồng hồ thoáng một cái dừng lại chu dương kế tục vọt tới trước không dám dừng lại một khi dừng lại chính mình phải chết chắc đột ngột. chu dương nhất thời cảm đến bàn chân một phan một tiết lộ ra dễ cây không cẩn thận vấp ngã chính mình. Xong. Chu Dương đầu óc trống rỗng, một khẩu súng tổng cộng có 6 phát đạn, hiện tại đã bắn ra 5 phát, cuối cùng này một phát đạn hoàn toàn có thể muốn tính mạng của chính mình. Phù phù. Chu Dương mạnh mẽ té lăn trên đất, nhất thời hóa thành lăn hồ lô, cả người vô cùng chật vật, ngã xuống trong mấy mắt, Chu Dương nghĩ đến rất nhiều, cha mẹ, Cao Thanh Thanh, còn có chính mình không có vứt bỏ sự nam thân, đương nhiên, trong lòng cũng chưa quên phát một thoáng thể, nếu như còn có kiếp sau, nhất định phải đem này có thể chết tiệt đại thụ cho chém làm thành buồn cầu đến dùng. Ca, ca. Đơn điệu âm thanh không ngừng ở Chu Dương bên tai vang vọng, Chu Dương cả người tinh thần chấn động. Trong ngáy mắt liền tỉnh lại, cái tên này không viên đạn, cái tên này không viên đạn, nghĩ đến đây, Chu Dương nhất thời cảm thấy khắp toàn thân tràn ngập lực lượng, cầu sinh không ngừng ở đấy lòng bốc lên, ngẩng đầu hướng về Ngô Đại Phi nhìn lại, người này dĩ nhiên ở hướng về thương bên trong viên đạn. Ta để ngươi trang. Chu Dương vào lúc này cũng gấp nắm lên súng trong tay cũng hướng về Ngô Đại Phi ném đi, Chu Dương bạo phát toàn bộ lực lượng, súng lục mạnh mẽ ma sát không khí, như lưu tinh bình thường mạnh mẽ xẹt qua hư không. Đùng. Ngô Đại Phi nắm thương tay chấn động mạnh, Chu Dương ném ra ngoài súng lục đã mạnh mẽ bắn trúng hắn nắm thương tay, nhất thời, Ngô Đại Phi nắm thương tay run lên một cái xu lục cùng viên đạn nhất thời tán lạc khắp mặt đất quy một chương 341, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết nô đại phi cả người chấn động không lưng liền muốn kiếm thương chu dương nơi đó biết cho hắn kiếm thương cơ hội đột nhiên lao nhanh nô đại phi vừa nhặt lên thương đến chu dương cũng đã vọt tới mạnh mẽ một quyền thẳng đến nô đại phi xương mũi chu dương cú đấm này bùng nổ ra vụ vụ phong thanh hung mãnh dị thường như một con nát thú tỏa ra dữ tợn ánh sáng nô đại phi con ngươi hơi thu rụt lại một cái ném mở tay ra thương hai tay vừa nhấc đó chu dương năm đấm mạnh mẽ nhận đi tới ầm Một tiếng vang trầm thấp, nô đại phi con ngươi kịch liệt co rút lại lên, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng kéo tới tựa hồ là muốn đem mình cấp hiên phi giống như vậy, lập tức, nô đại phi trầm eo xuống ngựa, trong miệng ha một tiếng, dĩ nhiên phun ra một cái bạch khí, hai cánh tay dĩ nhiên quỷ dị bành trướng lên, vẫn cứ tiếp được Chu Dương công kích. Khí công. Chu Dương không khỏi hơi ngẩn ngơ, từ khi chính mình đột phá ám kình sau khi, Chu Dương này vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được nguy hiểm. Không nói Chu Dương giật mình, nô đại phi trong lòng cũng là khiếp sợ và vẫn, người này nhìn qua xấu không sắp mấy, lại nắm giữ như thế sức mạnh kinh khủng, hắn tu luyện chính là một chủ loại tự với khổ luyện công phu cũng chính là kiên cường công, hồn cả người năng lực kháng đòn cực cường. Vừa lúc đó, Nô Đại Phi hai tay đột nhiên căng thẳng, đột nhiên khóa lại Chu Dương thủ đoạn, cầm lấy Chu Dương cánh tay chân nhỏ đống nhiên phát lực, đem Chu Dương giũi lên, mạnh mẽ hướng về cách đó không xa một cây đại thụ đánh tới. ầm, nặng nghề va chạm, nhất thời để Chu Dương mắt nổ đong đong. bất quá, hắn gân cốt mạnh mẽ, trùng kích như thế, mặc dù nói thấu đòi mạng, thế nhưng cũng không đến nỗi Chu Dương mất đi sức chiến đấu. nghiêng người, Chu Dương lại làm một quyền thẳng đến Ngô Đại Phi viên mắt mạnh mẽ nện xuống. ầm, ầm, ầm, năm đấm đối với năm đấm cứng nui cứng công kích trong không khí vang vọng nặng nề tiếng va chạm hai người lôi kéo đến đồng thời chu dương vững vàng nhớ kỹ chính mình đang tiếp thu y thuật thời điểm y thuật trên tải những tự mình đó một chút thân thể người chỗ yếu ra tay liền chạy muốn hại chỗ yếu đi thế nhưng nô đại phi người này khắp toàn thân cứng rắn như sắt ngoại trừ con mắt đúng quần những chỗ này bình thường những kia đủ khiến người thống gần chết công kích đối với hắn căn bản cũng không có chút nào tác dụng chỗ chết người nhất chính là nô đại phi lực lượng dĩ nhiên cùng chính mình không muốn trên lên dưới nô đại phi có thể không để ý trên người chỗ yếu thế nhưng chu dương không thể không quan tâm Chu Dương từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, hắn biết mang xuống, chỉ cần cảnh sát đến chính mình cũng thăng định. Ngược lại, Nô Đại Phi nhưng vẫn còn có chút số ruột, ra tay tốc độ, tần suất càng lúc càng nhanh, như cuồng phong mưa xối xả. Ngay khi hai người tranh đấu thời điểm bị trói lên trần dịch nhưng một chút từ trên xe nhúc đít lên, tuy rằng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng từ bên ngoài tiếng súng cùng kịch liệt tranh đấu ở trong phản đoán, hẳn là có người tới cứu mình. Xe van rất là cũ nát, trần dịch hai tay tuy rằng bị trói lên, thế nhưng là về phía trước buộc, hai chân như trước là tự do, hai tay dùng sức một bài lấy tay, liền đem xe van cửa xe cho mở ra trước mắt là một cái nổ tung xe gần máy, trên mặt đất trả ngang dọc tứ tung nằm hai, ba người, chính là vừa bắt cóc chính mình bỏ cướp. Có người tới cứu ta sao? Cảnh tượng trước mắt để Trần Dịch không khỏi hơi ngẩn ngơ. Xa xa, còn có hai người đang không ngừng đánh nhau, một cái là Chu Dương, một cái khác chính là Ngô Đại Phi. Trần Dịch nhanh chóng hốt trở vài bước, ánh mắt nhưng không khỏi hơi dừng lại một chút, rơi vào mặt đất một cây súng lục trên, chính là vừa Ngô Đại Phi ném đã hạ thủ thường, còn có đầy đất rải rác viên đạn. Trần Dịch hít sâu một hơi, nhanh chóng nhặt lên từng viên một viên đạn, đựng vào đến băng đạn ở trong. Cùng lúc đó, Chu Dương cùng Ngô Đại Phi chiến đấu vào lúc này Ngô Đại Phi cũng biết thời gian càng lâu đối với mình càng bất lợi, hầu như là liều mạng công kích. Chu Dương muốn thủ là không sai, thế nhưng sức mạnh của hắn không đủ. Lúc này Chu Dương đã rơi vào rồi hạ phòng, có lấy thủ thế, hoàn toàn là bị động chịu đòn. Ngô Đại Phi quả thực chính là đau thương bất nhập, Chu Dương đánh ở trên người hắn tuy rằng thống, thế nhưng cũng không ảnh hưởng cái gì, trái lại là Chu Dương, hắn tiêu hao thể lực cũng không ít, một đường lao nhanh đi cứu Trương quyền, sau đó đánh tới Ngô Chiếu Long, lại bị Ngô Đại Phi dùng thương buộc chạy khắp nơi, tinh thần, thân thể đều là ở vào độ cao tập trung trạng thái. Vừa bắt đầu hắn chả có thể kiên trì xuống, thế nhưng. Theo thời gian trôi đi, Chu Dương nhược điểm liền bạo lộ ra. Dù cho là ám kình cao châu, ở như vậy tinh thần độ cao tập trung tình không xuống, dần dần đều sẽ cảm thấy mệt mỏi. Tuy rằng Chu Dương như thế sẽ thắng, nhưng đến thời điểm Chu Dương nhất định sẽ bị thương nặng. Chu Dương cũng không nghĩ tới, cái này tên vô lại lại sẽ mạnh như vậy. Tuy rằng không có đạt đến ám kình, nhưng cũng là minh kình đỉnh cao. Hơn nữa đối với phương loại kia khí công loại hình công pháp, Chu Dương trong thời gian ngắn vẫn đúng là khó thắng. Chu Dương vung ra một quyền, sau đó nhanh chóng lùi về sau 2 mét, sau đó nhanh chóng từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra ngân châm hướng về trên người mình đâm mấy lần sau đó lại lấy ra một bọn người tham bỏ vào trong miệng, sau đó nhai mấy cái nuốt xuống, nhìn đang không ngừng thở dốc năm đại không phải, chu dương cười lạnh một tiếng nói ra, bất luận ngươi là ai, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. bên hai vang lên chu dương cái kia tự tin lời nói, cảm thụ trên người đối phương đột nhiên bùng nổ ra khủng bố chiến ý, lý trí nói cho nô đại phi, hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương lấy đối phương vừa tranh đấu đến xem, thực lực của đối phương muốn cao với mình. mặc dù như thế, nhưng là nô đại phi cũng không có lùi bước. nô đại phi tuy rằng không tính thuần túy võ giả, nhưng cũng có một cái võ giả tâm, hơn nữa bây giờ nhìn lại hỡi chết vào tay hay còn chưa chắc chắn đây, tiểu tử, ngươi quá ngông cuồng rồi. dưới màn đêm, nô đại phi trong nháy mắt đem chiến ý nhắc tới đỉnh điểm, quát lên một tiếng lớn, cả người dường như tên rời cung bình thường bắn về phía chu dương, chết đi cho ta. vẹo, lần này xuất kích, nô đại phi vận dụng toàn lực, tốc độ cực nhanh, mơ hồ có tiếng xé gió truyền ra. hô, trong khoảnh khắc, nô đại phi đến chu dương trước mặt, mượn chạy trốn lực lượng, vung lên chân phải, mũi chân căng thẳng, thẳng đến chu dương xuống. thể mà đi, liều chân, nô đại phi không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là chiêu lợi hại hắn này một cước mượn chạy trốn lực lượng vừa nhanh vừa mạnh nếu là đá trúng chu dương chu dương biết đoạn tử tuyệt tôn không nói cũng sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu đối mặt ngô đại phi hung ác công kích chu dương rất tùy ý hướng lùi về sau nửa bước cũng nửa bước hô chu dương này một lùi về sau lệnh đến ngô đại phi một cước đá không ác liệt chân phong thổi đến chu dương quần vù vù vang vọng tránh thoát ngô đại phi công kích trong nháy mắt chu dương bỗng nhiên động Bèo. bất động như núi động như vỡ lôi hắn một cái bước xa gần kề ngô đại phi đồng thời vung lên tay phải hóa tay vì là đao trực tiếp chém về phía ngô đại phi cổ hô hô con dao chém ra, không khí chung quanh phảng phất bị cắt ra tự, vù vù vang vọng. ác liệt kình phong xông tới mặt, Ngô Đại Phi chỉ cảm giác mình bộ mặt bị dao quát giống như vậy, con mắt đâm vào đau đớn, hô hấp cũng là chịu ảnh hưởng. thời khắc nguy cấp, Nô Đại Phi không dám cứng nối cứng, mà là nghiêng người lói lên, tách ra Chu Dương con dao. hô, Chu Dương con dao sát Nô Đại Phi môn mà qua, ác liệt kình phong suýt chút nữa để Nô Đại Phi ngã tử. một đòn thất bại, Chu Dương không làm dừng lại, con dao nhấc lên, trở tay lại là một chặng, chém về phía Ngô Đại Phi cổ. Nô Đại Phi vội vàng tránh thoát Chu Dương đòn thứ nhất con dao, chưa hoan quá mức. Mắt thấy đòn thứ hai con dao sống tới mặt, hắn sợ đến biến sắc mặt, thân thể bỗng nhiên một tốn. Hô. Con dao lần thứ hai chẳng không, Chu Dương bỗng nhiên biến chiều, biến con dao vì là trưởng, một trưởng vô hướng về Ngô Đại Phi đầu. Chu Dương bây giờ đã đạt đến ám kình cảnh giới, trong khi xuất thủ có thể tập sức mạnh toàn thân làm một điểm, lực đạo khủng bố như vậy, nếu là một trưởng vô bên trong Ngô Đại Phi đầu, hoàn toàn có thể như đập dưa hấu như vậy, một trưởng đem Ngô Đại Phi đầu đập thành nát bét. Ngô Đại Phi vội vàng tránh thoát Chu Dương đòn thứ hai con dao sau, bản muốn nhân cơ hội tiến công Chu Dương hạ bản, kết quả chưa làm ra công kích, liền thấy Chu Dương một trưởng gỗ xuống không thể làm gì khác hơn là từ bỏ tiến công ý nghĩ, hướng về bên cạnh, thả người nhảy một cái. Ngô Đại Phi lần này lẽ tranh khác nào trắng miệng nghe thu thon ra giống như vậy, tốc độ cực nhanh. chỉ là Chu Dương nhanh hơn hắn. trở lại cho ta. Chu Dương khẽ quát một tiếng, biến trưởng thành chảo, dường như dễ như trở bàn tay giống như vậy, đung nhiên nắm lấy Ngô Đại Phi cổ chân, dùng sức lôi kéo. nhận ra được chính mình chân trái cổ chân bị Chu Dương nắm lấy, từng có nhiều lần sinh tử tôi luyện Ngô Đại Phi không hề từ bỏ chống lại, mà là thân thể uốn một cái, xoay tròn đồng thời, chân phải vu bàn chân căng thẳng, nhiên đá ra. Mũi chân khác nào lợi kiếm bình thường hoa hướng về Chu Dương hầu kết. Nô Đại Phi lần này biến chiêu vừa nhanh vừa vội lệnh đến thiếu hụt chém giết kinh nghiệm Chu Dương có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cũng may Chu Dương tốc độ phản ứng cực nhanh, trước tiên bung ra Nô Đại Phi cổ chân đầu hướng sau một ngưỡng. Hô! Nô Đại Phi mũi chân từ Chu Dương trước mặt lướt qua, ác liệt chân phong thổi đến Chu Dương hầu kết một trận đau đớn, cổ họng bên trong như là cháy giống như vậy, truyền đến một luồng đau rất thống. Đúng. Không có để ý hậu kết truyền đến đau đớn, Chu Dương không giống nhau, không chờ Nô Đại Phi rơi xuống đất, lần thứ hai bước ra một bước, chân phải đột nhiên rơi lên nhắm ngay Ngô Đại Phi phía sau lưng mạnh mẽ đánh xuống. Ngô Đại Phi mới vừa rồi bị Chu Dương nắm lấy cổ chân, không những không có bó tay chịu chói, trả biến thủ thành công, cho thấy cực kỳ phong phú chém giết kinh nghiệm, nhưng là lúc này đối mặt Chu Dương đột nhiên một đòn, hắn cũng không còn cách nào né tránh, càng không cách nào phản thủ vì là công. ầm, giang dắc dưới màn đêm, Chu Dương phách chân tàn nhẫn mà bổ trúng Ngô Đại Phi, xương gãy âm thanh theo sát vang lên. ầm, đau đớn kịch liệt khiến cho Ngô Đại Phi suýt chút nữa ngẹ thở qua, tình thế cấp bách trong lúc đó, hắn cố nén xương gãy đau đớn, hai tay chống đỡ. Vì phòng ngừa Chu Dương tái xuất sát chiều, kinh hoàng làm ra một cái lại cho vay nặng lãi động tác, lan hướng về vừa bụi cỏ. Thời khắc này hắn, trên người lại không nửa điểm chiến ý, có chỉ là ý sợ hãi. Tuy rằng hắn không biết Chu Dương rốt cuộc là ai, nhưng là thông qua vừa nãy giao thủ, hắn phát hiện mình căn bản không phải là đối thủ của Chu Dương, đánh tiếp nữa chỉ có một con đường chết. Ra ngoài Ngô Đại Phi dự liệu chính là một cái phách chân bổ chúng Ngô Đại Phi sau, Chu Dương không có kế tục công kích, mà là dưới chân di động, chờ Ngô Đại Phi đình chỉ lần sau, Chu Dương bỗng nhiên luân chân, hướng về Ngô Đại Phi đầu gối. Quy 1 chương 342 lần thứ hai bước vào yên kinh giang giác không chờ ngô đại phi làm ra bất kỳ cái gì né tránh động tác xương gậy âm thanh lại vang lên ngô đại phi đầu gối bị chu dương một cước giấm nát tan cả người co giật không thôi một cước giấm nát tan ngô đại phi đùi phải chu dương không làm dừng lại chân đạp ngô đại phi khác một cái đầu gối nắm lấy ngô đại phi cổ chân dùng sức một linh giang giác gào xương gậy tiếng vang lên ngô đại phi đau đến kêu dên một tiếng đau đến từ trên mặt đất này lên dưới màn đêm hắn phản phất ác quỷ giống như vậy khuôn mặt dữ tợn hai tay vung ra chụp vào chu dương cổ nỗ lực đem chu dương bóp chết chỉ là Chu Dương nhanh hơn hắn. Bạch, không giống nhau, không chờ Ngô Đại Phi hai tay tới gần, Chu Dương tay phải mở ra, hiện ra hình, đống nhiên vung ra, phảng phất cái kìm giống như vậy, một thoáng kẹp lại Ngô Đại Phi cái cổ. Ô ô, Ngô Đại Phi dường như một con bị bóp lấy cái cổ vịt được giống như vậy, hô hấp dồn dập, tấm kia bởi vì đau đớn mà trở nên trắng mặt đỏ bừng lên. Hắn bị vững vàng mà đóng ở không trung, không thể động đậy. Ta nói rồi ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết. Nhìn thoi thóc Ngô Đại Phi, Chu Dương trên mặt không có một chút nào nhân từ, lư khí lạnh lẽo, nếu như ngươi muốn chết càng nhanh lên một chút hơn, vậy thì nói cho ta tại sao phải làm như vậy? dứt tiếng, chu dương hơi hơi giảm bớt trên tay cường độ, hô, hô, chu dương giảm bớt cường độ, nô đại phi như là chết chìm người lên bờ tự, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, ngực chập trùng bất định, liên tục hô hấp mấy lần qua đi, nô đại phi hoán qua một ít kính, cặp kia đỏ như máu trong con ngươi lóe qua một đạo hung tàn, kiên quyết ánh mắt, hóa tay vì là đào, nỗ lực sắp chết phản công, ầm, chưa kịp chu dương ra tay, nghe được một tiếng súng vang, ánh lửa tung tóe, phun ra, nô đại phi bị tại chỗ bạo đầu, coi như là hắn kiên cường công lại nhiều, thân thể ở cường tráng là bị, cũng đừng hy vọng có thể ngăn trở viên đạn trong khoảnh khắc máu tươi hốc giảm đến hai người toàn thân đều là bệnh, Phản phất ném rác rửa bình thường đem Nô Đại Phi thi thể ném đến giống như vậy, Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu hồi ức vừa nãy cùng Nô Đại Phi giao thủ từng tí từng tí, hồi ức đến chính mình nắm lấy Nô Đại Phi cổ chân, Nô Đại Phi phản thủ vì là công sử dụng sát chiêu tình cảnh đó, Chu Dương âm thầm có chút hoảng sợ, trong nháy mắt đó, nếu không là phản ứng của hắn lực cực nhanh, chắc chắn sẽ bị Ngô Đại Phi một đòn đánh gục. Này, ngươi có thể hay không đem ta sợi dây trên người cho mở ra? Ngay khi Chu Dương trong lòng phát sinh lúc cảm khái, vừa trần dịch rốt cục mở miệng nói chuyện. Chu Dương ánh mắt rơi vào Trần Dịch trên người, tuy rằng lúc này Trần Dịch nhìn qua vô cùng chật vật, trên người dạ phục càng là rách rách dưới dưới, hầu như không cách nào che lại. Sắc mặt của nàng trắng bệch, thế nhưng cái kia nghiêng nước nghiêng thành nhưng là trước sau không cách nào che giấu. Bất quá, vào lúc này, Chu Dương đã không có khí lực đi thưởng thức cái gì. Nha. Chu Dương gật gật đầu, đưa tay mở ra mở ra Trần Dịch sợi dây trên người, Trần Dịch cũng là hề bại không thể tả đến ở trên mặt đất, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, nhìn một bên Chu Dương, đột nhiên mở miệng hỏi, "Ngươi tên là gì?" "Ta sao?" "Ta tên Chu Dương, ngươi đây, tỷ tỷ." Chu Dương thuận miệng nói giả tên chân dích chân dích cười cười nói ngày hôm nay thực sự là đa tạ ngươi nhà chu dương không có nhiều chờ trực tiếp trở lại làng du lịch sau khi một ngày đều tường an vô sự chu dương bình an về đến nhà sau đó chính là ở nhà bồi tiếp cha mẹ sau đó chuẩn bị trước tiên đi yên kinh thư thông báo chúng tuyển cái gì ở chu dương điểm vừa đưa ra ngày thứ hai thư thông báo liền đến đã như vậy vậy trước tiên đi yên kinh vui vui một chút tuy rằng còn chưa mở học thế nhưng tìm một chỗ làm công cũng là rất tốt xe lửa người ở phía trên nói nhiều không nhiều nói ít không ít chu dương chờ mong diễm nội đến không ngừng bốn phía tìm kiếm Tối sau đầu suýt chút nữa núp đến phía sau lưng, cũng không thấy cái kia cô nương xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt chính mình, cười khổ một tiếng, biết, trên xe lửa diện diễm ngộ thần mã, đều là tiểu thuyết ra đi ra. Trong hiện thực, tuy rằng cũng có thể gặp phải, nhưng trên căn bản đều là ngàn phần chi mấy tỷ lệ, thực sự là quá khó tìm đến. Cô nương xinh đẹp không có, thậm chí ngay cả cái đánh cướp đều không có, Chu Dương cũng như thế một đường thuận thuận lợi khi, làm, đến Yên Kinh. Nam Dương hành lý, từ ra trạm cầu, cách nội xuống nhà ga, hắn vươn người một cái, hít vào một hơi thật dài, thành phố lớn bên trong cái kia. À, nghiêm trọng ô nhiễm không khí vẫn cứ cảm thấy tâm thần thư thái, Hơi hơi đánh giá một thoáng yên kinh trạm xe lửa, lần trước tới là đi máy bay đến, vì lẽ đó lần này vẫn là Chu Dương lần thứ nhất nhìn thấy yên kinh trạm xe lửa. Đợi một hồi, Chu Dương liền đánh xe đi tới Yên Kinh Đại học. Tiến Kinh Đại học cửa, ngựa xe như nước, Chu Dương nhìn này hoa hạ số một số 2 nhất lưu học phủ, trong lòng cũng mang theo một tiếng ngóng trông. Hiện tại không phải ngày tựu trường, thời gian còn có chí ít một tháng, ngày mùng ngày 1 tháng 9 khai giảng, Chu Dương đơn giản lôi kéo dương hành lý ở Yên Kinh Đại học chu vi xoay chuyển hai vòng, trước tiên tìm một cái khách sạn ở lại đem hành lý cái gì thu thập xong sau khi xuống lầu mua một cái yên kinh số điện thoại di động Chu Dương trước tiên cho cha mẹ đánh tới điện thoại cùng sau khi bên kia chuyển đến Mẫu thân Trương Thương Chi âm thanh này ngươi tốt mẹ là ta Chu Dương vui cười hớn hở nói ra hoàn toàn không đem trước chuyện giết người phóng hỏa để ở trong lòng nói đến làm người xấu cũng có thể có một cái cường hãn trong lòng tố chết nếu không rõ ràng là không được Nhỏ Dương a ngươi đến yên kinh sao Trương Thương Chi nhất thời hưng phấn lên hỏi xong câu này khả năng là cảm giác mình hỏi chính là phí lời vì lẽ đó lại hỏi một câu phí lời ngươi mua điện thoại di động a Ừm. Chu Dương ha ha cười, đối với Mậu thân nói ra, mã số của ta ngươi ký một tháng đêm, trong nhà có điện báo biểu hiện, sau đó tìm ta gọi số điện thoại này là được. Ừm, mẹ biết rồi, nhỏ Dương A, một người ở yên kinh phải chăm sóc thật tốt chính mình, ăn nhiều cơm, mà cấm, nếu như làm công khổ cực, cũng về nhà trước, các loại, chờ, khai giảng lại trở về. Trương thương chi giải dòng văn tự nói, Chu Dương nghe cười ha ha. Một lát sau khi, Chu Dương rồi mới lên tiếng, mẹ, không nói, phía ta bên này còn muốn tìm phòng tìm việc làm nữa, trước tiên cút máy a. Đối với chuyện lúc trước, càng là lặng thinh không đề cập tới. Ừm. Ngươi bận điệu, ngươi bận điệu, nhớ tới ăn cơm thật ngon a. Ở mẫu thân căn dặn bên trong, Chu Dương treo lên điện thoại, hành ngàn dặm mẫu lo lắng, Chu Dương trong lòng cũng tràn ngập cảm động cùng ngấm áp, trước lạnh lẽo cùng sắc cơ, tựa hồ cũng tiêu tan một hết rồi. Sâu sắc thở dài, mặc kệ tương lai là cái gì rằng, dấp, mình bây giờ không phải đã có đầy đủ tiền vốn, đến sông về đằng trước một sông sao? Ngày thứ hai, Chu Dương bắt đầu tìm nhà trọ, trải qua luân phiên chuyển trạng, rốt cuộc tìm được một chỗ coi như không tệ nhà trọ, một tháng 5.000 đồng tiền tiền thuê nhà, đối với Chu Dương tới nói tự nhiên là như mối bỏ bể, thế nhưng điều này cũng làm cho Chu Dương đầy đủ hiểu rõ ra ngoài ở bên ngoài không có ra tổn khổ, có thời gian hẳn là ở yên kinh mua một ngôi nhà. Chu Dương tính toán, rời vào tân trong nhà. Trong phòng gia cụ đầy đủ hết, cũng không cần Chu Dương chính mình dự bị món đồ gì, ba phòng ngủ một phòng khách, không gian cũng rất trống trải. Đem hành lý của chính mình để tốt sau khi, Chu Dương liền bắt đầu ở bên trong phòng quét dọn lên, mãi cho đến trận vạ, lúc này mới bận việc xong. Vội vã làm tốt cơm tối, thế nhưng bởi vì chủ nghệ vấn đề, nhưng là vị như tức chá, để Chu Dương cởi khổ không thôi, chính là ở nhà trong ngày được, ra ngoài vạn sự khó a. Có một số việc, đúng là không trải qua không biết. Chu Dương ở nhà đều là mẫu thân làm cơm, hắn cùng phụ thân chỉ phụ trách ăn, rất ít mình làm cơm, điều này cũng làm cho Chu Dương vẫn luôn không có hiện. Nguyên lai tài nấu nướng của hắn dĩ nhiên là như vậy kinh thiên kém cỏi. Hiện tại Chu Dương đã nghĩ đánh một cái chủ nghệ tinh thông, dù cho chỉ là sơ cấp cũng tốt. Thật vất vả đem bữa cơm này lừa gạt, Chu Dương đã mất đi xem gạo tự tin, chỉ lo chính mình ở làm một hoa than đen đi ra. Mang theo so với bi thương tâm, Chu Dương tắm rửa sạch sẽ, cùng qua loa ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời thật giống là lịch ngậm tử như thế. Nhảy nè nhót nhót cũng từ hộ tiến vào gian phòng, trong suốt pha lê hiến pháp ngăn cản chúng nó tiến công, để những này nghịch ngợm ánh mặt trời hào ngăn cản cũng giết tới chu dương trên mặt. hơi chút nhiệt khí, để chu dương không tự chủ được mở mắt ra, sau đó từ trên bỏ lên. mơ mơ màng màng công phu, thu thập xong cá nhân vệ sinh, đổi một bộ rộng rãi quần áo sau khi, cũng ra ngoài đi tới trước cửa bên trong khu nhà nhỏ nhẹ nhàng bắt đầu luyện công. ở nhà, chu dương đều là không có thời gian tu luyện công phu, võ công của hắn có thể tăng nhanh như gió đại thể được lợi từ toàn năng nhận thưởng hệ thống, còn có hắn cái kia bị thay đổi gần cốt tư chất, bây giờ cuối cùng từ trong nhà đi ra có thể coi là có nhiều thời gian có thể an tâm luyện công, vậy cũng là là một chỗ tốt. Nhưng vẫn là bắt cực quyền, bắt cực quyền hơn nữa phách nổi giận, Chu Dương dần dần mê mội đi vào. Võ thuật Trung Hoa võ công cũng không phải là nhất thành bất biến, lấy sở trường bù sở đoạn, có thể dung hợp thành phong cách của chính mình. Thật giống như là Thái cực quyền, chia làm mỗi cái dòng họ, có Trần Thị Thái cực quyền, Dương Thức Thái cực quyền chờ chút, những thứ này đều là bởi vì đem môn quyền pháp này thông hiểu đạo lý, đồng thời gia nhập chính mình lý niệm trở thành nhất đại tông sư sau khi, lúc này mới có thể rót vào chính mình dòng họ, thay đổi phong cách, trở thành Tân Quyền Tuật. Mà xưa nay thánh hiền mấy Bát cực quyền cùng các loại quyền pháp dung hợp, cũng có tổ tiên giác, cũng dường như Chu Dương bây giờ, bát cực quyền phối hợp phách nội giận, tiền bối cũng sớm có nói rõ, bát cực thêm phách quải, thần quỷ đều sợ hãi. Nay liền nói rõ bát cực quyền thêm vào phách nội giận uy lực đáng sợ. Chu Dương bát cực quyền đã là trung cấp, xuất hiện ám kình, được cho là đang đường nhập thất, bây giờ phối hợp phách nội giận, bắt đầu tu luyện võ công của chính mình, xem như là hắn ở quyền pháp trên tiến thêm một bước một cái bằng chứng. Thời gian chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác, một buổi sáng cũng như thế qua. Chu Dương công phu vẫn cứ đang tiếp tục, động tác của hắn cũng không nhanh, khắp toàn thân không hề có một chút mồ hôi, đây là hắn đem Lôi Chân lông toàn bộ khép kín, một cái nội lực ở trong thân thể là khi, làm lưu động, nơi có thể. Đợi được pháp chịu đựng thời điểm, sẽ dùng tinh công hòa tan vào trong thân thể, tăng trưởng thành vì là công phu của chính mình. Ngươi đang làm gì? Là luyện võ công sao? Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 343, có thể dạy ta võ công sao? Ngươi đang làm gì? Là luyện võ công sao? Chu Dương đang tự vật ngã lương vòng thời khắc, chợt nghe có người nói chuyện, trong lòng cả kinh, nguyên bản vững vàng nội tức suýt nữa bạo động đi ra. Lập tức hai mắt vừa mở, dưới chân xoa bộ, mấy cái qua lại sau khi, thình lình một trưởng đánh ở bên cạnh trên một cái cây, này mới chậm rãi ra khẩu khí, ngẩng đầu hướng về âm thanh khởi nguồn nhìn lại. Đại thụ chi rất lay động, vỏ cây tung bay, một cái rõ ràng giấu tay bên trong, tràn ngập với nước. Chu Dương đứng ở thủ bên, quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn, nhưng là sức sở, dĩ nhiên là một cái 22, 23 tuổi nữ nhân xinh đẹp, con mắt đại đại, lông mày loan loan, thật giống vẫn luôn đang cười, nàng hiếu kỳ nhìn Chu Dương, thật giống như là nhìn cái gì hi hữu vật. Ta rối ngươi sao? dùng loại kia hầu như có thể tính là nhu nhu âm thanh nữ nhân nhẹ giọng hỏi chu dương chừng mắt nhìn hắn không phải là không có gặp nữ nhân càng không phải là không có gặp mỹ nữ mà là không gặp phải qua nữ nhân xinh đẹp như thế vội vã lắc đầu nói không có cái kia vậy thì tốt giả tên diệp chi thu nữ nhân đi lên trước đầu tiên là dùng kinh dị ánh mắt liếc mắt nhìn chu dương bên cạnh thân cây lòng vẫn còn sợ hãi đối với chu dương đưa tay ra chu dương thẫn thở dốc cùng nàng cẩm diệp chi thu kinh ngạc thốt lên một tiếng thật nhiều hãn hóa ra là cùng chu dương nắm tay thời điểm hiện chu dương lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi Đây là Chu Dương vừa nãy lực đánh đại thụ thời điểm, lòng bàn tay lóe ra đến mồ hôi, nội da cao thủ, ám kình cao thủ, đánh người gấp ở trên tay, chính là tay chảy mồ hôi. Người nếu như sốt ruột sẽ đổ mồ hôi, mà gấp ở trên tay, tự nhiên chính là tay chảy mồ hôi. Đây là nội gia quyền tinh yếu. Vì lẽ đó Diệp Chi Thu cùng Chu Dương nắm tay thời điểm, cảm giác Chu Dương tay rất nhẹp. Nguyên lai cho rằng là một kẻ đáng sợ, không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái đần độn tên ngốc. Diệp Chi Thu trong lòng buồn cười nhìn Chu Dương một chút, cho rằng đây là Chu Dương cùng mình nắm tay thời điểm, gấp. Chu Dương gãi gãi đầu, phát hiện mình tuy rằng là người hai đời thế nhưng đối với cô gái kinh nghiệm trước sau là rất khuyết thiếu mặc dù đối với lòng người phỏng đoán để hắn nhìn ra Diệp Chi Thu ý nghĩ thế nhưng là có thể làm sao với giải thích cười khổ một tiếng may mà không nói lời nào xem ra quả nhiên là ta quay rối người ngươi lại ở tại nơi này sao Diệp Chi Thu quay đầu nhìn một chút Chu Dương vừa thuê phương thuốc Ừm. Chu Dương rốt cục mở miệng rất tốt ta sau đó chúng ta chính là hàng xóm ta ngay khi ngươi đối với môn Diệp Chi Thu một lần nữa đưa tay ra rất hân hạnh được biết ngươi tà tên Chu Dương Chu Dương cảm giác mình rốt cục về hồn nhẹ nhàng đưa khẩu khí Chu Dương, tên rất dễ nghe, ngươi là làm cái gì? Chuyên trách luyện võ công. Diệp Chi Thu đối với trên cây khô diện dấu tay hiển nhiên là nhớ mãi không quên, lúc nói lời này, không tự chủ vừa liếc nhìn. Chu Dương nhún vai một cái giúp nói, này cũng không phải. Tục cục. Ngay khi Diệp Chi Thu vừa muốn nói cái gì thời điểm, Chu Dương cái bụng rốt cục ra kháng nghị âm thanh, sáng sớm món đồ gì đều không ăn, đại nhiệt lượng hoạt động vẫn kéo dài một buổi sáng. Không nói bụng thì trách. Ha ha. Diệp Chi Thu nhịn không được cười lên, Chu Dương hơi đỏ mặt, có chút thật không tiện. Hừm, đã là buổi trưa, nếu ta quấy rối ngươi coi như làm là nói xin lỗi đi, buổi trưa hôm nay ta mời khách, thế nào? Sau đó chính là hàng xóm, không muốn quá khách khí. Diệp Chi Thu thoải mái nói, song không giống nhau, không chờ Chu Dương trả lời, lôi kéo Chu Dương tay, cũng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói thầm, phụ cận Thanh Hà cư cũng không tệ lắm, làm gì đó rất mỹ vị, ta một tháng cũng là chỉ đi một lần mà thôi, ngày hôm nay xin mời người đi ăn cơm đi. Chu Dương cười khổ, tuy rằng nữ nhân này khí lực dưới cái nhìn của hắn, không thể so một con kiến cường bao nhiêu, thế nhưng là để hắn có loại pháp tránh thoát cảm giác, cũng như thế lão đảo, đảo cùng sau lưng Diệp Chi Thu, vẫn lên xe taxi. Nha Xin lỗi, ta đều đã quên, ngươi trả không thay quần áo đây. Lên xe sau khi, Diệp Chi Thu lúc này mới hiện, Chu Dương vẫn là một thân luyện công phu, là rộng rãi màu trắng đường trang, dưới chân ăn mặc đế giày dày vải, một thân hóa trang phi thường phục cổ. Thật giống như là muộn thanh một cái nào đó quyền pháp đại sư như thế. Không sao. Chu Dương cười cợt, nói, có bộ quần áo ăn mặc là được, chỉ cần không phải trần truồng trên đường phố, cũng thương phong nhã. À, xem ngươi ngoan ngoãn biết điều, còn tưởng rằng là người tốt đây, không nghĩ tới nhanh như vậy cũng bại lộ bản tính. Diệp Chi Thu chừng Chu Dương một chút. Chu Dương gãi gãi đầu, Đối với tâm tư của nữ nhân trước sau lại đoán không ra. Thấy Chu Dương không nói lời nào, Diệp Chi Thu lại bật cười, đùa giỡn rồi. Chu Dương là thật không cảm thấy có cái gì tốt cười, âm thầm lắc đầu, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, đoán đến đoán đi cũng không hiểu. huống chi, vẫn là ngày hôm nay mới quen. Hai người mặc dù không nói được trầm mặc, thế nhưng thoại cũng không nhiều, đại đa số đều là Diệp Chi Thu hỏi một câu, Chu Dương lúc này mới trả lời một câu, nếu như Diệp Chi Thu không hỏi, Chu Dương trên căn bản không nói lời nào. Cũng như thế đến Thanh Hà cư, Thanh Hà cư là một nhà hai tầng nhỏ lâu quán cơm, trang trí cổ cổ, thật giống như là cổ đại tiểu lâu như thế có thể ở Yên Kinh Đại học phụ cận mở như thế một quán cơm đủ thấy quán cơm chủ nhân bối cảnh hiện nhiên cũng không phải người bình thường có thể so với tuy rằng chỗ này có chút hẻo lánh thế nhưng lưu lượng khách lượng vẫn cứ không ít xuống xe sau khi Diệp Chi thu quen cửa quen mẻo mang theo Chu Dương đi vào này quán cơm quả nhiên là phục cổ hình thức một cái hầu bàn xuyên cùng Chu Dương gần như trên bả vai đắp một cái khăn lông nhìn thấy khách tới người la to một tiếng đến rồi ngài a Diệp Chi thu lôi kéo Chu Dương tọa ở một cái trên bàn tiểu nhị đi tới trước mặt vừa sát bàn vừa cười ha ha hỏi ngài hai vị ăn chút gì hưng liên muốn một cái cầu hỉ thức tương vùng, một cái cẩm tú đoàn viên, nha, còn có. Diệp Chi Thu quả nhiên quen cửa quen mèo, bắt đầu gọi món ăn, Chu Dương quay về bên trong môn đạo hoàn toàn không biết, xoay đầu lại, ở bên trong đại sảnh đánh giá, thời gian này chính là cơm điểm, thế nhưng khách mời nhưng không hề tưởng tượng nhiều lắm, để Chu Dương có chút không nghĩ ra. Nhìn một lúc sau, ngẩng đầu cũng nhìn thấy này quán cơm tấm biển, dĩ nhiên viết, quang minh chính đại. Không chỉ có một hớp nước trà suýt chút nữa trực tiếp phun ra ngoài, này quán cơm đến cùng làm thần mã quỷ A. Lẽ nào cho rằng nơi này là kim loan điện. Vừa lắc đầu ngữ, vừa lo miệng. Thấy được chưa? cái thứ nhất nhìn thấy khối này tấm biển người đều cùng một mình ngươi dạng Diệp Chi Thu cười ha ha có chút âm mưu thực hiện được mùi vị Chu Dương tức giận trừng nàng một chút Diệp Chi Thu càng đắc ý bất quá có người nói tiệm này ông chủ tựa hồ vẫn đúng là tính ái tân rất là nói không chắc thật là có chút gì liên lụy đây dẹp đi ba ngươi Chu Dương lắc lắc đầu đối với này không có chút nào tin nha Trường bản lĩnh ngươi còn dám cùng tỷ tỷ ta tranh luận Diệp Chi Thu mày liễu dựng đứng Chu Dương nhất thời ngữ ai là đệ đệ ngươi a ngươi là ai tỷ tỷ a cái kia kỳ thực kỳ thực đi ngày hôm nay mời ngài ăn cơm còn có một chuyện muốn tiền phức người thấy chu dương không bị chính mình khí thế kinh sợ diệp chi thu ngựa khí biến đổi dĩ nhiên nhỏ giọng khẩn cầu lên sự biến hóa này để chu dương không chỉ có hổ khu chấn động đồng nhiên nghĩ đến một câu rất giữa nam nữ ở chúng, một cái cứng rồi một cái cũng mềm nũng món ăn rất nhanh đưa ra tuy rằng tên nghe vào kỳ quái lạ lùng làm sao văn nghệ phong làm sao lấy trên thực tế cũng chính là gà vị thiết áp lại có một ít viên thuốc bắp nô canh loại hình đồ vật thế nhưng cách làm hiển nhiên không bình thường ăn lên phi thường ngon miệng để chu dương cũng là cực kỳ than thở một phen có muốn tới hay không chút rượu xem chu dương ăn hài lòng. Diệp Chi thu nợ nụ cười, không cần, lần thứ nhất ăn cơm, uống rượu, ra dương tương, sau đó nói không chắc cũng không làm được bằng hữu. Được rồi, nói một chút ngươi muốn phiền phức chuyện của ta đem, tuy rằng con người của ta rất sợ phiền phức, thế nhưng ăn thịt người nuốt nhược, bắt người tay ngắn, chỉ cần sự tình không phải đặc biệt phiền phức, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Chu Dương đem một khối thịt gà nhét vào trong miệng, nhìn Diệp Chi thu, Diệp Chi thu nhất thời ngữ, trong lòng đối với Chu Dương người này cũng có chút xem không hiểu, mới nhìn đi tới, thật giống như là một cái mới ra đời trẻ con miệng còn hơi sữa, nhìn thấy mỹ nữ cũng không nhúc nít đường. Thế nhưng hai người đến này một đường. Chu Dương con mắt đều phi thường sạch sẽ, sẽ, cũng rất quy luật, có thể ở cái tuổi này không có trải qua xã hội gột rửa, cũng có thể có được thâm hậu như vậy định lực. Diệp Chi Thu cũng không nhận ra Chu Dương là loại kia trong lòng không có tình. Muốn thiếu niên trên thực tế ở ở độ tuổi này bị các phái hấp dẫn mới thật sự là nên sinh sự tình. Thế nhưng Chu Dương thực sự biểu hiện quá quá là quái gì. Hơn nữa hắn lúc ăn cơm nhìn qua thật giống như là một cái từ cùng vùng núi bên trong đi ra hải tử, ăn như hùm như sói, tựa hồ xưa nay đều chưa từng thấy cái gì gương mặt. Thế nhưng lúc nói chuyện nhưng kín kẽ không một lỗ hồng. Tuy rằng không có từ chối chính mình, thế nhưng đã đem hết thái độ khả thi đều là kín. Chỉ cần là hắn không muốn, chỉ cần nói một tiếng quá phiền phức là có thể lập tức mặc qua. Cái gì ăn thịt người nhu nhược, xem cái tên này ăn tường, liền biết hắn một điểm đều không có thật không tiện. Diệp Chi Thu trong lòng khóc cười, cảm thấy dựa vào chính mình hiếm có nao tế bảo thực sự không nên ở đây suy nghĩ vấn đề phức tạp như thế, cái tên này quả thực chính là những kia toán học gia môn chuyên môn nghiên cứu đánh hạ phương trình, dựa vào năng lực của chính mình rất khó giang chết cá nhân đoán được, đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, trầm tư chốc lát, thu dọn một thoáng tâm tư rồi mới lên tiếng, kỳ thực ngày hôm nay ta nhìn ngươi thời gian rất dài. Đường. Chu Dương gật gật đầu, lại cầm lấy một cái đùi gà. Diệp Chi thu cái chán nhất thời đụng tới một cái ngã tư đường, gân xanh thỉnh thịch yêu, cố nén một cái tức giận, nói ra: xưa nay đều chưa từng thấy một người có thể vận luyện một buổi sáng, ta nghĩ ngươi là loại kia có chân thực công phu người. Hơn nữa, ngươi cuối cùng đánh cái kia một trường thật sự rất lợi hại, cái kia có không có khả năng dạy dỗ ta? Ta có thể trả học phí dạy ngươi." Chu Dương sững sờ, không nghĩ tới nữ nhân này dĩ nhiên là đánh ý đồ này, không khỏi nữa mày. Làm sao? Không được sao? Gia Tư chất hẳn là rất tốt ta quy một chương 344, học võ nguyên nhân. Làm sao? Không được sao? Ta tư chất hẳn là rất tốt a. Thấy Chu Dương tự hồ có ý cự tuyệt, Diệp Chi Thu vội vã khoe khoang lên. Chu Dương hơi nhíu nhíu mày, nhìn một chút Diệp Chi Thu, lắc đầu nói, ngươi tư chất không đáng nhắc tới. Diệp Chi Thu một chán suýt chút nữa trực tiếp xử ở trên sàn nhà, có chút xung động muốn khóc, không mang theo bắt nạt như vậy người. Nhưng có phải hay không không thể học võ? Chu Dương thở dài, ánh mắt có chút thâm thúy, kiếp trước theo sư phó học bản lĩnh, nhất làm cho hắn si mê chính là võ công, thế nhưng hiện tại võ thuật sự suy thoái, các loại súng ống hỏa khí hoành hành hành một người bình thường chỉ cần có thương cũng có thể giết chết khổ luyện nhiều năm võ giả, đây là cỡ nào một loại bi ai dạy ngươi không phải không được, ngươi tư chất rất bình thường, số tuổi cũng có chút lớn hơn, hai mươi mấy. Chu Dương hỏi. nghe được sự tình tựa hồ có khả năng chuyển biến tốt, Diệp Chi Thu liền vội và nói, hai mươi hai, hai mươi hai tuổi, là lớn hơn một điểm, nhưng có phải hay không không thể võ công vốn là không phải càng nhỏ luyện càng tốt, cái này ta biết, nghe người khác nói lên qua, cho nên nhìn thấy ngươi thời điểm mới động tâm tư. sau khi nói xong, hơi đỏ mặt, nghĩ tới câu nói này khác, liền vội và nói, ta nói đúng lắm học võ tâm tư, Chu Dương nhưng căn bản cũng không có lưu ý, chỉ là gật đầu một cái nói, theo ta học cũng được, thế nhưng một số chuyện ngươi phải biết, trước tiên, ta rất bận, không thể mỗi ngày mỗi đêm đều dạy ngươi, vì lẽ đó, ngươi theo ta học, không nhất định mỗi ngày đều có thể học được đồ vật. Mặt khác, học phí chính ngươi nhìn cho, dù cho cho một phân tiền cũng được, thế nhưng nhất định phải cho, không cần ngươi kính trả dập đầu bái sư, thế nhưng tuyệt đối không thể ngốc nghịch. Được được được, ta biết rồi. Diệp Chi Thu gật đầu liên tục. Cuối cùng một điểm, không nên gọi ta sư phó. Chu Dương nhìn một chút Diệp Chi Thu, sau đó bắt đầu túi đầu ăn cơm. Diệp Chi Thu mà mịt. Tại sao? Người khác nhìn thấy ta thu phục ngươi như vậy đủ đệ, e sợ biết cho rằng ta là ham muốn vẻ đẹp của ngươi, nhân luôn đáng sợ, ta không muốn bị người ở phía sau đâm tích lương cốt. Chu Dương cũng không ngẩng đầu lên. Diệp Chi Thu nhất thời một chán hắt tuyến, đồng thời ngấp lại, cảm thấy khả năng này vẫn đúng là quá lớn. Tiểu Nhị, cho chúng ta đến chén trà. Diệp Chi Thu đỗng nhiên đưa tay kêu lên Tiểu Nhị. Chu Dương nhìn Diệp Chi Thu một chút, không lên tiếng. Tiểu Nhị rất mau đem trà đưa tới, các loại, chờ. Sau khi hắn rời đi, Diệp Chi Thu mới bưng cái chén nói với Chu Dương, tuy rằng ngươi nói không cần kính trà, thế nhưng thân là người hoa có vài thứ vẫn phải là nhớ kỹ, này chân trà, kính ngài. Chu Dương yên lặng mà nhận lấy, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, đặt ở vừa nói, ăn cơm. Vâng. Hai người trầm mặt lại, bầu không khí nhưng hòa hợp rất nhiều, có một số việc chính là kỳ quái như thế. Rõ ràng trước vẫn là căn bản là kẻ không quen biết, thế nhưng trong ngày mắt cũng trở nên quan hệ chặt chẽ lên. Cơm mới ăn được một nửa, một đám người cũng từ cửa đi vào. Diệp Chi thu mắt sáng lên, thấp giọng nói với Chu Dương, ngày hôm nay rất kỳ quái à, người như vậy, dĩ nhiên chạy đến nơi đầy đến rồi. Người nào? Người biết. Chu Dương quay đầu liếc mắt nhìn, cũng thấy một đám ăn mặc thẳng tắp vô phục người chính đúng nhũn lại một cái ăn mặc đường trang người trung niên đi vào quán cơm. Những người này ăn mặc tây trang màu đen, quần áo tuy rằng nhìn qua là đồng nhất loại kiểu dáng, nhưng trên thực tế mỗi một kiện đều có nhỏ bé sai biệt, hẳn là đặc biệt làm riêng mới đúng. Chu Dương nhìn đám người này sau khi, đưa mắt đặt ở người trung niên kia trên người, lắc lắc đầu, sâu sắc thở dài. Làm sao? Diệp Chi Thu nghe thấy Chu Dương thở dài, có chút kỳ quái hỏi, hắn có bệnh, sắp chết rồi. Chu Dương lắc lắc đầu, sau đó cái gì cũng không nói, đi lặng mà ăn cơm. Thân mã Diệp Chi thu nhưng trong nháy mắt trong gió ngổn ngang, âm thanh hơi lớn một điểm, cho tới trong tiệm cơm không ít người cũng nghe được, bao quát vừa vào đám người kia, đường trang người trung niên nhìn Chu Dương bọn họ một chút, ánh mắt sáng lên, khẽ mỉm cười đi tới Chu Dương trước mặt, trên dưới đánh giá. Chu Dương kỳ quái nhìn người này, người kia cười ha ha nói, không sai tiểu tử, ở bình thường xuyên như thế một áo liền quần đi ra người trẻ tuổi cũng không nhiều, người tuổi trẻ bây giờ chú ý cái gì không phải chủ lưu, là chủ lưu cũng không biết nói cái gì, trang phục đều cùng yêu ma một cái khuôn mẫu khắp đi ra như thế, không có cách nào nhìn, thật sự không có cách nào xem. Người rất tốt a nói vồ vỗ Chu Dương vai, xoay người hướng về bên trong đi đến. Chu Dương không hiểu ra sao lắc lắc đầu, lại cao mày nhìn Diệp Chi Thu. Cái kia, cái kia, nhân ra, nhân ra cũng không phải cố ý. Diệp Chi Thu thấy Chu Dương nhìn nàng, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Chu Dương lắc đầu nói, đừng hỏi nhiều, cơm nước xong, liền đi đi. Ừm. Tuy rằng trong lòng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là mạnh mẽ nuốt ngạt lòng hiếu kỷ, yên lặng mà ăn xong bữa cơm này. Mặc dù nói Diệp Chi Thu mời khách, thế nhưng bữa cơm này ăn sau khi xong, Chu Dương nhưng thành sư phó, mặc kệ như thế nào cũng không thể ở lần thứ nhất gặp mặt, liền để đệ tử mời khách. Vì lẽ đó, bữa cơm này cuối cùng là Chu Dương phó tiền. Cơm nước xong sau khi, hai người trở lại Chu Dương nơi ở, vừa tiến vào phòng khách, Diệp Chi Thu cũng cũng lại nuột ngạc không biết trong lòng hiếu kỳ, hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao ngươi nói hắn sắp chết rồi? Ngươi biết hắn là người nào sao?" "Ạ, sở tập đoàn chủ tịch a, dòng dõi mấy trăm ức, bên cạnh hắn những người mặc áo đen kia, đều là hộ vệ của hắn. Vừa nọ điểm thời điểm, ngươi không thấy những kia xe sao?" Ở chính giữa cái kia một chiếc nhưng là rần rần sợ phẹn tuẩn, bản lý mì a. Chu Dương diện vẻ mặt nhìn cái này miệng lưỡi lưu loát nữ nhân. Qua một lát thấy nàng vẫn không có câm miệng ý tứ, không khỏi phun ngạch, bắt đầu hoài nghi chính mình thu nàng làm đệ tử có phải là một cái lựa chọn chính xác. Thở dài, Chu Dương đơn giản đứng dậy chạy hai chân trà, bắt đầu vào bên trong phòng khách đặt ở trên khay trà. Nói miệng có chút làm ra Diệp Chi thu cầm lấy đến liền muốn uống, Chu Dương vội vã trộm bật lại, trận mắt ngoác mồm nhìn nàng, ngươi điên rồi à? Nước sôi à? À, nha. Diệp Chi thu sắc mặt lại đỏ lên, Nại cười khổ một tiếng. Chu Dương đưa mắt đặt ở ở ngoài, mặc kệ có bao nhiêu tiền, là hạng người gì, chỉ cần là người sẽ chết. Ngạch, ngươi biết sẽ bệnh." Diệp Chi Thu có chút không xác định hỏi. "Hừ, ở cổ đại, phàm là là người học võ đều biết chút y thuật, thậm chí rất nhiều người y thuật luận võ công cũng còn tốt, không nói những cái khác, Hoàng phi hùng chính là một cái hiện ra ví dụ, hắn là đem y thuật xem là chủ nghiệp, võ công nhưng là bảo vệ thủ đoạn của chính mình. Vậy ngươi nói, chắc thiên hoàng đến cùng bị bệnh gì?" Diệp Chi Thu một mặt hiếu kỳ. "Tiểu hài tử biết những này làm gì?" Chu Dương lắc lắc đầu, uống một hớp trà sau khi, nói với Diệp Chi Thu, "Đi ra đi, ta ngày hôm nay trước tiên dạy ngươi một điểm cơ bản." "Tô nha." Diệp Chi Thu gật gật đầu không dám kế tục hỏi nhiều. tuy rằng Chu Dương nhìn qua so với mình còn nhỏ, thế nhưng tuổi còn trẻ, nhưng uy nghiêm sâu nặng, có rất cảm giác bị áp bách máy liệt. một khi tức giận càng là không được. vừa nãy mặc dù nói chính mình là Tiểu Hải Tử, thế nhưng một chút xíu vi cùng cảm đều không có. tựa hồ hắn nói mình là Tiểu Hải Tử, chính mình chính là Tiểu Hải Tử như thế, khiến người ta có một loại chuyện đương nhiên cảm giác. tuy rằng không biết sinh cái gì, thế nhưng người sư phụ này nhìn qua, rất lợi hại dáng vẻ a. Diệp Chi Thu nắm thật chặt quả đấm nhỏ, quyết định khỏe mạnh học. từ ngày đó bắt đầu, Chu Dương liền bắt đầu giáo dục Diệp Chi Thu võ công. Tuy rằng Diệp Chi Thu bản thân có chính mình công tác, muốn chân chính đem có thời gian tất cả đều đặt ở võ công mặt trên, vốn là chuyện không thể nào. Thế nhưng nàng nhưng rất nỗ lực, căn cốt loại hình cũng không để cập tới, chí ít rất có ngộ tính, tựa hồ là một cái tràn ngập mấy linh cảm nữ nhân. Điểm này để Chu Dương cảm thấy có chút hứng phấn, nữ nhân này nếu như ở quyền pháp mặt trên có thể chân chính để tâm, tập trung vào, nói không chắc sẽ làm Chu Dương chứng kiến một cái kỳ tích. Thế nhưng điểm này hiển nhiên là không thể, đối với Diệp Chi Thu tới nói, hiện nay quan trọng nhất chính là công tác. Chu Dương cùng nàng tiếp xúc thời gian không lâu, thế nhưng ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, liền để Chu Dương rõ ràng, cái tên này tuyệt đối là một cái điển hình công tác của nhân. Từ sáng đến tối, chỉ cần có thời gian, sẽ nào đang làm việc mặt trên, trừ phi Chu Dương làm cho nàng luyện võ, những lúc khác rất hiếm thấy nàng nghỉ ngơi. Len keng, len keng, len keng. trung cửa không ngừng văng lên. Chu Dương mở mắt ra, liếc mắt nhìn trên vách tường mang theo đồng hồ điện tử, cười khổ một tiếng. Hai giờ sáng bán, hắn từ trên bò lên, dậm dép đến tới cửa, mở cửa phòng, một người phụ nữ nhất thời nào tới ở trên sàn nhà, thế nhưng rất nhanh bò lên, nhìn Chu Dương cười khúc khích. Cười cái gì? Mau mau vào đi, thật đúng rõ ràng chính mình có ra, mỗi ngày buổi tối lại đây sửa phòng của ta làm gì? Chu Dương có chút mại nhìn trên đất Diệp Chi thu một chút, sau đó ngáp một cái đi tới phòng khách, mở ra nhà bếp đăng, rót hai ly cà phê đưa tới. Cảm tạ, tối hôm nay khỏi nói, cái nhóm này nhớ ngẩn khách mời, mỗi ngày đều nói ta sướng ca không em hay, thế nhưng, thế nhưng âm thanh của ta cũng không có cách nào a ta vốn là đối với hát cũng không thông thạo, thế nhưng cũng không thể cũng bởi vì như vậy, cũng phủ định năng lực của ta a hết lần này tới lần khác nói ta ta ca đều là rất rưởi, là lãng phí trang giấy, đam hôn cả kia. Chu Dương Phùng nghịch, liền biết nàng lại là đến báo hứng cùng nữ nhân này nhận thức sau ba ngày, chu dương liền biết nàng kỳ thực xem như là một cái ca sĩ, không có danh tiếng gì. mỗi ngày ngay khi quán bà, hộp đêm loại hình địa phương hát. đáng thương chính là nàng mặc dù sẽ hát, thế nhưng tiếng ca lại làm cho người có chút pháp khai tặng, tuy rằng không đến nỗi đạt đến đòi mạo trình độ, thế nhưng khoảng cách dễ nghe cũng có rất lớn khoảng cách là được rồi. điều này làm cho nàng ở nghề này thật lâu không có thành tiệu, nếu như không phải là bởi vì người dung mạo xinh đẹp đáng yêu, cộng sợ sớm đã bị những ông chủ kia cho đuổi ra ngoài. coi như là như vậy. Mỗi ngày cũng cũng sẽ cùng quán ba khách mời cả nhau, nguyên nhân tự nhiên là bởi vì nàng cái kia chịu đủ tranh luận tiếng ca. Chu Dương ở biết chuyện này sau khi, đối với nàng tại sao muốn học vũ cũng hiểu chút đỉnh, ở loại kia nơi, tất nhiên biết có rất nhiều nhiễu loạn, nàng nữ nhân xinh đẹp như vậy xác thực hẳn là học được bảo vệ mình, nếu không, trời mới biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Quy 1 chương 345, thành lập cái ban nhạc đi. Mọi người đều biết, quán ba có thể nói là sự tình phát hơn nơi. Ở những địa phương kia có chuyện không phải là một cái nửa cái, ở quán ba bị con nhà giàu con ông cháu cha thấy vừa mắt, sau đó mạnh mẽ mang đi, làm nục hài, ba thiên cuối cùng điên rồi, nảy lầu, đây đất đều là. Nay đây đủ nói rõ cái loại địa phương đó, ở ăn chơi chắc táng bên dưới, ẩn dấu chính là cỡ nào há cám xấu xa. Tại sao? Rõ ràng, ta ca cũng rất tốt ta rõ ràng. Càng nói càng oan ức, Diệp Chi Thu nhào tới Chu Dương trên đùi khóc lên, Chu Dương lại lắc lắc đầu, này đã thích tuần lễ này lần thứ ba. Hắn thở dài, bỗng nhiên chú ý tới trên bàn bảy đặt màu trắng trên giấy, lấy tới liếc mắt nhìn, âm phủ nhất thời tất cả đều rơi vào trong mắt, theo bản năng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, chiếu ca từ hừ hừ lên. Đã từng năm giữ, ngươi cho ta muốn như vậy thâm? cho rằng ngươi biết yêu ta một đời, là ta quá tham lam, là ta quá ngây thơ, trước sau không gặp ngươi do dự ánh mắt. Một khúc kết thúc, Chu Dương yên lặng gật gật đầu, ca tử có thể đánh động người, âm nhạc cũng đầy đủ dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, làm cho người ta cảm giác thật giống như là một cái độc công người, chính đang kể ra năm đó mối tình đầu, mang theo một tia nhàn nhạt đau thương, càng nhiều chính là một loại dịu dàng hoài niệm, tưởng niệm không bằng hoài niệm, khiến người ta không nhịn được, đem trong lòng thuần chân nhất cảm tình lóe ra đến. Em hay, sướng, thật là dễ nghe. Diệp Chi Thu nói mê giống như âm thanh truyền tới, Chu Dương túi đầu vừa nhìn, nhất thời trong lòng nhảy một cái, Diệp Chi Thu mông lung ánh mắt, chính nhìn mình. "Làm sao?" Chu Dương vô vỗ Diệp Chi Thu mặt, cười hỏi, "Cố gắng nghe, ngươi hát cố gắng nghe a nhỏ Dương, ngươi có thể không thể giúp một chút ta?" Diệp Chi Thu con mắt từ trong cơn mông lung trở nên loẻ loẻ quang. Chu Dương nhất thời bay lên một luồng cảm giác không ổn, không chút nghĩ ngợi trực tiếp lắc đầu, không được, tuyệt đối không được. "A." Diệp Chi Thu đưa tay ôm Chu Dương cánh tay, khẩn cầu nói, "Không muốn nhanh như vậy từ chối nhân gia mà, nhân gia Nhân gia thật sự rất cần sự giúp đỡ của ngươi rồi." Chu Dương tao mày, nhìn Diệp Chi Thu, Diệp Chi Thu le lưỡi một cái. Đẹp đẽ đáng yêu. Cùng Chu Dương nhận thức cũng sắp có nửa tháng, khoảng thời gian này tới nay, Diệp Chi Thu càng cảm thấy Chu Dương là một cái người kỳ quái, nhìn qua tuổi không lớn lắm, thế nhưng là lạ kỳ trầm ổn, tựa hồ vạn sự không vành với tâm. Đương nhiên, đối với mỹ nữ nhưng từ đầu đến cuối không có cái gì sức để kháng, mà người này, mỗi một lần biểu hiện ra trầm ổn dáng vẻ xưa nay đều sẽ không để cho người cảm thấy đột nột. trái lại có một loại, hắn vốn là như vậy. Hắn cũng hẳn là dáng dấp như vậy cảm giác điều này làm cho Diệp Chi Thu đối với Chu Dương càng hiểu kỷ, sưng hô cũng bắt đầu thay đổi. Với bắt đầu là gọi Tiêu Tiên Sinh, qua trận trực tiếp gọi Chu Dương. Chu Dương đối với này hào dị nghị, không biết là không phải là bởi vì như vậy cổ vũ Diệp Chi Thu hung hăng tiêu ngạo. vì lẽ đó không biết từ lúc nào bắt đầu, Diệp Chi Thu đã trực tiếp xưng hô Chu Dương vì là nhỏ Dương, mà mỗi một lần muốn cầu Chu Dương chuyện gì, chỉ cần ôm cánh tay tát làm lũng, ngay lập tức sẽ có thể làm cho Chu Dương tức vũ khí đầu hàng, trên căn bản là hướng về bất lợi. Biến hóa như thế Diệp Chi Thu, nhưng không có hiện, chính mình đang đối mặt Chu Dương thời điểm, biểu hiện ra trạng thái càng ngày càng giống là một đứa bé. Chu Dương nhìn Diệp Chi Thu quyến rũ mê người con mắt, lệ quang dịu dàng, thật giống như là lập tức liền muốn tích thủy như thế. Nói đi, cùng đi với ta hát. Diệp Chi Thu lập tức từ Chu Dương trên người nhảy lên, hương phấn nói, người âm thanh rất có đặc sắc, tràn ngập cảm giác tang thương, thế nhưng là lại mang theo vẻ cô đơn cùng vắng lặng, âm thanh như thế, sướng ta ca, tuyệt đối có thể rất lớn hồng đại hỏa. Sau đó ta cho ngươi phối nhạc, đừng xem ta như vậy, ta nhưng là chân chính học viện âm nhạc xuất thân a, đến thời điểm ngươi liền biết ta lợi hại. Học viện âm nhạc đi ra, biết ở trong hộp đêm chạy mãi. Chu Dương bình kích không chút lưu tình, suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái nói, không được. Tại sao? Diệp Chi Thu chưa từ bỏ ý định nhìn Chu Dương, ít nhất phải cho ta một cái lý do. Ta một không thiếu tiền, hai không cần biểu hiện mình, ba cũng không có đặc biệt gì nguyên nhân. Tại sao muốn theo ngươi ở hộp đêm, quán ba nơi như thế này xuyên chẳng? Cái kia, ta, nghĩ biểu hiện ta tài hoa. Diệp Chi Thu nhỏ giọng nói một câu. Cái gì? Chu Dương lắc đầu, vẻ mặt tựa hồ có hơi ngạc nhiên. Ta muốn biểu hiện ta tài hoa. Diệp Chi Thu có chút không không chế được lớn tiếng kêu gào lên, vọt tới Chu Dương trước mặt, cầm lấy cánh tay của hắn gấp gáp nói ra, "Ta, ta rõ ràng chính là có thể, thế nhưng là bởi vì âm thanh quan hệ, mà pháp đem chính mình sáng tác đi ra khúc mục sướng đi ra, sự đau khổ này, để ta, để ta." "Nhưng là, nhưng là cũng không phải ta ca không tốt, ta rõ ràng có thể sáng tác ra mỹ hảo âm nhạc, thế nhưng tại sao bọn họ không tin ta?" "Ta đem nhạc phổ đưa đến đĩa nhạc công ty, bọn họ lại làm cho ta cùng bọn họ ngủ, nếu không thì sẽ không ra bất kỳ cái gì CD, người như vậy, người như vậy khắp thế giới đều là, ngươi để ta đến tụt cùng làm thế nào mới thật." "Ta rõ ràng có thể, thế nhưng tại sao, phía trên thế giới này đều là một ít có thể người?" Một ít đố mãn chẳng phí ngớ ngẩn, sở hữu muốn trước, sau đó đối với chân chính có tài hoa người làm mưa làm gió, thậm chí ngay cả bọn họ biểu hiện ra mình mới hoa cơ hội cũng không cho. Lời nói này tựa hồ là Diệp Chi Thu trong lòng thầm trầm nhất thống, sau khi nói xong, đã nằm nhòi Chu Dương Ngực, gào khóc lên, Chu Dương trầm mặc rất lâu, chung quy gật gật đầu, thở dài nói, chỉ có một cái nửa tháng, một cái nửa tháng sau, ta cũng khai giảng. Sự tình vì sao lại biến thành như vậy? Chu Dương ngồi ở trên ghế, nhìn đỉnh đầu trần nhà, tối ngày hôm qua bị Diệp Chi Thu liền dọa mang sợ hai đến, không hiểu ra sao đáp ứng nàng. Tuy rằng nắm giữ biểu diễn tinh thông như vậy thần kỳ bản lĩnh, thế nhưng Chu Dương cũng không dám hứa chắc có thể chinh phục hết thể kháng giả. Ai? Chu Dương thở dài, không phải loại kia bồi hồi không tiến lên người. Vì lẽ đó Chu Dương đơn giản không suy nghĩ thêm nữa, quay đầu nhìn một chút đang cùng một người đàn ông nói gì đó Diệp Chi Thu lắc lắc đầu, kiếm sống không dễ dàng à? Ở trên thế giới này, có thể sầu lo sống sót, đồng thời hưởng thụ hoàn mỹ sinh hoạt người, dù sao chỉ là số ít. Đại đa số người đều đang vì sinh hoạt bươn ba mà chính mình đây. Tiền tựa hồ không hề thiếu, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là có tiền, tựa hồ cũng không phải đỉnh chỉ bước chân. Không tiến thêm nữa nguyên nhân a. Như vậy tương lai của chính mình những nên làm những gì đây. Chu Dương sâu sắc thở dài, lần thứ nhất đối với tương lai của chính mình biểu thị mở mịt. Không biết sau đó phải làm gì, nên làm cái gì, làm cái gì, tuy rằng nhìn qua hẳn cái gì đều có thể làm được. Thế nhưng toàn tài buồn phiền chính là cái gì đều sẽ, rồi lại cái gì đều không muốn làm. Ok. Diệp Chi thu chạy đến Chu Dương bên người, khoa tay ra một cái to lớn vẫy tự, nói với Chu Dương, đã cùng quản lý nói xong rồi, ta cùng ngươi chính thức tạo thành giấc mơ ban nhạc, ngày hôm nay đều sẽ ở cái này địch ba bên trong lần thứ nhất lên đài biểu diễn làm chủ sướng tay, ngươi nhất định phải cố lên a. Ngạch, tại sao ta cảm thấy chính là ta bị ngươi không vào? Còn có mơ ước gì ban nhạc? Chỉ có nửa tháng tuổi thọ ban nhạc sao? Hơn nữa, chỉ có hai người ban nhạc, nhiều lắm xem như là tổ hợp đi. Chu Dương một mặt có thể làm sao? Cái kia có quan hệ gì à? Thành lập một cái ban nhạc là ta cho tới nay giấc mơ, thế nhưng ngươi cũng biết, bởi vì đủ loại nguyên nhân, giấc mơ này cho tới nay vẹn vẹn chỉ có thể là một cái mơ ước. Ngày hôm nay, tuy rằng chỉ là hai người, thế nhưng đối với ta mà nói, đã là một loại tiến bộ. Hơn nữa chỉ cần dựa vào miệng của người ba, đem ta ca sướng đi ra ngoài, tin tưởng chỉ cần là người, liền biết ta sáng chế làm ra đến âm nhạc giá trị. Ta muốn cho hết thảy lúc trước đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa người, cảm giác được hối hận, đau lòng, muốn tự sát. Diệp Chi Thu gắt gao nằm năm đấm, đáng sợ nữ nhân. Chu Dương quyết định sau đó cũng không có việc gì, đối với nữ nhân này nhất định phải nhượng bộ lui mình. Này, tiểu Diệp, chuẩn bị một chút, đến phiên các ngươi lên này. Một cái tú lệ quyển nữ nhân bỗng nhiên chạy tới, đối với Diệp Chi Thu kêu một tiếng, sau đó lại nhìn một chút Chu Dương, lắc lắc đầu, xoay người đi ra. Ok, như vậy chuẩn bị xong chưa? Chúng ta chiến trường, ngay khi phía trước, giết a." Diệp Chi Thu lôi kéo Chu Dương tay, cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Âm nhạc vang lên, tiếng ca du dương, Chu Dương ăn mặc màu đen thêu sợi bạc, đầy người tinh lóng lánh tu thân Âu phục, trong tay cầm mịt độ phồn, từ sân khấu một góc chậm rãi đi tới, cách đó không xa là đàn guitar Diệp Chi Thu. Nữ nhân này được cho là một cái thiên tài, bởi vì nàng có tất cả nhạc khí, hiểu rõ hết thể địa phương âm nhạc, thông tục, tao nhã, mỹ thanh, hết thể tất cả tựa hồ cũng rõ ràng. Thế nhưng chính là một nữ nhân như thế, nhưng nhưng vẫn là bị thế giới này chiều cường hiện thế áp bức, lực phản kháng chỉ có thể nỗ lực dãy rua, hy vọng có thể mở ra một mảnh chính mình bầu trời. địch trong sành rất nhiều người, sân khấu rất nhỏ, chu dương chạm ở trung ương, nhẹ nhàng sướng diệp chi thu tà ca, âm thanh du dương, làn điệu phi thường, nguyên vốn có chút sao động khách mời, dĩ nhiên theo chu dương tiếng ca mà dần dần chìm đắm xuống. nhìn mọi người, chu dương không có cảm giác đến chút nào áp bức, chỉ là loại này không hiểu ra sao trải nghiệm, để hắn cảm giác thấy hơi mới mẻ và hiếu kỳ. khi, làm một ca sướng xong sau khi, chu dương có cùng xuống đài. chỉ chốc lát sau, tiếng vỗ tay vừa mới lôi động, quá tốt rồi, lại tới một người, tới một người lại tới một người đã đứng ở phía sau đài Chu Dương mồ hôi lạnh trên trán đều hạ xuống, không nghĩ tới vừa nghe ca thời điểm, vẫn cùng trầm mặc kiểu con như thế kháng giả, dĩ nhiên trong nháy mắt cũng trở nên điên cuồng như vậy. Nhìn Diệp Chi Thu một chút, nữ nhân này đã sớm lệ rơi đầy mặt, Chu Dương cảm giác mình có thể lý giải tâm thái của nàng, thế nhưng luôn cảm thấy nhưng vẫn là lại một lần xa lạ, pháp triệt để rõ ràng. suy nghĩ hồi lâu, đơn giản không nghĩ nữa, ngược lại hát cái gì cũng bất quá là này một cái nửa tháng trải nghiệm mà thôi, được cho là một loại làm công phương thức đem. Buổi tối hôm đó Chu Dương cùng Diệp Chi Thu cũng linh đến buổi tối tiền lương. Có tới 3000 nguyên, đây tuyệt đối được cho là cao tiền lương. Chưa xong còn tiếp. U. Quy 1 chương 346, ngươi quá kích động. Bởi vì ngày hôm nay là đỉnh cao kỳ, hơn nữa, các ngươi triệt để điều động khán giả nhiệt tình, vì lẽ đó, ngày hôm nay quyết định nhiều cho một điểm, khi nhìn các ngươi sau đó có thể thường tới nơi này, ta biết an ta bài cho các ngươi biểu diễn. Cái kia trước nói chuyện với Diệp Chi Thu nam nhân, rất hiền lành lịch sự đối với Chu Dương cùng Diệp Chi Thu nói, trên mặt mang theo chính là chuyên nghiệp cấp mỉm cười. Chu Dương gật gật đầu, nhưng cũng không nói lời nào, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn ngược lại chỉ cho mình định nửa tháng kỳ hạn. Diệp Chi Thu nhìn Chu Dương một chút, đối với người đàn ông kia nhún nhún vai nói, Chu quản lý, sau đó chúng ta biết tận lực tới nơi này, chỉ là hy vọng ngài có thể cho chúng ta một ít càng nhiều biểu diễn cơ hội. Ô đây tuyệt đối không thành vấn đề. Chu quản lý liếc mắt nhìn Chu Dương, suy tư trả lời, cảm tạ. Diệp Chi Thu nợ đủ cười, hai hàng tiểu bạch nha hiện ra đến mức dị thường ác liệt, nàng biết Chu Dương là một cái nói được là làm được người, như vậy nửa tháng này có thể mang đến cho mình món đồ gì mới là quan trọng nhất. Lần thứ nhất biểu diễn thành công cũng làm cho Diệp Chi Thu rõ ràng, Chu Dương là một cái rất người có năng lực, ngoại trừ võ công cùng y thuật ở ngoài chỉ ít đối với hát có cùng lạ thường tiên phú, thậm chí có thể nói là cực kỳ chuyên nghiệp, cực kỳ tinh thông. người như vậy chỉ cần trợ giúp chính mình một cái nửa tháng, tin tưởng đều sẽ có người đối với hắn nhớ mãi không quên đi. còn đối với Chu Dương nhớ mãi không quên cũng sẽ đối với mình nhớ mãi không quên. đến thời điểm chính mình viết ra ca, lẽ nào sợ sẽ không người nào nguyện ý có muốn không? Diệp Chi Thu ở trong lòng chính mình đánh tới tiểu kiểu kiểu. mà trên thực tế, Chu Dương cùng Diệp Chi Thu nửa tháng này tới nay, nhưng là phi thường bận rộn, ban ngày luyện công, buổi tối hát rong, thậm chí ở cuối cùng này mấy ngày bên trong. Dĩ nhiên thật sự bị Diệp Chi Thu kéo đi tới một cái đĩa nhạc công ty, lục một tấm cá nhân đăng khúc. Còn có một cái không thể không nói sự tình, chính là cái kia khổ rồi 8 tháng phân nhận thưởng, không biết có hay không là bởi vì nhận ra được Chu Dương uống. 8 tháng phân nhận thưởng dĩ nhiên được chính là Vũ Đạo tinh thông. Nay càng làm cho Chu Dương sau này một tháng tháng ngày, thật giống như là nước sôi lửa bỏng bên trong ngư như thế, pháp chịu được. Mà hôm nay chính là ngày cuối cùng. Ngày kia chính là ngày tựu trưởng, Chu Dương làm công cuộc đời cũng sắp kết thúc, một cái nửa tháng cũng kiếm lời mấy vạn đồng tiền, điều này làm cho Chu Dương một lần hoài nghi. Internet những kia sinh viên đại học đến cùng là lan lột, Vì sao lại nói lên ban kiếm tiền khó đây? Chu Dương lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Tối hôm nay sau khi kết thúc, cũng có thể cho này một cái nửa tháng đặc sắc sinh hoạt họa cái trước dấu chấm tròn. Chờ đến một khúc kết thúc, Chu Dương cùng Diệp Chi thu dắt tay nhau xuống đài, trở lại sau đó phòng thay quần áo. đang chuẩn bị thay quần áo cùng, chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn nào, nghiên lộ hai ngay sau một thoáng, lông mày không khỏi tao lên đến. Năm lại xoa xoa đầu. Nửa tháng này tới nay cũng không có sinh cái gì chuyện không vui, trả để Chu Dương cho rằng chính mình đối với sàn nhảy hộp đêm quán ba loại hình địa phương tồn tại cái gì phiến diện đây, thế nhưng lại không nghĩ rằng, trung quy vẫn là sinh, thì sẽ không thể để ta thành công lui lại mà. chu dương sâu sắc thở dài, từ phòng thay quần áo bên trong đi ra, diện vẻ mặt mở ra bên ngoài môn, âm thanh lập tức lớn hơn gấp mấy lần. diệp tiểu thư, công tử nhà ta là thật sự thành tâm thành ý mời ngài, mời ngài không muốn ở làm bất kỳ chống tự gì, đi theo chúng ta đi. công tử chúng ta thực lực, tin tưởng ngài cũng là rõ ràng, nếu như ngài thật sự hy vọng có thể ở nghề này bên trong bộc lộ tài năng, công tử chúng ta tuyệt đối là ngài lựa chọn tốt nhất một cái hơn 30 tuổi nam nhân trẻ tuổi chính đang thật luôn khuyên bảo Diệp Chi thu sắc mặt tái xanh chính muốn nói gì thời điểm cũng nhìn thấy Chu Dương đã đi tới lập tức vội vã đi tới Chu Dương trước mặt cầm lấy cánh tay của hắn có chút ao nước tiêu lên nhỏ Dương hóa ra là Chu Thiên Sinh nếu như Chu Thiên Sinh có thời gian thoại có thể đồng thời đi tới người thanh niên trẻ nhìn thấy Chu Dương khoe miệng treo lên một kia khinh bỉ ý cười ồ rất tốt khách mà hành chúng ta đi theo người một chuyến Chu Dương vô vô Diệp Chi thu vai ra hiệu nàng không cần lo lắng Diệp Chi thu kinh ngạc nhìn Chu Dương khi thấy Chu Dương cái kia hảo cảm tình Sắc thái ánh mắt thời điểm, lập tức rõ ràng, người sư phụ này, tức rồi. "Thật sao? Nay quá tốt rồi, xin mời Chu tiên sinh bên này." Phía sau hắn hai cái hán tử đi tới một bước, tựa hồ muốn trảo Chu dương tay, Chu Dương hơi nhướng mày, không chút biến sắc lùi về sau một thoáng, nói: "Chúng ta biết đi." Hai cái hán tử không phát hiện cái gì, chỉ cho rằng là bất ngờ, quay đầu xem người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi cười ha ha nói: "Đương nhiên, công tử chúng ta là mời ngài gặp mặt, lại không phải muốn chào ngài gặp mặt." Ồ. Chu Dương cùng người trẻ tuổi kia song song cùng đi, vừa đi vừa thuận miệng nói ra: "Nhà ngươi công tử là trưởng cục cảnh sát." không phải là hình sự trinh sát đội trưởng không phải người trẻ tuổi nhiễu nhiễu mày là tòa án lục soát đội Chu Dương cười ha ha hỏi công tử nhà ta chức quan hạch ngươi có ý gì người trẻ tuổi biết Chu Dương trong lời nói có chuyện hả không có ý gì Chu Dương không nói lời nào người trẻ tuổi lập tức tức giận đến có chút thổ huyết ta chỉ là đang nghĩ lúc nào nước hoa khi nào thì bắt đầu một cái trước quan người đều có bắt người khác quyền lợi nha ta biết rồi nhà ngươi công tử hẳn là xã hội đen chứ nếu không sẽ không có như vậy thủ đoạn Ngay khi người trẻ tuổi cho rằng Chu Dương không biết nói chuyện thời điểm, trong chớp mắt nô ra một câu như vậy, sau đó người trẻ tuổi thổ huyết, thật sự thổ huyết. Người quá kích động. Chu Dương trên mặt mang theo thương hại. Người trẻ tuổi cũng không tiếp tục nguyện ý cùng Chu Dương nói một câu, một nhóm mấy người đi lên lầu một gian bao trước cửa phòng, người trẻ tuổi nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, mấy người các ngươi ở chỗ này chờ một thoáng, ta đi vào thông báo một tiếng. Nói, liền muốn mở cửa, Chu Dương nhưng đem hắn kéo sang một bên, người trẻ tuổi giận dữ lắc lắc cái cổ liền muốn dùng sức dãi rủa, thế nhưng là căn bản không phải là đối thủ của Chu Dương, bị Chu Dương một cái tay cũng cho vẩy đi ra xa hơn 3 mét. Vẫn theo hai cái Bảo Tiêu thấy thế không được, ngay lập tức sẽ muốn đối với Chu Dương động thủ. Chu Dương nhưng không hề liếc mắt nhìn bọn họ một chút, một cước liền đem cửa bao phòng cho trực tiếp đá văng. ầm! Này một tiếng vang thật lớn vang lên thời điểm, hai cái Bảo Tiêu cũng vọt tới Chu Dương trước mặt. Chu Dương thân hình loáng một cái, hai cái chân hơi cong một chút một khúc va chạm. ầm ầm hai tiếng, hai cái Bảo Tiêu cũng bị Chu Dương cho đỉnh bay ra ngoài. Thật là lợi hại, đây là chiêu thức gì? Diệp Chi Thu thấy Chu Dương như thế một tay, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Cùng Chu Dương học võ gần một tháng, tuy rằng không có làm cho nàng chắc trung bình tấn, thế nhưng cũng trước sau ở tu luyện kiến thức cơ bản, có công còn có cưới ngựa tổn đang thức đều là mỗi ngày lớp phải học, chân chính thực chiến cùng chân chính luyện pháp từ đầu đến cuối không có học được. Thế nhưng nàng lại biết, Chu Dương đưa tay cực kỳ khủng bố, mạnh mẽ lợi hại. Hừm, đây là khổ đánh, cao thủ chân chính, tu luyện tới mặt sau. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một nơi không thể đánh người, mà khố đánh bởi vì sự hạn chế, vì lẽ đó lực công kích bản thân cũng không cường đại, thế nhưng là trước sau tồn tại một luồng chân kinh, có thể đem sức mạnh của đối phương đánh tan, cao thủ quyết đấu thời điểm, nếu như gặp phải phương diện này cao thủ, tội lực trong nấy mắt sẽ bị đối phương đánh tan lực đạo, đồng thời sấn thắng truy kích, một đường giao thủ, hạ xuống, công phu không đến nơi đến chốn, thậm chí ngay cả lực lượng đều pháp chân chính ngưng tụ lại đến, cũng triệt để bị đánh chết. Chu Dương cũng không ẩn giấu, trực tiếp cũng nói cho Diệp Chi thu, dù sao hắn là sư phó, ở phương diện này là sẽ không đối với nàng có ẩn giấu. Hơn nữa, trải qua vừa nãy thực chiến, có thể làm cho Diệp Chi Thu đối với này một chiêu có càng thêm ấn tượng sâu sắc, đây là chuyện tốt. "Hả? Vậy tại sao vừa hai người kia trực tiếp bay ra ngoài?" Diệp Chi Thu hiếu kỳ hỏi. "Bởi vì bọn họ quá yếu, ngươi luyện công thời gian trả quá ngắn, nếu có thể thành tâm theo ta học hơn nửa năm, tên như vậy, ngươi một chọi một cũng có thể đánh một cái, hoặc một năm, đánh 10 cái không thành vấn đề." Chu Dương nở nụ cười, cất bước đi vào phòng ngăn. Diệp Chi Thu hai mắt tỏa ánh sáng cũng theo đi vào, cùng với Chu Dương, nên cái gì đều không cần sợ hãi. Đây là Diệp Chi Thu bây giờ ý nghĩ trên thực tế cũng là bởi vì chu dương loại kia trời sập xuống cũng có thể đứng vững khí chất để diệp chi thu không tự chủ được tin tệ đồng thời ý lại ngươi ngươi là người nào thật là to gan một cái ăn mặc màu trắng lâu phục người trẻ tuổi lúc này chính ngạc nhiên nhìn chu dương bao bên trong phòng bày một bộ xa một cái trường hai cái ngắn mặt trên tọa không ít người nhìn qua đều là một ít công tử ca mỗi người bên người đều ôm một người phụ nữ chỉ có bạch âu phục không có ở gian phòng chu vi đứng mấy người mặc tây trang đen ở này tối tăm bao bên trong phòng cũng vẫn cứ đeo kính đen không biết là đang tinh tướng vẫn là bản thân liền là ngu ngốc người xem tư thế hẳn là bảo tiêu Chu Dương đến, đồng thời lấy như vậy phương thức ra trận, hiển nhiên để những người trẻ tuổi này đều là trấn kinh không nhỏ, không ít người đều trầm lên, mà hỏi, nhưng là Bạch Đâu phủ, nhìn răng rớp, hẳn là đám người này đầu lĩnh. Quân thể là một loại rất thú vị hình thái, một đám người tổ chức cùng nhau, nhất định phải có một cái người dẫn đầu, nếu như không, có người dẫn đầu này, quân thể cũng bất quá là tán xa. Mà ở xã hội hiện đại, đầy rẫy đủ loại quân thể, đang bình thường thị dân bên trong có, ở đơn vị làm việc có, ở du côn bên trong càng có, thậm chí ở trong trường cũng chia làm học sinh tốt cùng học sinh xấu hai loại quân thể, phân chia tỉ mỉ bên dưới, thể bên trong quả thực có thể cùng nhân loại bản thân kinh người con số cùng sánh vai, mà mỗi một cái quân thể, tất nhiên có một cái lãnh tụ, có chút khả năng cũng không có thực quyền, nhưng tất nhiên có nhiên địa vị. Hả, ta Tiên Chu Dương, ngươi được, hôm nay tới nơi này. Ân, ta tới nơi này làm gì tới? Đúng rồi, là người của ngươi gọi ta đến. Chu Dương nói, bốn phía tìm kiếm hai mắt, nhìn thấy vẫn cứ trên đất dây rủa người trẻ tuổi kia, qua mang theo hắn một cổ áo, đem hắn cho vội tới, thuận lợi ném vào bao bên trong phòng, sau đó trở về bạch âu phục trước mặt, đem hắn bắt đến một bên, làm chuyện này thời điểm bị rất mãnh liệt chống lại vì lẽ đó bao bên trong phòng cũng lại thêm ra vài cái nằm người quy một chương 347 tiến mở ra học được hết thảy liên hợp lòng người ta cũng làm cho ta chúng ta nếu như chúng ta làm ra không đẹp đẽ ngược lại lao tử là không có mặt lại đi gặp người ta đều cho ta lên tinh thần thủ hạ không muốn lưu tình đi làm thịt những kia ba quốc người giết chết đám kia tội phạm cao thần nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói chu dương cho hắn dù sao tương đối an toàn một con đường đây đối với cao thần tôi nói nhưng không khác nào là một loại xỉ nhục là một người nam nhân một cái trải qua một trường máu me lính đánh thuê làm sao có thể e ngại nguy hiểm làm việc Cao thần khẽ quát một tiếng, cả người nhất thời nhanh chóng hướng về một bên khác trước cửa sổ phóng đi. Hô, Chu Dương trực tiếp từ trước cửa sổ chui ra ngoài, cả người hắn dọc theo vách tường một góc hạ thủy đường ống, không ngừng hướng về trên leo lên, linh hoạt cũng phản phất như là cả người đều chiêm ở phía trên thần lan tự. Cùng lúc đó, hắn thỉnh thoảng cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, cũng không chỉ chỉ là phía trên. Bởi vì Chu Dương rất rõ ràng, vạn nhất có người ẩn giấu ở quần chúng vây xem bên trong, đến thời điểm chỉ cần một viên đạn, cũng có thể làm cho hắn từ hiện tại vị trí lầu 8 ná xuống. Mau nhìn, bên kia trên vách tường có người a. Quả nhiên, Chu Dương mới vừa xuất hiện không tới mấy giây, Vẫn ở ngựa đầu đám người xem náo nhiệt bên trong, thì có người phát sinh kinh ngạc tốt lên. Bỗng, nhất thời, ánh mắt của mọi người hầu như đều xoay chuyển qua, nhìn thấy Chu Dương chính đang dọc theo ống nước nhanh chóng trèo lên trên, tất cả mọi người cũng không nhịn được phát sinh một tiếng thét kinh hãi, vậy cũng là ở lầu tầng a, vạn nhất rơi xuống. Cái kia không phải xuất thành một đống thịt nát. Ở những kia người vây xem nhìn thấy Chu Dương đồng thời, Lâm Tư Vũ cùng Trương Đức toàn mấy người cũng đồng dạng nhìn thấy Chu Dương, đặc biệt là Lâm Tư Vũ, khi, làm, nàng nhìn thấy người kia dĩ nhiên là Chu Dương, nhất thời sắc mặt tái nhợt, không, có một chút hưng Lâm Đồng, làm sao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 mà là lại lại xuống lại, thậm chí so với trước càng thêm anh dũng, này. Quy một chương 349, gặp lại Trịnh Quang Hạo. Có câu nói, bàn rượu là tốt nhất giao lưu bình đài, lời này không một chút nào giả, Chu Dương bốn người vừa ăn vừa uống rượu, mấy chén rượu vào bụng, quan hệ kéo vào không ít. Bất quá, chính đang mấy người ăn vô cùng phấn khởi thời điểm, Chu Dương đột nhiên cảm giác có người đến gần rồi chính mình, lập tức Chu Dương không khỏi hơi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại nhưng là vừa bị điện chân cái thống đánh cho một trận lương vân phi. Làm sao tiểu tử, có phải là bị cuốn rồi, muốn cho đại gia cho người tùng tùng nhìn thấy Lương Văn Phi, Điền Chấn gương mặt nhất thời lạnh xuống yêu Điền Chấn mặt mũi của ngươi cũng thật là rất lớn a vào lúc này vừa thân hình cao lớn nam tử nhưng là lạnh lùng mở miệng nói Triệu Văn Hạo nhất thời Điền Chấn sắc mặt không khỏi hơi đổi khỏe mắt bắp thịt hơi giật giật Hiển nhiên là đối với Triệu Văn Hạo cực kỳ kiên kỵ nhà mình cũng chỉ là có chút năng lượng mà thôi thế nhưng cái này Triệu Văn Hạo ra nhưng là ở Yên Kinh đều có không nhỏ sức ảnh hưởng nếu như nói Triệu Văn Hạo ra ở Yên Kinh xem như là Tam Lưu gia tộc như vậy Điền Chấn ra ở Yên Kinh chỉ có thể coi là không đủ tư cách đương nhiên thà ở quốc nội hai nhà này cũng có thể nói đúng không nhập lưu vất quá coi như như vậy, hai người cũng là lập tức phân cao thấp, Điển Trấn rất rõ ràng dựa vào nhà mình này, điểm sức ảnh hưởng còn chưa đủ lấy cùng Triệu Văn Hạo cứng đối cứng. Người muốn thế nào? Điển Trấn lúc này khẩu khí cũng là hơi có chút nư dần. Không muốn thế nào? Triệu Văn Hạo hơi dơ lên cầm ở trên cao nhìn xuống nhìn Điển Trấn nói, ngươi đã thương bằng hữu của ta đều là muốn ý tứ ý tứ đi. Vừa nói Triệu Văn Hạo chỉ chỉ vừa lương văn phi. Điển Trấn cười lạnh, "Được, người muốn bao nhiêu? Tiền." Trước tiên tử từ, từ nói chuyện. Triệu Văn Hạo tựa hồ là ăn chắc Điển Trấn giống như vậy, chỉ chỉ Lưu Dương lạnh lùng mở miệng nói, vừa động thủ cũng có hắn đi để hắn quỳ xuống. Dập đầu ba cái nói lời xin lỗi cũng coi như rồi. Ngươi, Lưu Dương gương mặt nhất thời đỏ lên, con ngươi đỏ lòm bên trong càng là bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Làm sao? Triệu Văn Hạo một mặt xem thường nhìn Lưu Dương, có phải là cảm giác rất bất ức. Nói cho ngươi, địa thế còn mạnh hơn người, quỳ xuống. Ta nói, Triệu Văn Hạo, ngươi có phải là quá phận quá đáng một điểm. Vào lúc này vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện Triệu Khải, nhưng là lạnh lùng mở miệng nói, "Hả?" Triệu Văn Hạo con ngươi không khỏi hơi thu rụt lại, rơi vào Triệu Khải trên người, không khỏi hơi ngẩn ngơ hơi kinh ngạc mở miệng nói, "Là ngươi à?" Kẻ nó Ngươi trả không bị người câu đi. Triệu Khải khỏe mắt nhất thời bắp thịt hơi giật giật, không có cách nào. Ai để người ta là đấu phá nhân vật chính tới, quả thực liền đem vô dụng lưu cho triệt để phát dương quan đại. Lương Vân Phi, Lưu Dương là bằng hữu của ta, ngươi dám để cho hắn quỷ xuống thử xem. Ngươi xem một chút, Triệu Văn Hạo có thể giữ được hay không nhà các ngươi, không bị chúng ta triệu ra cho làm tàn phế rồi. Triệu Khải cũng không để ý tới Triệu Văn Hạo chảo phúng, chỉ là nhìn Lương Vân Phi hở hững mở miệng nói, Tam Minh, Chu Dương trong lòng không khỏi âm thầm tiêu một tiếng. Cái này Triệu Khải nhưng cũng là có mấy phần đầu vóc. Lương Văn Phi Ta ngược lại muốn xem xem ngươi có dám hay không. Lương Văn Phi lúc này cũng là âm thầm tiêu khổ. Triệu Văn Hạo là được Sương Yến Đại Bốn Công Tử một trong, cái này Triệu Khải bối cảnh cũng là không thể khinh thường. Hai cái gia tộc thế lực bối cảnh, căn bản là không phải là mình cái này nho nhỏ gia tộc có thể so sánh với, kẹp ở giữa hai người, Lương Văn Phi cũng không ai dám đắc tội. So với Yến Đại Bốn Công Tử, Triệu Khải gia có một cái rất rõ ràng ưu thế, vậy thì là gấp gáp. Tứ Đại Công Tử gia đại để đề đều là chút nhà giàu mới nổi, tuy rằng ở Yến Đại hiển đến rất châu bò, nhưng này là không ít màu đỏ con cháu không lộ ra ngoài nguyên nhân vị trí. Nhà giàu mới nổi tuy rằng trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, thế nhưng là thiếu hụt quan trọng nhất một thứ, vậy thì là gốc gác. Triệu gia chính là có này một phần gốc gác, bây giờ Triệu gia đã chuyển thừa năm đời, đã là khai chi tán diệp ở toàn bộ Yên Kinh đều đặt xuống cơ sở vững chắc, đối với đời sau giáo dục cũng là cực kỳ coi trọng, chính là bởi vì như vậy, Triệu Khải cũng không có loại kia tật, trái lại bình dị gần gũi rất dễ dàng theo người giữ gìn mối quan hệ. Lương Vân Phi, ngươi đúng là nói một chút coi, ngươi có muốn hay không hắn nói xin lỗi. Triệu Văn Hạo tựa như cười mà không phải cười nhìn Lương Vân Phi. Không sai, ngươi là muốn đây, vẫn là không muốn đây. Triệu Khải cũng là bình tĩnh nhìn Lương Vân Vi. Này đã không phải đơn thuần đánh nhau vì thể diện, thuần túy chính là hai người chi tranh. Trong lúc nhất thời, tình cảnh rất cương. Vào lúc này đột nhiên từ lầu hai đem phòng khách ở trong lại đi xuống một đám người, dẫn đầu người, chúng tinh phùng sắc mặt thoáng có chút trắng xám, chính là Trịnh Quang Hạo. Mà lúc này Trịnh Quang Hạo cũng bị lầu một ồn nào hấp dẫn ở. Nhìn thấy Triệu Văn Hạo cùng Triệu Khải, Trịnh Quang Hạo đầu tiên là hơi sững sở, sau đó ánh mắt hơi dừng lại một chút, đột nhiên rơi vào Chu Dương trên người. Nhìn thấy Chu Dương, Trịnh Quang Hạo con mắt hiếp hiếp, ngày đó ở hộp đêm sự tình để hắn cảm thấy phẫn nộ, hắn đường đường Trịnh thiếu lại bị người uy hiếp. Không sai, chính Quang Hạo cũng là yến đại học sinh, này mặc dù là công tử bột, thế nhưng thành tích học tập nhưng là không sai. Không thể không nói một câu, nay quần công tử bột tuy rằng mỗi một người đều là giả vờ côn trang rất hay, thế nhưng từng cái từng cái nhưng là ở một ít phương diện vẫn là rất châu bò, tỉ như trước làm đến sôi sùng sục lên tứ đại tên cha một trong trong đó một vị nhi tử, chính là cái kia gọi ngày nào đó một, Rồi ạ, lại thư pháp tả tốt như vậy, đương nhiên không bài trừ mâu thân hắn đem những này lộ ra ánh sáng đi ra là vì để cho đại gia biết con trai của hắn cũng là cái ưu tú nhân tài. Đâm. Chết hai người cũng không chuyện ghê gớm gì ở ngoài cái này kêu trời một con trai của Khang Đa cũng là có sở trường. Nói xa, vốn là Trịnh Quang Hạo là muốn trực tiếp trả thù, thế nhưng đổi tới Yến Kinh Đại học khai giảng, hắn không thể không đem chuyện này thả xuống lại đây báo danh. Buổi trưa hôm nay cũng là vì cùng mấy cái bạn tốt đồng thời tới dùng cơm. Trình Thiếu, cái kia không phải triệu Khải cùng triệu Văn Hạo sao? Vừa một tên tiểu đệ cười hì hì nhìn Trịnh Quang Hạo nói. Đi, chúng ta qua. Trịnh Quang Hạo hít một hơi thật sâu, mang theo đoàn người hướng về Chu Dương Châu ngồi đi tới. Ảm, yêu, Trịnh Quang Hạo, ngươi cũng tới. Triệu Văn Hạo nhìn thấy Trịnh Quang Hạo không khỏi hơi sưng sờ. Nói đến, quan hệ giữa bọn họ vẫn là rất tốt, lẫn nhau cũng là thường thường cùng nhau tán gái uống rượu, quan hệ tự nhiên không phải bình thường tốt. Vừa Triệu Khải cũng là âm thầm tiêu khổ, Trịnh Quang Hạo cùng Triệu Văn Hạo quan hệ hắn cũng là biết đến, hai người hận không thể mặc chung một quần, ở trong vòng được người gọi là Yên Kinh song Háo, hai người này con chuột ở một hối, chỉ sợ vào lúc này Lương Vân Phi chỉ sợ là muốn ngã về Triệu Văn Hạo. Quả nhiên, lúc này Lương Vân Phi nhìn thấy Trịnh Quang Hạo đi tới, lập tức liền mở miệng nói, "Khải ít, không có gì để nói nhiều, tiểu tử này nhất định phải nói xin lỗi ta, quỳ xuống." Triệu Khải hơi nheo mắt lại, nhìn chầm chầm Lương Vân Phi lạnh lùng mở miệng nói, Ngươi thật sự quyết định rồi. Triệu ít, ngày hôm nay ta nếu như như thế buông tha hắn, sau đó ở yên kinh nơi này ta trả làm sao hốn. Lương Vân Phi nói đại nghĩa lâm nhiên, phản phất là mình đã bị lớn đến mức nào ra nước. Cút sang một bên. Lương Vân Phi lạnh sinh nói ra. Yêu, Triệu đại thiếu lớn như vậy hỏa khí, có muốn ăn chút gì hay không xuống hỏa rửa ga? Trịnh Quang Hạo hiếp mắt đi xuống nói ra. Ha ha, ta này chả không dùng tới uống thuốc, ta có thể không giống ngươi Trịnh đại thiếu, một ngày không uống thuốc cũng không được. Lại nói, ngươi ngày hôm nay có phải là không uống thuốc cũng đi ra à? Triệu Khải kinh thường nói, quả nhiên là Triệu đại thiếu miệng lưỡi vẫn là như vậy lưu tác ngươi triệu đại thiếu không riêng miệng lưỡi lưu tác hành vi cũng rất bá đạo a trịnh quang hạo nói ra hư ít nói những thứ vô dụng này ngươi trịnh đại thiếu cũng có mặt nói đến người khác hành vi bá đạo cũng thật là lần đầu nghe nói a triệu khải lạnh rên một tiếng nói ra đã như vậy vậy ta cũng không nói nhiều để bằng hữu ngươi cho lương vân phi quỳ xuống xin lỗi việc này coi như qua không phải vậy ta không bảo đảm bằng hữu ngươi an toàn trịnh quang hạo nói ra triệu khải nghe vậy sắc mặt trở nên khó coi lên lưu dương cũng là sắc mặt đỏ chót nhìn dáng dấp tức giận không nhẹ đang lúc này chu dương cao mày nói ra Lẽ nào ngươi cũng thật là hôn xã hội đen hay sao? Để bằng hữu ta quỳ xuống liền xuống quỳ, để bằng hữu ta xin lỗi lên được hiểm. Tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt, lần trước sự tình ta vẫn không có tìm ngươi tính sổ, lần này làm sao cũng phải cùng ngươi toán tính cả thứ món nợ mới được." Chính Quang Hạo cười lạnh nói. "Tìm ta tính sổ?" Chu Dương một mặt không đáng kể nói ra, "Ngươi nợ ta tiền, ta làm sao không biết?" "Tiểu tử, ít nói phí lời, hiện tại ngươi cùng ngươi cái kia tên rác rưởi bằng hữu đồng thời quỳ xuống xin lỗi, ta sẽ cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, không phải vậy, ngươi cũng cho ta chờ trả đi." Trình Quang Hạo cười lạnh nói. ha ha." chỉ bằng mấy người các ngươi con rùa cũng có thể làm cho ta quỳ xuống xin lỗi. Chu Dương kinh thường nói, tiểu tử, ngươi đây là muốn chết. Triệu Văn Hạo phẫn nộ nói ra. Chu Dương nhìn Triệu Văn Hạo, đang hoàng trịnh trọng mở miệng nói, xin lỗi, sai lầm của ta, ngươi không phải con rùa, ngươi nên là quy tôn tử. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Triệu Văn Hạo đúng là muốn tức giận thổ huyết, cũng không nhịn được nữa, xong dội tay một cái, liền hướng về Chu Dương cổ áo trục tới, đồng thời eo người phát lực, đây là một chiêu qua kiến suất. Triệu Văn Hạo quyết định phải cho tên khốn kiếp này ra hỏa một cái mạnh mẽ giao hấn. Kỳ thực Triệu Văn Hạo cũng không phải là không có cái gì đúng một người. Từ Chu Dương bình tĩnh phong dong trêu chọc Trịnh Quang Hạo hắn cũng có thể nhìn ra, Chu Dương người này tuyệt đối không phải thật trêu trọng. Thế nhưng, lúc này Triệu Văn Hạo nhưng là thật sự phẫn nộ, lửa giận công tâm, lại thêm, Triệu Văn Hạo trong lòng cũng rất rõ ràng, không nói những cái khác, ở Yên Kinh, gia tộc của hắn vẫn có chút năng lượng, thực sự không được, sau lưng của chính mình còn có Trịnh Quang Hạo, phải biết Trịnh Quang Hạo đối cảnh so với mình ra còn mạnh hơn một chút, huống chi hai nhà hợp lại cùng nhau năng lượng, cũng càng không thể khinh thường. Cường Long ép bất quá địa đầu xà. tên khốn kiếp này, lại làm nhục như thế chính mình, không cho hắn một chút giáo hấn, cũng thật là không biết trời cao đất rộng. Thế nhưng ngay khi hắn giơ ra hai tay thời điểm, Chu Dương trực tiếp nắm lên trên bàn cái kia bình rượu trực tiếp nện ở trên đầu hắn, theo bình rượu vỡ vụn, bình rượu tiểu cùng với pha lên nát tan tra từ Triệu Văn Hạo trên đầu tung tóe đi ra. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 350, Bác Nhã Tháp vị danh hộ. Ẩm. Bình rượu cùng Triệu Văn Hạo đầu đến rồi một cái thân mật nhất tiếp xúc, nhất thời bình rượu tại chỗ nổ tung, nóng bỏng máu tươi nhất thời chảy ra. Triệu Văn Hạo kêu thảm một tiếng, ôm đầu cũng ngồi xổm ở gào khát lên. Chu Dương này vẫn là lưu thủ, bằng không, ngày hôm nay nổ tung cũng không phải bình rượu, bể mất còn có thể có Triệu Văn Hạo đầu. Quán cơm ở trong nhất thời truyền đến một trận tiếng thốt kinh ngạc, thế nhưng là không có bao nhiêu người cảm thấy sợ sệt, trái lại mơ hồ có một loại cảm giác hứng phấn, kỳ thực, đánh nhau ẩu đả chuyện như vậy ở liền đêm cũng không hiếm thấy, xa hoa khách sạn hoặc là còn không nhiều, thế nhưng loại này quán cơm nhưng là chẳng lạ lùng gì. Gọi kích thích, cái này tiêu là kích thích. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng chờ mong động thủ, mà lúc này Chu Dương động thủ, bọn họ không những không có sợ sệt ý tứ, trái lại có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Liên ngay cả cái này quán cơm người phục vụ cũng cũng không có ý tứ. đương nhiên, bọn họ không phải vì kích thích, mà là vì an toàn muốn các đại nhân vật đánh nhau, bị thương đều là nhỏ đi đi, đây cơ hội đã thành một cái định luật. Được. Chu Vi quần chúng trầm mặc chốc lát đột nhiên bùng nổ ra một trận như sóng tiếng hoan hô, kỳ thực tiểu người vốn là đối với trưởng xin lỗi khán giả xin lỗi Đảng Triệu Văn Hạo rất là bất mãn, lại thêm bọn họ thân mang theo loại kia công tử bột hung hăng, càng làm cho bọn họ nhìn rất là khó chịu. Chu Dương này một bình rẹo xuống, thực tại giải hận. Nếu không nói giống con nhà giàu sảng khoái đây. Ha ha, dùng sức đánh hắn. Tiểu tử, đã bảo hắn lao nhị. Đâm nát hắn giấm, Hoa Cúc. Trong đám người tiếng hoan hô lẫn nhau chập trùng lời nói ra cũng là càng ngày càng khó nghe. Mang sát vách, người dám đánh ta. Triệu Văn Hạo máu me đầy mặt nhìn Chu Dương, máu tươi đã nhuộm đỏ con mắt của hắn. Một chút bên trong nhìn thấy thế giới hoàn toàn chính là một cái máu tươi thế giới. Ẩm. Chu Dương trả lời chính là mạnh mẽ một cước. trực tiếp đem Triệu Văn Hạo cho đạp ngã xuống đất. Sau đó một cước mạnh mẽ đạp ở Triệu Văn Hạo cái kia một trương bởi vì thống khổ mà vặn vào mặt. Oi ra nước bọn. Mang thảo rời ạng, ngươi cho rằng ngươi là cái bô của ta ngươi cũng dám có ý nghĩ. Chán sống có phải là tiểu tử thả ra Triệu Văn Hạo, không phải vậy ngày hôm nay để người đái đẽ vừa Trịnh Quang Hạo thấy thế nhưng là giận tí mặt mang theo bình rượu cũng hướng về Chu Dương xuống tới. Hừ. Chu Dương nhưng là cười lạnh một tiếng, một tay tóm lấy Triệu Văn Hạo quay về gò má của hắn chính là mạnh mẽ một bật hai, bụt một tiếng vang lên ròn rã. Nhất thời Triệu Văn Hạo chỉ cảm thấy gò má như bị cây búa cho mạnh mẽ đập một cái. Một cái miệng mấy viên răng trắng như tuyết liền phun ra ngoài. Triệu Văn Hạo tại chỗ hôn mê. Vào lúc này Trịnh Quang Hạo mấy người cũng xuống tới. Trịnh Quang Hạo tại chỗ nổi giận, nhìn chăm Chu Dương lạnh lùng mở miệng nói khốn nạn tiểu tử, ngươi thực sự là thật là to gan. Chu Dương nhìn mấy người. Khoe môi nhưng là mang theo một vẻ nụ cười khinh thường mấy người các ngươi ngu ngốc, đến cùng là muốn nằm ngang đi ra, vẫn là dựng thẳng đi ra ngoài. Khẩu khí bá đạo hung hăng, hoàn toàn không đem trước mắt những này nhà giàu ca để ở trong lòng. Chính Quang Hạo nhìn Triệu Văn Hạo cái kia dáng vẻ, lạnh giọng nói ra nếu ngươi nói như vậy, vậy ngươi sẽ chờ Triệu gia trả thù đi. Hừ, tùy tiện. Chu Dương cười lạnh nói. Trình Quang Hạo nghe vậy không tiếp tục nói, mà là khiến người ta đỡ Triệu Văn Hạo đi ra ngoài. Chuyện này mặc dù có chút quấy rối Chu Dương ký túc xá 4 người liên hoan, nhưng cũng không, chỉ có điều để đại gia đối với sắp 4 năm xá hữu có càng sâu hiểu rõ. Dù sao lấy sau so sẽ là 4 năm bạn học, có một số việc đại gia sớm muộn đều sẽ. Ngày thứ hai, thừa dịp trả không huấn, Chu Dương ở yến đại bên trong quay một vòng. Nói thật, yến đại phong cảnh đúng là phi thường mỹ lệ, chính là so với những kia khai phá điểm du lịch đến cũng chưa chắc kém bao nhiêu. Bất quá, yến đại dù sao cũng là trường học, mà không phải điểm du lịch, vì lẽ đó ở cảnh sát trên cũng không nổi danh. Yến đại nổi danh nhất phải kể tới Chưa Tiên Hồ. Chưa Tiên Hồ là yến đại trong sân trường to lớn nhất hồ nhân tạo, ở vào bên trong bắt bộ, hình dạng hiện hình, hồ nam bộ có phiên vị thạch ngư điều khác, chính giữa có đảo giữa hồ, do kiểu cùng Bắc Ngạn tương thông. Đảo giữa hồ phía nam có một cái thạch phảng. Hồ nam trên bờ có trung đỉnh, Lâm Hồ Hiên, Hoa Thần miếu cùng đặt ra. Sơ Nam mộ, bờ đông có Bác Nha tháp. Là Yến Kinh Đại học tiêu chí quang cảnh một trong. Chưa tên hồ lại thanh triều thời điểm thuộc về thuộc xuân viên một phần, bị Càn Long ra đem nên viên ban thưởng cho Hoa Thần, bởi vậy trắng trận xây dựng, tổng cộng kiến tạo lầu 60 tư tòa, hành lang đỉnh các 357, phòng vũ hơn 1000, thạch phảng 3 chiêu di hòa viên thạch phảng xây dựng, rất là xa xỉ. 20 thế kỷ 20 niên đại chưa tên hồ trở thành Yến Kinh Đại học một phần, phòng cháy xin mời nhà thiết kế gì. Một vị quy hoạch trường học bố cục nên hồ do tiền mục mệnh danh là Chưa tên hồ. Từ thạch sư thủ vệ yến kinh đại học Tây môn tiến vào, cách đó không xa liền có thể nhìn thấy một đôi tú lệ hoa biểu đứng sững ở tòa nhà văn phòng cùng vũ điện vi hợp cái kia bán mở rộng trong không gian. Kế tục bước chậm hướng đông, bất luận từ con đường kia tiến vào lấy Chưa tên hồ làm chủ thể lâm viên không gian, đều sẽ có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Ở toàn bộ yến trong vườn, Chưa tên hồ càng như khói sóng mênh mông hải dương, ở quang ảnh hưởng, mặt hồ tự bỏ neo vạn ngàn ngôi sao, phát sinh thay đổi trong nháy mắt ánh sáng, ở Chưa tên hồ, đông khả quan hồ quang ảnh. Tây có thể xem trung đình ngập hà, Nam mong muốn hồ núi rừng mục, Bắc có thể lãm tầng lầu tráng ảnh, khắp nơi đều tràn ngập tình thơ ý họa liền có người đem biến viên tinh túy khái quát vì là một tháp hồ đồ. Mai yến đại lấy một tháp hồ đồ nghe tên. Cái kia hồ, tự nhiên chính là cái kia chưa tên hồ. Cái kia tháp, chỉ chính là ở vào yến kinh đại học chưa tên bên hồ bát nhã tháp. Bát nhã tháp vị trí nhìn như bình thường, thế nhưng là cũng là người thiết kế đường nét độc đáo xảo diệu sắp xếp cùng tỉ mỉ cân nhắc lựa chọn, nó cao cao tháp thân, có thể làm cho trong sân trường lúc nào cũng xuất hiện nó không giống góc độ bóng người xinh đẹp. Tháp bản thân có thể nói là hóa đá thành vàng tác phẩm. Làm trường học cung thủy không thể thiếu công trình phụ, nếu như xử lý không làm, rất khả năng làm xấu cả phong cảnh, mà cái này tháp nước thì lại lợi dụng chế cao điểm hình, ở phong cảnh khu bên trong dùng một loại đặc thủ phương thức xử lý, đối với công trình phụ lấy xảo diệu kiến trúc tạo hình, hóa bất lợi vì là có lợi, trở thành sử dụng công năng, nghệ thuật tạo hình, hoàn cảnh phối hợp ba phía độ cao thống nhất kết tác. Nếu như thuận xoắn ốc thê hướng lên trên trả có thể thẳng tới đỉnh tháp, ở cái kia dõi mắt vi vọng, tiên tinh tây sơn tú sắc liền có thể thu hết đấy mắt lệnh lòng người ngược chống trả, hướng phía dưới quan lại có thể thấy được trường hồ như gương, tháp ảnh tất hiện, theo thanh ba thì lại có thể dập dờn ra vô cùng ý thơ. Bác Nhã Tháp ở chưa tên trong hồ thiến ảnh thâm khắc ở hiến đại đông học sinh học sinh trong lòng, chẳng trách hiến đại nhân xương nơi này quang cảnh vì là hồ quang tháp ảnh. Nguy nga bác Nhã Tháp cùng trung quanh nó tung bách cùng với ba quang dập dờn chưa tên hồ tạo thành hiến viên một đại quang cảnh. Bởi kiến trúc vị trí xảo diệu, ở hiến đại nội ở ngoài từ cổ nhà cổ thụ trong lúc đó, thì thấy bóng người của nó càng thêm mấy phần tú lệ thần kỳ. Bác Nhã Tháp tự một vị rãi dầu xương gió lao nhân yên lặng mà đứng ở ven hồ, nhìn trung mây gió biến nào, cái kia chói chặt cửa tháp, lại như ông lão này đóng chặt cánh cửa lòng, bao hàm nhân sinh năm tháng dài rằng rằng. Hồ cung tháp ông trời tác hợp cho là chưa tên ven hồ thần lai chi bút, tác phẩm của thần, vĩnh viễn giàu có triết lý, vĩnh viễn ý vị sâu xa. Có thể nói, Hồ Quang tháp ảnh đã trở thành yến viên phong cảnh bên trong bất hủ thần thoại, Hồ cung tháp là có linh hồn, linh hồn của bọn họ là thiên thiên vạn vạn yến đại nhân linh hồn, cũng là yến đại tinh hồn. Bác nhã tháp thu nạp thiên thiên vạn vạn yến đại học trí tuệ cùng linh khí, nó ở yến đại địa vị đã vượt xa khỏi tháp bản thân, nếu như nói chưa tên hồ là yến đại con mắt, như vậy bác nhã tháp chính là lấp lánh con người, bác nhã hai chữ, nương tụ yến đại tinh hồn bên trong tối bất hủ lồ đẳng. Rất nhiều yến đại nhân ở tại bọn hắn tràn ngập chân tình văn tự trung bình thường như vậy viết giáo có bát nhã, tháp có tinh hồn. Loại này tinh hồn chính là yến đại bác cùng yến đại nhã. Có người nói, yến thắng đủ bát bác nhã tháp còn có chút nhỏ chuyện lý thú đây, không ai từng nghĩ tới lúc đó muốn xây dựng bác nhã tháp ở đời sau sẽ là như vậy nổi danh. 1924 năm tháng 7, Yến Kinh Đại học, hiện tại Yến Đại địa bản từng là Ti ạ tờ Yến Kinh Đại học, vì hướng về toàn giáo cung thủy, cần gấp kiến một tòa tháp nước. Lúc ấy có người đề nghị, ở yến viên cổ điện quần thể kiến trúc bên trong hẳn là kiến một tòa cổ tháp thức thủy lâu, mới có thể phiến chi cùng chưa tên ven hồ phong cảnh tương phối hợp. Đề nghị này ở lúc đó rất có tranh luận, bởi vì cổ tháp ở Hoa Hạ cổ đại nhiều xây ở chùa miếu bên trong, xây ở trường học trong sân trường là có thích hợp hay không vẫn là một vấn đề. Sau đó Yến Đại Tá phương hướng ngay lúc đó xã hội danh lưu trường cầu ý kiến, được tán thành sau mới quyết định thành lập tháp Thức Thủy lâu. Vật đổi sao rời, và hôm nay xem ra, lúc đó một cái rất có tranh luận kiến nghị, nhưng thành tiểu Hoa Hạ học phủ cao nhất bên trong vĩnh hằng kinh điển. Thủy trong tháp là không, chỉ là trên dưới hai tầng có thủy. Từ nay về sau, tiến tinh đại học nhâm hà một cái kiến trúc vật cũng không thể so với Bác Nhã tháp cao, bởi vì Bác Nhã tháp là yến kinh đại học tượng trưng. Bát Nhã Tháp trở thành hiến đại tượng trưng. Đây là ngay lúc đó Nhâm hà không có bất kỳ ai nghĩ đến. Tên 70 sau thi nhân Lý Lục thì có một bài thơ là tả hiến đại chưa tên hồ. Thơ tên liền gọi hiến đại chưa tên hồ. Ta yêu thích đứng xứng ở đảo giữa hồ trên linh nghe lời người bộ in. Không ở ý lũ đình không có để lại khuôn mặt tươi cười của ta. Bởi vì thưởng thức ngươi lật quang. Ta từng nào tưởng ta đã biến thành kim ngư, thủy tiên cùng Bác nhã tháp. ở ngươi bao la u hình khuyệu tay bên trong. Ta triệt ngộ ta vô chi cùng nhỏ bé. Ta yêu thích bồi hồi ở khúc nạn vừa thưởng thức ngươi thiếu ảnh. Không ở ý thạch phạn không có in lại ta giấu chân. Bởi vì ái mộ ngươi Hải Dương, ta từng mơ thấy ta hóa thành trung đỉnh, Lâm Hồ Hiên cùng Hoa Thần Miếu. Ở ngươi dại dỗ xương gió lịch sử bên trong, ta nghĩ tới Càn Long Hỏa Thân cùng Thanh Triệu. Lâm Vũ vừa đi, vừa nhìn phía xa Bát Nhã Tháp, phóng tầm mắt nhìn, Bát Nhã Tháp cho Lâm Vũ cảm giác cũng một chiếc cao. Lâm Vũ nhìn cái này hoa hạ đệ nhất học phụ tinh thần cùng tượng trưng, vừa cảm thấy kích động lại hơi xúc động. Hiện tại xưng là cái này học phụ học sinh, Chu Dương trong lòng không khỏi hơi xúc động. Bát Nhã Tháp, vị danh hộ. Chu Dương nhớ tới cái kia thủ lý Lục Thơ ca bên trong câu cuối cùng, lắc lắc đầu, thấy buồn cười. Chưa xong còn tiếp Trường 350, Bác Nhã Tháp, vị danh hổ. Trường 350, Bác Nhã Tháp, vị danh hổ. Quy một trường 351, cuộc sống đại học bắt đầu rồi. Ẩm. Bình diệu cùng triệu văn hạo đầu đến rồi một cái thân mật nhất tiếp xúc, nhất thời bình diệu tại chỗ nổ tung, nóng bỏng máu tươi nhất thời chạy ra. Triệu văn hạo kêu thảm một tiếng, ôm đầu cũng ngồi sồm ở gào khát lên. Chu dương này vẫn là lưu thủ, bằng không, ngày hôm nay nổ tung cũng không phải bình diệu, bể mất còn có thể có triệu văn hạo đầu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 Bác nhà tháp, vị danh hồ. Chu Dương nhớ tới cái kia thủ lý lục thơ ca bên trong.